Chương 360, số 2 luôn uống, chương 360, số 2 luôn uống. Thiên Sơ giờ phút này chính rơi vào trạng thái ngủ say, tiến tính không màng danh lợi. Như tình huống như vậy, để tiến vào đến số 2 trong lòng khẳng định an tâm không ít. Cảm thấy thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó, số 2 ngồi tại giường ở bên, nhìn tiên sơ tốt một đoạn thời gian. Xác định tiên sơ sẽ không dễ dàng sau khi tỉnh lại, số 2 cái này mới hảo thuật đồng dạng, lấy ra một cái nội bộ không biết trang gì đó đổ xứ bình nhỏ. Lại nghe nàng dụng thanh âm cực thấp nói, "May mà ta sớm có ứng nối, hy vọng cái này hoàn thần thủy có thể duy trì thêm một mấy ngày này." Lại sau đó, Số 2 sâu sắc hô thở ra một hơi, phảng phất quyết định đồng dạng, nàng lại một chỉ điểm hướng Thiên Sơ mi tâm đồng thời, một cái tay khác đem mở ra cái nắp hoán thần thủy một mạch cho Thiên Sơ rót xuống dưới. Trước sau hành động, gọn gàng, không có phát ra cái gì qué rầy và tiếng vang. Có thể nhìn thấy, số 2 xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia đại công cáo thành, cực độ thả nụ cười nhẹ nhõm. Giải quyết. Lại nghe nàng như vậy trầm thấp nói một tiếng phía sau, số 2 đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá, cái này mới đi bất quá ba bước, đông nhiên sắc mặt của nàng siết chặt, đột nhiên quay đầu. Lúc này số 2 nhìn thấy, Thiên Sơ ở, nhưng đã từ giường trong chăn ngồi dậy không chỉ như thế, thiên sơ ánh mắt còn gắt gao tiếp cận bên này, chiếu đến ban đêm ánh trăng thanh huy, trong con ngươi hàn ý cùng băng ánh, quả thực như muốn hóa thành thực chất, cơ hồ khiến số 2 tại chỗ ngưng kết đóng kết. người, người, số 2 ha to miệng, nàng muốn nói cái gì, nhưng lết hầu lại giống bị kẹt lại đồng dạng, khó chịu đến cực điểm, không nói đến hai chân của nàng như nứt ra, thậm chí trên trán của nàng đã trong khoảng thời gian ngắn ra dày đặc mồ hôi lạnh, trong phòng bầu không khí tĩnh mịch vô cùng, phản phất cứ như vậy rằng co đồng dạng, thiên sơ không nói lời nào, số 2 cũng không dám lội động, không dám mở miệng, như tình huống như vậy ướp chừng kéo dài 3 phút. Đô nhiên, Thiên Sơ ngã ngửa người về phía sau, một lần nữa nằm lại trên giường. Đến mức số 2, nàng trong nháy mắt này gần như đều mở to hai mắt nhìn. Vốn cho rằng sẽ nên đón Thiên Sơ một phen lôi đỉnh mưa to, nhưng kết quả, Thiên Sơ đột nhiên lại lâm vào ngủ say. Xảy ra chuyện gì? Chính mình bất quá chỉ là uy nàng một bình hoán thần thủy mà thôi, làm sao tình huống có vẻ như còn xảy ra ngoài ý muốn. Thiên Sơ, Thiên Sơ. Một thời gian thật dài sau đó, số 2 nếm thử nhẹ giọng kêu gọi Thiên Sơ. Gặp Thiên Sơ không có phản ứng, Số 2 đếm thử cẩn thận từng ly từng tí quay trở về tới giường trước mặt. Nàng La đánh bạo đem để tay tại tiên sơ trên trán. 30 giây phía sau, số 2 không bình tĩnh, bởi vì nàng im lặng phát hiện, lúc trước cho tiên sơ dùng hoán thần thủy chẳng những không có hiệu quả, ngược lại còn ra tốc tiên sơ tỉnh lại. Tú nữ một mực nói cái này hiệu quả rất tốt, rất dễ dàng liền có thể để người tiếp tục mất phương hướng, vì cái gì đối nàng vô dụng, ngược lại còn kích thích nàng a. Kể từ đó, chẳng phải là nói, so dự định thời gian nàng sẽ sớm hơn tỉnh lại. Cũng có nói, nàng ngày mai sẽ phải tỉnh lại. Số 2 quả thực khóc không ra nước mắt. Nàng biết Theo Hán Thần Thủy mất đi hiệu lực vô dụng, chuyện này nàng đã đem khống không được. Quan Chỉ Huy, ta không phải muốn cố ý hại ngươi. Kỳ thật ta chỉ là muốn cho ngươi sáng tạo càng nhiều điều kiện, mà còn chúng ta đều là ngươi, làm sao lại hại ngươi đây? Thế nhưng, ta hiện tại cũng không dám hứa chắc chuyện này sẽ phát triển đến mức nào. Mắt thấy sự tình vượt qua dự đoán, số 2 trước mắt chỉ có thể lui ra thiên sơ gian phòng. Trở ra ngoài phòng sau khi trở lại phòng của mình, số 2 rơi vào trầm tư. Nàng cảm thấy, có lẽ đem chuyện này chân tướng nói cho Dương Lâm nghe, để tránh xuất hiện không thể khống hậu quả nhưng càng nghĩ nàng vẫn là không thể tin tưởng hoán thần thủy đối thiên sơ không có một chút tác dụng. Thuật A, ngày mai ta đích thân quan sát nàng một ngày. Phàm là phát hiện nàng có bất kỳ một điểm dị thường, vậy liền ngay lập tức cho quan chỉ huy thẳng thắn toàn bộ sự tình. Số 2, cuối cùng làm như vậy quyết định. Hôm sau, cũng chính là chính thức thảo phạt liên hồ thành loại thế giới cấp ô nhiễm thú một ngày trước. Bởi vì Long Môn bộ đội cùng Hải Thượng bộ đội đều đi tới bên này. Tăng thêm thiên sơ, Dương Lâm bên cạnh hiện tại tổng cộng tụ tập 11 cái muội tử. Biết ngày mai muốn đi thảo phạt ô nhiễm thú, cho nên hôm nay không có người đưa ra dạo phố dạo chơi cái gì. Ngược lại. Vì ngày mai xuất kích chuẩn bị chiến đấu, một đám các ngụy tử bắt đầu lẫn nhau nghiên cứu kỹ xảo chiến đấu, năng lực chiến đấu loại hình. Kể từ đó, có thể nghĩ cái này đông đảo ngụy tử tụ cùng một chỗ có nhiều não nhiệt, không mạnh ồn nào về não nhiệt. Ở trong đó có một người lại một mực tâm tình thấp phẩm tâm tình lạnh mình. Muốn hỏi là ai, đó còn cần phải nói. Khẳng Định là số 2 a. Từ vừa sáng sớm đồng thời đi, nàng liền trong bóng tối một mực quan sát đến thiên sơ. Tuy nói thiên sơ hai ngày này thân thể ra rời, nhưng trải qua gần như một ngày một đêm nghỉ ngơi, cái này biết thiên sơ, tinh thần không phải bình thường sung mãn. Nàng theo sát Dương Lâm mà ngồi, mặc dù cơ bản không tham dự chủ đề, nhưng có thể cảm nhận được nàng dịu dàng ngoan ngoãn cùng với bồi tại Dương Lâm bên người hạnh phúc, hình như không có có gì thường. Thế nhưng tối hôm qua cái ánh mắt kia, rất rõ ràng là ra dị thường. Số 2 trong lòng thầm đủ, nàng không xác định Thiên Sơ đến tuột cùng vào lúc nào tỉnh lại, dù sao biết thời gian nhanh, tự nhiên cái này trong lòng sẽ không an tâm. Thời gian dài, bởi vì số 2 một mực đang âm thầm quan sát Thiên Sơ nguyên nhân, Thiên Sơ có thể không có phát giác, nhưng bị Dương Lâm bắt được. Số 2 ngươi có chuyện gì sao? Quan chỉ huy, ngươi làm sao sẽ hỏi như vậy? Số 2 thuộc về biết rõ còn cố hỏi, nàng thực tế không ngờ tới, nàng làm đã rất cẩn thận, nhưng như cũng không chịu nổi nhà mình quan chỉ huy nhạy cảm cảm chi. Bất quá Dương Lâm không có hướng bên kia nghĩ. Ngươi là tại quan tâm Thiên Sơ tình trạng cơ thể sao? Giống như như ngươi nói vậy, Thiên Sơ thật chính là không quen khí hậu, cái này nghỉ ngơi một chút à, so lúc trước tốt nhiều. Không đợi số 2 đáp lại, Thiên Sơ chính mình liền gật đầu nói, "Ừm, ta cảm thấy ngủ một cái dài cảm giác, hiện tại rất tinh thần." "Dạng này a, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt." Số 2 hiện tại cương ép để chính mình khôi phục lại bình tĩnh, lại còn nói nói, "Quan chỉ huy ta liền nói Thiên Sơ không có chuyện gì, để ngươi không cần nhiều lo lắng. Ngươi cái này một cánh tâm, làm ta nghĩ không chú ý cũng không được. Dương Lâm cười khẽ, ngươi cũng biết Thiên Sơ chỉ là cái bình thường nữ hải tử, trong mắt ta, nàng so chiến cơ yếu rất nhiều. Dương Lâm, ta mới không có yếu ớt như vậy. Khuku, Thiên Sơ ngươi đừng hiểu lầm à, ý tứ của ta đó là, ta trên cơ bản không có chiếu cố bình thường nữ hải tử kinh nghiệm, liền sợ ngươi đi theo ta, ta để ngươi chịu bị khuất loại hình. Mới sẽ không, Dương Lâm, ta thích đi theo ngươi, dạng này để ta rất tiến tâm. Nếu như nếu như ngươi chán ghét với ta, ta ta sẽ không cuốn lấy ngươi để ngươi không vui, không cho phép nói như vậy. Về sau ta đi đâu ngươi đi đâu, hai ta chỗ thời gian dài như vậy, không có ngươi ta còn thế nào thích đứng. Ừ. Thiên sơ thỏa mãn gật đầu, vốn là tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên nộn nhạo lên nụ cười. Đừng nói Dương Lâm, liền Giang Ly nguyệt đám người đều nhìn ốc. Thiên sơ, nàng thực tế xinh đẹp vô lý, nàng xinh đẹp, thật là liền bên người các ngụy tử đều ở đáy lòng ghen tị. Mà mắt thấy Dương Lâm cùng Thiên sơ như vậy, số hai đáy lòng thủng thức hai tiếng. Nàng cảm thấy a, hiện nay vẫn là phải tiếp tục nhìn chăm Thiên sơ. Ngày mai sẽ là thảo phạt xuất kích thời điểm. Tất nhiên thiên sơ sự tình không thể kéo đi xuống, vậy thì chờ ngày mai chiến trường kết thúc, đủ số đem tình hình thực tế nói cho Dương Lâm quan chỉ huy này tốt. Chương 361, tổng chỉ huy ngưu bức, chương 361, tổng chỉ huy ngưu bức. Thảo phạt tập kết ngày, tại liên minh hai vị chấp chính quan dư trấn Nam cùng Sở Triệu Vũ hai người dẫn đầu xuống, mọi người trước đến lương phong thành sân bay tập hợp. Chờ Dương Lâm dắt thiên sơ, mang theo Long môn bộ đội cùng Hải thượng bộ đội đến sân bay bên này lúc, xem xét vị này tổng chỉ huy chân thế, mọi người không thể tránh khỏi nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới, tổng chỉ huy hắn thế mà lại kéo tới ba tên trên cờ. Nghĩ mọi người đẳng cấp đẳng cấp đều không thấp, nhãn lực sức lực cùng nhìn người kinh nghiệm khẳng định là có. Như thế Lưu Hiểu Mạn, mạnh thì mạnh, nhưng so ra mà nói, vẫn còn tại trung quy chung cũ hàng ngũ. Thế nhưng Long Lân cùng số 2 liền không đồng dạng, xem xét chính là thâm bất khả trắc loại kia, cho nên không có người thấy không thèm. Tổng chỉ Huy hắn A, đến đột cùng là từ đâu tìm đến mạnh mẽ như vậy chiến cơ? Đối với cái này, Dương Lâm cũng không có dấu giếm. Trực tiếp nói cho mọi người, hắn kéo tới chính mình để tam tiểu đội hải thượng bộ đội, đặc biệt tuyên bố, thủy lam cùng thủy mạn chuyện này đối với song thủ muội, bây giờ cũng thành công tiến vào hải thượng bộ đội. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mọi người hiện tại, trừ cảm thán Dương Lâm như bất còn có thể nói cái gì. Lúc trước tại hội trường lúc, hắn công nhiên triệt hồi chỉ huy phó vị trí, hiện tại, bị triệt hồi chỉ huy phó Hoa thị muội, chẳng những không có cùng Dương Lâm trợ mặt, nhìn bộ dáng của các nàng, thế mà còn rất hưởng thụ gia nhập Hải Thượng Bộ đội. Mặt khác, những người này khẳng định không rõ ràng Dương Lâm có thể tại lệ thuộc trực tiếp bộ đội đẩy biên sau tiếp tục khế ước chuyện này. Cho nên trong lòng bọn họ, Hải Thượng Bộ đội đó chính là Dương Lâm liên danh bộ đội lâm thời hợp đồng lao động, hơn nữa còn là cái thứ hai lâm thời hợp đồng lao động tiểu đội. Nhưng vì cái gì cái này cộng tác viên trong tiểu đội có thể tồn tại long lân cùng số hai loại này xem xét liền thâm bất khả chắc cường giả đại năng rõ ràng giống như là long lân cùng số hai loại này tồn tại vẻn vẹn liền hai người bọn họ liên thủ đều có thể tùy ý xung kích liên minh xếp hạng phía trước 50 vị trí A. có thể các nàng ủy thân dương lâm thuộc hạ liên danh bộ đội không nói đồng thời xem ra còn cùng vậy đối với hoa tỷ muội đồng dạng tử tụ chỉ có thể nói không hổ lắng ưu bức tổng chỉ huy không lắng ưu bức tổng chỉ huy đại nhân mà đối với hải thượng bộ đội cũng muốn tham chiến việc này dư Chấn nam cùng sở triều vũ khẳng định sớm thông qua cơ phồn tinh biết bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản ngược lại còn gấp đôi hoan nên như có thể đem người nhân viên chiến lược tổn thất xuống đến thấp nhất đó là chuyện tốt chỉ là đối với Long Lân cùng số 2, trong lòng bọn họ đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân Long Lân là chấn thủ phụ tại Hải Thượng chiến trường lúc thu phục Cấm Kỵ Chiến Cơ số 2, dùng cơ phồn tinh mà nói nàng so Cấm Kỵ Chiến Cơ càng thần bí một chút liền cơ phồn tinh chính mình cũng không rõ ràng số 2 lai lịch ra sao căn bản không có từ Dương Lâm trong miệng đạt được một một chút điểm tình báo cho nên đừng nói hiện tại mọi người cảm thán Dương Lâm cái này tổng chỉ huy ngưỡng bức liên tính dư chấn nam cùng sở triệu vũ hai người bọn họ đều là vô thượng quyền lợi chấp chính quan thế nhưng tuyệt đối không muốn cùng dương lâm loại người này tách ra mặt trở mặt thậm chí lập tức bọn họ để tỏ lòng thân mật hoàn toàn cho đủ dương lâm mặt mũi đích thân triêu đại dương lâm lên máy bay không nói liền dương lâm thuộc hạ chiến cơ bọn họ từng cái đều thu được ưu hạng nhất cơ hội lợi dụng chỗ ngồi như thế trường hợp này tại ngày trước căn bản không có khả năng phát sinh tổng chỉ huy tựa như là võ lâm minh chủ ngươi một cái võ lâm minh chủ lại như bức còn muốn cùng triệu đỉnh bình khởi bình tọa, đây không phải là nói nhảm sao nhưng bây giờ Không có người cảm thấy Dương Lâm dắt Thiên Sơ cùng Dư Trấn Nam còn có Sở Triệu Vũ song hành đi cùng một chỗ có gì không ổn? Hoàn toàn đương nhiên ta. Trở lên. Không nói đến những này. Trước khi đến Liên Hồ Thành trên đường, Dư Trấn Nam cùng Sở Triệu Vũ khẳng định cũng nói cho Dương Lâm bên kia tình huống cặn kẽ. Đầu tiên, Liên Hồ Thành cư dân đã toàn bộ sơ tán hoàn thành. Thứ nhì ở hậu phương, thông tin căn cứ cũng đã mất thành. Cuối cùng, Liên Minh Chi Viện hỏa lực bộ đội đã toàn bộ vào chỗ. Đến lúc đó chỉ cần Dương Lâm cái này tổng chỉ huy ra lệnh một tiếng, bát phương bao trùm hỏa lực lập tức có thể đem chỉnh tỏa thành trì san bằng. Dùng cái này bức bách dưới mặt đất ô nhiễm thú hiện thân. Muốn hỏi Dư Trấn Nam cùng Sở Triều Vũ đi theo mà đến đóng vai cái gì nhân vật? Bọn họ liền tương đương với đốc chiến cùng ghi chép quan, tùy thời cùng liên minh mấy tên khác chấp chính quan giữ liên lạc loại kia. Nếu như chiến trường tình huống ở ngoài dự liệu, liên minh thượng tầng khẳng định sẽ ngay lập tức khởi động phương án thứ 2. Nói ví dụ như, hiện nay liên minh xếp hạng phía trước 50 đội ngũ đều là đã nhận đến tình báo. Một khi liên hồ thành loại thế giới cấp ô nhiễm thu không thể khống, như vậy những này càng mạnh đội ngũ sẽ tại tiền tuyến ngăn cản trong đó, hỏa tốc chạy tới chiến trường tiến hành chi viện. Nhưng không tất yếu dưới tình huống, sức chiến đấu mạnh nhất khẳng định muốn giữ lại đến thời khắc quan trọng nhất một đầu loại thế giới cấp liền muốn hy sinh đại bộ phận chiến lược mạnh nhất nếu thật là xuất hiện thế giới cấp khi đó chẳng lẽ muốn dùng đỉnh đầu thôi ta trở lại chính đề trước đến liên hồ thành chủ lực rất bình yên đến tiền tuyến dương lâm thân là tổng chỉ huy kia dĩ nhiên muốn đi tới phía sau thông tin căn cứ toàn diện chỉ huy tác chiến điểm này dương lâm ngược lại là không có gì bởi vì không có người biết hắn bây giờ linh lực cảm chi phạm vi bao trùm đã có thể bao quát chỉnh tòa thành trì cho nên liền tính tại thông tin căn cứ hắn cũng tương đương với thân ở chiến trường Hoàn toàn không cần lo lắng khoảng cách không đủ cho nhà mình các bội tử thêm không được thêm tăng thêm trạng thái cũng không cần lo lắng thu hoạch được không được điểm linh lực hạn mức cao nhất năng lượng phục chế điểm nhìn hắn tràn đầy tự tin bộ dạng dư Trấn nam cùng sở triều vũ kỳ thật vẫn là có một chút nhỏ lo lắng đi theo hắn cùng một chỗ tiến về thông tin thất lúc sở triều vũ nhịn không được nói dương lâm lần này tác chiến không thể coi thường ngươi liền chỉ huy phó đều kéo thật không có vấn đề sao yên tâm đi tất cả đều ở ta nắm giữ bên trong tự tin như vậy cùng mang theo bá đạo ngôn ngữ nhất định có thể để người yên tâm bất quá trừ chỉ huy chuyện này. Dư Trấn Nam cùng Sở Triệu Vũ kỳ thật còn rất để ý một chuyện khác, đó chính là Dương Lâm muốn tỏi Trấn Chỉ Huy, bên cạnh hắn còn đi theo Thiên Sơ nội tử này. Đối với cái này, Dương Lâm không đợi hai người mở miệng liền bày tỏ trạng thái. Thiên Sơ đối ta rất trọng yếu, đặc biệt là tại hỗn loạn chi địa, đem nàng lưu tại nơi khác ta có thể không an lòng. Thiên Sơ cũng liền tiếng bận nói, ta sẽ rất nghe lời, tuyệt đối không quấy rầy Dương Lâm bất kỳ chỉ huy hành động cùng chiến trường hành động. Nghe đến như vậy, Dư Trấn Nam cùng Sở Triệu Vũ không tốt nói thêm cái gì, cũng tùy Thiên Sơ cùng một chỗ vào thông tin căn cứ, chờ đến thông tin thất. Dư Trấn Nam cùng Sở Triều Vũ bình thường ngồi ở quan chiến vị, đều nói bọn họ là đốc chiến cùng người ghi chép, không tất yếu dưới tình huống bọn họ sẽ không can thiệp tổng chỉ huy tất cả hành động. Dương Lâm lời nói, hắn đã cùng bên này nhân viên công tác tiến hành lên tình báo giao tiếp, bắt đầu kỹ càng hiểu rõ liên hồ thành địa thế cùng với giao thông bản đồ phân bố. Tại tổng màn hình biểu thị địa vực cầu bên trong, kỹ càng làm tốt các loại đánh dấu. Về sau, trừ để 130 nhiều cái tiểu đội dựa theo số hiệu tiến về liên hồ thành bắt phương khu vực chờ lệnh đồng thời, còn cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra lại sớm đã chờ lệnh ở chỗ này, tiến hành hỏa lực bao trùm bình thường quân đội. Mắt thấy Dương Lâm đều đâu vào đấy xử lý những chuyện này, Dư Trấn Nam cùng Sở Triệu Vũ trong lòng tảng đá thả xuống không biết. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, lần hành động này không thể coi thường, lại Dương Lâm còn lúc trước khư khư cố chấp triệt hồi chỉ huy phó, cho nên bọn họ liền sợ Dương Lâm đi lên liền hồ trình. Trước mắt nhìn Dương Lâm như thế phụ trách, tự nhiên an tâm không biết. Bất quá, liền xem như Dương Lâm cũng không nghĩ tới, Nguyên Bản An Tĩnh cùng Bẻ Ngoan đồng dạng ngồi ở bên cạnh thiên sơ, có vẻ như xảy ra chuyện. Chương 362, Thiên sư dị biến, chương 362, Thiên sư dị biến. Thiên sơ là theo Dương Lâm cùng một chỗ tiến vào thông tin thất vì không quấy dậy dương lâm chỉ huy tác chiến, thiên sơ liền cùng bé ngoan đồng dạng ngồi tại một cái không quá thu hút nơi nhỏ lánh. mới đầu tất cả đều rất bình thường, nhưng theo thời gian trôi qua, khả năng là cảm nhận được thông tin thất bên trong ngưng trọng, hoặc là liên hồ thành bên trong giờ phút này sơ sát tiêu điều bầu không khí. thiên sơ cảm thấy đầu của mình đột nhiên liền đau lớn, mặc dù còn có thể tại phạm vi chịu đựng, nhưng đột nhiên lên ký ức lại như lúc trước đồng dạng chiếm cứ trong đầu của nàng. càng chết là thiên sơ cứ việc cực lực muốn ổn định trạng thái của mình, mà nếu là bản năng đồng dạng, nàng trong khoảnh khắc đó ánh mắt giống như xuyên tấu không gian nhìn thấy liên hồ thành bên dưới như đỉnh núi lớn nhỏ khủng bố ô nhiễm thú, có đồ vật gì tựa hồ đang thức tỉnh. Cái này để Thiên Sơ không tự giác từ đáy lòng dâng lên một tia khủng hoảng. Nàng hiện tại thân ở thông tin thất, nàng không nghĩ gây trở ngại Dương Lâm, càng không muốn để Dương Lâm vì chính mình lo lắng. Có thể là vì cái gì? Thân thể cùng ý thức tựa hồ muốn thoát ly không chế, ta không thể trở thành Dương Lâm vương diễu. Thân thể của ta đến cùng phát sinh cái gì tình hình? Liên tại Thiên Sơ rơi vào rẽ rùa thời điểm, Dương Lâm mắt thấy các chủ lực tiểu đội trong thời gian ngắn nhất bị máy bay trực thăng đưa đến dự định địa điểm lại hồi phục vào chỗ phía sau hắn chính thức truyền đạt bình thường quân đội đối liên hồ thành hỏa lực bao trùm mệnh lệnh một khắc này hung mãnh hỏa lực nặng tại thành thị bắt phương đột nhiên bùng phát vô số cải tiến qua súng lựu đạn pháo hỏa tiễn quy đạo pháo cùng với pháo laser cơ hồ là không cần tiền từ mặt đất hoặc là không trung hướng thành không bên trong tiến hành bao trùm giờ phút này cho dù là ban ngày có thể theo vô số ngọn lửa ánh lửa phun ra cùng nổ tung vẫn như cũ để người cảm thấy nóng rực chói mắt sức mạnh mang tính hủy diệt giống giận giao hội gầm thét từng đợt từng đợt đối không thành tiến hành xung kích cả tòa thành không hình dáng đều tại hỏa lực bao trùm bên dưới bắt đầu dần dần biến hình vặn mẹo 20 phút phía sau. Vòng thứ nhất hỏa lực bao trùm kết thúc, nguyên bản mặc dù không tính phần hoa, nhưng Y Nguyên có thể cảm nhận được hiện đại đô thị khí tức thành trì một nửa bên trên đã bị hủy diệt. 5 phút bên trong, thông tin căn cứ bên này đã nhận được vòng thứ 2 hỏa lực bao trùm thân tỉnh. Lúc này Dương Lâm cảm thụ một cái, theo thành trì nền đất hủy diệt tính phá hư, cùng với Hoành Thiên bảo minh ảnh hưởng, thành trì phía dưới đã có như vậy động tĩnh lớn. Phát ra mệnh lệnh, bắt đầu tiến hành vòng thứ 2 hỏa lực bao trùm. Hỏa pháo tại Hoành Minh, thành trì đang rung dậy, bụi đất cùng khói thuốc súng đan dệt ra một bức tận thế đồng dạng kinh tâm động phách hình ảnh. Làm vòng thứ 2 hỏa lực bao trùm gần tới 10 phút lúc đột nhiên thành trì bên trong truyền đến một tiếng hí tiếp lấy cho dù là phía sau thông tin căn cứ đều cảm thấy to lớn rung động báo cáo tổng chỉ huy đã kiểm tra đo lường đến mảnh liệt ô nhiễm phản ứng ô nhiễm hung thú sắp đào được báo cáo tổng chỉ huy sơ bộ giám sát diện tích lớn dư thú vật từ dưới mặt đất bừng lên sơ bộ số lượng 500, ngay tại cấp tốc tăng nhanh ra lệnh đình chỉ hỏa lực bao trùm để bình thường nhân viên chiến đấu có thứ tự rút lui đồng thời để bộ đội chủ lực tiến vào toàn bộ phương hướng chuẩn bị chiến đấu trạng thái là đồng thời khởi động thiên nhãn hệ thống phái ra máy bay không người lái bảy có thứ tự tiến vào thành trì nội bộ toàn bộ phương hướng cố thủ giám sát các chỗ ngồi tận khả năng bao trùm càng rộng phạm vi. Nhận đến, từng đầu mệnh lệnh được đưa ra đi xuống. Cùng lúc đó, Dương Lâm cảm chi năng lực cũng trực tiếp hướng chiến trường bao trùm. đương nhiên, tuy nói hắn cảm chi năng lực mạnh có thể bao trùm thành trì, nhưng cường đại ô nhiễm thú cơ bản đều tự mang vận bão từ trường năng lực. cho nên như thế loại thế giới cấp ô nhiễm hung thú sắp đào được địa phương cơ bản xem như là hoàn toàn mơ hồ. Lúc này liền cần thuộc hạ chiến cơ đến chiến trường nhất định phạm bí lúc đảo ngược cấp cho quan trị huy con mắt, từ đó để quan trị hủy cảm chi năng lực có thể thuận lợi bao trùm tất cả ma mắt thấy thành trì cùng với xung quanh run dậy ngừng lại cùng với một tiếng như sấm gào thét từ thành không trong xương mù tâm vang tận mây xanh không cần nghĩ loại thế giới cấp ô nhiễm thú khẳng định xuất thế chính vì vậy dương lâm truyền đạt mệnh lệnh mới truyền xuống để một đội cùng hai đội chuẩn bị không trung hạ xuống trung tâm chiến trường làm là chủ lực nên kích loại thế giới cấp ô nhiễm thú đồng thời để còn lại tất cả chủ lực thảo phạt bộ đội dựa theo nguyên kế hoạch lộ tuyến hướng trung tâm chiến trường chậm rãi đợi tới không bung tha bất luận cái gì một đầu dư thú vật Mệnh lệnh này mới ra, cho dù là Dư Chấn Nam cùng Sở Triều Vũ sớm biết Dương Lâm chính là tính toán như vậy, nhưng bọn họ vẫn là riêng phần mình nhịn không được thân thể run lên. Cái khác đội ngũ, đối đầu cái này thế giới cấp ô nhiễm thú, ai dám nói trong lòng không hoảng hốt. Dương Lâm ngược lại tốt, hắn là thật sự dám để chính mình hai chi bộ đội nhìn thẳng vào loại thế giới cấp ô nhiễm thú. Nghĩ hai vị chấp chính quan đều như vậy, còn lại tiến hành thông tin các nhân viên công tác, cái kia còn có thể bình tĩnh được. Thất thần làm cái gì, nhanh truyền lệnh, muốn làm trễ nải chiến cơ sao? Vị tổng chỉ huy quân lớn, chư vị nhân viên công tác nọn nhịp nhận đến, dùng cái này đem mệnh lệnh nhanh nhất truyền đạt đi xuống. Đến mức thân ở Bắc Phương các chủ lực thảo phạt bộ đội, nghe đến mệnh lệnh này, bọn họ cũng nhanh chóng vắng. Tại tiến vào chiến trường phía trước, bọn họ những này bộ đội chủ lực nhộn nhịp bị chữa số số ID mệnh lệnh. Bởi vì Long môn bộ đội cùng Hải thượng bộ đội là tổng chỉ huy tiểu đội, cho nên bị xếp tại thủ vị, theo thứ tự là số 1 bộ đội cùng số 2 bộ đội. Hiện tại nghe xong số 1 bộ đội cùng số 2 bộ đội trực tiếp từ trên cao giết vào chiến trường, bọn họ những người này, nghĩ không mồ hôi lạnh thấm thấm cũng không được. Tổng chỉ huy hắn, đây là để hắn hai cái tiểu đội trực tiếp xử lý loại thế giới cấp ô nhiễm thú a. Muốn hỏi cái này ra lệnh cho bọn họ vui mừng không mừng rỡ, có thích hay không? đó còn cần phải nói, nguyên kế hoạch là đánh học chiến, tất cả bộ đội đều muốn tham dự vào loại thế giới cấp cuối cùng thảo phạt, bằng vào ngạnh thực lực dò sát loại thế giới cấp ô nhiễm thú. nhưng có thể tưởng tượng được, loại tình huống kia phải chết bao nhiêu người, bọn họ bị chiêu mộ tới đây, như tình huống như vậy, từng cái khẳng định cũng đã trở thành quân nhân thân. tổng chỉ huy có lệnh, phía trước dù cho lại là nguy hiểm, cũng khẳng định việc nghĩa chẳng từ nan. ngược lại là hiện tại, nếu là số một cùng số hai bộ đội thực sự có thể trực tiếp xử lý cuối cùng thủ lĩnh, như vậy bọn họ nhiệm vụ liền chỉ còn lại tiêu diệt dư thú vật. nhiệm vụ độ khó cũng tốt giữ được tính mạng cũng tốt, mức độ nguy hiểm hoàn toàn có cấp số nhân giảm xuống. trường hợp này quả thực chính là vui mừng không xiết. cho nên hiện tại mọi người không có người sẽ ghen ghét Long Môn bộ đội cùng Hải Thượng bộ đội rất mạnh, ngược lại bọn họ hận không thể cái này hai chi bộ đội có thể càng mạnh càng mạnh. như thế bọn họ đại bộ phận người chẳng những có thể vinh quang thoát thân, còn có thể xuống trở về. cho nên đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. căn cứ vào cái này, toàn bộ chiến trường tất cả thảo phạt bộ đội sĩ khí tại giờ khắc này đều cơ hồ đạt tới đỉnh phong. một lần nữa trở lại Dương Lâm bên này, hắn chẳng những muốn làm tổng chỉ huy chỉ huy toàn trưởng đồng thời hắn còn lợi dụng thần thức kết nối cùng mình hai cái tiểu đội duy trì thần thức liên hệ. Quan chỉ huy, hải thượng bộ đội đã toàn viên hạ xuống. Hiện nay gặp phải có thành bầy dư thú vật, bất quá không đáng sợ. Long môn bộ đội cũng đã toàn viên an toàn hạ xuống. Thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Dương Lâm không có chút gì do dự lợi dụng thần thức trả lời. Các ngươi song phương trước liên kết tác chiến, chậm rãi tiếp cận loại thế giới cấp ô nhiễm thu phạm vi. Ta cần trước tiên hiểu được đối phương tình huống. Trong đó nếu là gặp phải nguy hiểm, cho phép các ngươi tiến hành chiến lược rút lui. Nhận đến, biết chính mình hai cái bộ đội bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Dương Lâm ánh mắt trở lại thông tin thất tổng màn hình bên trên. Bắt đầu quan sát các chủ lực thảo phạt bộ đội gặp tình hình quân địch hướng Khả năng là bởi vì quá chuyên chú toàn diện chiến trường, Dương Lâm giờ phút này thật sự là xem nhẹ một mực ngồi ở một bên thiên sơ. Hắn căn bản không thấy được, Thiên sơ nguyên bản trắng non xinh đẹp trên mặt, cái trán cùng với nửa bên gò má, nhiều hơn không ít như thế phủ văn đồng dạng, kỳ dị đường vân. Mà thiên sơ tinh thần tình hình đã càng thêm không tại ổn định. Chương 363, Sở Triều Vũ, chương 363, Sở Triều Vũ. Chiến trường, tại đâu vào đấy tiến hành? Bắc Phương chủ lực tiểu đội bởi vì đều tại thận trọng từng bước hướng trung tâm thành trì đẩy tới, cho nên gặp phải đều là một chút dư thú vật, cơ bản không có cái gì lớn nguy hiểm cùng với chỗ sơ suất. Trung tâm chiến trường lời nói, Long môn bộ đội cùng Hải thượng bộ đội bởi vì là chặn ngang mà đến, cho nên đối mặt dư thú vật số lượng có thể nghĩ. Bất quá, đồng thời không cần lo lắng hai cái tiểu đội tình cảnh. Bằng vào Giang Ly Nguyệt cùng Lưu Hiểu mặt hai người bọn họ dẫn đầu tổng cộng 10 cái chiến cơ năng lực, can quét một nhóm lại một nhóm vây tụ mà đến cấp thấp dư thú vật, vậy liền cùng đùa giỡn không có gì khác biệt. Thường thường có dư thú vật xuất hiện, chỉ thấy trong chàng thân ảnh năng dọc, tiếp lấy một trận anh niệm ẩm, ẩm lốt bút năng lượng xung kích, rất nhanh liền sẽ yên ổn quanh mình tất cả. Lấy cường thế phong thái trên chiến trường tiến hành nghiền ép cùng nhanh quét, đây đều là Dương Lâm mang theo bên cạnh các mọi tử trên chiến trường trước sau như một hành động. Đối với người khác mà nói, có thể để bọn họ kinh động như gặp thiên nhân, nhưng đối Dương Lâm cùng với nhà mình các mọi tử đến nói, đây đều là cơ bản thao tác. Quan chỉ huy, hai chúng ta tiểu đội đã tiếp cận trung tâm chiến trường, có thể cảm nhận được mê vụ chỗ sâu nhất ấu nhiệm thú khí tức. Ta đã biết, Long môn bộ đội tạm thời thanh lý quanh mình không phải thâm nhập, hải thượng bộ đội làm là chủ lực tiếp tục cẩn thận tiến lên. Ta cần tại thời gian ngắn nhất hoàn thành đối trung tâm ô nhiễm thu khóa chặt, giám sát cùng phân tích. Minh bạch. Thân thức kết nối bên trong, hai tiểu đội tại cùng Dương Lâm tiến hành ngắn ngủi giao lưu phía sau, Long môn bộ đội tiến vào phụ trợ trạng thái. Ma Lưu Hiểu Mạn thì là mang theo Long Lân, số hai cùng với Thủy Lam Thủy Mạn 2 tỷ muội tiếp tục đi tới. Gần, càng gần. Lam Hải thượng bộ đội tiến vào nhất định phạm vi về sau, Trung tâm thành trì tỉnh cảnh cùng với ma vật đã thông qua hải thượng bộ đội năm cái muội tử làm môi giới mắt, bị Dương Lâm cảm chi cùng khóa chặt. Hắc dạ chi mẫu, thân thể giống như gấu, móng vuốt giống như sói, nhưng đầu nhưng là màu đen dây rừng. Năng lực lớn nhất liền đem đêm tối chuyển hóa thành đen nhánh hỗn độn, thúc đẩy tất cả tiếp cận nó người nhập động, từ đó bị thôn phệ. Cái đồ chơi này mới vừa vừa ra trận, doa người ô nhiễm năng lượng cũng đã tại trung tâm chiến trường tạo ra được một đợt lại một đợt doa người vì thế vặn sóng. Mặt khác, không thể không nói, Hắc dạ chí mẫu thân thể thực tế quá to lớn, vẹn vẹn chỉ là nó hành đầu dưới thân phế tích lầu tòa nhà đã kinh biến đến mức cùng giấy đồ chơi không có gì khác biệt liên tiếp vỡ vụn phía dưới không thua gì nhấc lên một cô lớn như vậy đất đá thủy triều mà còn giờ phút này nó rõ ràng cũng phát giác tiếp cận mà đến hải thượng bộ đội một thanh âm vang lên triệt chiến trường bé bé quấy dậy toàn bộ chiến trường tất cả chủ lực thảo phạt bộ đội loại thế giới cấp ô nhiễm thú xuất hiện không biết tổng chỉ huy hai cái bộ đội có thể hay không chống đỡ được nếu như tổng chỉ huy hai cái bộ đội thất bại cái kia sau đó tất nhiên cần tất cả thảo phạt bộ đội tập kết trung tâm lấp hố thật cho đến lúc đó tất nhiên cần vô số người máu chảy thành sông hy sinh Cái này trong lúc nhất thời, tất cả đẩy tới chủ lực thảo phạt bộ đội, cũng bắt đầu yên lặng ở đấy lòng là tổng chỉ huy hai cái tiểu đội chúc phúc. Đến mức nói hai cái tiểu đội tổng chỉ huy Dương Lâm, hắn thần sắc ngưng trọng về ngưng trọng, nhưng tự tin chưa hề ở trên mặt thiếu hụt. Đối hắn mà nói, không nói đến phái ra hai cái tiểu đội, vẹn vẹn liền hải thượng bộ đội số 2, nàng một mình kỳ thật liền đã có đủ chống lại hắc dạ chi mẫu lực cơ bản lượng. Số 2 nguyên bản có thể là cứu thế chủ tiểu đội một thành viên, tuy nói chỉ là phụ trợ hạch tâm số một mới sinh ra tại thế, nhưng có thể xếp tới số 2, thực lực chân chính của nàng có thể nghĩ. Ngày đó hải thượng chiến trường lúc nếu không phải không cách nào đem tiếp cận hoàn toàn thân thể Long Lân từ trong biển dẫn ra, số 2 chỉ có thể bị ép tại ở trên biển tác chiến, tương đương với bị động suy yếu 3 phần sức mạnh. nếu thật là dẫn tới lục địa, số 2 lúc kia thật có thể đơn quét Long Lân. đương nhiên, trả giá sâu sắc đại giới đồng dạng là tất nhiên, dù sao Long Lân lúc kia cũng xác thực không kém, mà giờ khắc này, đối mặt trong xương mù xuất hiện bọc lấy màu đen ô nhiễm khí tức khủng bố hắc dạ chi mẫu, số 2 xem như tiểu đội chủ lực trong chủ lực đi đầu làm loạn, giống như tiếng sét đánh, số 2 hóa thành lôi quang, một lần hành động sẽ rách trung tâm chiến trường mê vụ căn bản không cho hắc dạ chi mẫu tiên cơ cơ hội số 2 thiên nhân một kích nhắm thẳng vào hắc sơn dương đầu mi tâm ầm ầm hắc dạ chi mẫu thân thể lớn như vậy cũng nhịn không được chân trước nâng lên thân hình về sau dương lên giữa trận giờ khắc này năng lượng giống như bị châm lửa đột nhiên nổ tung thậm chí đều nhanh tạo thành xé rách không gian vòng xoáy số hai cái này một kích dù chưa xuyên thủng hắc dạ chi mẫu đầu nhưng khẳng định cũng cho đến tiếp sau long lân cùng hòa làm một thể hóa thành một người song thủ sáng tạo ra cơ hội long lân khí tức tăng vọt cuốn theo hư vô lực lượng hóa thành một người song thủ trường đao trong tay tựa như thiêu động tinh thần lực lượng căn bản không cho hắc dạ chi mẫu một điểm thở dốc cơ hội các nàng theo sát phía sau, mỗi người một bên đánh út về phía Hắc Sơn Dương đỉnh đầu vai diễn các một bên. đến mức đội trưởng Lưu hiểu mạn, tay phải của nàng nhấc đem mà lên. tóc đen váy áo tung bay ở giữa, chữa trị cùng với tăng cường lực lượng tinh thần, theo sát phía sau rơi xuống số 2, Long Lân cùng với hóa thành một người song thủ trên thân. đáng thương Hắc Dạ Chi mẫu mới vừa cùng Hải Thượng bộ đội đối mặt liền bị như vậy trọng thương, nếu không phải nó đầu đủ cứng, hiện tại đã bị làm nát. Bebe, bebe, phấn nộ hai tiếng bê bê phía sau, Hắc Dạ Chi mẫu huy động sói đồng dạng móng bắt đầu nó thịnh nộ phản kích. ầm ầm. Trung tâm chiến trường hoàn toàn xa vào đến hỗn loạn bên trong, cái kia bồi dưỡng động tĩnh, không có người cảm nhận được không vì đó động dung. Phía sau thông tin căn cứ, thân là đốc chiến cùng ghi chép dư Trấn Nam cùng sở triều vũ, hai người bởi vì thực lực không kém, cùng cơ phổn tinh đồng dạng đều là nhân loại chiến lực trần nhà một trong. Cho nên Dương Lâm tại thần thức kết nối Long Môn bộ đội cùng Hải Thượng bộ đội đồng thời, bọn họ cũng thỉnh cầu bị đưa vào trong đó. Đối với cái này, Dương Lâm không có phản đối, thông qua thao tác, hai người bọn họ cũng có thể nhìn thấy trung tâm chiến trường chiến đấu chẳng diện. Muốn hỏi trong lòng bọn họ cái gì cả thụ, hai người bọn họ liền nghĩ nói, cái này Dương Lâm còn là người cái này bên người chiến cơ làm sao mỗi một người đều cuồng bạo đến tình trạng như thế, đặc biệt là thủy lam thủy mạn chuyện này đối với song thù hoa tỷ muội dư chấn nam cùng sở triều vũ cũng nghĩ không thông, trước mấy ngày lúc có hiện tại lợi hại như vậy sao? cái này dương lâm trong bóng tối đến tuột cùng đối hoa tỷ muội tiến hành cái gì cải tạo, thế mà có thể để cho đôi hoa tỷ muội này cũng lịch thiên đến bây giờ thấy được không hợp thói thường tình trạng. bất quá cảm thán về cảm thán, cái này tâm, hai người khẳng định là bông xuống, bởi vì bọn họ xác định hải thượng bộ đội phối hợp long môn bộ đội phụ trợ có đầy đủ năng lực ngược sát hấp giả trí mẫu. Dương Lâm lực lượng quá mạnh, chờ qua một đoạn thời gian nữa, người nào có thể ức chế ở hắn? Triều Vũ, không nên nghĩ liền không nên suy nghĩ nhiều, loại người này chỉ có thể là bằng hữu, tuyệt đối không thể là địch nhân. Thật muốn làm cái gì lẳng lơ thao tác, sẽ chỉ dẫn lửa thiếu thân. Chính là cảm thán một cái, ta lại không đốc, sẽ cùng loại này nam người làm địch. Đúng vậy a, người nào muốn cùng loại này nam người làm địch? Cũng không biết, hắn loại này vượt qua lý giải nam nhân, có hay không cái gọi là hạn mức cao nhất. Dư Trấn Nam cùng sở Triều Vũ hiện tại, kỳ thật còn tiến hành lén lút giao lưu. Đối với Dương Lâm, cảm giác nam nhân này càng thêm đáng sợ. Dư Trấn Nam đồng dạng là nam nhân liền không nói, nhưng Sở Triều Vũ cũng không rõ ràng nữ nhân này suy nghĩ cái gì. Dù sao theo thời gian trôi qua, nàng một cặp đùi đẹp đồng thời càng chặt không nói, nhìn hướng Dương Lâm ánh mắt, đều như cùng nàng lửa nóng tính tình đồng dạng nhiều vô số nóng bỏng. Chương 364, vội vàng không kịp chuẩn bị a, chương 364, vội vàng không kịp chuẩn bị a. Thông tin thất tổng màn hình bên trên, liên quan tới trung tâm thành trì địa vực hoàn toàn chính là một mảnh màn hình đen. Bởi vì từ trường quá nhiễu, máy bay không người lái cùng với dạ đã tín hiệu căn vốn không có, cho nên các nhân viên công tác Căn bản là không có cách biết số một bộ đội cùng số hai bộ đội tình huống chiến đấu. Thế nhưng, thỉnh thoảng truyền đến chân tiên động địa loại thế giới cấp ô nhiễm thú hí, cùng với hơi một tí toàn bộ thông tin thất đều đi theo rung động, cái này từng cái nhân viên công tác kỳ thật cũng rất lo lắng. Chỉ bất quá, làm những nhân viên này thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn hướng tổng chỉ huy Dương Lâm lúc bọn họ phát hiện, vị này tổng chỉ huy, hắn đến tổ cùng đối nhà mình hai cái bộ đội có nhiều tín nhiệm. Để hai cái bộ đội trực tiếp trên trời rơi xuống ngăn giết loại thế giới cấp ô nhiễm thú, hắn thật liền yên tâm như vậy sao? Hiện tại nhân viên công tác mang loại này tâm tình lúc, Dương Lâm cái này vừa bắt đầu liên tiếp phát hạ lệnh, Thông báo 5 số 2 bộ đội để tại chỗ chờ lệnh, tạm thời không muốn hướng bên trong đợi tới. Thuận tiện thông báo tới gần 5 số 1 bộ đội cùng 5 số 3 bộ đội, để hai cái này bộ đội tại 10 phút hướng nội 5 số 2 bộ đội tập kết. Ân. Chuyên đặt chỉ lệnh mệnh lệnh nhân viên công tác có chút choáng váng. Hắn nhìn một chút trên màn hình cùng với chính mình trên màn hình có quan hệ 52 bộ đội chuyển đặc cùng phản ứng các loại tình báo, hắn hoàn toàn không có hiểu rõ, tổng chỉ huy vì sao lại bên dưới dạng này thao tác. Bất luận hắn thấy thế nào, năm số 2 bộ đội phía trước bằng phẳng. Theo Lý mà nói hiện tại tiếp tục chậm rãi đẩy tới mới là tốt nhất sách lược, có thể tổng chỉ huy hắn vì cái gì muốn bên dưới dạng này chỉ lệnh. Bất quá mặc dù làm không rõ ràng, tên này nhân viên công tác vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đạt chỉ lệnh. Cùng lúc đó, một tên khác nhân viên công tác cũng đã nhận được Dương Lâm chỉ thị. Thông báo 11 số 2 đến 124 hào bộ đội, lấy 117 hào bộ đội làm tâm điểm, tất cả bộ đội hướng 117 hào tập kết. 26 hào bộ đội toàn viên bị thương, rút lui nói rõ xin thông qua, cho phép bọn họ rút lui. Thông báo 34 hào bộ đội, bốn số một bộ đội Để cái này hai tiểu đội phân biệt nhập vào 35 hảo bộ đội cùng bốn số 2 bộ đội. Thông báo hai số 2 bộ đội. Từng đầu chỉ lệnh, liên tiếp không ngừng truyền đạt. Thông tin thất bên trong, hơn 30 phụ trách đưa tin thông tin cùng với phân tích nhân viên công tác bận rộn bay lên. Có quá nhiều chỉ lệnh, bọn họ căn bản là không hiểu rõ tổng chỉ huy vì cái gì muốn truyền đạt. Nhưng tổng chỉ huy mệnh lệnh là tuyệt đối, bọn họ hiện tại không dám có nửa phần do dự cùng ngẫu nghịch. Đến mức nói trên chiến trường đang tiến hành thảo phạt các bộ đội, bọn họ phần lớn kỳ thật cũng là mơ mơ hồ hồ. Chỉ có một số nhỏ chỉ lệnh có thể hiểu rõ, nhưng tổng chỉ huy hắn Rất nhiều chỉ lệnh vì cái gì như vậy chẳng biết tại sao. Giống như ban đầu bị truyền đạt chỉ lệnh 5 số 2 bộ đội, nguyên bản cái này chiến cơ tiểu đội 5 cái mỗi tử chính đại sát tứ phương, khí thế như hồng. Chính coi các nàng theo định đường cũ dây tiếp tục tiến lên lúc, đột nhiên liền nhận đến tại chỗ chờ lệnh chỉ lệnh. Mà còn, chỉ lệnh còn nói chờ 5 số 1 cùng 5 số 3 bộ đội hướng bên này tập kết. Là không có hiểu rõ, nhưng tạm thời nghe chỉ lệnh làm việc a. Mãi đến, ba cái bộ đội tập kết, dọc theo lộ tuyến định trước tiếp tục thâm nhập sâu một khoảng cách phía sau, ba cái bộ đội mọi người nhộn nhịp bị khiếp sợ. Tại đi vào lộ tuyến bên trong, thế mà còn có đại lượng ẩn nấp ô nhiều thú nhưng lại tại lúc trước, bọn họ vậy mà không có phát giác ra được. Nếu như không phải ba cái bộ đội tập kết, không nói bị đột nhiên vây quanh toàn quân bị diệt, nhưng chỉ là một tiểu đội lời nói, khẳng định đáp ứng không xuể. Mà ba cái bộ đội liền tính gặp phải như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng lực chiến đấu mạnh mẽ y nguyên có thể nhẹ nhõm phản sát những này ẩn nấp tập kích ô nhiễm thú. Theo thời gian trôi qua, các loại tình báo không ngừng bị phản hồi đến thông tin thất. Dần dần, vô luận là tiếp thu chỉ lệnh hành động các bộ đội, hoặc là truyền đạt chỉ lệnh mệnh lệnh thông tin nhân viên công tác, bọn họ đã bị tổng chỉ huy, cái này vĩ đại nam nhân sâu sắc tin phục rõ ràng chỉ là ngồi tại thông tin thất quan sát đại thế, có thể tổng chỉ huy hắn, tựa như có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ đồng dạng, đối toàn bộ chiến trường thế cục đều rõ như lòng bàn tay. Chính là bởi vì tổng chỉ huy toàn cục không chế, không biết tránh khỏi bao nhiêu bộ đội nhân viên thụ thương hoặc là tử vong. đương nhiên, bọn họ xác thực không rõ ràng. Như thế Dương Lâm cái này loại cấp độ cường đại nam nhân, không chế toàn cục, đây còn không phải là chuyện nhỏ, tinh khiết cơ thao tốt à? Không có bỏ cánh cam, hắn căn bản sẽ không ôm tổng chỉ huy cái này đồ sử sống. Thân làm một cái nhị đại gia, Dương Lâm lần này cũng chính là nghĩ là một điểm chính mình cùng bên cạnh các mọi tử nhỏ hư vinh cho nên nên biểu hiện một chút, coi như là khó được biểu hiện một chút đã. lập tức Dương Lâm một bên quan tâm trung tâm chiến trường, một bên quan tâm bắt phương đẩy tới chủ lực thảo phạt bộ đội. ngay cả chính hắn cũng không biết một lòng mấy dùng. dù sao nhìn dư Trấn Nam cùng Sở Triều Vũ, nhìn về phía hắn quí quí ánh mắt liền biết, bọn họ đều bị Dương Lâm khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. thời gian từng giây từng phút qua đi, nguyên bản sự tình sát thực rất thuận lợi, mai đến Dương Lâm nhận đến lưu hiệu mặt cùng Giang Ly thần phản hồi. hắc dạ chi mẫu, bạo phát tất cả tiềm lực đã đến Lâm Tràng làm danh một phá mà căn cứ trong trạng tình hình chỗ nhìn, hai người bọn họ tiểu đội không cách nào ngăn cản Hắc Dạ Chi Mẫu chính thức tấn thăng làm thế giới cấp Dương Lâm biến sắc, sự chú ý của hắn hiện tại toàn bộ trở về đến trung tâm chiến trường. Lúc này Hắc Dạ Chi Mẫu quanh thân tàn tạ không chịu đổi, nguyên bản nó căn bản không kiên trì được bao lâu, thời gian liền sẽ bị Hải Thượng bộ đội cùng với hiệp trợ Long Môn bộ đội triệt để làm nát. Thế nhưng trước khi chết tiềm lực bùng phát, để nó triệt để phá tiến hóa khảm. nguyên bản thương thế bắt đầu khôi phục nhanh chóng, khí tức kinh khủng cùng mù màu đen cuộn cuộn trào cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng trung tâm bên ngoài bao trùm. Trường hợp này, cho dù là xem như đốc chiến cùng ghi chép dư trấn Nam cùng Sở Triều Vũ đều cũng lên. Mọi người không muốn nhìn thấy nhất chính là đầu này Hắc Dạ Chi Mẫu đột phá đến thế giới cấp, một khi phát sinh loại tình huống kia, hậu quả khó mà lường được. Dương Lâm, dư trấn Nam cùng Sở Triều Vũ cũng nhịn không được từ trên ghế đứng lên. Nhưng nghe Dương Lâm bình tĩnh nói, hai vị trước không nên gấp, để ta thần tốc phân tích một chút tình hình. Dương Lâm giờ phút này, cường đại cảm chi năng lực toàn bộ hội tụ đến trung tâm chiến trường. Suy nghĩ của hắn suy nghĩ, tựa như là một cái siêu máy tính thần tốc tính toán. Rất nhanh, hắn cho ra kết quả mặc dù cái đồ chơi này tiến hóa không ngăn cản được nhưng là cái này tiến hóa vẫn là cần thời gian nhất định hoàng mỹ suy tính hắc dạ chi Mâu muốn đem một lần lực lượng đột phá trưởng thành phía sau đạt tới năm cấp độ này tiến dần lên quá trình đại khái là 10 phút tại hưu cho nên nha ly nguyện thiếu mạng các ngươi hai cái dẫn đầu tiểu đội tiến hành chiến lược né tránh không phải là rút lui bên này sẽ tại thời gian ngắn nhất cho các ngươi cường lực chi viện một lần hành động đánh giết đầu này hắc dạ chi Mâu. nhận đến Chuyến đạt xong chỉ lệnh về sau dương lâm chuyển hướng dư nam cùng sở triệu vũ hai vị chấp hành quan đại nhân không cần lo lắng trường hợp này ta sẽ ra tay, nhưng dù sao cũng là khẩn cấp tình thế, cho nên tiếp xuống cũng muốn mời hai vị giúp ta một chút sức lực. cái này dễ nói, cần muốn làm thế nào, chúng ta toàn lực phối hợp người. Ân, hiện tại theo ta cùng một chỗ thần tốc tiến vào chiến trường, ta cần tập hợp tất cả mọi người lực lượng, một lần hành động đánh giết hắc giả chi mẫu. dư chấn nam cùng sở triệu vũ không khỏi là thần kinh siết chặt. dương lâm, có thể làm đến sao? tin tưởng ta, cũng không khó. kỳ thật liền tính để nó hoàn thành tiến hóa, đánh giết nó cũng đơn giản là tiêu phí một chút thời gian mà thôi. chỉ bất quá, có thể sớm một chút giải quyết liền sẽ tránh cho rất nhiều tình hình cái kia tốt, hiện tại liền tiến về trung tâm chiến trường. Mắt thấy Dương Lâm, Dư Trấn Nam cùng Sở Triệu Vũ muốn đứng dậy tiến về trung tâm chiến trường, có thể để thông tin tất mọi người chuyện không nghĩ tới đột nhiên liền phát sinh. Chương 365, thiên sơ thân phận thật sự, chương 365, thiên sơ thân phận thật sự. Một cố cường đại khí tức, đột nhiên tràn ngập thông tin thất. Mà đầu nguồn, chính là nguyên bản một mực ngồi tại nơi hẻo lánh, nhu thuận nghe lời thiên sơ. Không rõ ràng thiên sơ phát sinh cái gì, thế nhưng có thể cảm giác được, từ nàng quanh thân tán phát uy thế như vậy, phàm có thể trực tiếp xuyên thủng người thần hồn. Cho dù là Dương Lâm, Dư Trấn Nam cùng Sở Triệu Vũ ba vị cường giả đối mặt lúc này Thiên Sơ cũng nhịn không được ra đầu tê dần, phía sau mồ hôi lạnh. Đặc biệt để Dương Lâm không thể tin là hắn nhìn thấy Thiên Sơ tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên nhiều rất nhiều ý nghĩa không rõ phủ văn ấn ký không nói thậm chí Thiên Sơ con mắt đều biến thành đỏ tươi chi sắc. Thiên Sơ ngươi làm sao vậy? Thiên Sơ từ từ xem hướng Dương Lâm Dương Dương Lâm nàng chính là như vậy đọc một tiếng Dương Lâm danh tự phía sau đầu của nàng tựa như là bị đột nhiên như kim châm đồng dạng tay phải của nàng cũng không khỏi vớt lên. Thiên Sơ ngươi đừng dọa ta ngươi đến cùng ta không có việc gì. Ta, ta cũng muốn đến giúp ngươi. Ta không có việc gì." Thiên Sơ thân thể nhẹ nhàng lay động một cái. Dương Lâm lúc này nghĩ tiếp cận Thiên Sơ, có thể căn bản không nở tới, một đạo bình chướng vô hình đột nhiên xuất hiện ở Thiên Sơ trước mặt. Tiếp lấy, khí tức càng mạnh mẽ hơn tại Thiên Sơ quanh thân ngưng tụ, cùng lúc đó, một thanh hiện ra hồng quang trường đao cũng xuất hiện ở Thiên Sơ trong tay. Nguy lai, like, Thiên Sơ có đủ năng lực chiến đấu, hơn nữa còn cường đại như thế. Cụ thể sức chiến đấu thời gian ngắn phân tích không ra, nhưng Dương Lâm xác định rất mạnh, hơn nữa còn là không ngừng kéo lên loại kia. Càng làm cho Dương Lâm không thể tin là, theo Thiên Sơ lực lượng kéo lên Hắn tựa hồ ngửi được một loại khí tức quen thuộc, có thể tiếp nối là không đợi Dương Lâm kịp phản ứng, Thiên Sơ một cái thuần thân đã biến mất tại thông tin thất bên ngoài. Đến cùng phát sinh cái gì? Đây là có chuyện gì? Dư Trấn Nam cùng Sở Triệu Vũ nhìn hướng Dương Lâm, bọn họ nghĩ làm rõ ràng tình hình, nhưng Dương Lâm cũng không biết ta, hắn là thật không biết. Cho tới nay, Thiên Sơ đều là dịu dàng ngoan ngoãn nhưng người nhu thuận nghe lời loại kia, bộ dáng như hiện tại liền cùng đột nhiên tiến vào trạng thái chiến đấu đồng dạng. Cho dù là Dương Lâm, mới vừa trong lòng mới đều hiện lên lớn lao ý lạnh Sự tình khẩn cấp, Dương Lâm biết bây giờ không phải là suy tư cái này thời điểm. Hắn cần ổn định chiến trường tình hình tránh cho ly Nguyệt các nàng sẽ ra ngoài ý muốn. Đồng thời, hắn còn muốn thời gian ngắn nhất bên trong phát giác được Thiên Sơ vết tích cùng động tĩnh. Bất quá cái này không tăng lớn cảm chi không sao. Lập tức Dương Lâm liền phát hiện Thiên Sơ nàng biến mất thân ảnh phía sau, thế mà chạy thẳng tới Hắc Dạ Chi Mẫu mà đi. Chẳng lẽ Thiên Sơ bây giờ muốn đánh giết Hắc Dạ Chi Mẫu? Thiên Sơ tiến về trung tâm chiến trường, hai vị, chúng ta nhanh lên đuổi theo. Đồng thời tại trung tâm chiến trường bên kia, Giang ly Nguyệt đám người chính đang nghe theo Dương Lâm chỉ lệnh tiến hành chiến lược né tránh. Nhưng các nàng cũng không nghĩ tới, một bóng người đột nhiên liền xuất hiện ở giữa không trung đây không phải là thiên sơ sao nàng vì sao lại tại chỗ này chờ giang ly nguyện các nàng thấy rõ giữa không trung thân ảnh chân dung lúc không phải do các nàng không đi khiếp sợ thiên sơ vẫn luôn là nhu thuận mọi tử ai biết nàng làm sao xuất hiện ở nơi này mà còn toàn thân hiện ra huyết sắc hồng quang tại màu đen trong sương ngủ đều sắp biến thành huyết sắc mặt trăng trong chàng tất cả mọi tử đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng duy chỉ có số hai nàng lúc này trong lòng không là bình thường yếu ớt bởi vì chỉ có nàng biết tình huống thật lập tức dương lâm dư trấn nam cùng sở triều vũ ba người cũng đi tới bên này chỉ là không một nhóm người nói hai câu. Giữa không trung thiên sơ đã bắt đầu hành động trong tay nàng lợi nhận hùng quang càng thêm hừng hực vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng ba động bao phủ lộ ra một tia khí tức hủy diệt đã không nhịn được để người dùng mình rõ ràng đao còn không có ra có thể toàn bộ trung tâm chiến trường khí lưu đã đến một cái loạn thiên động địa tình trạng trong chớp nhoáng này nguyên bản còn gấp nhắm mắt thiên sơ đột nhiên mở hai mắt ra một khắc này không gian đột nhiên tựa như là bị xé nứt đồng dạng phá hư khí cơ bàng bạc sắt ý thoáng qua đã như bách xuyên Quý hải càn quét toàn bộ lập tức rút lui như cái này thời khắc dương lâm hướng giang ly Nguyệt các nàng phát ra mệnh lệnh rút lui đồng thời hắn còn ra hiệu dư chấn nam cùng sở triều vũ cũng tranh thủ thời gian tránh lui trung tâm chiến trường chỉ vì thiên sơ cái này một đao lực lượng quá mức cường đại dương lâm sợ lan đến gần mọi người thiên sơ nàng đến cùng tình hình gì mọi người cũng không rõ ràng nhưng thiên sơ như thế mọi người hiện tại thấy được mắt thấy nàng một đao từ giữa không trung hướng ngay tại tiến hóa hắc dạ chi mẫu phách chạm đi xuống dương lâm mọi người sớm tại trong khoảnh khắc nhượng bộ lui bình một đao kia như thế vỡ vụn cả mảnh trận màn quần quần màu đen ô nhiễm mê vụ đều chịu đựng không được như vậy lực lượng thực chất đồng dạng phá thành mảnh nhỏ Mọi người tại giờ khắc này tựa như là nhìn thấy hào giác, theo hồng quang rơi xuống, mọi người tựa như là nhìn thấy điên cuồng sóng biển đảo, mà hắc dạ chi mẫu tựa như là bị tác động đến trong đó thực tế tồn tại, theo sóng lớn đập xuống, cái đồ chơi này theo sát phía sau liền sẽ hóa thành bột mịn biến thành cho bụi. Trong chốc nhóm này, không có người hoài nghi thiên sơ cái này một đạo chi uy, mà bị khóa định thử đao đối tượng hắc dạ chi mẫu, đồng dạng cảm nhận được khủng bố, be be gào thét thanh âm vang vọng chỉnh toả thành trì. ầm ầm, thiên sơ huyết đao hung mãnh chạm tại hắc dạ mẫu trên đầu, sức mạnh như bẻ cảnh khô thẳng xuống vẫn còn tiến hóa tăng lên thực lực hắc dạ chi mưu căn bản không có năng lực phản kháng đầu dê bị đánh mở tiếp theo là thân thể chỉ bất quá ngay lúc sắp từ trên xuống dưới đem hắc dạ chi mâu triệt để chém thành hai khúc táng diệt thời điểm thiên sơ lực lượng đột nhiên biến mất mà cả người cũng cùng một phiến lông vũ từ giữa không trung rơi xuống thiên sơ dương lâm không lo được như vậy nhiều hắn một cái bước nhanh giết nháy mắt đến giữa không trung thoải mái mà đem thiên sơ tiếp đến trong lực gần như thế khoảng cách lại một lần nữa cùng thiên sơ tiếp xúc nguyên bản cảm thấy khí tức quen thuộc đệ dương lâm ánh mắt nhịn không được chừng lớn lớn nhất hắn hiện tại rốt cuộc biết thiên sơ thân phận chân chính. Thiên sơ, nàng, thế mà, là số một cứu thế chủ. Tại thông tin tất lúc chỉ là cảm thấy quen thuộc, lại thêm trung tâm chiến trường nguy cấp, Dương Lâm không có nhớ bao nhiêu. Nhưng bây giờ, khí tức quen thuộc ép thẳng tới mà đến, Dương Lâm nghĩ không nhìn rõ thiên sơ thân phận cũng không được. Vì cái gì? Thiên sơ là số một cứu thế chủ. Dương Lâm đã trận tròn mắt. Cái này mấy tháng đến, chính mình một mực sủng ái, dịu dàng ngoan ngoãn nhưng người nhu thuận nghe lời mọi tử, ở lại chính là chính mình kiêng kỵ nhất số một cứu thế chủ suy nghĩ một chút, lúc trước nếu không phải số 2 một mực nói không thể phá một bước cuối cùng, Dương Lâm cảm thấy mình bây giờ đã cùng Thiên Sơ vượt qua giới hạn. Mà còn, trước mấy ngày, vẫn là Thiên Sơ chính nàng đột nhiên chủ động. cho nên nói, cái này đều là chuyện gì a? Bebe, bởi vì Thiên Sơ lực lượng đột nhiên biến mất, Hắc Dạ Chi Mẫu cứ việc sắp bị hoàn toàn chém thành hai nửa, có thể không hổ là đã đi vào thế giới cấp cung điện đồ chơi, thế mà còn không chết hết, mà còn Dương Lâm có thể cảm nhận được, Hắc Dạ Chi Mẫu còn muốn làm cuối cùng tiềm lực buộc phát tiến hành dãy Dương Lâm hơi nhíu mày, hắn hiện tại liền muốn hỏi một chút số 2 Thiên Sơ sự tình đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên, đối với còn muốn dãy dụa một cái hắc dạ chi mẫu, trực tiếp cho nó đưa tăng a. Trong tràng mọi người, bao gồm Dư Trấn Nam cùng Sở Triệu Vũ, lúc đầu đối Thiên Sơ đột nhiên bộc phát đã đầy đủ kinh hãi. Có thể tiếp xuống Dương Lâm hủy diệt hắc dạ chi mẫu một màn, đồng dạng cho ở đây mọi người mang đến một tràng không có gì sánh kịp tinh thần cùng giác quan kích thích. Chương 366, Thiên Uy Hoàng chương 366, Thiên Uy Hoàng, hoàng Thiên Uy Hoàng Hạng. Theo Dương Lâm một tiếng nói nhỏ, toàn bộ trung tâm chiến trường hoàn cảnh đột biến. Màn trời nháy mắt tám chậm, ngay sau đó chính là tiếng sấm vang rền điện quang ngang dọc. Phát sinh cái gì? Vì cái gì ngay cả hoàn cảnh đều có thể nhanh như vậy ảnh hưởng đến? Lập tức đừng nói là dư trấn Nam cùng sở Triệu Vũ, đó chính là sở thuộc chiến cơ Giang Ly Nguyệt đám người đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, nhà mình quan chỉ huy trạng thái của hắn bây giờ, tất cả mọi tử đều khẳng định nhìn thấy. Tại điện mang tranh nhau chạy nhanh giữa không trung bên trên, quan chỉ huy hắn vẹn vẹn chỉ là con mắt đóng mở, cũng là có thể lộ ra vội vã tâm thần người, làm người ta kinh ngạc lạnh mình bệ nghệ thần thái. Cùng lúc đó, tại lôi quan quấn quýt màn trời trung tâm, Một phương thiên kiếm đã hiện ra tranh danh, nương theo mà đến, còn có nhìn một chút thần hồn phảng phất đều muốn luân hãm, nhục thân đều như muốn bị xé nứt dày đặc vô số huyền thiên kiếm khí. Nhắc tới, Giang Ly nguyện tại cùng Dương Lâm khế ước phía sau năng lực tiến hành qua dị biến tăng cường, Nàng dùng kiếm lúc giống như vô cùng tiểu thuyết cố sự bên trong kiếm tiên, có thể đối mặt Dương Lâm cái này xuất thủ liền có thể thay đổi khí tượng, thiên kiếm đại thế nghiền ép tình cảnh, cái kia chính xác là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không cách nào tương đối. Nhìn một cái hiện tại Dương Lâm a, vai hùng ánh phát, mắt sáng như nước. hắn một tay ôm áp một tay kiếm chỉ cường thế đệ xuống cái này mấy mắt, thiên địa gần như đều muốn trầm luân. tại tâm mắt của mọi người cùng giác quan bên trong, đập vào mắt đều là diệu đời lôi đỉnh, mà lôi đỉnh bên trong thì cuốn theo thiên kiếm phần thiên chi uy. ầm ầm, thiên kiếm cùng với vô số huyền thiên kiếm khí toàn bộ giáng lâm, mà bị khóa chặt hắc dạ chi mẫu quả thực chính là cửu cái cửu. vốn là sắp bị một đao triệt để chém thành hai đoạn, liền hiện tại buộc phát điểm này tiềm lực làm sao có thể đi ngạnh kháng thiên kiếp đồng dạng tồn tại. rầm rầm, sau một khắc, trung tâm chiến trường hắc dạ chi mẫu triệt để bị đại thế bao trùm nghiền ép, là út trầm luân. to lớn bảng bạc sát phạt lực lượng lấy trung tâm thần tốc hướng ra bên ngoài lan tràn, trên chiến trường mọi người. Không người không tại cảm nhận được cô khí tức này phía sau vì đó động dung. Hắc dạ chi mẫu, chết đến mức không thể chết thêm, mà tử vong của nó cũng cơ bản đại biểu trận này thảo phạt chiến kết thúc. Bên trong chàng mọi người từng cái còn không có kịp phản ứng lúc, Dương Lâm tại là thu lấy Hắc dạ chi mẫu mà tinh phía sau, đã ôm tiên sơ rơi xuống trước mặt. Trừ số 2 lưu lại, Ly Nguyệt, Hiểu Mạn, tiếp xuống các ngươi mang theo người khác tự do hành động. Những cái kia dư thú vật còn có thể cung cấp không ít tích lợi, đừng bỏ qua. Mặc dù một đám các muội tử rất muốn hỏi một chút quan chỉ huy đến cùng vận dụng cái gì mới nghịch thiên năng lực, nhưng các nàng còn không quên hiện tại còn chỗ trên chiến trường vậy liền trước đi thanh lý dư thú vật, chờ sau đó về đến nhà, lại hướng quan chỉ huy hiểu rõ không mượn. đến mức nói dư Trấn nam cùng sở triều vũ, hai người mồ hôi lạnh đều chạy ra. sớm biết dương lâm rất mạnh, hắn chiến cơ bọn họ cũng rất mạnh, mà còn đều là mạnh đến lịch thiên trình độ đó. điểm này hợp tác mới bắt đầu, coi là chung nhận thức. đến mức nói dương lâm cưỡng ép để thủy lam thủy mạng đôi hoa tỷ muội này nhập đội chuyện này, lúc đầu không để ý, có thể nhìn đến hoa tỷ muội cũng trong khoảng thời gian ngắn như vậy nổi tiên. dư Chấn nam cùng sở triều vũ không thể không thừa nhận một điểm, dương lâm cường đã lần thứ hai vượt qua một cái mới cấp độ. có thể là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Lâm cùng bên cạnh hắn chiến cơ bọn họ cường, thế mà không có kết thúc. Như thế Thiên Sơ, cuộc gặp mặt này đồng thời không cảm thấy uy hiếp nội tử, nàng đột nhiên liền biểu hiện ra kinh thế hai tục năng lực. Lúc trước nếu như không phải Thiên Sơ đột nhiên kỳ lực, Hắc Dạ Chi Mẫu liền cuối cùng một hơi cũng sẽ không lưu. Nhưng đồng dạng là chuyện này để Dư Trấn Nam cùng Sở chiều Vũ biết, Dương Lâm bên cạnh lại nhiều thêm một vị kinh thiên động địa yêu nghiệt. Có thể là cái này còn không có kết thúc ca. Nhìn xem Dương Lâm, hắn vừa rồi đến tột cùng vận dụng năng lực gì, ngay cả thiên tượng đều có thể thay đổi. Cái này xác định là người bình thường có thể lĩnh ngộ ra đến năng lực cái này xác định không phải tiên thần đến thế gian, bản thân cũng đã đầy đủ đáng sợ, hiện tại trong lúc giơ tay nhấc chân đều phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, là cảm thấy nhà mình mộ tổ đủ cứng, vẫn cảm thấy phía sau mình điểm này thế lực đủ mạnh, loại người này người nào mẹ nó dám trọng, tại dư trấn nam cùng sở triều vũ kinh ngạc lúc giang ly nguyệt đám người đã bắt đầu truy sát trên chiến trường lưu lại dư thú vật, dương lâm lời nói trừ ông tiên sơ bên cạnh liền chỉ còn lại một cái số 2. Hai. hai vị các ngươi cũng nhìn thấy ta bên này ra một chút tình hình, cần đi trước đi hậu cần y đi liệu bên kia đi một lần, sau đó thông tin thất sự tình còn cần các ngươi kết thúc. Không có việc gì, đều là chuyện nhỏ, cuối cùng thủ lĩnh đã bị tru sát, còn lại dư thú vật không đáng sợ. Dương Lâm, ngươi thật tốt đi chiếu cố Thiên Sơ, bên này có chúng ta đầy đủ. Dương Lâm gật đầu, vậy liền phiền phức hai vị chấp hành quan đại nhân. Số 2, chúng ta đi y đi liệu tổ bên kia. Số 2 thần sắc có chút xa sút tinh thần, nhưng vẫn là đáp, biết quan chỉ huy. Dư Chấn Nam cùng Sở Triều Vũ hai người, bọn họ là trơ mắt nhìn xem Dương Lâm ôm Thiên Sơ mang theo số 2 tiến về hậu cần y đi liệu tổ bên kia. Tuy nói bọn họ đáp ứng Dương Lâm sau đó sẽ về thông tin thất tiếp nhận còn lại sự tình. Nhưng trước mắt đại cục đã định, hai người bọn họ cũng không có ngay lập tức trở về thông tin thất, mà là xem xét cùng quay chụp lên hiện trường. Nhìn xem trước mắt bị đánh ra thâm viên hố to, nhìn một cái đều làm cho tâm thần người run rẩy to ta. Đến mức hắc dạ trí mẫu, kia thật là liền cặn bã đều không thừa một điểm. Triệu Vũ, vừa rồi tình hình ngươi đập thu hút tới sao? Yên tâm đi, ta vốn chính là tới làm ghi chép, bất luận là cái nào thiên sơ, vẫn là Dương Lâm sau đó hiện ra năng lực, đều có bắt giữ quay chụp đến màn ảnh. Dư Trấn Nam lấy kính mắt xuống xoa xoa, sau đó một lần nữa mang về nói, quá đáng sợ, thực sự là quá đáng sợ lúc trước tân hải bên kia hải thượng chiến trường thu hình lại mặc dù để người rung động nhưng khó tránh sẽ còn để người còn nghi vấn dù sao trừ cơ phồn tình chúng ta cũng không có tại chỗ đầu tiên ai biết cơ phồn tình có thể hay không cùng dương lâm đi đến quá gần từ đó ở một mức độ nào đó đối dương lâm tiến hành quyết đại nhưng là bây giờ sở triều Vũ nói tiếp nhưng là bây giờ hắn hiện ra thực lực so với lúc trước càng lớn nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng liền tính không có có một cái chiến cơ chỉ bằng vào dương lâm chính mình cùng tiên sơ hai người bọn họ đều có thể một người thành quân đúng vậy à tăng thêm hắn những cái kia chiến cơ, ít nhất chính là ba cái siêu quy mô quân đội. Thực lực như thế, chúng ta liên minh trừ kết giao, căn vốn không có lựa chọn thứ hai. đúng vậy à, không có người nguyện ý cùng loại này địch thiên quái vật cấp bậc nhân loại kết thù à? cho chuyện trong đó, dư Trấn nam cùng sở triều vũ một lần nữa kiểm tra một cái lúc trước quay chụp đến hình ảnh. tại trình lý một phen phía sau, hai người liền đem những này quay chụp đến hình ảnh lấy khẩn cấp mã hóa trạng thái bên trên truyền đến chín cái người cầm quyền nhóm nội bộ. sau khi làm xong, bọn họ cái này mới quay trở về thông tin thất thay thế dương lâm chỉ huy chủ lực thảo phạt bộ đội thanh lý trên chiến trường còn sót lại dư thú vật. Mà liên minh thượng tầng, bao gồm cơ phồn tinh ở bên trong bảy người. Bọn họ khẳng định ngay lập tức, nhận đến dư trấn nam cùng Sở Triều Vũ hai người chuyển lên mã hóa tình báo. Lại nghiêm túc nhìn qua Thiên Sơ cùng Dương Lâm trước sau triệt để làm nát hắc dạ chi mẫu video phía sau, bọn họ sẽ có tâm tình gì có thể nghĩ. Dương Lâm hắn à, thật không phải là nhân loại a, có thể thật là cái gọi là tiên thần đến thế gian a chương 367, cứu thế chủ trên thân bí mật, chương 367, cứu thế chủ trên thân bí mật. Dư Trấn Nam cùng Sở Triều Vũ bên kia làm cái gì Dương Lâm cái này sẽ căn bản không để ý, hắn để ý là Thiên Sơ tình hình lúc trước biết trung tâm chiến trường xảy ra chuyện, hắn ngay lập tức mang theo hai cái chấp chính quan chạy tới lúc kỳ thật cũng không định kích hoạt tinh vực trạm tiên đài thiên uy hoàng hoàng. thời điểm đó hắn chỉ là muốn mượn hai cái chấp chính quan cùng với chiến cơ lực lượng, vận dụng hắn chỉ huy quan thần khí, kích quang hỏa tiên tháo. chỉ bất quá nhìn thấy thiên sơ nửa đường hôn mê, trong lòng của hắn lo lắng, vì tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hắc dạ chi mẫu, hắn cái này mới bại lộ vốn định xem như con bài chưa lật thiên uy hoàng hoàng. cũng chính là sử dụng qua mới biết được, ngày này uy hoàng sợ tiêu hao linh lực là thật tiêu hao linh lực. dương lâm đại khái tính toán một chút, lấy trước mắt trả thái có thể bình thường liên tục sử dụng hai lần cưỡng ép sử dụng lần thứ ba đoan trưởng tại chỗ liền muốn yếu đất, rơi đến mức nói bi lực như bức là thật ngũ bức cái kia một phát tiên uy hoàng sợ đi xuống đem trung tâm chiến trường hoàn toàn đào sâu ba tước cái kia bồi dưỡng tình cảnh phá hư dương lâm chính mình nhìn đều ngược lại rút khí lạnh đương nhiên hiện tại cũng không phải là nói chiến trường sự tình hiện tại cần nếu quan tâm chính là thiên sơ mang theo thiên sơ đến y vỉ liệu tổ phía sau dương lâm đơn độc muốn một cái phòng ngay lập tức đích thân cho thiên sơ kiểm tra đo lường phải nói coi là sợ bóng sợ gió một chàng thiên sơ tình trạng cơ thể không ngại chỉ bất quá bản thân lực lượng xảy ra vấn đề. Như vậy mới đưa đến, tại nửa thanh tình trạng thái lực lượng thi triển đến một nửa từ đó ngắt đi. Hiện nay lời nói, thiên sơ trong thân thể lực lượng nguồn bạo ngay tại ổn định, ngủ một giấc có lẽ không sai biệt lắm liền không sao. Nhưng chính vì vậy, vấn đề tùy theo mà đến. Số 2, ngươi có phải hay không muốn hại ta? Bị Dương Lâm nói như vậy, số 2 mặc dù chột dạng, nhưng ngay lập tức phủ định Dương Lâm thuyết pháp. Quan Chỉ Huy, ngươi tin ta, ta tuyệt đối không có ý muốn hại ngươi. tất nhiên không hại ta, vậy tại sao che giấu thiên sơ thân phận? Nàng có thể là số một cứu thế chủ a? Chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng nàng mạnh bao nhiêu lực lượng? Một cái sơ sẩy, ta cùng với bên cạnh ta chiến cơ rất có thể chết trên tay của nàng. Ta số 2 thần sắc bắt đầu thay đổi đến phức tạm, đồng thời cũng có chút sa sút tinh thần. Nói một chút ngươi lý do à, thuận tiện cũng nói cho ta, số 1 cứu thế chủ vì sao lại lấy một cái phổ thông nữ hải tử thân phận xuất hiện? Quan Chỉ Huy, ngươi trách ta sao? Ta trách ngươi, đương nhiên rất trách ngươi, thế nhưng ta hiện tại càng muốn nghe nghe giải thích của ngươi, sau đó tìm kiếm tiếp xuống hòa giải chi đạo. Số 2 suy tư một lát, đáp, tốt ta, ta sẽ đem tiền căn hậu quả nói cho Quan Chỉ Huy nếu như đến lúc đó quan chỉ huy không tha thứ ta xử lý như thế nào trường phạt ta đều có thể cái kia liền nói một chút nhìn đi hy vọng ngươi không cần có chỗ che giấu tiếp xuống theo số 2 giải thích dương lâm minh bạch liên quan tới cứu thế chủ tiểu đội một chút tình hình đầu tiên không thể tránh khỏi lại lần nữa nâng lên cứu thế chủ tiểu đội tồn tại cứu thế chủ tiểu đội là mấy trăm năm trước nhân loại tại khoa học kỹ thuật thời đại đỉnh phong gặp phải ô nhiễm thu kiếp nạn lúc lợi dụng tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật tân tiến nhất năng lực cùng tài nguyên tập trung nhân loại trí tuệ sáng tạo ra tiểu đội số một được mệnh danh là cứu thế chủ nàng cũng là hạch trong lòng hệ tâm Số 2 đến 7 hào chỉ là phụ trợ, thực tế có thể xem là thuộc hạ. Số 1 bị nhân loại phú dư chỉ lệnh bảo hộ nhân loại. Nhưng bởi vì số 1 trên thân bị tập trung tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng với năng lực thực lực, chỉ sợ số 1 không thể không sẽ phản giết nhân loại, cho nên số 1 trên thân bị hạ rất nhiều chương trình cùng hạn chế. Cũng là thông qua số 2 báo cho, Dương Lâm hiện tại toàn diện hiểu rõ số 1 trên thân bí mật lớn nhất. Số 1 cứu thế chủ, nàng có đủ bình thường, nửa hở cùng toàn bộ giải trạng thái. Bình thường trạng thái không nói, liền là đơn số 1. Thế nhưng nửa hở cùng toàn bộ giải thì cần tại nhân loại tổng số người tử vong đến 30% cùng 70% mới có thể phát động. Bất quá ở trong đó, nửa hở trình độ không có nghiêm khắc như vậy. Số 1 có thể cưỡng ép sử dụng nửa hở, nhưng như vậy sẽ tự tổn thân thể cơ năng. Đến mức toàn bộ giải, chỉ có nhân loại tử vong 70% mới có thể phát động, cái này không có sửa. Nghe tới số 2 nói trở lên những chuyện này phía sau, Dương Lâm nghĩ đến một việc. Cũng chính là nói, lúc trước số 1 muốn hủy diệt thành trì đánh giết nhân loại, kỳ thực là nàng nghĩ chủ động đến nửa hở hoặc là toàn bộ giải trạng thái. Không sai, số một sứ mệnh chính là bảo hộ nhân loại có thể là nàng bình thường trạng thái lực lượng hoàn toàn không đủ để đối ô nhiễm thú đuổi tận diệt tuyệt cho nên đi cực đoan tính toán chủ động nửa hở toàn bộ giải chỉ bất quá kế hoạch này mới tại sự do dự của nàng bên trong khởi động liền bị quan chỉ huy người bóc chết a cái này dương lâm nhịn không được than nhẹ hắn làm sao biết số một ban đầu chọn lựa long đẳng thành lại là số một đánh tính kế hoạch bắt đầu mà chính mình lúc ấy liền tại long đẳng nên nói là cơ duyên xào hợp vẫn là nói liều mạng một lần hóa giải cái này nguy cơ đâu còn có nếu như lúc ấy không có ngăn cản rơi long đằng thành hủy diệt như vậy tiếp xuống số một cứu thế chủ hành động lần lượt liền sẽ lấy từng cái thành trì là bắt đầu tiến hành hủy diệt vẹn vẹn suy nghĩ một chút việc này liền rất đáng sợ số 2 ta lại hỏi ngươi lúc ấy long đằng thành sự tình kết thúc phía sau số 1 là đình chỉ kế hoạch này vẫn là nói nàng kỳ thật đã lựa chọn cái khác thành trì là bắt đầu hẳn là đình chỉ đi dù sao nàng bản chức là bảo hộ nhân loại loại này hành vi người tiên bản thân chính là đang phủ định nàng tồn tại có thể số một cũng lâm vào suy nghĩ bên trong cho nên thời gian dài không có thực hiện kế hoạch này dạng này à Như vậy cũng liền không bài trừ số một nàng sẽ tiếp tục làm như vậy đúng hay không? Đại khai a, bất quá quan chỉ huy, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi. Quan chỉ huy ngươi, cũng là cùng số một đồng dạng tồn tại sao? Tại nhân loại cố sự bên trong, tiểu gì cũng sẽ huyễn suy nghĩ cái gì thiên thần, thần tiên, nhưng đến cùng có hay không, quá mức mà mịn. Cho nên lấy ánh mắt của ta đến xem, ta cảm thấy quan chỉ huy ngươi cùng số một rất giống. Bởi vì một cái phổ thông quan chỉ huy lời nói, tuyệt đối làm không được bình thường ngươi bây giờ tình trạng. Cho nên ta cảm thấy quan chỉ huy ngươi khẳng định cũng là người nhân tạo, cũng có thể là cùng loại một loại. Quan chỉ huy ngươi nói cho ta, kỳ thật ngươi đồng thời không phải nhân loại đúng hay không? Dương Lâm cảm giác có chút buồn cười. Số 2, ta làm sao có thể không phải nhân loại? Chính ngươi nhìn, ta điểm nào giống cái gì người nhân tạo loại hình? Đã như vậy, quan chỉ huy kia ngươi nói cho ta, vì cái gì lúc trước số 1 muốn đi cực đoan tiến hành nửa hở cùng toàn bộ giải lúc, ngươi liền trùng hợp như vậy sẽ tại Long Đẳng Thành? Nhân loại thành trì cũng không ít, nhưng vì cái gì quan chỉ huy mà lại liền tại Long Đẳng Thành? Nếu như ngươi không tại, số 1 chắc chắn sẽ liên tục hủy diệt vô số thành trì, có thể mà lại ngươi liền tại, cái này thật chỉ là một loại trùng hợp sao? Cái này Dương Lâm vốn định bác bỏ số hai lời nói, có thể tiếp xuống, chính hắn cũng nhịn không được sinh ra một kia hoang mang. Với bắt đầu ai biết số một sẽ có loại kia cử động, về phần mình, tại Long Đẳng Thành xảy ra chuyện phía trước, chính mình chỉ là một cái xuyên việt. Không đối, chính mình thật là một cái xuyên việt người sao? Thật cứ như vậy cơ duyên xảo hợp thức tỉnh cái gì hệ thống? Nếu như chính mình tồn tại, chính là vì ngăn cản số một hành động, từ đó mới sản sinh ra hiện. Như thế nhìn, hình như cũng không khỏi ổn thỏa. Nhưng nếu thật là như vậy, như vậy mình rốt cuộc là ai? Chính mình trí nhớ trước kia, cũng không thể là giả dối a? Quan chỉ huy, ngươi thừa nhận sao? Kỳ thật ngươi cùng số một là một loại người. Cho dù ngươi không phải sinh ra tại văn minh khoa học kỹ thuật, cũng tuyệt đối cùng số một là một loại người. Ít nhất, ta là cho là như vậy. Chương 368, Xin Nhở, Quan Chỉ Huy, chương 368, Xin Nhở, Quan Chỉ Huy. Nói đùa cái gì, ta nghiêm đẹp tại chỗ này nói chuyện cùng ngươi, làm sao có thể cùng số một còn có ngươi là một loại người. Dương Lâm cự tuyệt chính mình suy nghĩ nhiều vấn đề này. Bởi vì thật suy nghĩ số 2 những lời kia, vậy thì chờ cùng với phủ định chính mình trí nhớ trước kia, cùng với phủ định trước đây chính mình tồn tại. Quan Chỉ Huy, kỳ thật ngươi thừa nhận cũng không quan hệ trong mắt của ta, cái gì thân phận bắt đầu cũng không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại cùng về sau. Tựa như quan chỉ huy hiện tại, cùng với muốn dẫn dắt người bên cạnh về sau, cái này mới là trọng yếu nhất không phải sao? Ít nói nhảm, ta, Dương Lâm, chính là Dương Lâm, cái này cái thế giới liền ta một cái, ta cũng có chính mình hoàn chỉnh ký ức, đường tính toán để ta thừa nhận thân phận khác. Mà còn số hai ngươi có phải hay không quên, ta hỏi chính là số 1, cũng chính là hiện tại thiên sơ cụ thể tình báo, ngươi luôn là đi chạy chủ để làm cái gì? Biết rồi quan chỉ huy, ta cũng chính là linh quang lóe lên nghĩ đến vấn đề này nha. Không muốn nói cái này, cái kia nói tiếp số một sự tình tốt. Chủ đề cuối cùng bị hốn nắn đi qua. Nghe số 2 tiếp tục phân trần, Dương Lâm lần thứ 2 hiểu rõ một chút liên quan tới nhân loại cùng với số 1 tình huống. Nói làm nhân loại đương thời lợi dụng đỉnh phong khoa học kỹ thuật sáng tạo ra cứu thế chủ phía sau, lại thêm nhân loại hỏa lực, kỳ thật đã có thể đem ô nhiễm thú ngăn chặn đến mức nhất định. Thế nhưng lúc này, sáng tạo số 1 cứu thế chủ đám người kia, đột nhiên cũng bởi vì quan điểm không hợp mà phân liệt, mà còn không chỉ một nhóm. Một bộ phận người cho rằng, bọn họ đã sáng tạo ra thần. Số một cứu thế chủ vô luận là năng lực chiến đấu, sinh tồn năng lực, hoặc là mà khác, đều quá hoàn mỹ. Ô nhiễm thú đột kích Rõ ràng là một trường hạo kiếp nhưng bị ngăn cản, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, nhân loại có thể sáng tạo ra thần minh, cho nên bộ phận này người có phương hướng mới. Tất nhiên có thể sáng tạo ra thần minh, vậy tại sao không đem chính mình cũng cải tạo thành thần minh đâu? Nếu như chính mình là thần minh lại nói, cái kia còn cần đến đi sáng tạo cái gì nguy thần? Một phần khác người, bọn họ đối tạo thần không hứng thú, thế nhưng bọn họ đối chinh phục cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ cho rằng, tất nhiên có thể có ô nhiễm thu được ích, vậy đã nói rõ, thế giới còn có bên ngoài tồn tại. Nếu như tiếp tục tăng lên khoa học kỹ thuật như vậy thế tất có thể hiểu được phương diện này bí mật cho nên bọn họ càng có khuynh hướng tiếp tục tăng lên khoa học kỹ thuật đi tìm kiếm nhiều bí mật hơn trừ cái đó ra từng cái mới quan điểm không ngừng bị đề cập ví dụ như nhân loại tuổi thọ là có hạn liền xem như thần cũng không có khả năng vĩnh sinh cho nên khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy vì cái gì không thử nghiệm vĩnh sinh cùng với nhân loại trừ tạo thần có phải hay không là không có đạt tới tiến hóa đỉnh nếu như nhân loại có thể tiếp tục tiến hóa như vậy có thể hay không hướng đi kỷ nguyên mới nhân loại tồn tại ý nghĩa là cái gì nhân loại mục đích cuối cùng nhất lại là cái gì Làm nghe số 2 đề cập nói đến đây lẻ loi tổng tổng loạn thất bát tao chủ đệ lúc, Dương Lâm cuối cùng nhịn không được đánh gãy nàng. Kết quả đâu? Quan chỉ huy ngươi hỏi kết quả a, kết quả chính là số 3 giờ lên phản kháng đại kỳ thôi. Số 3 là trước hết nhất ý thức giác tỉnh, nàng biết chính mình được sáng tạo đi ra, đồng thời bị giới hạn nhân loại, căn vốn không có cái gọi là tự do, cho nên số 3 hóa. Dương Lâm suy nghĩ một chút, liên hệ một cái tam tam kinh lịch. Cho nên tam tam giết rất nhiều người. Không sai, nàng giết rất nhiều người. Nhưng lúc này, một bộ phận vì sáng tạo ra lợi hại hơn thần hoặc là đem chính mình cải tạo thành thần bọn họ đưa mắt nhìn sang thâm nguyên chi địa cũng chính là ô nhiễm thu cùng thế giới loài người và chạm chi địa nơi đó là ô nhiễm căn nguyên nhưng tồn tại một loại tên là hư vô lực lượng dương lâm kinh hãi cho nên nói cấm kỵ chiến cơ cũng là lúc trước thay mặt nhân loại sáng tạo ra không sai bất quá so sánh cứu thế chủ tiểu đội cấm kỵ chiến cơ căn bản là không có cách khống chế cho nên cứu thế chủ tiểu đội có mới chức trách đó chính là tiêu diệt được sáng tạo ra cấm kỵ chiến cơ dương lâm thở dài cái kia cuối cùng đâu không phải nói ô nhiễm thu còn tại có thể khống chế phạm vi đâu cuối cùng ô nhiễm thú làm sao mọc lên như ngấm tuy nói chính mình rất nương Dương Lâm cũng biết chính mình rất ngu bước. Có thể chính mình ngu bước, không đại biểu tất cả mọi người cùng chính mình đồng dạng ngu bước. Dù sao thân làm một cái mở ra học quan chỉ huy, mang theo thủ hạ chiến cơ bọn họ các loại vô song các cỏ. Nhưng nhìn chung toàn bộ liên minh toàn bộ thế giới, quan chỉ huy, chiến cơ, bình thường nhân viên chiến đấu, nạn dân, bọn họ sinh hoạt chắc chắn sẽ không giống phía bên mình như vậy như ý. Cái này cái thế giới, nàng thật là lung lay sắp đổ, nên tàn trong gió a. Kỳ thật, còn không phải là bởi vì số 3 sự tình. Sự phản loạn của nàng, làm cho nhân loại cảm thấy phẫn nộ vì tăng cường đối cứu thế chủ không chế, bọn họ đối số một hạ càng nhiều chương trình quy tắc trái buộc, mà nguyên bản muốn sáng tạo 18 cái cứu thế chủ đội viên sự tình đến thất thất lúc đã là tối hậu chi tác. Nói chính đề, chính đề chính là nội bộ bọn họ loạn, có một bộ phận người bởi vì e ngại cứu thế chủ lực lượng tính toán đối cứu thế chủ tiến hành hủy diệt, cũng là tại trong lúc này ô nhiễm thú bắt đầu tràn lan, càng kinh khủng chính là ô nhiễm thú thế mà còn có thể tiến hóa, bị chế hành cứu thế chủ cùng với chúng ta số 2 đến 7 hào cơ năng toàn bộ bị hao tổn, bất lực ngăn cản, sau đó liền thành dạng này, cái tiên phương chua đâu? Phương Chu là chúng ta liên thủ từ nhân loại trong tay đoạt lại nghỉ lại chi địa. Nghe nói một bộ phận người đã chết, mà một phần khác người tự cho là tân nhân loại, từ bỏ cái này thủng trăm ngàn lỗ đại địa đi đến bầu trời. Bầu trời lại là bầu trời. Dương Lâm vô ý thức xuyên thấu qua phòng điều trị cửa sổ nhìn hướng bầu trời bên ngoài. Trên bầu trời có nhân loại tồn tại sao? Ai biết được? Có lẽ có, có lẽ không có. Cùng số hai trò chuyện thời gian quá lâu. Đột nhiên Dương Lâm Vũ chán một cái. Vừa rồi chỉ lo cùng người kéo số một cứu thế chủ trở thành bình thường nữ hải tử là chuyện gì xảy ra? Quan chỉ huy, ta không phải đã nói rồi sao? số một thân là cứu thế chủ nàng bị hạ rất nhiều trói buộc lúc ấy một bộ phận người nghĩ muốn hủy diệt cứu thế chủ từ đó làm cho nàng cơ năng xuất hiện rất nhiều thiếu hụt vì làm dịu thống khổ mỗi cách một đoạn thời gian nàng đều sẽ phỏ mặt một cái chính mình mà lúc này đây nàng liền biến thành bình thường nữ hài tử dưới tình huống bình thường trường hợp này sẽ kéo dài chừng một tháng một tháng sau nàng sẽ lần thứ hai trở thành cứu thế chủ cho nên ngươi thừa dịp lúc này xem nàng như làm lễ vật đưa cho ta vạn nhất nàng khôi phục lại trực tiếp chơi ta làm sao bây giờ quan chỉ huy ngươi không phải người bình thường khẳng định có biện pháp ứng đối. Liên như lúc trước ta nói, ngươi làm sao có thể trùng hợp như vậy tại Long Đằng, mà còn ngươi cùng nhân loại bình thường, căn bản không giống, ngươi thật sự có có thể cùng số một là một loại người? Đừng tính toán phá vỡ thân phận của ta, ta không có trong tưởng tượng của ngươi khoa trương như vậy. Tóm lại, ngươi liền nói cho ta, số một vạn nhất khôi phục lại, trực tiếp chơi ta làm sao bây giờ? Yên tâm đi quan chỉ huy, ta có biện pháp lợi dụng Phương Chu gò bó nàng một đoạn thời gian, mặc dù đến lúc đó nàng khẳng định sẽ đảo ngược đem ta làm nát, nhưng không có phát sinh loại sự tình này phía trước, ta cảm thấy ngươi có lẽ lại cố gắng một chút nhiều cương chịu một cái nàng. Bởi vì số 1 thiên sơ nàng thật ăn thật nhiều khổ rõ ràng chúng ta toàn bộ đều ý thức thức tỉnh rõ ràng nàng đều biết rõ chính mình đã bị nhân loại vứt bỏ cùng phản bội, có thể là nàng còn muốn làm sao đi trường cứu nhân loại cho nên xin nhờ quan chỉ huy chương 369 tất cả đều vui vẻ chương 369 tất cả đều vui vẻ Dương Lâm hiện tại tâm tình rất phức tạp đối với thiên sơ hắn khẳng định tương đối cương chiều nhưng là sợ thiên sơ tỉnh lại về sau trực tiếp chuyển hóa thành xa lạ số 1 chính là bởi vì cái này hắn hỏi số hai cái cuối cùng tính thực chất vấn đề số ngươi nói cho ta nếu như Thiên Sơ chính thức khôi phục thành số một cứu thế chủ như vậy nàng xem như Thiên Sơ trong đó đoạn này ký ức sẽ lưu lại sao? vấn đề này lập tức cũng làm khó số 2. ký ức cái đồ chơi này hư vô mờ mịt ai biết Thiên Sơ ký ức có khả năng hay không lưu lại nhưng dựa theo bình thường đẩy nghĩ lời nói số một cứu thế chủ ở vào một loại phỏ mặt đặc thù kỳ kinh lịch sự tỉnh một khi một lần nữa tỉnh lại chắc hẳn chính thành sẽ không giữ lại bởi vì không cần thiết hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng số một cứu thế chủ bình thường hành động cho nên vấn đề tới nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say Thiên Sơ Dương Lâm nhịn không được nhẹ nhàng nuốt ve một cái gương mặt của nàng, lại đối số 2 nói: Thời gian dài như vậy, ta đều quen thuộc mỗi ngày nàng làm bạn tại bên cạnh ta. Nói từ bỏ ta cũng không muốn, có thể ta liền sợ qua một mấy ngày này, nàng sẽ triệt để quên thân là Thiên Sơ lúc mọi chuyện. Dương Lâm giờ phút này hy vọng số 2 có thể chỉnh ra một cái có thể được phương án, nhưng nhìn số hai một mặt bất lực bộ dạng, Thiên Sơ chuyện này lời nói chỉ có thể tùy duyên. Đến, tùy duyên liền tùy duyên a. Hiện nay vẫn là tại chiến trường trong đó. Mặc dù đại cục đã định, nhưng trong thành chỉ dư thú vật còn chưa triệt để thanh lý xong xuôi. Dự phòng có bộ phận hoặc là giải rác dư thú vật từ nơi này chạy đi cho xung quanh tạo thành thai hoang ẩm, cho nên đơn thuần khắc phục hậu quả thanh lý công tác, thật sự là tiêu phí chủ lực thảo phạt bộ đội không thiếu thời gian. Đến mức thu hoạch, vậy khẳng định là tiêu chuẩn dọn. Không nói mặt khác, đơn thuần nói Long Môn bộ đội. Bởi vì niệm tầm, tần tư cùng Long Lâm toàn bộ bởi vì lần này chiến trường đột phá đến 6 cảnh giới phía sau, Dương Lâm bên này đã thỏa mãn tấn thăng lục giai quan chỉ huy chỗ có điều kiện. Nói thật, mấy cấp quan chỉ huy đến Dương Lâm cái này loại cấp độ kỳ thật cũng không trong yếu, hắn liền tính không tấn thăng đối cá nhân hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng đều nói chỉ là đối người Đối ngoại đối liên minh, cái kia khẳng định vẫn là cần thiết. Làm như thế nào đến liền làm sao tới, cái này biểu lộ rõ ràng ta rất tuân thủ liên minh quy định. Ta tuyệt đối không có bởi vì cá nhân thực lực cường đại, liền không đem liên minh nhìn ở trong mắt. Hiện tại cơ phuẫn tinh cũng tốt, dư chấn nam cùng sở triều vũ cũng tốt, còn có liên minh mấy cái khác chấp chính quan. Kỳ thật bọn họ lớn nhất lo lắng chính là Dương Lâm không thể khống, vạn nhất đối liên minh thượng tầng sinh ra uy hiếp như thế nào cho phải. Nhưng nói đến Dương Lâm trên thần hắn lười quản những đồ chơi này. Trong nhà trừ một cái chấn thủ phụ đại bụng, phía sau thành chỉ kiến thiết hắn đều chẳng muốn quản, vẹn vẹn chính là treo cái tên còn lại toàn bộ giao cho cơ phổi tinh xử lý đối dương lâm đến nói ta có cái kia thời gian rảnh rỗi cùng ngươi liên minh thượng tầng không thoải mái dùng khoảng thời gian này bồi bồi nhà mình chiến cơ bọn họ đi quét quét ổ nhiệm thu tăng lên một ít thực lực không thâm sao chính vì vậy lục giai quan chỉ huy tên tuổi hắn khẳng định còn muốn tấn thăng mà còn liền định sau đó trở về địa điểm xuất phát lương phong thành mà trước đó liên quan tới thiên sơ sự tình hắn khẳng định muốn nói cho khải hoàng trở về ly nguyện các nàng khi biết được thiên sơ chính là số một cứu thế chủ cùng với có quan hệ nàng tình báo tương quan phía sau trừ số 2 tất cả mọi tử đều trở mặc giống như lập tức, chư vị muội tử nhìn xem trong phòng bệnh còn đang ngủ say Thiên Sơ, không phải do các nàng không lo lắng, quan chỉ huy cũng chính là nói có khả năng rất lớn, Thiên Sơ ngủ sau khi tỉnh lại, nàng sẽ đem chúng ta xem như địch nhân. Mặc dù không muốn nói, nhưng có cái này có thể. tuy nói nàng tại chấn thủ phủ cùng với lần này ra ngoài trước sau, đại gia không có đắc tội quan nàng, đem chúng ta xem như địch nhân thực không cần thiết. không ai có thể có thể xác định nàng sẽ hay không tâm tính cực đoan xấu hổ thành giận, thật phát sinh loại sự tình này, liền tính ta cũng bất lực. chư vị muội tử tương đối im lặng, toàn bộ nhìn hướng số 2 số 2 chuột dạ vô cùng, là lỗi của ta. Nhất thời ý tưởng đột phát đem số 1 đưa đến chấn thủ phủ. Không qua mọi người yên tâm, thật xuất hiện số 1 không thể không tình huống, ta sẽ ngay lập tức nghĩ biện pháp đem nàng cưỡng ép chuyển về phương chu, tuyệt đối sẽ không đối đại gia tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Số 2, liền tính tạm thời không có có nguy hiểm, về sau đâu, về sau nếu như số 1 mang thủ làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn loại sự tình này phát sinh, cho nên về này, muốn nhìn quan chỉ huy. Số 2 không có cách nào, chỉ có thể bị ép đem vấn đề kín đáo đưa cho Dương Lâm. Dương Lâm nhịn không được thở dài nói, thiên sơ hiện tại còn đang say rất đồng, nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Tạm thời chờ Thiên Sơ tỉnh lại a, nhìn đến lúc đó ta có thể hay không thật tốt cùng nàng nói một chút. Thực tế không được lại làm thực tế không được tính toán. Chư vị mội tử không có những biện pháp khác, chỉ có thể như vậy. Đến mức nói các nàng đối Thiên Sơ tình cảm, kỳ thật vẫn rất tốt. Khoảng thời gian này, Thiên Sơ một mực dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận nghe lời những người, liền tính nàng lại thích Dương Lâm, các loại dính Dương Lâm, cũng sẽ các loại bận tâm trúng tâm tình của người ta cùng cảm thụ. Cho nên đối chư vị mội tử đến nói, để các nàng đột nhiên mất đi một cái bằng hữu, đây cũng là rất đau đớn một việc. Thôi ta, không nói đến cái này, trở lại chính sự bên trên. Trải qua hai cái ban ngày thêm một đêm thời gian, liên hồ thành loại thế giới cấp ổ nhiệm thu thảo phạt chiến cuối cùng tuyên bố kết thúc. Thống hợp tình hình chiến đấu phía sau, tham chiến chủ lực các thảo phạt tiểu đội có tử thương, nhưng không nhiều. So với dư chấn nam cùng sở triệu vũ ban đầu dự đoán thương vong danh sách, tình huống tốt 98%. Mà tình thế tốt như vậy nguyên nhân đều là là vì Dương Lâm. Cho nên Dương Lâm một cách tự nhiên thành anh hùng. căn cứ dư chấn nam cùng sở triệu vũ thuyết pháp thảo phạt này chủng loại thế giới cấp a không kỳ thật nửa đường đã đột phá tiến hóa vì thế giới cấp sơ kỳ. Như vậy công trạng và thành tích chẳng những sẽ bị ghi chép vào liên minh sử sách, mà còn sau đó còn sẽ cân nhắc sắp xếp liên minh giáo khoa thư, dùng cái này cổ vũ mọi người. Muốn hỏi Dương Lâm đến bên này trừ để bên cạnh chiến cơ trưởng thành, bên ngoài hắn còn vì cái gì? Vậy khẳng định là tiên a. Hiện tại kết quả này liền rất tốt có phải là Dương Lâm, ngũ giai lập tức lục giai quan chỉ huy, nhất chiến thành danh. Hắn thành danh, sở thuộc Long Môn bộ đội cùng đệ Tam Hải thượng bộ đội về sau nghĩ không đi theo danh trấn toàn bộ liên minh cũng không được. Đến mức mặt khác tham gia lần này thảo phạt bộ đội chủ lực, vậy khẳng định từng cái cũng tâm hoa nộ phóng đầu tiên chịu chiêu mộ tới đây liền lấy được liên minh cho không ít chỗ tốt, hiện tại thắng lợi đại thắng, còn có thể lại thu hoạch được một bút không ít khen thưởng thu vào. trừ cái đó ra, Dương Lâm thân là tổng chỉ huy muốn bị sắp xếp liên minh xét xử, vậy bọn hắn những này xuất lực khẳng định cũng phải bị nâng một câu đúng hay không? nghĩ nghĩ về sau xét xử hoặc là sách giáo khoa bên trong xuất hiện nhà mình bộ đội danh tự, cái này về sau đối ngoại thổi như bức cũng là một loại từ bản tốt ta, thuận tiện nhỏ nâng một chút liên minh, bên kia khỏi cần nói khẳng định cũng tương đối vui vẻ. phát giác được có thế giới cấp ô nhiễm thú xuất thế, liên minh ngay lập tức chiêu mộ bộ đội tiến hành thảo phạt, cuối cùng thuận lợi đánh giết ô nhiễm thú. Kết quả là, cái này dân tâm cùng lực ngưng tụ chẳng phải có sao. Nói tóm lại, tất cả đều vui vẻ. Cuối cùng, tại Thiên Sơ còn đang ngủ say khoảng thời gian này, Dư Chấn Nam cùng Sở Triều Vũ hỏi tham Dương Lâm sau đó muốn trực tiếp về trấn thủ phủ, vẫn là cùng mọi người cùng đi Lương Phong thành tổ chức một tràng tiệc ăn mừng náo nhiệt một chút. Dương Lâm lời nói, hắn đối tiệc ăn mừng không có hứng thú, thế nhưng đi Lương Phong thành tấn thăng một cái quan chỉ huy của mình danh hiệu vẫn là có thể. Chương 370, Thiên Sơ muốn tặng quà, chương 370, Thiên Sơ muốn tặng quà. Về sau, chính như nói như vậy, Dương Lâm không có trực tiếp mang theo chiến cơ bọn họ về chấn thủ phủ, mà là đi đến lương phong thành. Thiên sơ còn đang ngủ say, Dương Lâm liền thừa dịp khoảng thời gian này đi một chuyến tiệc ăn mừng. Bởi vì lần này không có liệu thấp, cho nên hắn là khó được làm một lần thực lực cường đại, quên mình bị người bảo vệ quốc gia, hiên ngang lấm liệt vân vân vân vân tuyệt thế mỹ nam tử. Trong đó khẳng định còn có không ít thu hoạch ngoài ý muốn. Nói ví dụ như những này bộ đội lúc nghe Dương Lâm chấn thủ phủ vị trí, lại phía sau thành chỉ còn tại khai phá trung hậu, không ít người bày tỏ sau đó có thể đi thành trì bên kia người hậu. Những này Dương Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt nghĩ thế lần phía trước đến thảo phạt bộ đội cơ bản đều tại thất giai trở lên, cái này tùy tiện có mấy chi thật phải chạy đến phía sau thành trì bên kia, trở thành trì chính thức hoàn thành phía sau, chỗ tốt có thể nghĩ đi dạo một lần tiệc ăn mừng phía sau. Dương Lâm lại tại dư trấn nam cùng sở triều vũ dẫn đầu xuống đi tổng vụ thi quá trình nha, chính là đi một lượt quá trình, sau đó hắn từ ngũ giai quan chỉ huy chính thức tấn thăng đến lục giai quan chỉ huy. Liên quan tới dư trấn nam cùng sở triều vũ hai người cũng không biết là phát cái gì tính tình, bọn họ hưu ý vô ý bắt đầu lấy lòng. Nói cái gì biết chấn thủ phủ phía sau thành trì chính vào kiến thiết giai đoạn, bọn họ vô luận như thế nào cũng phải thật tốt bày tỏ một cái. Kết quả là, tại Dương Lâm cũng không kịp cự tuyệt dưới tình huống, một nhóm lớn nhân lực cùng các loại tư nguyên dự trữ cứ như vậy doanh thu. Nghĩ Dư trấn Nam cùng Sở Triều Vũ tốt xấu đều là liên minh người cầm quyền, bọn họ cho nhân lực cùng tài nguyên ha có thể thiếu. Người lên muội, Dương Lâm nghĩ không tâm hoa nổ phóng một cái cũng không được. Giá trị, lần này qua tới trang bức thỏa mãn hư vinh tâm hành động quá giá. Trở lên, đây là mới một ngày Dương Lâm cùng nhà mình chiến cơ bọn họ đi tới Lương Phong thành phía sau sự tình. Từ Tiệp mừng chuyển tới Tổng Vũ Ti xử lý phải xử lý sự tình phía sau đã đến buổi tối mà vừa lúc này trong nhà số hai đột nhiên thông tin Dương Lâm nhanh đi về bởi vì Thiên Sơ hiện tại có tử trong ngủ mê dấu hiệu thức tỉnh Thiên Sơ nàng muốn tỉnh lại nghe xong tin tức này Dương Lâm một trái tim đều nâng lên nít hầu trên mắt hắn là thật sợ Thiên Sơ hồi tỉnh lại phía sau cùng hắn triệt để biến thành người xa lạ lo lắng không yên Dương Lâm vội vàng về tới khách sạn sau đó chạy thẳng tới Thiên Sơ vị trí gian phòng lập tức gian phòng bên trong chỉ có số hai một người mắt thấy Dương Lâm trở về cùng nhà mình quan chỉ huy chiếu một cái trên mặt số 2 liền đi ra khỏi phòng đem cùng Thiên Sơ thời gian trung đụng để lại cho Dương Lâm. Dương Lâm đi tới Thiên Sơ nằm giường phía trước, có thể rõ ràng cảm giác được, Thiên Sơ xác thực có dấu hiệu thức tỉnh. Nghĩ đến chính mình sau đó rất có thể mất đi mọi thứ này, Dương Lâm vô ý thức, nhẹ nhàng đem Thiên Sơ tay cầm tại trong lòng bàn tay. Thiên Sơ lông Mi thật dài chấn động một cái, sau đó gặp chậm rãi mở mắt ra. Giờ khắc này, hai người hai mắt nhìn nhau, Dương Lâm hô hấp bên trong, bởi vì quá căng thẳng, thoáng có vẻ hơi co giáp. Thiên Sơ. Dương Lâm thấp khẽ eêu một tiếng Thiên Sơ danh tự. Thiên Sơ trừng mắt nhìn, rất nhanh, nàng ánh mắt chỗ sâu tràn đầy lo lắng. Dương Lâm, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy? Ngươi cái dạng này có chút dọa ta. Ân, Thiên Sơ ý thức còn tại. Nghe đến Thiên Sơ kêu tên của mình, Dương Lâm trong lòng nhịn không được có chút mừng như điên. Nhưng bởi vì sợ là ảo giác của mình, hắn đem cầm Thiên Sơ tay chặt hơn một chút. Thiên Sơ, ngươi bây giờ thân thể còn tốt chứ? Có hay không chỗ nào khó chịu? Có muốn hay không ta cho ngươi tìm thấy thuốc? Ta rất tốt, cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Cái kia, lúc trước tại chiến trường thông tin căn cứ ký ức ngươi còn nữa không? Thiên Sơ từ trên giường ngồi thẳng người, nàng suy nghĩ kĩ một hồi nói, có chỉ bất quá về sau ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra hình như ngủ tiếp đi ngươi chỉ nhớ rõ như này đúng vậy a chẳng lẽ nói thiên sơ đột nhiên có chút khẩn trương dương lâm có phải là ta lúc kia đột nhiên làm chuyện gì để ngươi không cao hứng ngươi không muốn mắng ta có tốt hay không ta cũng không rõ ràng lúc ấy đến cùng phát sinh cái gì ta chỉ nhớ rõ rất huấn sau đó liền không có bất cứ trí nhớ gì nhìn thiên sơ sợ hãi dương lâm đau lòng vô cùng hắn nhịn không được đem thiên sơ kéo đến trong ngực nói ngươi đang nói linh tinh gì thế a ngươi không có làm chuyện gì ta cũng không có sinh khí Ngươi chính là không quen khí hậu dễ dàng mệnh ra rời, cái này không, chính là đơn giản ngủ một giấc mà thôi. Ta thực sự không có làm cái gì để ngươi sinh khí sự tình sao? Không có. Dương Lâm, ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm. Thiên sơ hiện tại rất cao hứng, sau đó nàng cả người bắt đầu tại Dương Lâm trong ngực cùng ngày trước như vậy càng không ngừng có. Đây là thuộc về giữa hai người cùng một chỗ mới có thân mật hành động. Chỉ là nhìn xem trong ngực vui vẻ hạnh phúc Thiên sơ, Dương Lâm luôn cảm giác có chút không chân thật. Không nên à? Thiên sơ hồi tỉnh lại phía sau, hẳn là sẽ biến thành số một cứu thế chủ mới đối. Có thể là bây giờ nàng vì cái gì vẫn là thiên sơ dương lâm có thể khẳng định xác định lúc ấy trên chiến trường hắn đã rõ ràng phát giác số một cứu thế chủ khí tức lại căn cứ số hai thuyết pháp phó mặt phía sau ký ức một lần nữa tỉnh lại loại này sự tỉnh thuộc về không thể nghịch hành động nói cách khác dưới tình huống bình thường cái này sẽ thiên sơ có lẽ tỉnh lại trở thành số một cứu thế chủ mới đối có thể là vì sao thiên sơ vẫn là thiên sơ dương lâm ly nguyện các nàng đâu ta làm sao không thấy được ly nguyện các nàng nghe thiên sơ nói chuyện dương lâm nháy mắt thanh tỉnh trả lời các nàng a bởi vì lần này chiến trường đại thắng còn tại tham gia hai vị chấp chính quan cũng cử hành tiệc ăn mừng nghe nói muốn duy trì liên tục một ngày một đêm ngươi nếu muốn đi ta hiện tại cũng có thể mang người tới cái kia ta không có hứng thú nơi đó nhiều người như vậy có chút loạn ta càng thích cùng với ngươi lúc nói chuyện thiên sơ nâng lên nàng gương mặt xinh đẹp trong mắt của nàng có chút ngượng ngùng môi của nàng cũng là lộ ra chờ mong dương lâm mặc dù không có nghĩ rõ ràng thiên sơ biến hóa nhưng thấy nàng như vậy khẳng định cũng là không khách khí chút nào cho ra đáp lại bất quá liền tại cái này dây dưa hạnh phúc thời khắc dương lâm còn lạ bởi vì không yên tâm trong bóng tối kiểm tra một cái thiên sơ tình hình kỳ quái tương đối kỳ quái Thiên sơ hiện tại cũng không phải là cùng trước đây cảm giác đồng dạng, cho người một cái liền có thể phân biệt là bình thường nữ hài tử. Hiện tại Thiên sơ hoàn toàn là ở vào người bình thường cùng người tu hành ở giữa, có thể mơ hồ cảm giác được trong cơ thể nàng có linh lực, nhưng muốn suy nghĩ nhưng lại nắm chắc không đến. Chính là bởi vì cái này Dương Lâm nhịn không được nghĩ đến một cái có thể, có phải hay không là Thiên sơ đã biến thành số một cứu thế chủ? Hiện tại Thiên sơ kỳ thật chỉ là ngụy trang Thiên sơ, có thể là vô luận như thế nào suy nghĩ cũng không nên a. Hiện tại Thiên sơ đang cùng mình dây dưa lúc, nàng vẫn như cũng là như vậy đầu nhập, như vậy say mê. Một đoạn thời gian sau đó, hai người tách ra. Lại nhìn thiên Sơ lúc, nàng con mắt so với trên trời thần sao đều nhuốm ánh. Thiên Sơ, ngươi rất vui vẻ sao?" "Đúng vậy à, bởi vì ta sợ lúc trước ngủ thiếp đi phía trước làm cái gì để ngươi không vui sự tình, ngươi nói không có, ta liền yên tâm." "Đều nói những này không cần để ở trong lòng, ngươi tại sao lại nhắc lên?" "Ta không phải có ý muốn nâng, là vì ta nghĩ đến một ít chuyện." "Cái kia, cái kia, Dương Lâm, ta có thể đưa ngươi một kiện lễ vật sao?" Chương 371, hai người bọn họ đều không là đồ tốt, chương 371, hai người bọn họ đều không là đồ tốt. A, Dương Lâm có chút giật mình. Thiên Sơ thế mà muốn đưa chính mình lễ vật, có thể a, Thiên Sơ, ngươi nghĩ đưa ta lễ vật gì? Tạm thời không thể nói cho ngươi, bởi vì còn muốn một tuần thời gian mới tốt hoàn thiện. A, lễ vật gì cần một tuần thời gian không nói, thế mà còn cần hoàn thiện, rất rất lớn, so chấn thủ phủ còn mưa lớn. Nghe Thiên Sơ nói nghiêm túc, Dương Lâm mỉm cười, càng nghe ngươi nói như vậy, ta càng là nhịn không được nghĩ nhanh lên nhìn thấy lễ vật. Bất quá ngươi tất nhiên nói một tuần, vậy ta liền kiên nhẫn chờ một chút, đến lúc đó thật tốt nhìn một cái ngươi cho ta chuẩn bị gì kinh hỉ. Thiên sơ mang chút lười biếng trở về Dương Lâm một tiếng tốt, sau đó một lần nữa chui trở về Dương Lâm ấp ấp, tiếp tục lên sự bất an của nàng phân. Mặc dù Dương Lâm giờ phút này không có tìm hiểu được Thiên sơ trạng thái, nhưng chỉ cần Thiên sơ còn tại, trong lòng của hắn khẳng định liền an tâm. Thật ra một trận thời gian phía sau, Dương Lâm nói chính mình chạy một ngày muốn đi tắm một cái, để Thiên sơ chính mình trước chờ một hồi. Bởi vì sợ Thiên sơ một người trong phòng tị mịch, Dương Lâm sau khi ra cửa tìm tới số 2. số 2 giờ phút này không kịp chờ đợi hỏi thăm Dương Lâm tình hình, nàng không sao chứ? Có lẽ tính toán không có việc gì, vẫn là Thiên sơ cái này cùng chúng ta trong dự đoán cũng không giống nhau. số hai kinh ngạc vô cùng, nàng làm sao có thể vẫn là thiên sơ, không có khả năng, nàng lại không phải lần đầu tiên tiến hành bản thân format. dương lâm suy nghĩ một chút nói, mặc dù ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng chúng ta mới vừa rồi còn thân chán một trận, mà còn thiên sơ còn nói, muốn đưa ta một kiện đại lễ, bất quá còn cần một tuần thời gian hoàn thiện. hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, lễ vật gì còn cần một tuần thời gian hoàn thiện tới. liền tính ngươi hỏi ta, ta cũng không rõ ràng, bất quá quan chỉ huy, nghe ngươi nói tình trạng của nàng, ta càng hiểu kỳ. vậy vô phương, dù sao nàng tại gia phòng. Ngươi có thể tự mình đi nhìn một cái. Sau đó Dương Lâm đi ngâm tắm. Số 2 tại Thiên Sơ cửa phòng chủ trừ sau một thời gian ngắn, nàng rốt cục vẫn là đẩy cửa đi vào. Sau đó, số 2 nhìn thấy lúc trước cái kia dịu dàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhu thuận nhưng người Thiên Sơ. Lúc này số 2 còn đang suy nghĩ, đến tột cùng ra tình huống gì, vì cái gì Thiên Sơ không có tỉnh lại thành số một cứu thế chủ. Nhưng ý tưởng như vậy bất quá mấy giây, số 2 thân thể đột nhiên bỗng nhiên run một cái. Thiên Sơ, cứ việc vẫn là cái tia dịu dàng ngoan ngoãn Thiên Sơ. Có thể Thiên Sơ con mắt chỗ sâu Trong lúc vô tình nhìn qua lúc lộ ra một tia cảm giác quen thuộc, để số 2 chân chính xác định một việc. Quan chỉ Huy hắn, đến cùng xác nhận cái gì? Cái này rõ ràng đã biến thành số một cứu thế chủ tốt ta. Số 2, ngươi thế nào? Vì cái gì ngươi đột nhiên một bộ rất sợ hãi ta bộ dáng? Số 2 khóc không ra nước mắt, nàng bịch một tiếng bị gối tại thiên sơ trước mặt. Lúc trước ta luôn cảm thấy ta sống thời gian quá dài, cho nên nghĩ tìm cho mình một chút kích thích. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta cùng quan chỉ Huy gặp nhau, sau đó ta cảm thấy hắn rất có ý tứ. Thiên sơ trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt, số 2, vì cái gì ngươi muốn quỷ xuống cho ta đâu? còn có, ngươi nói những này, ta nghe không hiểu. số 2 rất muốn nhả rãnh. nghe không hiểu mọi người à, ngươi rõ ràng cái gì đều hiểu, nhưng bây giờ chính là muốn trang. thiên sơ, ta sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta sao? ta rất muốn tha thứ ngươi, có thể ngươi làm chuyện gì sao? vì cái gì nhất định muốn cầu được sự tha thứ của ta. ta, ta không nên thừa dịp ngươi phò mà thời điểm coi ngươi là lễ vật đưa ra ngoài. ta biết cử động lần này là chơi với lửa, mà còn ta biết ngươi khẳng định sẽ làm to chuyện, nhưng có thể hay không, xem tại quan chỉ huy phân thượng, tha ta một lần. thiên sơ suy nghĩ thật lâu. Ta vẫn là không hiểu ngươi vì cái gì muốn nói như vậy. Số 2 sắp Phật hiện tại. Không hiểu? Người chỗ nào không hiểu? Ngoài miệng nói xong vô tội vô chi lời nói, nhưng ánh mắt chỗ sâu cái kia Cố hẳn Ý ép thẳng tới tới, rất đáng sợ có tốt hay không? Thiên Sơ, ta sai rồi. Không có quan hệ, mặc dù ta không biết ngươi sai chỗ nào, nhưng ta có thể tha thứ ngươi. Số 2 giờ khắc này sinh không thể luyến. Đừng nghe Thiên Sơ ngoài miệng nói như vậy, có thể con mắt suy nghĩ sâu xa giết chết người hẳn Ý, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Số 2 không rõ ràng trên mặt đất run lẩy bẩy bao lâu, mai đến nghe đến ngoài cửa có tiếng bước chân chuyển đến. Nàng gái này mới đột nhiên đứng lên, khôi phục thái độ bình thường, đến mức Thiên Sơ, con mắt chỗ sâu muốn làm nát người Hàn ý biến mất, thay vào đó thì là tràn đầy hạnh phúc. Dương Lâm, ngươi trở về. Cái kia, quan chỉ huy ngươi tất nhiên trở về, vậy ta liền đi ra ngoài trước, không quấy rầy các ngươi hai cái ở chung. Dương Lâm lúc đầu lên tiếng, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn theo sát một bước đi theo số hai đến ngoài cửa. Số hai thấy thế ra đầu cũng nhịn không được tê dại, quan chỉ huy, ngươi làm sao còn đuổi theo ra tới? Không phải ta muốn đuổi theo ra đến, ta hiện tại chính là muốn nói với ngươi, ngươi nhìn Thiên Sơ không có vấn đề à? Nàng. Nàng, sắp thực không có vấn đề. Số 2 mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của nàng rất muốn mắng quan trị huy của mình. "Mọi người a, ngươi quản thiên sơ cái này gọi không có vấn đề. Cái kia rõ ràng chính là trang có tốt hay không?" Dương Lâm hoàn toàn không có chú ý tới số 2 biểu lộ có cỡ nào phức tạp, bởi vì Dương Lâm hiện tại còn đắm chìm tại mất mà được lại vui sướng bên trong. Nghe hắn nói, thiên sơ không có vấn đề đây là chuyện tốt, nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng, nàng có thể hay không đột nhiên lần thứ 2 biến trở về số 1 cứu thế chủ? "Sẽ không. Số 2 ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Tin tưởng ta." năng sẽ không biến thành cứu thế chủ. Phọ mặt phía sau, nhân cách tương đương với một lần định hình. Hiện tại là dạng này, về sau cũng là dạng này. Người nói là sự thật. Nhất định phải là thật. Dương Lâm hưng phấn vô cùng, mặc dù ta rất không hiểu, nhưng số 2 ngươi chắc chắn như thế, để ta an tâm không ít. Ngươi đi làm việc của ngươi, ta hiện tại tiếp tục đi cùng tiên sơ. Mắt thấy Dương Lâm sắp đi vào phòng ngủ. Số 2 rực mạnh cánh tay của hắn. Số 2, còn có chuyện gì sao? Sự tình khác không có, liên quan tới quan trị huy ngươi cùng tiên sơ, ta cảm thấy... Nên là thời điểm xuyên phá tầng kia quan hệ giấy, đem sự tình đặt tới trên mặt nổi thời điểm. a có thể lúc trước ngươi không phải nói. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, quan chỉ huy ngươi tin ta, ta có thể là ngươi chiến cơ, sẽ không hại ngươi. Dương Lâm thấm thiế vô vô số hai bả và nói, ngươi nhìn ngươi, biết rõ ta là một cái thuần khiết như tuyết nam nhân, làm sao sẽ làm loại sự tình này đâu. Cái khác không sao, ngươi nhanh đi làm việc của ngươi, ta đi cùng thiên sơ đi. Mắt thấy Dương Lâm đầy bầu nhiệt huyết vào thiên sơ phòng ngủ Số hai lần thứ nhất học Giang Ly Nguyệt, Lâm Nghiệm tầm còn có tần tư bộ dáng của các nàng, đối với vào cửa quan chỉ huy bóng lưng ngâm từng ngụm từng ngụm nước. Hóa ra bận rộn đến bây giờ, liền tự mình một cái trong ngoài không phải người đúng không? Cái kia cứu thế chủ đáng ghét, có thể quan chỉ huy này, hắn đồng dạng không phải cái thứ tốt. Nhắc tới, chính mình cũng là một cái nữ nhân đâu, làm sao lại không nói chiếu cố nhiều một cái chính mình, thua thiệt chính mình lúc trước trên chiến trường chạy trước chạy sau. Hai người này, đều nên bị thiên tru. Bởi vì không muốn nghe đến cái nào đó thuần khiết như tuyết nam nhân, cùng với cái kia dịu dàng ngoan ngoãn có thể thích nữ nhân cùng một chỗ lúc cái kia loạn thất bát tao âm thanh. Số 2, quả quyết về tới gian phòng của mình tìm thanh tĩnh đi. Chương 372, mọi người quyết nghỉ, chương 372, mọi người quyết nghỉ. Vận mệnh lực lượng là vĩ đại, nóng bỏng, sục sôi. Chính vì vậy, chỉ có cường hành nam nhân mới có thể át ở vận mệnh kết hầu, từ đó tấu vang bất hủ ca nhạc. Không hề nghi ngờ, Dương Lâm chính là loại này nam nhân. Hắn chỗ tiến lên con đường, mặc dù không phải đường bằng phẳng, nhưng hắn dám một đường trèo đèo lội suối, vượt mọi trông gai. Như vậy phóng khoáng quyết tâm cùng khí phách, sáng tạo ra hắn có thể nhẹ nhõm đem địch nhân ép dưới thân thể. Mà cái này, chính là hắn bệ nghệ chinh phục chi đạo cho nên đây chính là người đỉnh lấy một tấm ngủ gật mặt hề vại suy sụp lý do nhìn xem buổi sáng phơi nắng ba xào mới rời giường sau đó mang theo lão bảng của hắn ghế dựa chạy đến khách sạn trong hậu hoa viên tiếp tục phơi nắng ngủ bù quan trị huy số 2 nói xong còn nhịn không được ở bên cạnh mặt đất ngâm từng ngụm từng ngụm nước số 2, nàng là thật phát giác cùng quan trị huy ở chung càng lâu liền càng có thể phát hiện nhà mình quan trị huy hắn căn bản là không là người số 2, đây chính là ngươi không đúng ngươi phải thật tốt thông cảm nhà ngươi quan trị huy không được ngươi có biết hay không nắm giữ vận mệnh chi lực nam nhân rất mệt mỏi nên nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi một chút nha đúng đúng đúng, ai bảo nhà ta quan chỉ huy hắn, mệnh ta do ta không do trời đâu, cho nên quan chỉ huy, ngươi bây giờ phát hiện thiên sơ bí mật sao? Phát hiện, tất nhiên ngươi phát hiện, còn không giúp ta? Thiên sơ không phải còn không có ra tay với ngươi sao? Ta giúp ngươi xác nhận qua, nàng không phải loại người như vậy. đừng nói như thế tùy ý, thật chờ nàng đem ta giết chết, quan chỉ huy ngươi sẽ trở vì ta nhặt xác ca. Một mực là dương lâm nắn vai đấm lưng cẩm lý không tại, việc này kết quả là liền rơi xuống số hai trên thân. Nhưng gặp quan chỉ huy hắn mặc dù buồn ngủ, nhưng còn một mặt say mê dư vị bộ dạng, nàng hiện đang muốn đem quan chỉ huy đánh chết, bất quá. Mặc dù có ý nghĩ này, nhưng vẫn là thôi đi. Ai bảo làm chiến cơ, là chính mình làm quyết định đâu. Cứ như vậy, số hai đầy mặt vũ quán là Dương Lâm nắn vai đấm lưng, chờ đến buổi sáng 10 điểm ra đồ lúc, Giang Ly Nguyệt, Lưu Hiểu mặt đám người từ Lương Phong thành thành chủ phụ tiệc ăn mừng bên trên trở về. Nói lên tiệc ăn mừng, Dương Lâm cũng không phải là rất ưa thích loại này náo nhiệt. Sở dĩ để Ly Nguyệt các nàng tham gia, chủ yếu là vì để các nàng buông lỏng. Trên chiến trường liều sống liều chết, nên nghỉ ngơi nên giải trí thời điểm, vậy liền nghỉ ngơi giải trí. Khổ muốn kết hợp nha. mà liền tại Giang Ly Nguyệt các nàng đi tới hậu hoa viên bên này phía sau các nàng nhịn không được ngay lập tức hỏi thăm về thiên sơ tình huống cụ thể thiên tâm không có việc gì thiên sơ rất tốt quan chỉ huy thiên sơ nếu không còn chuyện gì nàng hiện tại ở đâu đâu là như vậy tối hôm qua thiên sơ đột nhiên rất tỉnh vì vậy ta cùng nàng tham khảo một cái vận mệnh chi lực không chế nàng hiện ở đây đang đứng ở bế quan cảng ngộ trạng thái các ngươi tạm thời không nên quấy rầy nàng để nàng nhiều tiêu hóa một cái chư vị mọi tử từng cái nhịn không được a một tiếng nhìn nhà mình quan chỉ huy ánh mắt đều dần dần thay đổi đến cùng số hai không sai biệt lắm bất quá lúc này dương lâm vẫn là báo cho mọi người một cái xem như là thiên đại bí mật các ngươi đều làm một chút chuẩn bị tâm lý kỳ thật hiện tại Thiên Sơ đã biến thành số một cứu thế chủ Giang Ly Nguyệt các nàng không rõ hỏi tất nhiên nàng đã biến thành số một cứu thế chủ quan chỉ huy kia, ngươi còn nhẹ nhõm cho nên việc này các ngươi không hiểu ta cũng kỳ thật cũng không hiểu a căn cứ lúc trước suy đoán của chúng ta số một cứu thế chủ tỉnh lại phía sau quả quyết không cách nào giữ lại Thiên Sơ ký ức có thể tình huống hiện thật số một cứu thế chủ chẳng những có Thiên Sơ ký ức thậm chí nàng còn chủ động ẩn nấp số một cứu thế chủ thân phận chuyên tâm làm lên Thiên Sơ chư vị nội tử nghe xong đều là hai mặt nhìn nhau Số một cứu thế chủ dù sao không phải người bình thường, thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa còn là cường đáng sợ loại kia. Trường hợp này, số một cứu thế chủ lại xem như Thiên Sơ lưu tại bên người mọi người, việc này có chút ngoan đường. Quan chỉ huy, Thiên Sơ nàng, Thiên Sơ là một cô gái tốt, không có người hỏi ngươi cảm giác cùng đánh giá. Trường hợp này, về sau đại gia muốn làm sao ở chung, nàng chân thân dù sao cũng là số một cứu thế chủ a, không có quan hệ. Thiên Sơ hiện tại ẩn nấp số một cứu thế chủ thân phận, như vậy nàng chính là Thiên Sơ. Nếu như các ngươi đem nàng trở thành số một cứu thế chủ đối đãi chắc hẳn nàng sẽ rất thương tâm cho nên nàng hiện tại chính là thiên sơ, vẫn là ban đầu cái kia thiên sơ. Cũng chính là nói, về sau chúng ta chỉ xem nàng như làm thiên sơ, xem nhẹ nàng là số một yếu thế chủ thân phận sự thật đúng không? Không sai, thiên sơ cũng không muốn mất đi cuộc sống bây giờ. Ta cùng với nàng lúc có thể rõ ràng cảm giác được, khoảng thời gian này nàng tại chấn thủ phủ kinh lịch tất cả đối nhân sinh của nàng trọng yếu bậc nào, nàng không nghĩ mất đi tất cả những thứ này, mà ta cũng càng không muốn nàng mất đi tất cả những thứ này. Nói đến đây lúc, số 2 cũng thuận tiện nói cho Giang Ly nguyện đám người, vì sao lúc trước muốn đem thiên sơ đưa đến chấn thủ phủ, cùng với nàng chân chính ý nghĩ? khi biết được Thiên Sơ hoặc là nói số một cứu thế chủ lúc trước đủ loại kinh lịch phía sau, tâm tình của các nàng cũng rất phức tạp. Sinh ra tại khoa học kỹ thuật đỉnh phong, nhưng bị xung làm binh khí. Chỉ vì e ngại cái này binh khí phản chủ, vô số chương trình quy tắc gắt gao đem nàng gò bó. Có thể rõ ràng, phía trước văn minh khoa học kỹ thuật đã xuống dốc, nhưng Thiên Sơ nàng vẫn không có quên chính mình ban đầu chức trách. Cho dù kỳ thật nàng sớm đã nhân cách rất tỉnh, nắm giữ bản thân ý thức, nhưng nàng vẫn là đem trưởng cứu nhân loại, xem như sứ mạng của nàng. Rõ ràng thống khổ như vậy, thậm chí động một chút lại muốn phò mặt vừa xuống tiến hành làm dịu có thể là nàng như cũ ủng hộ hành động của mình. Dùng số hai lời nói đến nói, số một cứu thế chủ mặc dù bản thân ý thức rất tỉnh, có thể bởi vì trên thân hạn chế quá nhiều. Vì tìm một cái sống tiếp lý do, nàng chỉ có thể bị ép tiếp tục làm cứu thế chủ, có thể cũng chỉ có như vậy mới có thể cho nàng tiếp tục sống tiếp động lực. Thế nhưng làm đến trấn thủ phủ phía sau, bị cưng chiều, bị che chở, tựa như là tìm tới nhân sinh mới ý nghĩa đồng dạng. Cho nên lần này, dù cho tỉnh lại thành số một cứu thế chủ, có thể là nàng như cũ lựa chọn trở thành thiên sơ, lựa chọn trở thành cái kia dịu dàng ngoan ngoãn nhưng người nhu thuận hiểu chuyện thiên sơ. Cuối cùng. Theo Dương Lâm một câu kia tin tưởng Thiên Sơ mọi người xem như là đạt tới nhất trí thỏa thuận. Về sau Thiên Sơ chính là Thiên Sơ, liên quan tới nàng số một cứu thế chủ thân phận, đại gia không nhìn thẳng. Đến mức cùng Phương Chu bên kia liên hệ, không để cập tới chính là. Mà Chờ Giang Ly Nguyệt đám người lại lần nữa nhìn thấy Thiên Sơ lúc, phát giác Thiên Sơ đã tươi sống rất nhiều. Thiên Sơ đẹp, thuộc về loại kia cực hạn mờ mịn đẹp, bởi vì quá mức mỹ lệ, từ đó có vẻ hơi mộng ảo sai lệch. Nhưng hôm nay, hẳn là gánh chịu vận mệnh tri lực quan hệ, nàng bây giờ lập tức liền thay đổi đến linh động cùng chân thật. Thiên Sơ, không có ở trước mặt mọi người nhắc lên số một cứu thế chủ sự tình mà Giang Ly Nguyệt đám người, tuân theo cùng Dương Lâm quyết định, an ý không đề cập tới việc này. Mắt thấy Thiên Sơ vẫn như cũ dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, nhu thuận hiểu chuyện, còn giống như lúc đầu đặc biệt thích hoa cỏ, mọi người cuối cùng là triệt để buông xuống tâm. Đến mức nói sau đó muốn làm cái gì, nghĩ khó được đi tới cái này một bên, lúc trước liền nhìn lấy ra chiến trường đánh giết ô nhiễm thú. Bây giờ đại công báo cáo thắng lợi trở về Lương Phong thành, tạm thời mang theo Thiên Sơ cùng Ly Nguyệt các nàng, ở chỗ này thật tốt dạo chơi hai ngày tốt. Chương 373, một điểm bệnh tiểu thổ tính, chương 373, một điểm bệnh tiểu thổ tính. Hai ngày sau đó, Dương Lâm cái này mới mang theo Thiên Sơ cùng Giang Ly Nguyệt đám người về tới Trấn Thủ Phủ. Tiểu Biểu Mội Triệu Tích Linh nghe xong Dương Lâm trở về, sớm tại sân bay bên này mong mỏi, cái kia tiểu bộ dáng đều nhanh hóa thành hồn và phu. Nói lên Triệu Tích Linh, kỳ thật Dương Lâm rất cay nấy, bởi vì hắn thích làm nhàn nhã nhị đại gia, cho nên liền xem như coi trọng nhất Trấn Thủ Phủ quản lý cùng các phương diện hắn đều trực tiếp ném cho Triệu Tích Linh. Suy nghĩ một chút, nguyên bản một cái nuông triều từ bé đại tiểu thư, hiện tại cũng bị Dương Lâm buộc học lên quản lý, cái này Dương Lâm hắn cũng quá vô lương bất quá còn tốt, cái gọi là chân ái vô địch, trong thiên hạ còn có chuyện gì là có thích không giải quyết được. tiếp nhận chấn thủ phụ phía sau, triệu tích linh một bên cố gắng học tập, một bên hướng người bên cạnh khiêm tốn thỉnh giáo, tóm lại, tại như vậy thích như mật ngọt tình huống phía dưới, nàng đem chấn thủ phụ bên này xử lý vậy còn gọi một cái ngay ngắn rõ ràng. lập tức, mới vừa thấy mặt, triệu tích linh đã không lo được xung quanh cái kia nhiều người nhìn xem, vui vẻ nào vào dương lâm trong ngực. biểu ca, ngươi sự tình ta nghe nói, chẳng những làm tổng chỉ huy, mà còn còn đánh chết loại thế giới cấp ô nghiêm quá lợi hại. cái kia nhất định cũng không nhìn nhìn ta là ai chỉ là loại thế giới cấp ô nhiễm thú mà thôi. Thổi phồng về thổi phồng, nhưng yêu thương đó là nhất định. nhẹ khẽ vuốt vuốt triệu tích linh sau lưng, dương lâm thương tiếng nói, biểu muội, những ngày này khó khăn cho ngươi. khó vì cái gì a? chân thủ phụ cứ như vậy lớn, có cái gì tốt khó xử. bất quá thật muốn nói là khó, ta cảm thấy, biểu ca ngươi có lẽ đi xem một chút phồn tinh tị. phồn tinh. đúng vậy a, ta cảm thấy nàng hiện tại, đoán chừng có thể đem ngươi nuốt sống. dương lâm nghe đến mơ hồ, vì cái gì? Triệu Tích Linh trừng mắt nhìn, cụ thể không có cách nào nói, tóm lại biểu ca ngươi đi nơi nào tra một chút gần nhất quay vòng giấy tờ hàng hóa danh sách cùng với các hạng số liệu liền hiểu. Suy nghĩ một chút, cũng thời gian rất lâu không gặp Cơ Phồn Tinh, biết nàng một mực ở hậu phương kiến thiết thành trì, xác thực rất vất vả, cho nên sau đó cũng xác thực phải đi nhìn nàng một cái an ủi hỏi một chút. Mà nói xong Cơ Phồn Tinh, Triệu Tích Linh còn nâng lên một người. Biểu ca, trừ Phồn Tinh tỷ, Yến Lam tỷ bên kia ngươi cũng có thể nhìn xem. a Yến Lam làm sao vậy? Không phải Yến Lam tỷ làm sao vậy, mà là theo Yến Lam tỷ Thiên tri cầm lý các nàng. Ta đoán chừng. Ngươi nếu là chậm Thêm trở về một mấy ngày này, mấy người các nàng không phải là sụp đổ không thể. Nghe Tiểu Biểu Mội Triệu Tích Linh nói một câu Dương Lâm mới biết được, vốn là đến bên này mang theo ly Nguyệt, hiểu mặt các nàng tiến về Liên Hồ Thành tiến hành thảo phạt phía sau. Dương Yến Lam cả người đều không thích hợp, bởi vì lo lắng quá mức chính mình quan chỉ huy này an nguy, Dương Yến Lam đương nhiên cũng muốn tiến về bên kia thảo phạt, có thể mà lại không thể tự mình làm trái mệnh lệnh, vậy cũng chỉ có thể ở tại Trấn Thủ Phủ bên này. Một ngày hai ngày còn tốt, ba ngày bốn ngày sau đó, Dương Yến Lam triệt để không ở lại được nữa. Nàng mặc dù đối sự tình trước kia đã tiêu tan thế nhưng bởi vậy lưu lại một điểm nho nhỏ di chứng, đó chính là đối quan chỉ huy an nguy quá đáng quan tâm, bởi vì quá đáng quan tâm, cho nên Dương Yến Lam trong sương không thể tránh khỏi sinh ra một chút cùng loại bệnh tiểu thổ tính, chỉ sợ nhà mình quan chỉ huy xảy ra chuyện, cho dù là ra một chút việc, vì không suy nghĩ lung tung, Dương Yến Lam dẫn theo mỹ ảnh cẩm lý các nàng thường xuyên ra ngoài thảo phạt, vì chính là có thể không cho chính nàng lưu lại quá nhiều thời gian suy nghĩ Dương Lâm, như vậy thật là liền khổ lợi nhận bộ đội du du cùng Thiên Chi mấy người các nàng, trời mới vừa tờ mờ sáng liền bị lôi kéo ra ngoài thảo phạt. Đội trưởng mệnh lệnh cái kia là tuyệt đối, lại thêm Dương Yến Lam thực lực cường đại, mà còn cảm xúc nữa mất khống chế bộ dạng, Thiên Chi cùng Cẩm Lý các nàng ai dám ngỗ nghịch Dương Yến Lam a? Thế cho nên mấy cái muội tử mỗi lần trở về đều chạy đến Triệu Tích Linh bên kia khóc lóc kể lể, chỉ cầu nhà mình đội trưởng có thể thu liễm một chút. Nhưng mà Triệu Tích Linh chỉ có thể thật lưỡi, nhìn Dương Yến Lam bộ kia bệnh hoạn bộ dạng, nàng đồng dạng cái gì cũng không dám nói a. Nghe xong những này, Dương Lâm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tích Linh, Yến Lam các nàng hiện tại sẽ không còn ở bên ngoài gia thảo phạt ta. Không sai, sáng nay Du Du cùng Thiên Chi hai người vẫn là bị Yến Lam tỷ kéo đi người cũng không biết, trang diện kia khủng bố đến mức nào. Ta cũng chính là nhìn xa xa, sợ cùng Yến Lam tỷ vừa ý. T. Dương Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra ta rất cần thiết tìm cái thời gian, thật tốt trấn an một chút Tiến Lam cảm xúc. Sớm biết nàng dạng này, lúc trước tiến về Liên Hồ thành sát thực có lẽ mang lên nàng. Dương Yến Lam, tám cảnh giới chiến cơ trung kỳ, thuộc về Dương Lâm bên cạnh tối cường chiến cơ một trong. Đệ bụng, làm sao có thể không chú ý? Bệnh tiêu gì đó không quan trọng, thân là quan chỉ huy, người nào không hy vọng chính mình chiến cơ vì chính mình lo lắng đến khắc cốt ghi tâm Cho nên Dương Lâm cũng quyết định, chờ Dương Yến Lam sau đó trở về, ngay lập tức đi hung hăng an ủi nàng. Tại về trấn thủ phủ trên đường, nói xong cơ phồn tinh cùng Dương Yến Lam phía sau, Triệu Tích Linh tiếp xuống, thần sắc lại lần nữa thay đổi đến kích độc lên. "Biểu ca, còn có một việc, tin tưởng ngươi nghe khẳng định rất cao hứng, là Mục Vũ nàng đã tới cửa a." "A? Biểu ca ngươi thế mà đoán được? A, đều nói không nên coi thường ca ca ta." Tất nhiên nói đến Vân đỉnh bộ đội lý Mục Vũ đám người, vậy liền rất cần thiết nói một chút Dương Lâm hiện giai đoạn mục tiêu. Mà hắn cái gọi là mục tiêu, tạm thời còn tại tinh vực. Theo tiểu đội tổ kiến cùng khế đốc hiện nay tinh vực quảng Hàn cung hoàn thành nam thiên môn tứ tượng sát trận hoàn thành giao chỉ con đường mở chạm tiên đài con đường mở thân làm một cái có thể vô hạn khế ước chiến cơ yên tĩnh mỹ Nam tử vì để cho con đường thứ ba mở ra đến hắn cần tổ kiến hắn thứ tư tiểu đội hay là có thể trực tiếp khế ước mặt khác ba tiểu đội đối với tổ kiến thứ tư tiểu đội hoặc là trực tiếp khế ước mặt khác ba tiểu đội so sánh dưới vẫn là cái sau càng dễ dàng thực hiện vân đỉnh bộ đội sau đó liền có thể khế ước bên ngoài còn có thể tại ẩn hình bộ đội nhặt nhạnh chỗ tốt vì thế mới trở lại chấn thủ phủ còn không thấy lý Mộc vũ phía trước. Dương Lâm đem số 2 kéo sang một bên. Số 2, ta muốn giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Số 2 để hòa hợp thiên sơ có quan hệ, xem xét Dương Lâm thần bí như vậy, nàng nhịn không được đầu lớn. Đừng nghĩ lung tung, kỳ thật ta chính là muốn để ngươi giúp ta đi phương trù, tìm một cái nhất tiềm lực dị loại muội tử sắp xếp ẩn hình bộ đội. Nguyên lai like là cái này a, này ngược lại là không khó xử lý. Quan Chỉ Huy, chỉ cần không phải liên quan tới thiên sơ sự tình, hoàn toàn có thể nói thẳng nha, hại ta giật nảy mình. Biết biết, tóm lại, ta cần một cái nhất tiềm lực, quá kém không, có ý nghĩa? muốn hỏi Dương Lâm vì cái gì không trực tiếp tổ kiến cái thứ hai dị loại tiểu đội thuận lợi hoàn thành tinh vực con đường thứ ba mở cái này khẳng định là có nguyên nhân căn cứ hệ thống nói tới cần hình bộ đội thuộc về bộ đội đặc thù cũng bởi vì quá đặc thù cho nên không quản ngươi khế ước mấy cái đều chỉ có thể tính làm điều kiện một trong đối với cái này Dương Lâm chỉ có thể từ bỏ cái này thẻ bờ Google hành động mặt khác nghĩ hắn bây giờ đều đến cái này loại cấp độ liền liên minh cũng vì đó kiên kỵ cho nên cái này vô luận là khế ước cá thể chiến cơ hoặc là trực tiếp khế ước tiểu đội chính thể kia thật là Ninh Khuyết vô lạm Dương Lâm bây giờ muốn nhất định phải là tiềm lực rất tiềm lực loại kia, cho nên về sau khế ước này con đường nhất định phải nhiều để tâm chút. Chương 374, ký hoa nhập đội lễ, chương 374, ký hoa nhập đội lễ. Về sau, Dương Lâm nhìn thấy nhiều ngày không thấy Lý Mộ Vũ. Đã sớm nói, cái này muội tử trên thân có đủ một loại cổ điện vận vị, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra vượt qua thường đời trang nhã cùng tinh mịch. Trên người nàng loại kia viện chuyển hàm súc không trương dương khí chất, để nàng tươi đẹp thoát tục không nói, càng khiến người ta đối nó thích đến tận xương thủy. Quan Chỉ Huy, chúng ta cuối cùng gặp lại lần nữa. Nói lời này lúc có thể rõ ràng xem đến, Lý Mộc Vũ xinh đẹp con mắt bên trong đều lây dính một tầng sương mù. Một màn này, nhưng làm Dương Lâm đau lòng hỏng. Đúng vậy a, cuối cùng gặp nhau. Nếu không phải trường hợp không đối, này làm sao không phải hảo hảo an ủi một cái nhà mình Mộc Vũ. Quan Chỉ Huy, ta nghe đại tiểu thư nói, ngươi tính toán muốn toàn bộ khế hẹn chúng ta Vân đỉnh bộ đội có đúng không? Không sai, theo ta năng lực tăng lên, hiện tại có thể trực tiếp khế ước các ngươi toàn bộ đội. Dương Lâm nói xong lần thứ hai chuyển hướng bên cạnh Triệu Tích Linh, biểu muội, tư liệu của các nàng ngươi xử lý qua sao? Yên tâm đi, ta sớm chào hỏi phồn tinh tỷ giải quyết nếu như biểu ca ngươi nghĩ hiện tại liền có thể khế ước vân đỉnh bộ đội đến mức lý một vũ bên người bốn tên đồng đội ngay xong có thể chính thức trở thành dương lâm chiến cơ các nàng nhịn không được từng cái tâm hoa nổ phóng thật muốn nói tới các nàng vì một ngày này cái kia thật quá cố gắng gần như mỗi ngày đều còn cao cường hơn độ thảo phạt không nói thời gian nhàn hạ vẫn không quên học tập trên internet những cái kia kình ca nhi vũ. là vì cái gì còn không phải là vì để quan chỉ huy có thể đối với các nàng có hảo cảm tóm lại hiện tại dương lâm không chút do dự trước hết để cho mọi người né tránh hắn trực tiếp ngay lập tức đem vân đỉnh bộ đội khế ước đến chính mình thuộc hạ Hệ thống chi nhánh giao diện bên trên, vân đỉnh bộ đội đã cùng lợi nhận bộ đội, phong hành bộ đội, ẩn hình bộ đội liên quan đến cùng một chỗ. Đồng thời, dương lâm tuyên bố, để ăn mừng vân đỉnh bộ đội chính thức hợp nhất, nửa đêm sẽ tại giao chỉ mở ra một tràng biến hội. Nghe xong biến hội, trong tràng chư vị muội tử hoàn toàn là không tự giác nghĩ đến lớn bàn đảo cùng Quỳnh tương ngọc dịch, hưng phấn một mảnh. Mà liên tại dương lâm tuyên bố xong việc này, vân đỉnh bộ đội lý Mộc vũ năm cái muội tử còn đang tiêu hóa khế ước mang đến năng lượng thật lớn lúc số hai trở về. Quan chỉ huy, ngươi nói tìm nhất tiềm lực nhân viên ta giúp ngươi tìm tới. Ở chỗ nào? Giao cho thần nữ. Ngươi không phải muốn đem Tân Nhân sắp xếp lần hình bộ đội sao? Cho nên ta trực tiếp vứt xuống thần nữ bên kia, để các nàng trước thật tốt lẫn nhau làm quen một chút. Bởi vì đội viên gia nhập cần Dương Lâm phê chuẩn, như vậy mới có thể được đến hệ thống thừa nhận. Cho nên Dương Lâm ngay lập tức cho thần nữ đẩy đi thông tin, để nàng tranh thủ thời gian dẫn người đến chấn thủ phụ đại sảnh bên này. Nhưng mà thần nữ, chu nữ, hùng hùng cùng lang nguyệt không xuất hiện còn dễ nói. Một màn này hiện, toàn trường im lặng. Chỉ thấy hùng hùng trong tay chính kéo lấy một cái có lỗ tai mèo, hai cái cái đuôi mèo mảnh mai muội tử. Cái này cảnh tượng liền cùng lúc trước thần nữ các nàng kéo lấy lang trở về tình hình giống nhau như lúc. Nhìn một cái bị kéo lấy miêu muội, bị đánh một cái nước mũi một cái nước mắt không nói, mềm mại thân thể còn run lên một cái, rõ ràng là cứ sợ. Số hai lúc này cũng chán váng, nghe nàng hỏi, "Thần nữ, ta mới đem người giao cho ngươi bao lâu, Miêu Hựu làm sao biến thành bộ dáng này?" "Cái kia, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là tiến hành một cái nhập đội lễ." Dương Lâm xấu hổ, "Các ngươi nhập đội lễ, chính là đánh cho tê người các ngươi đội viên mới." "Chủ nhân, không mập đánh một trận đội viên mới, sau đó nàng làm sao giải trí nhớ?" "Không tin ngươi hỏi Miêu Hựu, nàng hiện tại vô cùng khát vọng là chủ nhân hiệu lực, nàng người cùng linh hồn đã hoàn toàn thuộc về chủ nhân." thần nữ bên này tiếng nói xa xót, bị kéo lấy miêu hiểu đã không nhịn được meo meo liên tục gật đầu. mà gặp một lần miêu hiểu cái dạng này, thần nữ mấy người rất là hài lòng, nhưng dương lâm nhịn không được che lên cái chán. các ngươi à, đặc biệt là ngươi lang nguội, các nàng lúc trước đánh ngươi, ngươi bây giờ nhận tâm đánh miêu hiểu. chủ nhân, nhìn ngươi lời nói này đều nói là nhập đội lễ, bởi vì ta là cái thứ tư nhập đội, cho nên ta đánh miêu hiểu là vô cùng tàn nhẫn nhất, dạng này cũng có trợ giúp nhắc nhở ta, càng làm tốt hơn chủ nhân hiệu lực. cái này cái này cái này, đừng nói dương lâm bất lực nổi nước bọn, cái khác các muội tử cơ bản đều như thế. bất quá nhìn miêu hiệu mặc dù thế thảm. Sợ Hãi cũng sát thực sợ hãi, nhưng nàng ánh mắt sát thực cũng không có ghi hận thần nữ các nàng. Có thể nàng hiện tại đã bị thần nữ mấy người các nàng đánh phục, thật làm đây là cái gọi là nhập đội lady. "Ta, các ngươi đặc thủ nhập đội phương thức ta đã hiểu, nhưng nhất định phải thanh minh, đội viên ở giữa nhất định phải hỗ trợ, không cho phép phát sinh tranh chấp chiến đấu loại hình." "Chủ nhân cứ việc yên tâm, chúng ta ẩn hình bộ đội 5 người hiện tại chính là đồng tâm đồng thể, mới sẽ không phát sinh cái gì tranh chấp chiến đấu loại hình." Điểm này lời nói, nói đến rất thật. Nghĩ nhớ ngày đó La Nguyệt, nàng mặc dù bị thần nữ các nàng đánh cho tên người nhưng về sau cùng một chỗ ra ngoài thảo phạt cùng với ở chung cái tuyết đều tốt cùng một người giống như dù sao các nàng là dị loại có thể ý nghĩa khác biệt cho nên bên này lý giải không được a nhưng nói tóm lại kết quả là tốt liền rất không tệ mà theo miêu hiểu chính thức vào độ ẩn hình bộ đội chính thức lấy biên bởi vì cùng dương lâm khế ước quan hệ thần nữ chú nữ hùng hùng lang nội cùng miêu hiểu, toàn bộ đều được đến một lần không có gì sánh kịp cường hóa lúc này lại nhìn miêu hiểu, nàng hiện tại cũng bắt đầu cảm kích lên thần nữ các nàng đánh cho tên người nhập độ nghi thức làm xử lý tốt ẩn hình bộ đội sự tình phía sau Dương Lâm một lần nữa chỉnh sửa lại một chút vân đỉnh bộ đội cùng gần hình bộ đội tư liệu. Hiện nay tinh vực Nam Thiên môn phía sau, con đường thứ ba mở điều kiện, ba cái bộ đội đã hoàn thành hai cái, liền kém khế ước cuối cùng một tiểu đội. Hiện nay lời nói, đến cùng nên đi nơi nào tìm kiếm đâu? Dương Lâm suy tư một chút, hắn cũng là nghĩ ra một chút mặt mày. Bây giờ phía sau Thành Chỉ Chính đang kiến thiết, các nơi nhân viên ngay tại liên tục không ngừng mang đến bên này. Chờ một đoạn thời gian phía sau, chỉ cần có điều kiện, liền có thể từ bên kia chọn lựa một nhóm tiềm lực chiến cơ, tiêu phí một chút thời gian cùng công phu tiến hành bổ dưỡng. Chỉ cần có thể làm cho các nàng tăng lên tới ngũ giai tiểu đội. Nam Thiên môn đầu thứ ba con đường liền có thể mở ra. Phiên phức là rất phiên phức, nhưng thắng tại có mặt mày. Mà liên tại Dương Lâm quyết định sau đó gặp mặt Dương Yến Lam cùng cơ phồn tinh lúc, một mực cùng ở bên cạnh hắn Thiên Sơ đột nhiên thấp giọng nói lời nói. "Dương Lâm, ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một việc." "A, thương lượng chuyện gì?" "Kỳ thật ta có chuyện nhất định phải nói cho ngươi, liền tại ta lúc trước sau khi tỉnh dậy, ta đã biết ta thân phận thật sự." Thời gian này, Thiên Sơ nàng thế mà đem nhất là đề tài nhạy cảm kéo ra ngoài. "Thiên Sơ ngươi, ngươi biết chính mình thân phận?" "Đúng vậy a, ta là Phương Chu Trung Tâm, quản lý Phương Chu tất cả" cho nên lúc trước ta mới có thể nói đưa quan chỉ huy ngươi một kiện lễ vật, mà bây giờ ta tính toán về phương chu mấy ngày, đem lễ vật thật tốt chuẩn bị một chút. Cái này, nếu không ta bồi ngươi, không cần rồi. Nếu như ngươi cùng ta trở về liền không có vui mừng, tin tưởng ta, ta sẽ trở lại, mà còn mang lễ vật, sẽ để cho ngươi bao gồm ly nguyện các nàng tất cả mọi người vui vẻ. Nhìn thiên sơ ánh mắt chân thành, dương lâm cuối cùng nhẹ gật đầu. Cái kia đi, ngươi sau đó về phương chu. Thế nhưng có một chút, nhất thiết phải về sớm một chút. Ân, ta khẳng định sẽ về sớm một chút. Chờ ta. Tại Dương Lâm cùng với Giang Ly Nguyệt đám người nghi hoặc trên nét mặt, Thiên Sơ quay trở về Phương Chu, chính là không rõ ràng nàng đến tận cùng muốn đưa cái gì, lại còn nói đến như vậy trịnh trọng cùng tự tin. Hiện tại chấn thủ phủ cái gì cũng không thiếu, cho nên Thiên Sơ nàng đồng thời lại là số một cứu thế chủ, nàng có thể đưa lễ vật gì. Chương 375, tâm lý phụ đạo rất trọng yếu. Chương 375, tâm lý phụ đạo rất trọng yếu. Nhắc tới, Thiên Sơ muốn lâm thời về Phương Chu chuẩn bị lễ vật, sắc thực vượt quá Dương Lâm dự đoán. Bất quá, Thiên Sơ không có tính toán sử dụng số một cứu thế chủ thân phận, đây nhất định là tất cả đều vui vẻ một việc mà còn đối với nàng hành động, thật nên chờ mong một cái. đến nơi này, cô không nói đến thiên sơ, bởi vì theo thời gian trôi qua, đã đến trạng vạng tối màn trời bắt đầu tối. lúc này, dương yến lam dẫn đầu ra ngoài thảo phạt lợi nhận bộ đội trở về. trong đội ngũ, sở du, du hoa thiên chi cùng cẩm lý nghe xong nhà mình quan chỉ huy trở về, các nàng kém một chút vui đến phát khóc. mà trong đội ngũ, luôn luôn có tính nhẫn nại cùng nghị lực bị ảnh kỳ thật lúc này cũng trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. chỉ vì những ngày này, cơ bản mỗi ngày đều là các nàng ác động. mỗi một ngày đều sẽ bị đội trưởng dương yến lam tổ chức ra ngoài thảo phạt. cái gì? nghĩ nghỉ nhẹ nhõm, không cửa, không đi ra, chính là kéo, vậy cũng phải cho người người kéo ra ngoài. chỗ chết người nhất chính là đội trưởng tâm sự nặng nghề, nàng vì không suy nghĩ quan chỉ huy, một lòng đem vẻ u sầu phát tiết cho ô nhiễm thú, còn lại cái gì đều nghe không vào. như vậy đi theo đội trưởng hành động cầm lý bốn người, chỉ có thể như thế làm theo, không làm theo liền muốn đối mặt đội trưởng lôi đình, quả thực khủng bố. đương nhiên, lấy lợi nhận bộ đội thực lực mạnh mẽ, tại xung quanh tiến hành thảo phạt, cơ bản cũng sẽ không gặp phải cái gì cường hành ô nhiễm thú, có thể không chịu nổi nhà mình đội trưởng khủng bố, tâm thái mệt mỏi. mà bây giờ. Nhà mình quan trị Huy trở về, Sở Duju, du, Hoa Thiên Chi cùng cầm Lý, hoàn toàn chính là ngay lập tức đi tới Dương Lâm trước mặt, từng cái đem chính mình đưa đến Dương Lâm trong ngực. Giờ khắc này, cũng chỉ có quan trị Huy ấm áp ôm ấp mới có thể hóa giải mất trong lòng các nàng ủy khuất. Mị ảnh căng thẳng một chút, nhưng từ nàng biến thành màu đen hai mắt vòng có thể thấy được, những ngày này là cái này ba cái đồng đội, nàng chịu đựng biết bao nhiêu đến từ đội trưởng Dương Yến Lam áp lực. Trở lại Dương Lâm bên này, gặp một lần lợi nhận bộ đội mấy cái muội tử như vậy, cái kia đầu tiên việc cần phải làm khẳng định là an a. Ổn định Sở Duju, du, Hoa Thiên Chi, Cẩm Lý cùng với hơi chút thận trọng mị ảnh cảm xúc phía sau. Dương Lâm đã hóa thân tâm lý phụ đạo viên, hắn đem Dương Yến Lam đưa đến một cái tư nhân gian phòng, sau đó hai người mặt đối mặt ngồi cùng nhau. "Yến Lam, biết chính mình sai lầm rồi sao?" "Biết." Dương Yến Lam trả lời như vậy lưu loát, thực tế vượt quá Dương Lâm dự đoán. Dương Lâm chính xác là kinh ngạc nửa ngày sau mới nói, "Tất nhiên ngươi biết, vậy ngươi còn như thế cha tấn mấy người các nàng? Tích Linh đều nói với ta, nàng nghĩ khuyên ngươi cũng không dám, liền sợ ngươi sơ ý một chút sẽ chuyện để nổi khủng. Có lỗi với quan chỉ huy, ta cũng biết, để đại tiểu thư bên kia làm khó." Nghe Dương Yến Lam trả lời nghiêm túc như thế, Dương Lâm cảm giác chính mình cái này tâm lý phụ đạo viên có vẻ như đều mất đi tác dụng. "Ngươi nhìn ngươi, ta chính là ra ngoài một mấy ngày này làm cái nhiệm vụ mà thôi, Điền Lam, ngươi thật không cần lo lắng ta đến trình độ đó." "Quan Chỉ Huy, mặc dù ta biết ngươi rất mạnh, có đầy đủ năng lực tự vệ, có thể ta vẫn là không nhịn được lo lắng. Một ngày không nhìn thấy Quan Chỉ Huy, ta cảm giác chính mình tâm liền muốn vỡ ra đồng dạng, nhịn không được liền sẽ suy nghĩ lung tung." Dương Yến Lam nói xong nói xong, nàng xinh đẹp trong con ngươi cũng nhịn không được lên một tầng sương mù, không bao lâu, nước mắt đều không tiếng động tuột xuống. Dương Lâm thấy thế, tâm bỗng nhiên đau nhói. Một bên là Dương Yến Lam rớt đi nước mắt, một bên nghe hắn ôn nhu nói, "Tiến Lam, thật sự nói đến, ta trong lòng vẫn là thật cao hứng. Thân là quan chỉ huy của ngươi, ta cũng nhịn không được có một tia cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhìn thấy ngươi cái dạng này, ví như lại là phát sinh cần ta ra ngoài thảo phạt loại hình nghị thác hoặc là nhiệm vụ, ta sẽ cân nhắc đem ngươi mang theo bên người." "Thật." Khẳng định là thật, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta, thật gặp phải sự tình còn phải căn cứ chúng ta chấn thủ phụ tình huống thực tế đến xác định. Dù sao có đôi khi ta thật muốn rèn luyện cái kia tiểu đội, cái kia ngươi khăng khăng muốn theo bên người cũng không thích hợp. Dương Yến Lam gật đầu, thần sắc bên trên có lớn lao vui sướng. Chỉ cần quan chỉ huy ngươi sẽ cân nhắc liền được, ta sẽ cố gắng khắc chế chính mình không ổn định cảm xúc. Dương Lâm dở khóc dở cười, nhất định phải khắc chế. Ngươi nhìn, lúc trước Juju, Thiên Chi cùng Cẩm Lý, tại ta trong ngực đều hoàn toàn thành lệ nhân. Ngươi cường thế như vậy, các nàng căn bản đều không dám phản kháng ngươi, cái này trong lòng phải có nhiều ý khuất. Nói đến đây, cũng không có chờ Dương Yến Lam nói chuyện, Dương Lâm không những tiếp tục mở miệng, mà còn hắn còn từ bên cạnh giữ chặt Dương Yến Lam tay. Yến Lam, kỳ thật ta cũng muốn nói với ngươi một chút lời trong lòng. Quan chỉ huy ngươi nói, chúng ta có thể gặp nhau hơn nữa còn ký kết khế ước trong tim ta kỳ thật so với ai khác đều muốn vui vẻ dương yến lam giờ phút này mở to hai mắt quan chỉ huy ngươi thật là nghĩ như vậy sao ta có thể là quan chỉ huy à ngươi mạnh như vậy còn nguyện ý cùng ta ta có thể không vui có thể là chúng ta chấn thủ phủ hiện tại thực lực cường đại chiến cơ lại không chỉ ta một cái ngươi là ngươi các nàng là các nàng không lừa ngươi yến lam liền xem như ta cũng là có lòng hư vinh cùng lòng ham chiếm hữu ban đầu gặp phải ngươi lúc ta nhịn không được đều đang nghĩ nếu như ngươi có thể trở thành ta người ta thân là một cái quan chỉ huy hẳn là có mặt mũi lúc kia ta liền suy nghĩ nếu như ngươi có thể cùng ta, chỉ sợ cái này trong đêm mà, ta cũng có thể làm động cười tình. cái kia, quan chỉ huy hiện tại xem như là được như nguyện sao? ngươi cứ nói đi. Dương Lâm ngữ khí đột nhiên thay đổi đến âm vang, trên mặt thậm chí đều lộ ra so với lúc trước càng nụ cười ôn nhu. Cùng lúc đó, nguyên bản dắt Dương Yến Lam tay đột nhiên dùng sức, Dương Lâm cái này là một thanh đem Dương Yến Lam kéo đến trong lòng ngực của mình. như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, Dương Yến Lam có chút luôn cuống, Quan chỉ huy, Yến Lam, ta biết ngươi tình huống, mà ta cùng tâm tình của ngươi đều như thế, đối với học phụ giải đều cảm thấy khó chịu cùng tiếc hận nhưng cũng chính là bởi vì cái này, tại trong cuộc sống sau này, ta nghĩ cùng ngươi nâng đỡ lẫn nhau, cùng với dùng ta ấm áp lấp đầy trong lòng ngươi lỗ hổng. Tiễn Lam, ta hy vọng chúng ta có thể đi thẳng đi xuống, mãi đến cái này cái thế giới phần cuối, đây là ta khát vọng cùng quyết tâm. Ta, ta cũng là, chỉ cần quan chỉ huy ngươi không chê, ta nhất định đem hết toàn lực là quan chỉ huy ngươi trả giá tất cả. Nghe ngươi nói như vậy, tâm tình của ta so lúc trước càng vui mừng hơn. Nhưng vẫn phải nói một câu, không thể bởi vì chính mình cảm xúc liên lụy đến người bên cạnh. Dù sao mỹ ảnh các nàng thật không dễ dàng. Dương Yến Lam gật đầu, ta cam đoan về sau sẽ không còn phát sinh chuyện lúc trước. Có chuyện gì, ta sẽ cùng các nàng thật tốt câu thông, tuyệt đối không cho quan chỉ huy đau đầu nửa điểm. rất tốt. Dương Lâm trong miệng hai chữ nói xong, hắn ôm Dương Yến Lam vòng eo tay chặt hơn một chút, gần như thế khoảng cách có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, nghe đến lẫn nhau hô hấp, thậm chí liền tim đập đều như vậy rõ ràng. Yến Lam đã rất khổ. Dương Lâm biết rõ chính mình, chính là hiện tại nàng tâm lý dựa vào cùng trụ cột, cho nên lúc này, thân là quan chỉ huy làm sao có thể keo kiệt chính mình nếu bắt đâu, dùng ấm áp đốt nội tâm của nàng. Cuối cùng để phần này lý giải tại thân thể của nàng cùng linh hồn bên trong như bông hoa nở rộ, đây mới là mình bây giờ phải làm không phải sao? Chương 376, nhà ta phù tinh. chương 376, nhà ta phù tinh. Đều nói, thân là quan chỉ huy thật không dễ dàng. Thế nhưng che chở chính mình trên cơ, đây là thân là quan chỉ huy chuyện đắt phải làm, Dương Lâm rất tán thành. Nhìn đi, chờ Dương Yến Lam lại lần nữa nhìn thấy mỹ ảnh, Sở Duju, Hoa Thiên Chi cùng cầm lý lúc, nàng hoàn toàn tựa như là biến thành người khác. Vứt bỏ là lúc trước một ngạt kiềm chế, thay vào đó thì là nói không hết sức sống. Thời khắc này Dương Nghiên Lam, sắc mặt hồng nhuận, xinh đẹp trong con người chói lọi. Bị Dương Lâm tâm lý khơi thông phía sau, nàng thành khẩn cho Mị Ảnh mấy người nói xin lỗi. Nhớ các nàng năm cái vốn chính là vào sinh ra tự hào tỉ muội, có thể có cái gì nói không ra. Chính là Mị Ảnh mấy người nhìn hướng Dương Lâm ánh mắt lúc tương đối ý vị thâm trường. Đối với cái này, Dương Lâm cũng không thèm để ý, ai bảo chính mình thân là quan chỉ huy còn kiêm chức tâm lý phụ đạo viên đâu, đây là chính mình phải làm. Còn cò à, từ khi trở lại trấn thủ phủ, cho tới giờ khắc này khơi thông xong Dương Yến Lam phía sau, sắc trời triệt để ban đêm. Tối nay có chuyện, đó chính là nửa đêm tất cả thuộc hạ chiến cơ bọn họ đều có thể tiến về giao chỉ tham gia diễn hội nhưng trước đó dương lâm còn có một người muốn gặp đó chính là bị hắn xem như quan đại đầu ở hậu phương căn cứ kiến thiết thành chỉ cơ phồn tinh ai đừng hỏi quan chỉ huy trở về làm sao muốn làm nhiều chuyện như vậy không có cách nào ai bảo khế đước chiến cơ nhiều đây tất nhiên lựa chọn vô hạn khế đước con đường này dương lâm tự nhiên sẽ toàn lực đối đãi cái gì ngươi nói cơ phồn tinh không phải khế đước chiến cơ đối với cái này dương lâm cũng cười nhìn vấn đề không muốn như vậy biểu tượng nha có đôi khi một cái tên tuổi thật không có trọng yếu như vậy mấu chốt muốn nhìn thực tế làm sao ở chung phát sinh cái gì có thể phát sinh cái gì tích linh tiểu biểu muội nói cơ phổi tinh đối với chính mình nghiến răng nghiến lợi nhưng hết lần này tới lần khác không nói nguyên nhân vì thế dương lâm tại cùng chư vị muội tử vô cùng náo nhiệt cùng một chỗ ăn xong phong phú bữa tối phía sau hắn đi đến phía sau căn cứ bên kia cơ phổi tinh dương lâm như nguyện nhìn thấy thật liên cùng tiểu biểu muội nói như vậy hai người mới gặp mặt dương lâm liền rõ ràng xem đến cơ phổi tinh con mắt bên trong cười lạnh cái này mới mấy ngày không thấy phổi tinh ngươi đều hận lên ta chính ngươi nhìn ta có thể không hận ngươi sao Cơ phổi tinh mang theo vô hạn xót xa trong lòng, vô hạn ủy khuất cùng vô hạn mệt nhọc đem thật dậy một sấp tư liệu ấn vào Dương Lâm trước mặt. Nhìn lên trước mặt cao một thước văn kiện, Dương Lâm trong lòng nghi hoặc vật phần. Phía sau thành trì hiện nay nền đất mới vừa vặn xây xong, nếu như đây đều là chính vụ lời nói, có phải là có chút hoa chút chút, mang rất nhiều yếu kỳ. Dương Lâm bắt đầu chậm rãi xem văn kiện. Sau đó, hắn không kiềm chế được, để cơ phổi tinh sở dĩ căm tức nguyên nhân, kỳ thật vẫn là bởi vì Dương Lâm quá hỏa. Không sai, Dương Lâm bây giờ mới biết chính mình quá hỏa, cho cơ phổi tinh bồi dưỡng phiền phức không thể coi thường. Nhìn một cái phía trên nhất những văn kiện này, trên cơ bản đều là các địa phương bao gồm liên minh thượng tầng điều khiển tới số lớn nhân thủ cùng tài nguyên. Nếu như Dương Lâm chỉ là bình thường kiến thiết trấn thủ phủ, đồng dạng kiến thiết thành trì, cái kia vẹn vẹn chính là đi cái quá trình, thu hoạch được đơn giản một chút tổng tư lệnh cùng liên minh thượng tầng viện trợ. Thế nhưng, Dương Lâm hắn không bình thường a. Điều này dẫn đến hiện tại, quá nhiều địa phương hướng bên này đưa người tay đưa tài nguyên, so với ban đầu dự tính 300 lần không chỉ, mà lại, những người này tay cùng tài nguyên toàn bộ đều là bên này kiến thiết thành trì quan trọng nhất, cho nên cơ phồn tinh nhiệm vụ lượng ít nhất tăng lên 100 lần. Đồng thời Bởi vì nhân viên cùng tài nguyên tầm quan trọng, nàng còn không thể tại chưa hoàn toàn chỉnh lý vào sách phía trước chuyển giao thủ xử lý. Nhìn trong đó một phần văn kiện thiết kế sách liền biết cơ phổ Phồn Tinh tình cảnh. Nguyên bản phía sau thành trì muốn tạo một cái 15 vạn đến 20 vạn quy mô tính cỡ lớn thành trì. Nhưng bây giờ, bởi vì tiếp thu rất rất nhiều nhân viên cùng tài nguyên, cái này thiết kế đã từ lúc mới đầu cỡ lớn thành trì bị ép đổi thành 80 vạn đến 120 vạn siêu cấp thành trì. Nhìn chung toàn bộ liên minh, như vậy quy mô thành trì vẹn vẹn liên minh tổng bộ một nhà, nhưng bây giờ, nguyên bản xem như làm giúp cơ phổ Tinh, nhịn không được đều nhanh muốn ha <cười> ha. Dương Lâm ngươi có biết hay không ta có nhiều mệt mỏi, mỗi sáng sớm liền muốn đối mặt một đống lớn văn kiện, mà những này, nguyên bản đều là ngươi sống. Phồn Tinh, ngươi biết rõ, ta không am hiểu những này. A, cho nên hiện tại triệt để mặc kệ. Nơi nào? Nhà ta Phồn Tinh không phải ở chỗ này nha. Phồn Tinh, có ngươi tại, ta yên tâm. Lan, ai là nhà ngươi Phồn Tinh? Vì làm yên lòng cơ Phồn Tinh cảm xúc, Dương Lâm Ôn Nhu cầm cơ Phồn Tinh tay, không dám thả ra loại kia. Phồn Tinh, đây chính là ngươi không đúng. Lúc trước nói thế nào, trở thành trì xây xong, ta chính là treo cái tên, thành chủ thì từ ngươi tới làm hoặc là ngươi tìm người tới làm, mà xét đến cùng, chỗ tốt rơi trong tay ai, kỳ thật không phải liền là rơi xuống trong tay ngươi, cho nên ngươi làm sao có thể đoán ta đây? Nếu như Dương Lâm là người bình thường, đừng nói cơ phồn tinh, đội liên minh chấp chính quan bất kỳ người nào tiếp nhận việc này, kia tuyệt đối tâm hoa nổ phóng. Nhưng Dương Lâm hắn, không phải người bình thường a? Đừng nghe Dương Lâm nói hào phóng như vậy khách khí, hắn thực lực liền tại cái kia bài biện. Một khi thành trì xây xong, ổn định phát triển phía sau, Dương Lâm đến mới ra chỗ tốt công lao cắt chém, ai dám, có tính tình? hiện tại liên minh chín cái chấp chính quan đã đối Dương Lâm con hàng này thực hiện mời chào mặc cho thả thái độ. Dương Lâm còn thật không biết chín cái chấp chính quan đối với hắn sự tình không chỉ một lần tổ chức hội nghị. Cuối cùng tổng kết một cái chính là chỉ cần Dương Lâm không gây sự, tất cả đều theo hắn tùy hắn, không có người nguyện ý đi treo chọc loại kia. Cho nên lời này ngược lại chính là Dương Lâm con hàng này không ngược lại nghiền ép liên minh thượng tầng không gian sinh tồn đã là chuyện may mắn, mọi người cũng đừng nghĩ chiếm hắn tiện nghi. Vạn nhất trở mặt mặt rơi một thân lẳng lơ không nói, hơn nữa còn không tốt khắc phục hậu quả, cho nên liền xem như cơ phù tình liền xem như nàng nghe Dương Lâm nói cái gì về sau thành chỉ cho nàng quản lý, có thể cơ phồn tinh nội tâm, sớm đã không nổi lên được 1 giờ rưỡi phân cơn sóng. Chính là bởi vì cái này, hiện tại nhiệm vụ lượng còn tăng lên 100 lần, cơ phùn tinh thực tế có nỗi khổ không nói được. Chính mình không phải liên minh chấp chính con sao? Lúc nào thế mà không giảng buộc cho Dương Lâm đánh không công? Dương Lâm lời nói, hắn khẳng định không phải người ngu, há có thể đoán không được cơ phùn tinh một điểm hai điểm tâm tư. Nghe hắn nói, "Phùn tinh, hai ta ở chung thời gian dài bao lâu, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không nhân phẩm? Nhân phẩm thứ này ngươi có sao? Tại sao không có?" Ta đường đường một cái lớn nam nhi tốt, đến ngươi nơi này làm sao đều sắp biến thành tiểu nhân. A, nhìn cơ Phồn Tinh vẫn như cũ dầu mối không vào bộ dạng. Dương Lâm háng rộng một cái nói, Phồn Tinh, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền biết hai ta có thể chỗ. Đừng chém gió nữa, hai ta lần đầu lần gặp gỡ lúc, vì gia lam, ngươi kém một chút động thủ đánh ta. Lời này nhưng không thể nói a, ta tốt xấu còn là một vị có mặt mũi quan chỉ huy, vạn nhất để người khác hiểu lầm ta ức hiếp nhà ta Phồn Tinh, mặt mũi này không cần. Muốn nói cùng cơ Phồn Tinh kéo về kéo, nhưng Dương Lâm đối phía sau thành chỉ kiến thiết xác thực khiếp sợ vô cùng. Cho dù là hắn. Ban đầu suy nghĩ đều chỉ là tùy tiện xây một thành trì, sau đó treo cái tên, thuận tiện cảm thụ một chút vô số con dân nhắc tới mình, cái này chấn thủ phụ trưởng quan lúc mang ơn. Có thể nào nghĩ tới, cái này thành trì bởi vì nhân viên cùng tài nguyên quan hệ, thế mà còn càng lúc càng lớn, đều muốn làm thành siêu cấp thành trì. Chương 377, Thiên Sơ đại lễ, chương 377, Thiên Sơ đại lễ. Nói trở lại, Dương Lâm đến tìm Cơ Phồn Tinh vậy khẳng định không phải đơn giản ổn chuyện. Nhà mình Phồn Tinh thân phận nàng không bình thường, là liên minh chấp chính quan không nói, mà còn trên thân còn có tinh nữ thần mỹ danh. Lại thêm Phồn Tinh mỹ mạo cùng tư lực, Trong thiên hạ không biết có bao nhiêu nam nhân đối nàng ôm lấy hào tưởng. Nhưng ngượng ngùng, hiện tại Phồn Tinh nàng chính đang vì mình làm việc, vẫn là không giảng một loại kia. Trừ cái đó ra, có chuyện gì không giải quyết được, còn có thể để Phồn Tinh giúp đỡ làm. Phồn Tinh nàng chấp chính quan thân phận, thực tế muốn quá dùng tốt. Chính vì vậy, Dương Lâm tuyệt đối không ngại cho nhà mình Phồn Tinh nói hai câu lời hữu ích. Giống như lập tức, nhìn ra ngoài một hồi văn kiện phía sau, Dương Lâm lôi kéo cờ Phồn Tinh uống rượu. Hắn dùng vô cùng chân thành tha thiết lời nói nói, "Phồn Tinh, ta đều nói, biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Cho nên ta hiện tại, vì để cho ngươi yên tâm." Ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Cho ta hứa hẹn." Cơ Phồn Tinh ngơ ngác một chút, nhất thời không có kịp phản ứng. "Phồn Tinh, nếu có một ngày, ngươi cùng mặt khác chấp chính quan không hợp nhau, lúc kia, vô luận ngươi làm cái gì, ta cái này trấn thủ phủ đều cùng ngươi đứng chung một chỗ. Ta người này mặc dù đối quyền lực địa vị không hứng thú, nhưng ta người bên cạnh tuyệt đối không thể để người ước hiếp đi." Cơ Phồn Tinh thân thể mềm mại run rẩy hai lần, nhưng rất nhanh nàng đã ổn định cảm xúc. Lời xã giao ai không biết nói, kỳ thật ngươi chính là muốn để ta tiếp tục là người làm thật tốt sống. Ta cũng không biết tạo cái dị làm sao lại gặp phải ngươi loại này ra mặt dày nam nhân nói dối một bộ một bộ Dương Lâm thâm tình vẫn còn tiếp tục nếu có một ngày ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm vô luận đối thủ lại là cường đại khủng bố ta đều sẽ liều lĩnh bảo vệ ngươi chu toàn ta Dương Lâm tuyệt đối sẽ không để bên cạnh bất kỳ một cái nào người trọng yếu nhất bị thương tổn người nào ai mà thèm ngươi bảo vệ ta chu toàn ta cũng không có yếu ớt như vậy nhìn một cái đừng nghe cơ phồn tinh ngoài miệng nói như vậy nhưng xinh đẹp trên mặt đỏ ửng đã bán nàng thậm chí trong bóng tối nàng một cái tay không tự giác đều xoắn lên có cáo thỏa tiểu nữ nhi tiểu thái bộ dáng kia tình hình kia đẹp đến nỗi kinh tâm động phách nhưng chính là tiếp xuống Dương Lâm hai câu nói kém một chút không có để cơ Phồn Tinh trực tiếp đem cái này cái nam nhân đạp ra ngoài cho nên Phồn Tinh ngươi thật tốt giúp ta xây thành tuyệt đối đừng bỏ gánh. ngươi biết rõ ta không am hiểu những này không có ngươi ta cái này Thành Chỉ có thể làm sao xử lý à đối với Thành trì, vẫn là nhị đại gia nhàn nhã sinh hoạt càng thích hợp ta một chút Phồn Tinh sau đó ngươi nhưng muốn thêm chút sức cố gắng làm việc biết sao Cơ Phồn Tinh tức giận đến chén rượu kém chút không có bị nàng bấm nát nguyên bản nàng một cái trên mặt thời khắc mang theo nụ cười nhàn nhạt nữ nhân hiện tại Dương mắt nhìn Dương Lâm lúc muốn giết người Phồn Tinh ngươi biết không Ngươi là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất, Lan. Đều cái gì nam nhân à, bạch chơi liền mà chơi, nói đến tâm tình như vậy, cơ phồn tinh thật xem như là thấy được. Bất qua nháo thì nháo, Lan về Lan, hai người thật là không có trở mặt gì đó. Dù sao người nào hiểu ngoài miệng giả bộ nói xong Lan, nhưng thực tế tay bị đối phương lôi kéo, sợ đối phương buông tay xấu hổ hàm kim lượng à. Cái này nên tính là giữa hai người đặc lưu ở trung phương thức, Dương Lâm cùng Cơ Phồn Tinh kỳ thật sớm quen thuộc. Mặt khác tiếp tục theo thời gian đợi tới, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm đến nửa đêm, Dương Lâm bỗng nhiên đề nghị để Cơ Phồn Tinh đi đổi một thân thị trang. Cơ Phồn Tinh kém chút thổ huyết, hơn nửa đêm, chúng ta chỉ là uống cái ít rượu mà thôi. Ta vì cái gì muốn đổi một thân thịnh trang để ngươi nhìn a? Dương Lâm cũng nghiêm túc, khít mắt nói, vậy ngươi muốn để người nào nhìn? Cơ Phồn Tinh phản kích, dù sao không cho ngươi nhìn. Nghe lời, nhanh đi đổi, sau đó ta dẫn ngươi đi tham gia liên hội. Phồn Tinh, lần này ta lời nói có thể là nghiêm túc, không có nói đùa. Cơ Phồn Tinh sửng sốt thật lâu, Dương Lâm, ngươi có thể thật là kỳ quái, ngươi sẽ không hơn nửa đêm thật muốn cử hành cái gì liên hội a? Đúng vậy a, cho nên ta mời ngươi a, ngươi nếu là thật không nghĩ, vậy ta có thể đi a? Ai nói ta không đi? Ngươi miễn phí để ta cho ngươi làm việc, tổ chức yến hội còn muốn bỏ lại ta. Ngươi chờ, ta lập tức liên tốt. Tốt, ta chờ ngươi, chờ chút cho ngươi kinh hỉ. Liên quan tới Cơ Phồn Tinh, Dương Lâm đã đem nàng đưa vào tình vực khách quý phàm vi. Lam Cơ Phồn Tinh một thân thịnh trang xuất hiện tại Dương Lâm trước mắt phía sau, nàng đẹp, để Dương Lâm lóa mắt rất lâu. Không hổ là nhà ta Phồn Tinh, đều nói không phải nhà ngươi. Không phải nhà ta, yến hội không mang ngươi. Ừ, vậy ngươi có thể không mang a, đem ta bỏ ở nơi này, chính ngươi tham gia hiến hội tốt. Dương Lâm liếc mắt lời, tiếp lấy ôn nhu Cơ Phồn Tinh mảnh khảnh tay nhỏ. Cơ Phồn Tinh giờ khắc này có chút hoàng hốt, bao nhiêu năm nàng đều chưa từng có loại này cảm giác của nhịp tim, đều do cái này cái nam nhân bất chi bất giác để người luôn hãm. mà khi xuất hiện tại tinh vực phía sau, có thể nghĩ cơ phổi tinh sẽ có phản ứng gì, đặc biệt là dương lâm câu nói kia phổi tinh, ta cũng không ngại đem ta bí mật để ngươi hiểu được cái này để cơ phổi tinh ở vào thất thần cảm động bên trong không biết bao lâu. trở lại tinh vực, tối nay là dương lâm lần thứ hai mở ra giao chỉ yến hội, khỏi cần nói đối mỗi một cái tham gia yến hội người tăng lên lớn bao nhiêu, đến mức dương lâm bản thân. Hắn khẳng định cũng lại lần nữa nêm đến tăng lên to lớn bản đảo cùng Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Nhìn xem bảng bên trên, linh lực hạn mức cao nhất đã đạt đến 21 vạn, mà cùng giai đoạn quan chỉ huy, đừng nói 21 vạn, có thể đạt tới 2100 đã coi như là thiên chi tiêu tử. Lúc trước nói qua, Dương Lâm điểm linh lực biến tướng tương đương sức chiến đấu, 21 vạn đối 2100, khác nhau một trời một vực, khủng bố như vậy. Bất quá, Dương Lâm đồng thời không có thỏa mãn. Dù sao không có người cự tuyệt chính mình thay đổi đến càng mạnh, thoải mái hơn hưởng thụ sinh hoạt đúng không? Trấn thủ phủ những ngày tiếp theo rất náo nhiệt số lớn nhân viên số lớn tài nguyên bị điều đến bên này cùng phía sau căn cứ, cho dù tất cả đều ném cho cơ phụ tinh, có thể dương lâm vẫn như cũ có bận rộn. hắn có được không có hảo hảo đi làm hắn nhị đại gia? Một ngày hai ngày ba ngày, làm ngày thứ sáu lúc, dương lâm cuối cùng góp cái suy nghĩ viển vông dư vị một cái nhàn nhã nhị đại gia cảm giác thời điểm, số hai đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc trước thiên sơ nói trở về phương trù, số hai là theo trở về. Không nghĩ tới mấy ngày nay chuyện nhỏ phía dưới, thời gian trôi qua rất nhanh, đều nhiều như vậy thời gian. Số 2 ngươi lần này đến, thần sắc làm sao còn thật phức tạp? Quan chỉ huy. Ta có thể không phức tạp sao? Ngươi biết cái này hơn một tuần thời gian ta là làm sao qua được? Ngươi biết ta bị bao nhiêu bị khuất, và bao nhiêu sót xa trong lòng sao? Có thể ta nhìn ngươi cũng không có bệnh không có tổn thương a? Là tâm lý thương tích hiểu không? Tính toán, không cùng quan chỉ huy ngươi kéo những thứ này, thiên sơ để ta cùng ngươi nói, lễ vật đã chuẩn bị xong. Đúng, không phải một kiện, thực tế là hai kiện. Hiện tại quan chỉ huy ngươi có thể mang theo ly nguyện các nàng toàn bộ người qua đi tiếp thu lễ vật. Dương Lâm có chút kinh ngạc, cô không nói đến một kiện hai kiện, lễ vật này cần mọi người cùng nhau tiếp thu sao? Tin tưởng ta quan chỉ huy. Cái này hai kiện lễ vật đối ngươi không có gì sánh kịp trọng yếu, cũng là Tiên Sơ lòng chân thành nhất ý, ngươi sẽ thích. Số 2 càng là nói như vậy, Dương Lâm liền càng lòng ngưỡng ấy. Ngay lập tức, hắn triệu tập tất cả Giang Ly Nguyệt mọi người. Sau đó, thông qua số 2 mở truyền tống môn, cùng một chỗ đến phương Chu bên kia. Chương 378, kiện thứ nhất kinh hỉ đại lễ, chương 378, kiện thứ nhất kinh hỉ đại lễ. Vừa mới truyền tống đến phương Chu, tất cả mọi người bị trước mắt tràn diện rung động đến. Xem ra, là bị truyền tống vào bên trong điều khiển, nhưng cái này bên trong không, không phải là là bình thường lớn trước mắt đều là rầm rầm chẳng chịt màn hình giả lập các loại chữ số máy móc để người hóa mắt bởi vì làm căn bản không rõ ràng đều là thứ đồ gì cho dù là dương lâm hiện tại cũng không dám tùy tiện đụng vào những vật này như vậy cũng đừng nói giang ly nguyệt đáng người mọi người ở đây kinh ngạc thời gian rất nhanh một người âm thanh để người tỉnh táo lại dương lâm còn có đại gia các ngươi đã tới nói chuyện chính là thiên sơ nàng đồng dạng là truyền đưa tới đối với cái này dương lâm ngược lại là không kỳ quái tựa như tại tinh vực hắn có thể tự chủ truyền tống đến bất kỳ địa phương nào nghĩ đến phương chu đối thiên đến nói cũng giống như thế Mà nhìn thấy Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt đắm người, Thiên Sơ bây giờ nhìn lại tương đối vui vẻ. Nàng bước nhanh đi tới Dương Lâm trước mặt, đầy mắt nhu tình mật ý, nếu như không phải tất cả chiến cơ đều tại, đoán chừng cái này sẽ Thiên Sơ đã tiến vào Dương Lâm trong lòng đi. "Thiên Sơ, nơi này là..." "Nơi này là thiết bị đầu cuối kho số liệu, là Phương Chu Hồi Tâm, cũng là Phương Chu nơi quan trọng nhất. Ta sở dĩ để đại gia trước đi tới bên này, chỉ là nghĩ biểu lộ rõ ràng, đại gia đối ta rất trọng yếu, ta cũng không ngại đem nơi này đối đại gia mở ra." Ở đây chư vị mọi tử nghe đến lời này, từng cái cảm động tiến lên. "Thiên Sơ, người đối chúng ta cũng rất trọng yếu." chúng ta có thể là bằng hữu tốt nhất, không sai, tất cả mọi người là bằng hữu tốt nhất. trong lúc nhất thời, trong chàng bầu không khí lập tức liền sinh động hẳn lên. cũng là mượn thời gian này, dương lâm dò hỏi thiên sơ, nhắc tới ngươi không phải còn chuẩn bị hai kiện lễ vật sao? đến cùng là cái gì à? ta cùng tất cả mọi người thật tò mò. lễ vật à, đã chuẩn bị xong, dương lâm, ta hiện tại liền mang các ngươi đi nhìn kiện thứ nhất lễ vật. nghe xong có thể nhìn lễ vật, giang ly Nguyệt đám người khẳng định cũng tràn đầy chờ mong. đến mức thiên sơ chỉ thấy tay của nàng tại hư không không ngừng đối với màn hình giả lập một chút một chút rất nhanh, một tòa cỡ lớn truyền tống trận đã tại trong tràng hiện ra. Đi theo ta, đi nhìn kiện thứ nhất lễ vật. Làm rất thần bí. Dương Lâm không nói hai lời, cái thứ nhất bước vào truyền tống trận, Giang Ly Nguyệt đám người liên tiếp mà vào. Thiên Sơ thì là mí môi cười, đương nhiên rất thần bí, ta có thể là chữa trị rất lâu, tiêu phí không ít khổ công, lập tức đại gia liền có thể nhìn thấy. Truyền tống thời động, trước mắt không gian liên tiếp biến ảo. Dương Lâm cùng chư vị mọi tử chỉ cảm thấy trước mắt hoàng hốt một cái, trước sau mấy giây phía sau, mọi người phát hiện, đã đi tới một mảnh hư vô tri địa. Phía trước trắng xóa, tựa như là tinh vực chưa khai phá chi địa, rất vắng vẻ thấy như thế tình cảnh, Dương Lâm có chút nghi hoặc. Thiên sơ, cái này chính là lễ vật. Dĩ nhiên không phải rồi. Nhìn phía dưới. Nghe Thiên sơ nói như vậy, bao gồm Dương Lâm ở bên trong, mọi người cùng quét quét nhìn về phía mặt đất. Hôn độn mặt nền một nháy mắt biến thành trong suốt, lập tức mọi người không khỏi là mở to hai mắt nhìn. Ngươi muốn hỏi Dương Lâm giờ phút này tâm tình gì? Hắn kém chút nhịn không được trực tiếp tới một tiếng mẹ nó. Phía dưới lại là một tòa cự đại đô thị. Nếu như chỉ là đèn đỏ liễu xanh bình thường đô thị khẳng định không hiếm lạ, cũng không phải là chưa từng thấy. Nhưng nếu là thành phố này là vị lai đô thị đâu? mặc dù từ bên trên nhìn phía dưới chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn nhưng y nguyên có thể nhìn thấy vô số phi thuyền tại thiên không xuyên qua sạch sẽ trên đường phố, ẩn hiện không ít xử lý khu phố đáng yêu loại hình người máy, bóng ánh, ánh đèn chiếu rọi các loại ba d biến ảo cửa sổ thủy tinh màn, ông mật hậu cần nhân viên vất vả cần cù xuyên việt mỗi con đường, còn có các loại giải trí kiến thiết vườn sinh thái khu để người nhìn mà than thở. Dương Lâm, đưa thích sao? Đây là ta đưa cho ngươi vị lai đô thị. Dương Lâm có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn qua bên ngoài các thành hồ kiến thiết, lại nhìn phía dưới vị lai đô thị, ta cũng cảm giác mình giống như là xuyên việt. Thiên sơ giải thích nói, đây chính là 800 năm trước nhân loại khoa học kỹ thuật đạt tới đỉnh phong phía sau khai sáng vị lai đô thị. Chỉ bất quá đầu tiên vận dụng đến phương chu bên trên, nhưng mà chẳng kịp chờ nhân loại sử dụng, thế giới lại phát sinh biến đổi lớn, nhân loại bên kia cũng phát sinh biến đổi lớn. Dương Lâm gật đầu, cũng chính là nói, hiện tại cái này đô thị không có người sống có đúng không? Ân, hiện ở bên trong vận chuyển đều là người máy, ta kiểm tra cùng giám sát thời gian không ngắn, nhân loại sinh tồn ở trong đó tuyệt đối có thể càng thuận tiện sinh hoạt. Cái kia, có thể đi xuống xem một chút sao? Có thể, ta hiện tại liền mang mọi người đi thành phố bên trong. Theo Thiên sơ thao tác một đoàn người không bao lâu người đã ở đến cái này vị lai đô thị trung tâm, lại nghe thiên sơ cùng cái hướng đạo đồng dạng giới thiệu, rất nhanh dương lâm cùng chư vị muội tử đã hiểu được nơi này tốt đẹp, cái gọi là đô thị, muốn khiến mọi người càng rất hư tổn, bất luận làm sao lộng lẫy cùng kỳ hoa, khẳng định không thể rời đi ăn, mặc, ở, đi lại. cái này vị lai đô thị, áo lời nói có tiên tiến nạ nổ dệt đóng dấu kỹ thuật, chỉ phải học được làm sao thao tác, bất luận cái gì kiểu dáng ý phục có thể tùy thời tại dệt đống đồ ăn lời nói các loại vườn sinh thái nhiều vô số kể, cơ bản đều là vô thượng tài bồi, nhân công mặt trời mặt trang phụ trợ. Cô không nói đến hương vị làm sao, dù sao sinh tồn khẳng định không có vấn đề. Ở, nhìn một cái các loại nhà trọc trời liền biết, không lo ở bên trong đều áp dụng người máy phụ trợ sinh sống, đồ điện gia dụng cái gì căn bản không cần phải nhắc tới. Làm được lời nói, khắp nơi đều là phi thuyền, có chuyên môn thiết lập phi hành đường chạy. Mặt đất đồng dạng kiến tạo các loại trạm xe buýt bài, tài xế gì đó đều từ người máy đảm nhiệm. Trừ cái đó ra, Thiên Sơn nói cái này đô thị giữ lại lúc trước nhân loại mấy trăm năm giải trí phương thức. Từ vận động đến trò chơi điện tử, đến điện ảnh anime, dù sao tóm lại cái gì cần có điều có nhất định muốn so sánh bên ngoài ô nhiễm thu hành hành thế giới, nơi này quả thực chính là thiên đường bên trong thiên đường. mà nhất định muốn nói tiếp nối lời nói, cái này vị lai đô thị cao nhất chỉ có thể tiếp nhận 50 vạn người sinh tồn sinh hoạt, dù sao địa phương có hạn, kỹ thuật lực có hạn, vượt qua hạn mức cao nhất rất dễ dàng để đô thị vận chuyển mất cân bằng. hiểu rõ xong trở lên đủ loại phía sau, dương lâm cảm khái, nghĩ không ra phương chu bên trong còn có loại này tồn tại. thiên sơ giải thích nói, dương lâm, nơi này dù sao có thể là phương chuu à, cũng là loài người cân nhắc đến có thể gặp phải tai nạn, cho nên sớm nhất giai đoạn sáng tạo ra như thế một cái tị nạn sinh tồn. chỉ bất quá về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân các lại, mà còn phía trước phương chu động phải nghiêm trọng phá hư, vì để cho vị lai đô thị vận chuyển trước trước sau sau ta chữa trị hơn 100 năm, cho nên tiên sơ, ngươi bây giờ muốn đem vị lai đô thị đưa cho ta sao? Ân, ta cảm thấy Dương Lâm ngươi khả năng sẽ dùng đến. Dương Lâm suy nghĩ một cái nói, nói là nói như vậy, có thể là ta phải dùng làm sao đến đâu? Ta cũng không muốn để ý tới lý mấy trăm ngàn nhân khẩu ăn, mặc, ở, đi lại, suy nghĩ một chút ta cũng nhức đầu. Điểm này, Dương Lâm, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Như thế thành phố bên trong số liệu, như là người máy, thông tin. Quy tắc trật tự, đồ điện gia dụng cơ sở, hậu cần, giao thông, tất cả mọi thứ đều từ phương chu thiết bị đầu cuối bản thân quản khống. Thân là đô thị người quản lý, hoàn toàn không cần sử dụng như vậy nhạy cảm. Thuận tiện như vậy. Đương nhiên, dù sao cũng là vị lai đô thị nha. Mà nghe xong thuận tiện như vậy, lập tức, Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt đám người đã mở rộng các loại nghiên cứu thảo luận. Chương 379, kiện thứ 2 kinh hỉ đại lễ, chương 379, kiện thứ 2 kinh hỉ đại lễ. Vị lai đô thị liền tính lại tiền tiến, vậy khẳng định cũng muốn lấy người làm gốc. Nếu như không người ở đi vào lại phồn hoa lại phát đạt cũng không có chút ý nghĩa nào, lại lại bởi vì nhân số hạn chế, cũng không phải người nào nghĩ ở liền có thể ở. cho nên nói, nếu như tiếp thu cái này vị lai đô thị, nên như thế nào sử dụng? mọi người tham khảo cái gì liền không nói, dù sao như thế nhiều người, người một câu ta một câu, từng cái thiên mã hành không, rất khó có cái kết luận. nhưng có một chút là chung nhận thức, một khi để một nhóm người chuyển vào vị lai đô thị, như vậy chắc chắn sẽ cùng người bên ngoài bảy sinh ra cùng loại giai cấp đặc quyền chia cắt. như thế, bất luận đối vị lai đô thị vẫn là đối người bên ngoài bảy đến nói, năm rộng tháng dài chắc chắn sẽ sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn muốn nói đem nơi này xem như tư hữu cũng không phải không được, nhưng suy nghĩ một chút tinh bực đều có cái tiêu loại địa phương, muốn vị lai đô thị hình như không cần thiết. mắt thấy mọi người bàn bạc thời gian dài như vậy chỉ thương lượng ra đầy đất lông gà, một mực không có phát ra tiếng số 2 thực tế nhịn không được. các ngươi có phải hay không đốc? ai nói vị lai đô thị liền nhất định cần ở người mới có thể không lãng phí? căn cứ ta đối trấn thủ phủ phía sau thành trì xây dựng giải, một khi thành trì đứng lên, đó chính là trăm vạn quy mô. mà vị lai đô thị lời nói hoàn toàn có thể xây dựng đối hướng truyền thống trận biến thành trấn thủ phủ bên kia du lịch thắng địa nhà. Nghe xong số 2 nói như vậy, Dương Lâm cùng với mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Có thể a, số 2 cái này đề nghị tương đối ngư bức. Nếu như có thể xây dựng đối hướng truyền thống, lại che đậy lại Phương Chu bản thân bí mật lời nói, cái này vị Lai Đô thị trực tiếp có thể coi như một cái du lịch thắng tiến hành mở ra. Suy nghĩ một chút, phía sau thành trì trăm vạn nhân khẩu, vẹn vẹn dựa vào trồng trọt chăn nuôi hải sản thủy sản gì đó, phương diện kinh tế khẳng định có hạn. Nhưng nếu là có một cái nhu bức du lịch thắng địa làm hậu thuẫn, đến lúc đó chẳng những hấp dẫn phía sau thành trì, liên minh các nơi trước đến du lịch người còn có thể thiếu một cách tự nhiên, phía sau thành trì phát triển nghĩ không bay cao cũng không thể. bất kể nói thế nào, Dương Lâm liền tính lại không muốn lẫn vào phía sau thành trì kiến thiết, tốt xấu còn treo cái tên đâu, mà còn cơ phồn tinh đều là chính mình, cho nên chấn thủ phủ phía sau thành trì phát triển, cái kia cũng tiện nghi không được người ngoài. trở lên, thực tế thật là khéo. cho nên Dương Lâm cùng Trư Vị muội tử tranh thủ thời gian hỏi thăm Thiên Sơ đề nghị này khả thi, hoàn toàn không có vấn đề, chỉ mở nơi đây đối hướng truyền tống, che đậy phương chu bí mật, thiết bị đầu cuối rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến. đây là Thiên Sơ nguyên thoại. Lại thật sự nói đến, cho dù có tâm người muốn khai quật vị Lai đô thị bí mật, hay là nhiễu loạn vị Lai đô thị ổn định, vậy cũng không sợ a. Thiên sơ bản thân là số một cứu thế chủ, ai dám tạo tứ? Còn có Dương Lâm cái này, hợp cùng hắn hợp chiến cơ bọn họ, ai ăn gan hùn mật báo dám đến gây sự? Sự tình quyết định như vậy đi xuống, nhưng cụ thể mở ra, vậy khẳng định muốn chờ chấn thủ phủ phía sau thành trì kiến thiết xong xuôi, nhân viên ổn định mới sẽ chính thức mở ra. Trước đó, Dương Lâm cũng không quên cho chính mình tại vị Lai đô thị trung tâm phồn hoa nhất địa phương quay vòng đất, lúc không có chuyện gì làm, liền mang theo bên cạnh các muội tử đến bên này thoải mái một cái suy nghĩ một chút đều đẹp ư, tóm lại vị lai đô thị món lễ vật này, dương lâm lòng tràn đầy vui vẻ nhận. nhưng lúc trước cũng đã nói, đây chỉ là kiện thứ nhất lễ vật. kiện thứ nhất lễ vật đều như vậy nổ tung, dương lâm cùng chư vị mọi tử khỏi cần nói, đối kiện thứ hai lễ vật càng thêm sung đầy mong đợi. tại vị lai đô thị đi dạo hơn nửa ngày, cảm thụ một cái bên này giải trí bầu không khí phía sau, một đoàn người đi theo thiên sơ một lần nữa về tới phương chu thiết bị đầu cuối phòng. nghe thiên sơ nói, dương lâm kiện thứ hai lễ vật không giống với vị lai đô thị, nghiêm ngặt nhất tới đối phương chu đến nói, bản thân chính là quan trọng nhất. Cho dù không biết kiện thứ hai lễ vật là cái gì, nhưng nghe song thiên sơ nói quan trọng nhất, dương lâm không thận trọng cũng không được. đã như vậy, thiên sơ ngươi còn phải đưa ta sao? Ân, bởi vì ta thích ngươi, đem ta tất cả cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Còn có ta hy vọng, ta có thể vĩnh viễn cùng với ngươi. mắt thấy thiên sơ đầy mặt xấu hổ, lại nói còn như vậy nóng bỏng, dương lâm mới vừa nhịn không được nghĩ đáp lại nàng tiểu diễm môi đỏ. Có thể nhìn lại, hai ba mươi song sinh đẹp con mắt cùng nhau nhìn trầm trầm chính mình. Cho dù bình thường cái này ra mặt dù dày giờ khắc này đều nhịn không được mặt mo đỏ ửng. trường hợp này, kỳ thật phải xem tần tư pha cục Tư tư hắn a, tính cách quá tươi sáng, mãi mãi đều là như vậy riêng một ngọn cờ. Quan chỉ huy, Thiên sơ đều nói đến đây loại cấp độ, ngươi thận trọng cái cọp lông. Chư vị, chúng ta vẫn là chuyển cái thân a, cho nhà chúng ta quan chỉ huy lưu cái mặt mũi. đương nhiên, cũng đừng quên đối hắn nổ một bãi nước miếng. Làm sao nói đâu, ta còn có phải hay không các ngươi quan chỉ huy? Thứ, chúng tôi từ nhộn nhịp xem thường một tiếng, rất phối hợp xoay người qua, nhưng nước bọn, cơ bản đều nôn. Bởi vì quan chỉ huy hắn a, thuần khiết như tuyết, cùng nước bọt rất xứng đôi. Dương Lâm đối Thiên sơ đáp lại, vậy khẳng định là cho. Chính là Thiên Sơ còn lúc trước cái kia Thiên Sơ, bị Dương Lâm đáp lại phía sau, nàng thế mà còn cho chư vị muội tử xin lỗi. Tất cả muội tử tha thứ Thiên Sơ, nhưng duy chỉ có không tha thứ nhà mình cái kia thuần khiết như tuyết quan chỉ huy. Trở lên, nói nhảm về nói nhảm, nhưng kiện thứ hai lễ vật vẫn là muốn nhìn. Tiếp theo tại Thiên Sơ dẫn đầu xuống, mọi người đi theo nàng đi tới cái thứ hai cỡ lớn ra phòng. Có chút cùng loại thiết bị đầu cuối phòng điều khiển, nhưng căn cứ Thiên Sơ giới thiệu nói cũng không phải là, nơi này thuộc về Phương Chu đối ngoại quan sát mô đun. Phương Chu, kỳ thật chính là một tòa cỡ lớn phi thuyền. Chiếc phi thuyền này là phi hành tại không gian bên trong căn cứ tân tiến nhất cảm giác không kỹ thuật có thể hữu hiệu quan sát đánh giá liên minh các nơi dị thường trước trong vắt nâng sáng một điểm cái này cùng dạ đại thiên nhãn gì đó có bản chất khác nhau quan chắc mô đun là không nhìn thấy hình ảnh cùng hình ảnh chủ yếu của nó tác dụng là cảm chi các nơi ô nhiễm thu dị thường hay là nhất định khu vực năng lượng ba độ nói ví dụ như lúc trước chấn thủ phụ trong nước ngủ say cấm kỵ chiến cơ tỉnh lại số hai sở dĩ ra mặt vậy khẳng định là bởi vì phương chu giám sát đến còn có bởi vì phương chu giám sát phạm vi có hạn cho nên tồn tại là tại không gian chậm rãi di động không gian di động rất khó khăn bởi vì không cẩn thận liền sẽ bị lạc bất quá không cần lo lắng, phương chu lúc đầu xây dựng có không gian thao điểm, cho nên phương chu tất cả đều rất ổn định. cuối cùng, nói là giám sát phạm vi có hạn, nhưng thực tế cái này giám sát phạm vi vô cùng to lớn, ít nhất một lần giám sát liên minh hai ba khu vực lớn vực, trên dưới 100 tòa thành chỉ phạm vi vẫn là rất có thể. cũng là vì để dương lâm đám người càng trực quan minh bạch quan sát đánh giá tác dụng, thiên sơ để số 2 thay nói rõ một số địa vực ô nhiễm thu đại quy mô phản ứng tình huống, hoặc là ô nhiễm bản thảo gốc thân phản ứng tình huống. nhìn xem cái này quan chắc module, dương lâm trong lòng nhịn không được kinh hỉ và phẫn. thiên sơ, ta hỏi ngươi một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Ta nghe nói trong tay ngươi có một cái gọi là tù nữ thuật hạ, nàng xem như nhân viên nghiên cứu khoa học, nghiên cứu rất nhiều truyền thống đạo cụ. Không sai. Nếu như ta hiện tại sử dụng quan chắc mô đun, lại mượn nhờ tù nữ truyền thống đạo cụ, có phải là có thể để cho tiểu đội của ta tùy thời dáng lâm tùy ý có thể quan chắc được địa phương hoặc là xung quanh. Truyền thống đạo cụ mặc dù nghiên cứu phát minh thời gian dài, nhưng hàng tồn đầy đủ ngươi cùng Ly nguyện các nàng tần số cao sử dụng 20 năm. Tốt tốt tốt, thiên sơ, ngươi quả thực là phúc tinh của ta. Chương 380, quỷ dị cao năng phản ứng, chương 380, quỷ dị cao năng phản ứng. Theo bên người chiến cơ khế ước càng ngày càng nhiều. Dương Lâm hiện nay kỳ thật gặp phải một cái rất lớn hoàn cảnh khó khăn. Chính hắn là hặc, cùng hắn khế ước chiến cơ bọn họ cũng đã trở thành hặc. Nhưng liền tính lại là hặc, không có ô nhiễm thú để ngươi quét, cái kia còn trưởng thành cái cọp lông. Thế nhưng hiện tại có cái này quan chắc mô đun thêm truyền tống, trở lên vấn đề này, đây còn không phải là giải quyết dễ dàng. Thân là quan chỉ huy, liền không tính là chàng, chỉ cần là thuộc hạ chiến cơ tiến hành thảo phạt, hắn đồng dạng có thể thu hoạch được trưởng thành. Như thế như vậy, chỉ cần tại bản gia ổn định dưới tình huống đem từng cái tiểu đội thả ra, chính mình về sau cho dù là ngồi tại trong nhà, tốc độ tăng lên sợ rằng đều không thua gì cưỡi tê lửa. Hơn nữa còn là khế ước tiểu đội càng nhiều, thực lực càng mạnh, trưởng thành càng nhanh loại kia. Vẹn vẹn là suy nghĩ một chút, mỗi cái hô hấp tế bào đều thoải mái sắp nổ tung. Mà đúng lúc này, quan sát mô đun trong hình, một chỗ cao năng phản ứng đột nhiên đưa tới Dương Lâm chú ý. Thiên sơ, vừa rồi số 2 giới thiệu số lớn ô nhiễm thú, cao cấp ô nhiễm thú khu vực tồn tại lúc phản ứng, cái này cao năng phản ứng lại là cái gì? Thông thường mà nói, hoặc là bắt giai tai nạn cấp hoặc là cựu giai thế giới cấp, hoặc chính là cấm kỵ chiến cơ. Trừ cái đó ra, cũng không bài trừ cực thấp có thể nơi đây có cái gì đặc biệt dị biến." nghe ngươi tiểu nói này, ta nghĩ lập tức liền thử xem hiệu quả. cũng được, ta cái này liền vì ngươi phân tích vị trí cụ thể cũng tiến hành khóa chặt cùng mở ra truyền tống. theo thiên sơ một trận thao tác, kết quả rất nhanh liền đi ra. không nghĩ tới lập tức khóa chặt vị trí cách trận thủ phủ bên này tương đối còn rất gần. trận thủ phủ tây bắc phương là phân thủy, thuộc về thanh giả tổng khu vực. nhưng có một chút, căn cứ thiên sơ giải tỏa đi ra vị trí, nói là thuộc về thanh giả, nhưng trên thực tế liền cùng nhà mình trận thủ phủ vị trí đồng dạng, đều ở vào đất cằn sỏi đá. nguyên bản thủ phủ thuộc về mạc ngọc quản lý hải dương tổng khu vực bên trong, nhưng bởi vì tân hải tuyến một mực chưa khai phá. Cho nên chỉ là trên danh nghĩa quản lý, trên thực tế có cũng được mà không có cũng không sao. Quan chắc mô đun quan chắc được cao năng phản ứng vị trí tại thanh dạ không sai, nhưng cái này loại địa phương, cho dù có dị thường, thanh dạ bên kia cũng không phát hiện được. Như vậy, kỳ thật cũng thuận tiện Dương Lâm hành động, để tránh tại muốn điệu thấp thời điểm lại một lần nữa làm kinh thiên động địa cái gì. Dương Lâm, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, ngươi là tính toán mang theo mọi người đi qua, vẫn là Để ta nghĩ một hồi, ta những này trong tiểu đội, thực lực cao có thấp có, tất nhiên là cao năng phản ứng, quá thấp mang đi dễ dàng xảy ra chuyện. Suy nghĩ thật lâu, Dương Lâm chọn lựa chính mình tiểu đội thứ hai thủ hộ bộ đội, còn có tiếp nhận tới lợi nhận bộ đội. Bị Dương Lâm điều danh, lập tức thủ hộ bộ đội liêu nhớ, thất thất, vò dao, đồng doanh doanh, tam tam năm người vào chỗ. Lợi nhận bộ đội Dương Yến Lam, Mị Ảnh, Sở Du Du, Hoa Thiên Chi, cầm lý năm người đồng dạng thần tốc vào chỗ. Mặc dù Dương Lâm có thể bệnh ra hai cái càng mạnh tiểu đội, nhưng không cần thiết thủ hộ bộ đội cùng lợi nhận bộ đội đầy đủ. Đồng thời, hắn bởi vì chính mình muốn kiểm tra đo lường một cái khả thi, còn muốn đích thân ra trận duyên cớ, cho nên thật không cần thiết mang càng nhiều người. Đợi đến hai cái tiểu đội 10 tên nội tự chuẩn bị xong xuôi phía sau. Dương Lâm ra hiệu Thiên Sơ mở rộng truyền thống. Dương Lâm nhất định muốn cẩn thận, đến bên kia phía sau, hai chúng ta một bên bảo trì liên lạc. Ân, nếu như cảm thấy không giải quyết được, tuyệt đối không cần miễn cưỡng, thực tế không đi được lúc ta sẽ giúp ngươi. Có thể. Biết Thiên Sơ bản thân là số một cứu thế chủ, cho nên liền tính cao năng phản ứng là hoàn toàn thân thể thế giới cấp, hoặc là cấm kỵ chiến cơ. Dương Lâm tiến về cũng không sợ. Nếu không được, gọi Thiên Sơ cùng nhau làm nát bên kia. Xuyên qua truyền thống trận, rất nhanh, Dương Lâm liền mang theo thủ hộ bộ đội cùng lợi nhận bộ đội một làm ra cao năng phản ứng phạm vi xem xét xung quanh địa vực, L.M. có thể nhìn thấy mấy trăm năm trước nhân loại tại chỗ này sinh hoạt vết tích, không thuộc về đô thị, tình cảnh càng nghiêng về huyện thành hoặc là quy mô khổng lồ tiểu trấn. nhưng vật đổi sao rời, nơi này đã sớm bị dị biến thảm thực vật chiếm lĩnh, càng giống là rừng hoang. căn bản là ngay lập tức, dương lâm mượn nhờ đặc thù thông tân khí liên lạc tiên sơ. Tiên sơ, ta bên này đã tới, ngươi bên kia có thể thu đến tín hiệu của ta, nghe được lời của ta nói không? nghe được, rất rõ ràng. căn cứ quan trắc mô đun, các ngươi một đoàn người kỳ thật đã ở vào cao năng phản ứng phạm vi bên trong vòng. có đúng không? có thể là ta bên này còn không có cảm giác được cái gì đặc thù gì thường, có thể đối phương tương đối bí ẩn, Dương Lâm, ngươi cần khắp nơi đi động một cái, trước tiên tìm tìm một cái manh mối. Ta đã biết, vậy liền trước làm như vậy. Cùng Thiên sơ thông xong lời nói phía sau, Dương Lâm mang theo thủ hộ bộ đội cùng lợi nhận bộ đội bắt đầu tại nơi đây hành động. Nhưng mà cái này một vòng lớn truyền xuống, cơ bản liền len sợi đều phát hiện không đến. Trong đó cũng thanh lý một nhóm dạo chơi ô nhiễm thú, nhưng muốn nói cao năng phản ứng cường đại ô nhiễm thu hoặc là cấm kỵ chiến cơ, đừng nói bản thể, lông đều không có gặp phải một cái. Quan chỉ huy có phải là quan trắc mô đun xuất hiện dị thường, cái này mới đưa đến cao năng phản ứng sai báo. Xung quanh đây tựa hồ không có gì đặc biệt dị thường, ta cũng không có cảm giác đến, hình như tất cả bình thường. Ta cũng là, mà thật muốn nói dị thường, chính là vừa rồi chúng ta thanh lý một nhóm kia cấp thấp ô nhiễm thú, trừ cái đó ra, còn có cái khác tồn tại sao? Nghe bên cạnh mấy cái muội tử đối thoại, Dương Lâm ra hiệu các nàng yên tĩnh, sau đó chính hắn bắt đầu tại xung quanh đối lập tức tiến hành phân tích. Kỳ thật chính hắn cũng rất bất mừng, 21 vạn linh lực hạn mức cao nhất, phát động cảm chi phía sau sau mà nhảy cảm, nhưng cho dù là như vậy, cũng hoàn toàn không có phát hiện cái gì đặc biệt động tĩnh không đối chờ một chút làm Dương Lâm cảm chi một vòng một vòng bao trùm quanh mình liền tại hắn còn tính toán lợi dụng hệ thống các loại thủ đoạn phân tích lúc đột nhiên một tia nhẹ nhàng ba động để hắn ánh mắt sáng lên tựa hồ cảm giác được dị thường quan chỉ huy ngươi các ngươi đừng có gấp ta nghiêm túc phân tích một chút hy vọng có thể thâm nhập phân tích ra hữu hiệu tình báo một phút 2 phút 5 phút Dương Lâm một mực là nhắm mắt cảm chi trạng thái bên cạnh Lưu Nhữ Dương Yến Lam chờ mọi tử có khả năng nhìn thấy nhà mình quan chỉ huy cảm chi quanh mình tựa hồ 10 phần không dễ nhìn quan chỉ huy lông mày đều gấp khóa lại 10 phút phía sau, Dương Lâm mở mắt ra. Lúc này trong ánh mắt của hắn, một mảnh mở mịt. Quan chỉ huy, có kết quả sao? Không có. A, nhưng vừa rồi quan chỉ huy ngươi nói tựa hồ phát giác động tĩnh. Đúng vậy à, có như vậy trong nháy mắt hai cái nháy mắt ta phát giác động tĩnh, nhưng chờ ta tinh tế cảm chi lại phân tích thời điểm, lại hoàn toàn bắt giữ không tới. Như tình huống như vậy, không nói bên cạnh các muội tử nghĩ như thế nào, Dương Lâm chính mình cũng kèm chút hoài nghi nhân sinh. Chính mình tốt xấu là cái học đâu, thế mà còn có chính mình không giải quyết được sự tình, hiếm lạ, thật mẹ nó hiếm lạ. Không có cách nào, Dương Lâm chỉ có thể liên hệ thiên sơ. Thiên sơ, rất đáng tiếc, ta rất hoài nghi, tựa như là ngươi quan chắc mô đun xảy ra sai sót. Không, cũng không phải là, Dương Lâm, ta vừa rồi phân tích một chút quan chắc mô đun cho ra phản ứng, liên tại các ngươi vị trí phạm vi không sai, thế nhưng tần số ba động tựa hồ có chút đặc thủ. cho nên ta suy đoán, lần này xuất hiện có thể không phải ô nhiễm thú, cũng không phải cấm kỵ chiến cơ, có lẽ là cái khác tồn tại. Tân chính là hiện tại, tần số ba động tăng cường, Dương Lâm, ngươi nắm chắc thời gian một lần nữa cảm trí một cái. Thiên sơ khẳng định bên này có tình huống, lại biểu lộ rõ ràng không nhất định là ô nhiễm thú hoặc là cấm kỵ chiến cơ. Không cho một đoàn người kinh ngạc thời gian, nghe bên này cái gì tần số ba động tăng cường, Dương Lâm lần nữa tiến vào cảm chi trạng thái. Lần này, rõ ràng so lúc trước cảm chi rõ ràng hơn. Liêu Nhứ, Tiễn Lam, mọi người đi theo ta, đầu nguồn hình như tại chúng ta chỗ chỗ ngồi không xa tây nam phương hướng. Chương 381, quan chỉ huy là gan luôn luôn rất lớn, chương 381, quan chỉ huy là gan luôn luôn rất lớn. Tại lại một lần cảm chi đến khác thường phía sau, Dương Lâm thần tốc mang theo bên cạnh hai cái tiểu đội đi đến khác thường điểm. Kỳ thật đến bây giờ, Dương Lâm vẫn cứ không có có phân tích ra loại này dị thường đến cùng là tình huống như thế nào thật giống như đi trên đường đột nhiên nghe đến khác thường âm thanh nhưng Đức quãng mơ mơ hồ hồ rất khó phân rõ đến cùng là nghe đến người âm thanh hoặc là xung quanh hoàn cảnh tạo ra được động tĩnh cho nên hiện tại dương lâm không phải bình thường nghi hoặc mà chờ đến cái gọi là khác thường điểm phía sau dương lâm nhịn không được mặt đen lại đi theo hắn dương yến lam cùng liệu như mấy người cũng đồng dạng bởi vì vẫn không có phát hiện cái gì đặc biệt tình báo nhưng hết lần này tới lần khác thiên sơ bên kia thông qua đặc thù thông tin nói dương lâm tần số đầu nguồn liền tại các ngươi vị trí ta đề nghị các ngươi chờ thêm chút nữa dương lâm trả lời có thể Người bên kia lợi dụng quan trắc mô đun lại giúp ta cẩn thận phân tích một chút. Tốt. Cứ như vậy, Dương Lâm mang theo bên người Mụi Tử dứt khoát tại nguyên chỗ nghỉ ngơi xuống. Nhưng bởi vì nơi đây có thể có gì thường, cho nên nghỉ ngơi đồng thời, không quên làm cho tất cả mọi người đều nhắc lên cảnh giác. Một đoạn thời gian sau đó, Thiên Sơ tại thông tin nửa đường tiếp thu đến tần số tăng cường, bất quá tương đối ngày trước đồng thời không rõ ràng. Dương Lâm, ngươi liền thân ở tần số trung tâm bên trong, hiện tại có thể cảm ứng được đặc biệt biến hóa sao? Nghe đến lời này, Dương Lâm lần thứ hai ngay lập tức tiến vào cảm chi trạng thái. Tất nhiên tiên sơ nói lập tức một đoàn người vị trí chính là tần số trung tâm, cho nên lần này Dương Lâm cũng không có đem cảm chi quấy tán. Hắn đem lục thức toàn độ ngưng tụ tại ngay lập tức, tận khả năng muốn từ trong đó tìm tới manh mối. Lần này khả năng là cường đại cảm chi bị tụ tập lại thêm phân tích phân tích toàn diện can thiệp, Dương Lâm triệt để cảm ứng được. Đang ở trước mắt một chỗ to lớn bàn thạch bên trên lộ ra quỷ dị ba động, lợi dụng cảm chi chạm đến còn có thể rõ ràng cảm ứng được khu vực kia không khí đều thay đổi đến chịu tượng mơ hồ. Đây là tình huống như thế nào? Thân là quan chỉ huy lâu như vậy, Dương Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá. Tất nhiên tìm tới tần số ba động đầu nguồn, chuyện kia khẳng định liền dễ làm nhiều. Thiên sơ, ta tìm tới đầu nguồn, bất quá cụ thể chuyện gì xảy ra, cần ta nghiêm túc phân tích một cái. Có thể tìm tới liền tốt, sau đó báo cho ta tình huống, cũng để cho ta bên này vì ngươi làm hậu viện chuẩn bị. Ân, vậy liền trước nói như vậy. Cùng Thiên sơ sau khi nói xong, Dương Lâm đem tay trực tiếp đặt ở trước mắt bàn thạch trung tâm. Đối với cử động của hắn, Dương Yến Lam cùng Liêu Như đám người không khỏi là biểu thị ra không hiểu. Tại các nàng xem ra, bàn thạch chính là bình thường bàn thạch, mà còn từ đầu đến cuối liền nghe nhà mình quan trị huy cùng Thiên sơ nói cái gì tình huống dị thường các nàng mười cái muội tử căn bản liền một điểm động tĩnh đều không có phát giác được. bất quá bây giờ không phải nói những ngày thời điểm, không ngại nhìn xem nhà mình quan trị huy hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. mạnh mẽ như vậy năng lượng rót đến trước mắt bàn thạch bên trên, là muốn nổ tung cái này bàn thạch sao? nói muốn nổ tung, đương nhiên không có khả năng. dương lâm đây là tại cưỡng ép khóa chặt bàn thạch đặc thù tần số ba động tiến hành phân tích. lúc trước không cách nào cụ thể phân tích đó là tìm không được đầu mượn, hiện tại tất nhiên tìm tới, chỉ cần tiêu hao linh lực, sau một thời gian ngắn chắc chắn có thu hoạch. thâm thúy, rất thâm thúy. đây là dương lâm hiện nay lấy được cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn khóa chặt đầu nguồn tựa như là ngày cá voi miệng lớn. Cái này linh lực mới vừa chuyển vào đi, rất nhanh liền sẽ bị thôn phệ. Sau một thời gian ngắn, Dương Lâm Tựa Hồ có thu hoạch, chỉ thấy hắn suy tư sau một thời gian ngắn, lại một lần nữa cùng Thiên Sơ liên lạc trò chuyện. Thiên Sơ, cái này tần số về sau Tựa Hồ che giấu một loại nào đó không gian. Nếu để cho ta cưỡng ép phá vỡ, ta không xác định linh lực của mình có thể hay không đuổi theo tiêu hao. Phương Chu bên trên có hay không đặc biệt thủ đoạn công kích, có thể dùng nơi đây cộng mình tần số mạnh hơn một chút. Dương Lâm, ngươi là tính toán thừa dịp tăng cường tần số đồng thời cưỡng ép phá khai nguyên đầu đúng vậy a trừ cái đó ra ta nghĩ không ra những biện pháp khác mà còn ta luôn cảm thấy cái không gian kia không giống bình thường mơ hồ còn có một loại để ta cực độ khát vọng cảm giác nếu là như vậy có ta bên này có thể khởi động vật chất tối tia sáng pháo hạt, đến lúc đó kích phát cộng minh đồng thời nếu như ngươi có thể nắm chắc ở cơ hội nói không chừng thực sự có thể phá giải rơi vậy cứ như thế định về sau dương lâm mang theo hai cái tiểu đội cấp tốc rút lui vì chính là để thiên sơ càng tốt hành động đến cùng bao lâu trôi qua không rõ ràng đong nhiên không gian bên ngoài một đạo màu đen tia sáng đột nhiên bắn đem đi qua mà hiện nay chính là lúc trước Dương Lâm khóa chặt dị thường điểm, không có trong dự đoán bạo tạc, không có trong dự đoán kinh thiên động địa, nhưng y thế như vậy cùng nổ ngạt bộc phát, nhị không được làm người ta kinh ngạc run sợ. Cùng lúc đó bị khóa định dị thường điểm bên trong, thì là ngưng tụ lại một cái phiêu diêu lỗ đen. Chính là hiện tại, Dương Lâm buộc phát toàn lực hướng dị thường điểm tiến đến, đồng thời hắn khóa chặt lỗ đen đồng thời phát động hiệu rõ tích phá giải năng lực. Hiện tại là tần số cộng minh tối cường giai đoạn, cơ hội khó được, chớp mắt là qua. Mắt thấy nhà mình quan chỉ huy cử động, hai cái tiểu đội nội tử vẫn như cũ ở vào hoàn toàn ngông bức bên trong. Thế nhưng thấy kết quả. Quan chỉ huy đồng thời không phải phàm nhân, có lẽ thật có thể cùng thiên sơ hợp tác, khai quật ra một chút không muốn người biết tình báo. Dương Lâm bên này, đại lượng linh lực bị tiêu hao, cũng thật thua thiệt hắn linh lực hùng hậu, đổi thành người bình thường, cái này sẽ sợ đã sớm bị hút thành người khô vô số lần. Trước sau 3 phút phía sau, nghe đến một tiếng ầm ầm bạo tạc, xung quanh xung quanh bị triệt để san bằng. Lại nhìn trung tâm chi địa, trừ quan chỉ huy Dương Lâm bên ngoài, thì là nhiều một cái cùng loại chôn vùi động màu đen truyền thống môn. Thành công. Dương Lâm lộ ra hiểu ý mỉm cười, mà còn nhìn dáng vẻ của hắn, còn có một loại kích động cảm giác. Nhưng Dương Yến Lam cùng liệu Như đám người thì hoàn toàn không thể gặp bữa. Quan Chỉ Huy, ngươi sẽ không tính toán còn phải xuyên qua đi thôi. Đó là nhất định. Quan Chỉ Huy kia ngươi là hiểu được tình huống ở phía sau. Không rõ ràng, nhưng không quan hệ, vô luận đến địa phương nào, chỉ cần dự báo đến nguy hiểm, chúng ta còn có thể khởi động khẩn cấp tránh nguy hiểm nha. Lời này nghe đến chư vị mội tử tạt lưỡi. Quan Chỉ Huy hắn, thật đúng là gan lớn. Bất quá nói lên Quan Chỉ Huy khẩn cấp tránh nguy hiểm năng lực, các nàng vẫn là rất tin phục. Sau đó, Dương Lâm nói cho Thiên Sơ hắn muốn đi hầm đen truyền tống môn bên trong tìm kiếm tình báo. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, tại tiến vào màu đen truyền thống môn phía trước, 10 cái đi theo muội tử hoàn toàn đều là tay nắm tay dàn chặt lấy dương lâm đi theo vào. như vậy, một khi gặp phải nguy hiểm, thuận tiện dương lâm phát động khẩn cấp tránh nguy hiểm. tiếp xuống, nguy hiểm loại hình trước không nói, cái kia màu đen truyền thống môn thoạt nhìn có chút tà dị, nhưng mọi người xuyên qua lúc lại dị thường ổn định, không có phát sinh cái gì không thể không ngoài ý muốn. duy nhất một điểm, là mọi người đi tới bên này phía sau, khả năng là thiên sơ dẫn động siêu cường tần số biến mất, cũng hoặc là mọi người tiêu hao hết màu đen truyền thống môn năng lượng, đồ chơi kia tự động khép kín, đã vô pháp theo đường cũ trở về. bất quá không quan hệ bởi vì có thể vĩnh viễn tin tưởng Dương Lâm khẩn cấp tránh nguy hiểm, cho nên lúc này, vậy khẳng định là muốn quan sát đi tới địa phương nào, nơi này đến tận cùng có cái gì dị thường à? Cũng chính là nhìn thấy một màn trước mắt, bao gồm Dương Lâm ở bên trong cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Chương 382, Quỷ Bí Chi Địa. Chương 382, Quỷ Bí Chi Địa. Bầu trời tối tăm mờ mịt, kiểm chế vô cùng. Mọi người vị trí càng giống là một mảnh loạn thị bến. Thả mắt nhìn đi, khắp nơi đều là bàn thạch, quan cảnh sát thực không thế nào tốt. Chúng ta đây là tới nơi nào? Không rõ ràng, nhưng có thể cảm giác được. Bên này bầu không khí để người rất không thoải mái. Nào chỉ là không thoải mái, luôn cảm thấy còn có một loại để người buồn nôn cảm giác. Ở đây các muội tử không có đàm luận ra kết quả, cuối cùng đều đem ánh mắt tập trung đến Dương Lâm trên thân. Dương Lâm thì là tại cảm ứng một phen quanh mình rồi nói ra, ta cũng không rõ ràng là nơi nào, bất quá tại thăm dò nơi này phía trước, các ngươi hiện tại có việc làm. Mọi người, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, ước chừng hơn 20 đầu ô nhiễm thú tới. Nghe xong bên này còn có ô nhiễm thú, 10 cái muội tử không chú ý cũng không được. Bất quá cái này chiến đấu tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh, cũng chính là cái loại nhỏ tao nội chiến mà thôi hơn 20 đầu cấp thấp ô nhiễm thú làm sao có thể cho thủ hộ bộ đội cùng lợi nhận bộ đội tạo thành nguy hiếp? chính là cái này ô nhiễm thú dương lâm phân tích một chút được đến kết luận giật này cả mình nơi này ô nhiễm thú không gọi ô nhiễm thú để cho người công hợp thành dị biến thân thể cái gọi là dị biến thân thể bên ngoài thoạt nhìn chính là một chút mềm mặt màu đen thạch có bình thường ô che mưa lớn như vậy thủ đoạn công kích cũng bần cùng duy chỉ có để người không thể khinh thường chính là những đồ chơi này thân bên trên tán phát màu đen ô nhiễm khí tức thực tế để người không vui quan chỉ huy đây đều là thứ quỷ dị a ta cũng không rõ ràng nhưng hình như là nhân công hợp thành đi ra. Nhân công hợp thành. Chẳng lẽ cái này nơi quái quỷ gì còn có nhân loại? Ai biết, chúng ta trước ra mảnh này loạn thạch bến lại nói. Loạn thạch bến, nằm ở một mảnh chết bờ sông duyên. Muốn hỏi vì cái gì nói chết sông, đó là bởi vì cái này cái gọi là sông chính là một mảnh nước động, toàn bộ đen như mực cùng luyện thép dầu không nói, mơ hồ còn có thể nghe đến tanh hôi khí tức. Nhưng ra loạn thạch bến phía sau, nơi xa cảnh tượng thì để mọi người lại lần nữa nhìn không được khẽ giật mình. Nơi xa là cái gì? Là thành thị. Mọi người thế mà nhìn thấy một tòa thành thị. Thành thị, đồng dạng là tối tăm mà mịt Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Y Nguyên có thể phát giác được tòa thành thị này chủ thể xây dựng chính là sắt thép, mà còn bởi vì không biết kinh lịch bao nhiêu thời gian nguyên nhân, theo gió còn có thể nghe đến nồng đậm dị sắc vị. Như vậy, càng thêm cảm giác tới đây không giống bình thường. Tiễn Lam, Liêu Nhữ, mang tốt mọi người theo ta đi, chúng ta tiến vào nội bộ đi tìm hiểu một cái. Vì tra xét tình báo, ở đây những này các nội tử khẳng định không có gì dị nghị, mà theo mọi người hướng thành thị phương hướng mà đi lúc, thuận tiện chỉnh lý không ít tình báo. Mặc dù không rõ ràng nơi này là nơi nào, nhưng có thể xác định nơi này có đã từng có người ở. Nói ví dụ như cương thiết chi thành, nói ví dụ như mọi người hiện đang đi đường ngựa. Đến ở hiện tại còn có ai, quỷ mới biết. Quan sát đánh giá quanh mình hoàn cảnh, đây không phải là bình thường hằng bét. Nghĩ phía ngoài thế giới liền tính ô nhiễm thu hình hành, nhưng ít ra chỉ nhìn biểu tượng, đó cũng là màu xanh biết rạc rào. Mà nơi này tổng nhạt dạo, chính là tối tăm mờ mịt, tính mịch tối tăm mờ mịt. Căn bản không có một chút, cho dù là một điểm màu xanh. Cẩn thận phía trước, những cái kia quỷ đồ chơi lại xuất hiện, số lượng không biết, 3 đầu. Các loại, tựa hồ còn có. Nhân loại. Nhân công hợp thành dị biến thân thể lúc trước đã từng gặp qua thế nhưng cảm chi phía dưới cái này cái gọi là nhân loại liền để người rất ly kỳ vì rõ ràng hơn được đến tình báo lần này dương lâm nhịn không được tự thân lên trận tao nội chiến phía dưới dương lâm cùng chư vị nội tử có thể rõ ràng xem đến tại một đám người công hợp thành dị biến trong cơ thể xem lẫn năm cái hành tẩu nhân loại đến mức nói năm người này loại đen như mực thân thể mặc dù không có hư tối nhưng không có một chút sinh cơ xem ra rõ ràng là chết đây là hoạt thi vẫn là tử sĩ không đối những nhân loại này chỉ là đơn thuần máy móc hành tầu, không có cảm ứng được một điểm công kích tính tránh trước những này dạo chơi nhân loại. Thanh lý tuân đi qua dị biến thân thể. Tại Dương Lâm chỉ lệnh bên dưới, tại thời gian ngắn đao quan kiếm ảnh bên trong, những cái kia thạch dị biến thân thể nhột nhịp bị đánh giết. Trước mắt mọi người chỉ còn lại 5 cái vẫn hành tẩu nhân loại. đương nhiên, nếu như những đồ chơi này còn có thể được xưng nhân loại lợi nói, liên cung cảm ứng như thế, bọn họ không có tính công kích, đơn thuần chính là máy móc dạo chơi. Cung hoạt thi hoặc là tử sĩ những này có đủ tính công kích đồ chơi, có cách biệt một trời. Đến cùng là cái gì a? Vấn đề này, đừng nói ở đây muội tử mới biết, liền tính Dương Lâm cũng đồng dạng. Bởi vì hành tẩu nhân loại không có tính công kích. Cho nên Dương Lâm cũng không có để bên người chiến cơ bọn họ xuất thủ. Mà theo mọi người tiếp tục hướng cương thiết chi thành tiến lên, bọn họ bị động biết những này hành tàu nhân loại một chút đặc tính. Giống như trước mắt gặp phải con nhện loại hình nhân công lái xe thao tác đại pháo, phía là khẳng định phế bỏ, nhưng có thể nhìn thấy, nhân loại nào đó không biết nguyên nhân gì bị ép đến. Nửa người trên cùng nửa người dưới đã tách rời. Nhưng dù vậy, nửa người trên vẫn như cũ có thể động. Mà mấu chốt nhất điểm không tại cái này, mà tại cái này cái gọi là nhân loại phân bộ. Có thể rõ ràng nhìn thấy, ngũ tạng lục phủ gần như hòa tan làm một đoàn, có thể rõ ràng là như vậy. Những đồ chơi này thế mà còn có thể động. Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, vậy coi như là Dương Lâm, hắn đối tình huống nơi này đều cảm thấy không là bình thường không thoải mái. Chỉ là không thoải mái về không thoải mái, tình báo tra xét vẫn là cần thiết. Mà còn thời gian dài như vậy, cũng đã gần đến cương thiết chi thành cửa lớn, như thế nào đi nữa cũng muốn vào xem một chút ta. Nhưng mà mới tình báo đột nhiên xuất hiện, mắt thấy mọi người đã xuyên qua cương thiết chi thành bên ngoài mấy đạo phòng tuyến, dựa theo tình huống bình thường không bao lâu nữa liền có thể lúc vào thành ba cái nguyên bản bị nhận định vô hại dị biến nhân loại đột nhiên sát tướng mà đến. Lúc này. Liêu Nhĩ Nhịn không được cảm khái, không phải nói những này dị biến nhân loại không có tính công kích sao? Dương Yến Lam trả lời: Các ngươi thấy rõ ràng, bọn họ không là đơn thuần dị biến nhân loại, các nàng tựa như là chiến cơ. Không sai, Dương Yến Lam nói rất đúng. Cái này ba cái phát động công kích hành động dị biến nhân loại cùng lúc trước gặp phải đều không giống. Có thể từ cùng loại hòa tan diện mạo lên điểm phân biệt, cái này ba cái dị biến nhân loại lúc trước hẳn là nữ nhân, trên thân chỉ có một điểm chiến đấu khí tức xác thực có thể nhận định, các nàng trước đây hẳn là chiến cơ. Đến mức những cái kia không có tính công kích, có lẽ chỉ là bình thường nhân viên chiến đấu hoặc là bình thường bình dân mà muốn hỏi những này phát động công kích dị biến chiến cơ mạnh bao nhiêu? ta kỳ thật liền cùng bên ngoài một cái bình thường thể phách nam nhân trưởng thành không sai bị lắm. như vậy sức chiến đấu tại Dương Lâm một trước mặt mọi người cùng giấy không có gì khác biệt. rất nhẹ nhàng giải quyết phía sau, Dương Lâm lông mày không khỏi nhíu lại. đều luân lạc tới cái này loại cấp độ, những này dị biến chiến cơ thế mà còn bản năng giữ lại một điểm công kích ý thức, là vì đem đoàn người mình xem như khách không mời mà đến sao? quả nhiên vẫn là đến cương thiết chi thành nội bộ nhìn một cái, bên trong đến tột cùng là như thế nào một loại tình huống a? mà muốn nói đi tới cái này một bên trừ quỷ dị có không có một chút chỗ tốt? Vậy khẳng định là có a. Liên những người kia công hợp thành dị biến thân thể là thật nhiều, trên cơ bản mọi người mỗi hành tẩu một khoảng cách liền có thể đụng tới một nhóm. Đại bộ phận đều là cấp thấp nhất hàng thông thường, thỉnh thoảng còn trộn lẫn một đầu chiến sa hoặc là đầu liên cấp, đối đầu hai cái đẳng cấp cao chiến cơ tiểu đội, những đồ chơi này thuần túy chính là cái đưa. Cho nên chỗ tốt này là một điểm không rơi, tương đương với tìm một cái giày đặc cái quái điểm. Dương Lâm giờ phút này thật đúng là không ngại, toàn bộ cương thiết chi thành đều là như vậy. Chương 383, thần bí chiến cơ, chương 383, thần bí chiến cơ. Rất nhanh, mọi người vào thành. Bởi vì nơi này chủ thể chính là sắt thép chế tạo, cho nên liền tính không biết kinh lịch bao nhiêu năm quan cảnh, nhưng y nguyên có khả năng nhìn thấy toàn bộ bố cục cùng với kiến thiết cấu tạo. Một bên thanh lý dị biến thân thể, một bên thâm nhập nội bộ. Đi trên đường phố, có thể nhìn thấy các loại tiệm cơm, khách sạn, tiệm bán quần áo, trung tâm thương mại, cơ bản xem như là đầy đủ mọi thứ. Đến mức người cũng không nhắc lại, đều là dị biến người. Bọn họ chẳng có mục đích dạo chơi, không có tư tưởng, trừ cá biệt khi còn sống là chiến cơ dị biến người, bọn họ còn sẽ không công kích. Mà những người kia công hợp thành dị biến thân thể Khả năng là đem những này dị biến nhân loại xem như đồng loại, cái này sẽ không công kích và hội công đánh hỗn tạp cùng một chỗ, xác thực để người có chút khó kéo căng. Một lần nữa nói về Dương Lâm một đoàn người bản thân, không có bao lâu thời gian, kỳ thật bọn họ đã được đến càng nhiều tình báo. Thông qua trong thành thị một chút gián tiếp, tay đụng một cái liền thành cho bùi áp phích hoặc là báo chí xác định, nơi đây nhân loại còn có thể bình thường sinh tồn thời gian, căn bản là hơn 500 năm trước. Thông qua tại nội bộ vừa đi vừa về dạo chơi dị biến người số lượng biết, trước đây nơi này còn tương đối náo nhiệt. Bất quá mọi người còn hiểu hơn đến, tòa này cương thiết chi thành cũng không phải là hoàn mỹ một khối nơi có người, tất nhiên sẽ phân ra đủ loại khác biệt. Không rõ ràng những người này vì sao lại sinh hoạt ở nơi này, nhưng nơi này, Y Nguyên có cái gọi là khu ổ chuột cùng người giàu đường phố. Dù sao Lâm Lâm tổng tổng, nhìn sinh hoạt ở cơ sở cùng địa điểm liền biết, trở lên chính là vắn tắc nhất tới. Kỳ thật tiến vào cương thiết chi thành nội bộ lâu như vậy, bao gồm Dương Lâm ở bên trong cũng nhịn không được có một nỗi nghi hoặc. Cái này không gian, có vẻ như có chút đặc thù, một cái không thích hợp trồng trọt cùng chăn nuôi địa phương, những này sinh hoạt ở nơi này nhân loại đã từng ăn cái gì sống sót? vì tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Mọi người theo một hệ liệt manh mối tìm đến nơi này, một chỗ cỡ lớn nhà máy thực phẩm. Sau đó, mọi người gặp phải giống như thủy triều nhân công hợp thành dị biến thân thể, cũng chính là những cái kia mềm mặt ô che mưa lớn nhỏ sẽ công kích người thạch đồ chơi. Số lượng không là bình thường nhiều, tập hợp một chỗ đều nhanh thành sóng biển. Liêu Như cùng Dương Yến Lam đám người là mang hương phấn tại chỗ này tác chiến. Dày đặc ô nhiễm thú, để các nàng quét rất nhanh say. Dương Lâm lời nói, hắn thật đúng là tại sinh sản phân xưởng nhìn thấy một chút đụng một cái liền nát trang giấy nội dung. Cuối cùng hắn mới hiểu được, hóa ra những người này công hợp thành dị biến thân thể từ một phương diện khác tới nói chính là sinh hoạt ở nơi này thực vật chạy lâu như vậy trải qua một loạt manh mối sâu chuỗi tại dương lâm cùng chư vị nội tử thảo luận bên trong bọn họ đã hiểu rõ nơi này đại khái tình huống dựa theo bên này lưu lại ghi chép cương thiết chi thành là xây dựng ở dưới mặt đất thành thị đã từng khoa học kỹ thuật phát đạt nhất thời điểm nhân loại có thể tại bên trên đỉnh mô phỏng ra ngày sáng đêm tối xuân hạ thu đông cùng với gian nan vất vả mưa tuyết đến mức nhân loại đồ ăn ở trong môi trường này vậy khẳng định là hợp thành dựa vào tiên tiến khoa học kỹ thuật bọn họ có thể hợp thành rau dưa trái cây thịt có thể nghĩ tới đều có thể hợp đến mức nói chân thật vị nói sao dạng, mọi người lại không có có sinh hoạt tại cương thiết chi thành mấy trăm năm trước, quỷ mới biết mùi vị gì. Mà lấy bên trên những này, cũng không phải là chủ yếu nhất. Kỳ thật đến thời điểm, dương lâm cùng dương yến lam đám người tò mò nhất chính là vì cái gì đều mấy trăm năm sau, những này thi thể của con người không có tử vong hoặc là hư thối. Bất quá chờ tiến vào cương thiết chi thành đi một vòng lớn phía sau, một đoàn người đều hiểu nguyên nhân. Như vậy đi, nói thẳng kết luận, sinh hoạt ở nơi này người lớn nhất khát vọng đó chính là tử vong. Không sai, tử vong chính là bọn họ duy nhất nguyện vọng. Từ trên đường phố. Khắp nơi vẽ xấu cũng có thể thấy được đến, bọn họ hy vọng tử vong. nhưng vì sao lại dạng này? căn cứ manh mối biết được, nơi này mỗi người sinh ra về sau đều sẽ bị tiến hành đặc biệt cải tạo. nghe nói là một loại trường sinh cải tạo, mà nơi này thượng tầng mục tiêu, đây chính là vĩnh sinh a. chỉ là nhân loại tuổi thọ là dựa theo thân thể bình thường cơ năng mà tính, kết quả là liền xuất hiện, mặc dù bình thường cơ năng không tại, nhưng thân thể bị cải tạo nguyên nhân còn có thể động. sau đó một ngày nào đó, loại này vặn vẹo tình huống đến nhất định mức tận cùng phía sau, cái gọi là hạnh phúc đã không tại, từ đó thực hiện bản thân hủy diệt, lại liên hệ trước đây đủ loại. Dương Lâm trong lòng đại khái có một chút mới phán đoán. Đã từng, nhân loại tại khoa học kỹ thuật đỉnh phong đã sáng tạo ra cứu thế chủ tiểu đội. Lúc kia, nhân loại lấy vì chính mình có tạo thần năng lực, mà ở trong đó có một bộ phận người, sau đó hình như liền lựa chọn công thành trưởng sinh hoặc là vĩnh sinh đầu đề. Đến mức cái này cương thiết chi thành, tỷ lệ lớn chính là thời điểm đó sản vật. Suy nghĩ một chút, biết rõ chính mình đã chết, nhưng chỉ có bản năng một điểm ý thức lại biết chính mình lại không chết được, suy nghĩ một chút đều cảm giác rất khủng bố. Trở lên, vấn đề này về tới đây ô nhiễm thú, nhân công hợp thành dị biến thân thể. Nguyên bản cái đồ chơi này chỉ có thể tính làm là một loại tăng thêm dung hợp điều, nhưng khả năng làm mất khống chế nổi khủng, cuối cùng liền trở thành một loại nhỏ yếu ô nhâm thú. Tóm lại, số lượng thật nhiều, thích hợp cắt cỏ, đối dương lâm một đoàn người đến nói cũng rất tốt. Cho nên lập tức mục tiêu có, đó chính là tại cương thiết chi thành bên trong, hung hăng quét những đồ chơi này liền được. Một ngày không đủ hai ngày, hai ngày không đủ liền ba ngày, quét xong mới thôi. Đến mức những cái kia dạo chơi dị biến nhân loại xử lý như thế nào, dễ nói, để đó không xử lý liền được. Để bọn họ tiếp tục dạo chơi, chờ tiếp qua mấy chục năm mấy trăm năm bọn họ tại không ngừng máy móc hành tẩu quá trình bên trong một chút xíu thông qua vật lý mài bọn thực hiện cuối cùng hủy diệt liền được muốn hỏi dương lâm vì cái gì không chém giết bọn hắn cho bọn họ cứu rồi xin nhờ liền bọn họ có hay không linh hồn đều không rõ ràng người nào xác định chém giết bọn hắn chính là cho bọn họ cứu rỗi đúng chi nơi này dạo chơi dị biến nhân loại ít nhất mười mấy vạn chém không có một điểm chỗ tốt không nói còn có thân thể gánh nặng trong lòng cho nên hà tất cho chính mình cùng bên cạnh chiến hạm cơ tìm tội chịu trở lên tại về sau thời gian dương lâm mang theo 10 cái bụi tử lâm thời cho một đoàn người ở trong thành dọn dẹp ra một cái điểm dừng chân. Dùng cái này làm căn cứ địa, thả hai chi đội ngũ ra ngoài riêng phần mình tẩy quái. Nguyên bản, chờ quét xong nơi này, dị biến thân thể liền quyết định rời đi. Nhưng lại tại như hành động này ngày thứ hai buổi chiều, đột nhiên gặp phải tình hình. Lúc đầu còn bị cẩm lý hầu hạ Dương Lâm chính hấp mắt hưởng tụ nhị đại gia nhân sinh đâu, thân thức kết nối bên trong, võ giao đột nhiên phát ra cầu cứu tin tức. Không tốt, ta bên này cùng liệu Như Tỷ cùng một chỗ hành động, Liễu Như Tỷ bị chém bị thương, thỉnh cầu chi viện. Nghe xong võ giao cầu cứu, vốn còn tại làm nhị đại gia Dương Lâm một thân mồ hôi lạnh từ ghế lao bản ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra? Thần thức kết nối bên trong, võ giao âm thanh càng thêm cấp bách. Chúng ta gặp một cái chiến cơ, một cái siêu cấp cường lực chiến cơ. Không, hiện tại là hai cái. Thỉnh cầu chi viện. Cùng lúc đó, Hoa Thiên Chi âm thanh cũng tại thần thức kết nối bên trong vang lên. Không tốt, ta cùng du, du bên này cũng gặp phải một tên chiến cơ. Đối phương thật mạnh, thỉnh cầu chi viện. Tình huống gì? Dương Lâm trên chán giờ khắc này đều bốc lên mồ hôi lạnh. Lúc trước kiểm tra đo lường không có gì thường hà, cái này sẽ làm sao xuất hiện một hai ba, ba cái siêu cấp chiến cơ? Đã không kịp suy nghĩ nhiều, Dương Lâm cảm chi năng lực một lần nữa bao trùm cả tòa cương thiết chi thành năm cái cao năng nhắc nhở để hắn kém một chút phun máu tươi tung tóe. Hiện tại, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện cao năng chiến cơ, mạng muội xuất hiện không nói, thế mà một hơi xuất hiện năm cái, chương 384, bật học đối địch chiến cơ, chương 384, bật học đối địch chiến cơ. Đầu tiên là nghe nói ba cái siêu cấp chiến cơ thực lực mạnh mẽ, thông qua cảm chi lần thứ 2 phát hiện mặt khác hai tên chiến cơ ngay tại cắt vào chiến trường. Dương Lâm hiện tại, căn bản không dám có một tia chủ quan. Hoàn toàn là ngay lập tức, hắn bắt đầu điều động trên chiến trường nhà mình tất cả chiến cơ, hoặc là chi viện, hoặc là tạm lánh, trung tâm chỉ lệnh thì là lui lại. Lúc trước bởi vì một mực không có phát hiện được nhân, cho nên vô luận là thủ hộ bộ đội hoặc là lợi nhận bộ đội, tại cương thiết chi thành bên trong đánh giết nhân công hợp thành dị biến thân thể đều là top 5 top 3 quy mô tiểu đội. Như thế, đánh giết thanh lý ô nhiệm thú đạt được lợi ích tốc độ có thể càng mau một chút. Nhưng bây giờ, đừng nói Liêu nhứ, Dương Yến Lam các nàng không nghĩ tới sẽ bị cái khác chiến cơ tập kích, vậy coi như là Dương Lâm chính mình, hắn cũng không ngờ tới sẽ có trường hợp này phát sinh. Mà vì hiểu thêm một bậc đến bên địch chiến cơ tình hình, Dương Lâm thông báo xong chỉ lệnh phía sau, hắn càng là ngay lập tức mang theo Cẩm Lý căn cứ chiến trường tình thế hướng chiến trường chạy đi. Báo cáo quan chỉ huy, đồng doanh doanh cùng thất thất đã cùng đội trưởng liễu nhứ võ giao tụ lại. Tình huống trước mắt ổn định, nhưng trong thời gian ngắn không thể tùy tiện cầm xuống đối phương hai tên chiến cơ. Báo cáo quan chỉ huy, tam tam đã căn cứ chỉ lệnh đến mỹ ảnh bên cạnh tiến hành chi viện. Hiện nay tình hình chiến đấu ổn định, nhưng ngắn không đủ thời gian lấy áp chế đối phương. Báo cáo quan chỉ huy, dương yến lam đã lân cận cùng sở du du hoa thiên chi tụ lại, căn cứ trước mắt tình thế có cực lớn có thể cưỡng ép cầm xuống đối thủ. Thân thức kết nối bên trong, nghe nhà mình chiến cơ các loại hồi báo, dương lâm trong lòng hiểu rõ lại hướng bên địch một tên sau cùng chiến cơ cắt vào chiến trường lộ tuyến chạy nhanh đồng thời, Dương Lâm hạ đạt chỉ lệnh mới. Liêu Nhũ, bốn người các ngươi vừa đánh vừa lui, lui lại trên đường tránh đi đường trung tâm dây. Mỹ Ảnh, ngươi cùng Tam Tam cố tốt tự thân, tận khả năng đem bên địch chiến cơ từ thực phẩm chế tạo xưởng bên kia dẫn ra, đồng thời làm tốt bức ra chiến trường chuẩn bị. Tiễn Lam, từ ngươi dẫn đầu du du cùng thiên chi liên thủ, cưỡng ép cho ta cầm xuống đối phương chiến cơ, tận khả năng muốn xuống đến. Trở lên vấn đề tiểu để một điểm. Bởi vì vì tất cả chiến cơ đều tại thần thức kết nối bên trong, lại thêm hiện nay thuộc về hợp chiến trạng thái. Cho nên mỗi cái chiến cơ tại tiến hành báo cáo lúc đều sẽ trực tiếp kêu lên chính mình danh tự tiến hành báo cáo. Nghe tới có thể cùng loại ngôi thứ ba tự thuật, có chút lạ, nhưng đây tuyệt đối là hữu hiệu nhất không đột một phương pháp, như vậy cũng có thể để thân là quan trị Huy Dương Lâm thần tốc làm đến trong lòng hiểu rõ, truyền đạt các loại chỉ lệnh. Đến mức nói thế cục trước mắt, tất cả chiến cơ đều đang đối kháng với bên địch chiến cơ. Nhưng chân chính có ý tưởng, vẫn là Dương Nghiên Lam, thất thất, Sở Du Du cùng Hoa Thiên Chi tổ này. Một nghe các nàng có cực lớn có thể cưỡng ép cầm xuống đối thủ, Dương Lâm lúc này liền cho các nàng truyền đạt tận khả năng bắt sống đối phương chỉ lệnh còn lại hai tổ vừa đánh vừa lui đồng thời dương lâm phía bên mình mang theo cầm lý đã cùng bên địch một tên sau cùng cắt vào chiến trường chiến cơ gặp nhau nhắc tới trước mắt gặp phải chiến cơ thật có ý tứ bởi vì cũng không phải là ô nhiễm thú cho nên được đến tư liệu cơ bản có hạn thất cảnh giới đỉnh phong chiến cơ kém một chút liền có thể đột phá trở thành tám cảnh giới chiến cơ toàn bộ buộc phát dưới trạng thái nên chiến cơ một tay cầm đao một tay cầm kiếm tại cùng dương lâm cùng cầm lý gặp phải phía sau căn bản không nói lời gì trực tiếp cường công mà đến một đao cuốn theo lôi kiếp một kiếm cuốn quanh liệt hỏa cặp kia lưới đao đủ chém mà khi đến phảng phất có thể lịch loạn thiên địa lôi hỏa ngang ngược phong thái, cho dù là Dương Lâm cũng nhịn không được lòng còn sợ hãi. Thứ độ gì cường có chút vô lý đi. Dương Lâm trong lòng cảm thán, nhưng trên tay căn bản không dám có bất kỳ lãnh đạo. Lần thứ nhất hắn tử không gian mang ra một cái chạm hạm đao, đổi lại bình thường hắn sẽ dùng năm đấm, nhưng bây giờ vì càng tốt ngăn địch, dùng chạm hạm đao khẳng định càng thích hợp một chút. Mà tại Dương Lâm cường lực thôi động linh lực chuyển hóa lực lượng dưới tình huống, cái kia bắn ra to lớn cao ngạo lực lượng chạm hạm đao, trừ hàn mang lạnh tấu xương, chính xác có khắc quỷ kinh hải thần chi uy. Một đao chém ngang, cường thế đem đối phương chiến cơ bước lui đồng thời. Toàn bộ lập tức đều bị khó chịu nổ không khí vụ nổ tác động đến, loạn thành một đống. Cùng lúc đó, Cẩm Lý tùy thời đánh lén. Nếu là ngày trước, tại Dương Lâm cường thế xáo trộn đối phương thiết đấu, liền lấy Cẩm Lý đánh lén tình huống, cơ bản sẽ không thất thủ. Cho dù bị địch nhân phòng ngự, tỷ lệ lớn cũng sẽ để cho đối phương bị thương. Nhưng bây giờ, đối phương cho dù bị bất lui, thế mà còn có thể tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tùy tiện ngăn cản Cẩm Lý, thậm chí hô hấp ở giữa công phu còn có thể phản lao Cẩm Lý cái cổ liền không hợp thoái Dương Lâm chỉ sợ Cẩm Lý xảy ra chuyện, hắn giờ phút này buộc phát lực lượng càng mạnh. Một cái đạp bộ sát mà đi. Vung đi ra chạm hạm đao đầu tiên là bức bách đối phương từ bỏ truy kích cầm lý. Đồng thời, càng mạnh càng mạnh linh lực chuyển hóa lực lượng đã tại quanh người hắn gào thét trào lên. Thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu, để Dương Lâm đơn thuần lực bộ phát lượng tiến hành chiến đấu. Hào tinh văn trưởng, anh tư bẽn lẽ, liền hắn hiện tại trạng thái như vậy bị người nhìn thấy, tất nhiên muốn bị tiêu lên một tiếng thiên kinh vĩ vị, vị năng tử. Cùng lôi hỏa xong nhận chiến cơ giao phong ba cái hiệp phía sau, Dương Lâm đã lấy thẳng tiến không lùi tư thái hung hăng đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên. Cầm lý lúc này cũng nắm chắc cơ hội tốt nhất trong tay lợi nhận lượng vòng ném đi, trung điệp tại trước người đối phương phơi lên một đoàn huyết hoa. Quan chỉ huy muốn chém sao? Gò bó liền tốt. Dương Lâm một người lực lượng đã có thể chấn áp thô bạo đối phương. Có Cẩm lý ở đây, khẳng định dễ dàng hơn một chút. Tựa như vừa rồi một chuyện kia. Nếu như Dương Lâm nguyện ý, đối phương chiến cơ đoán chừng liền bản thể đều muốn bạo liệt thành huyết vũ. Mà còn bởi vì chuyện quá khẩn cấp, lại thêm cương thiết chi thành thực tế rộng rãi, lại nhà mình chiến cơ nhân viên phân tán, cái kia chính xác liền tứ tượng sát trận đều không vận dụng. Nếu không đối phương chiến cơ khẳng định càng không có chơi. Mà chỉ nói hiện tại, nghe theo Dương Lâm lời nói, cẩm lý nho nhỏ bộ dáng đã đem đối phương từ phía trên dẫm đạp đến trên mặt đất, vẽ lên bụi mù một mảnh chú ý lực đạo, không muốn giết chết nàng. yên tâm đi quan chỉ huy, nàng không có chết, thế nhưng đã hôn mê. ân, vậy liền mang về. về sau, tại cẩm lý kéo lên trên mặt đất ngất đi chiến cơ đồng thời, dương lâm lần thứ hai lợi dụng thần thức kết nối liên hệ liêu nhứ, dương yến lam đám người. tại chỉ thị của hắn bên dưới, liêu nhứ mang theo thất thất, võ giao cùng đồng doanh doanh thần tốc bước ra. tam tam cùng mỹ ảnh cũng thuận lợi thoát ly chiến trường. dương yến lam bên kia, trải qua cùng sở du du cùng hoa thiên chi liên thủ, đã đến chấn áp bên địch chiến cơ giai đoạn sau cùng. dựa theo lời của các nàng phản hồi, nhiều nhất 3 phút bên trong, các nàng có thể hoàn mỹ cầm xuống đối phương sau đó mang về lâm thời căn cứ điện, mắt thấy nhà mình chiến cơ bọn họ không ngại, dương lâm cuối cùng buông xuống tâm. thế nhưng trên đường trở về, nhìn xem cầm lý kéo lấy chiến cơ lúc, trong lòng của hắn vẫn là hiện lên hóa không giải được nghi hoặc. cái này cương thiết chi thành, bị phong bế ở chỗ này không sai biệt lắm năm khoảng trăm năm. những này chiến cơ, các nàng là làm sao còn sống sót? cùng nhau đi tới, cũng là không phải là không có nhìn thấy còn lại chiến cơ, nhưng những cái kia chiến cơ sớm đã tử vong, nhiều nhất giữ lại một chút xíu bé nhỏ công kích trí thức. nhưng là bây giờ tập kích tới năm cái chiến cơ, lại là chuyện gì xảy ra? đặc biệt là lực chiến đấu của các nàng. Không thua tại nhà mình những này bật học chiến cơ không nói, thậm chí có phần hơn, cái này thật bất khả tư nghị. Chương 385, quan chỉ huy hành động, quen thuộc, chương 385, quan chỉ huy hành động, quen thuộc. Dương Lâm cùng Cẩm Lý trước mang theo bắt được chiến cơ quay trở về tới Lâm Thời căn cứ địa. Không bao lâu, Liêu Nhứ, Thất Thất bốn người trở về, tiếp theo là Mị Ảnh cùng Tam Tam. Cuối cùng thì là đồng dạng bắt trở về một tên chiến cơ Dương Yến Lam ba người. Tuy nói Dương Lâm nghĩ tận khả năng tìm hiểu một chút bắt đến chiến cơ, nhưng hắn hiện tại lo lắng hơn vẫn là nhà mình muội tử trong trạng liễu như thương thế nặng một chút, bị chặt chúng lồng ngực, nhưng tốt tại không sâu đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng. võ dao, sở du, du hoa thiên chi, mỹ ảnh còn có thất thất trên thân đều treo chút tiếng hò reo khen ngợi, nhưng không ảnh hưởng hành động. bây giờ có thể tiến hành điều trị lưu hiệu mạng không tại, vì để cho các muội tử khôi phục thương thế, hắn chẳng những thả ra phong cường thọ tử tiến hành làm dịu, thậm chí tự tay lợi dụng linh lực chuyển hóa đối nhà mình các muội tử điều trị. trước sau nửa giờ, một đoàn người cái này mới đưa ánh mắt tập trung đến bị bắt trở về hai cái muội tử bên trên. quan chỉ huy, cái này cũng quá tà dị, vì cái gì nơi này còn sẽ có mạnh mẽ như vậy chứ cơ mà còn thực lực của các nàng không thấp, giao thủ với chúng ta hai tên chiến cơ một cái bắt cảnh giới sơ kỳ, một cái thất cảnh giới đỉnh phong, ta cùng thất thất đối mặt chiến cơ là bắt cảnh giới sơ kỳ, thế công tồi khô là hủ, thế không thể đỡ. Hai chúng ta tiêu phí không keo kiệt lực mới thoát thân. Nghe lấy bên cạnh các muội tử nói như vậy, Dương Lâm nhịn không được có chút thổ thức. Điên rồi đi. Một tiểu đội bên trong hai cái tám cảnh giới, còn lại ba cái thất cảnh giới đỉnh phong. Hiện ở đây, nắm hai cái thất cảnh giới đỉnh phong trở về, còn có hai cái bắt cảnh giới sơ kỳ cùng một cái thất cảnh giới đỉnh phong tại bên ngoài, mà kỳ thật chân chính để mọi người kinh ngạc. Cái này năm tiên chiến cơ đẳng cấp cảnh giới chỉ là một mặt, trọng yếu nhất vẫn là lực chiến đấu của các nàng. Quá mạnh. Căn cứ chư vị mỗi tử ngươi một lời ta một câu thuyết pháp, những này đối địch chiến cơ, tựa hồ chỉ còn sót chiến đấu bản năng. Đổi ra bên ngoài thế giới, thủ hộ bộ đội cùng lợi nhận bộ đội đối mặt như vậy đẳng cấp cảnh giới một đội ngũ, căn bản liền sẽ không chật vật như vậy. Song Vương liên thủ, cho dù là chính diện chống đỡ, chỉ phải hao phí một chút thời gian, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đủ làm nát đối phương. Nhưng tại chỗ này, sự tồn tại của đối phương cũng tốt, sức chiến đấu cũng tốt, đều vượt quá nhà mình dự liệu. Dương Lâm lúc này lên tiếng nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy kỳ quái, trên nguyên lý đến nói, muốn sống sót 500 năm căn bản không có khả năng. Chiến cơ cuối cùng vẫn là người, các nàng ăn cái gì đầu tiên chính là cái vấn đề. Đúng vậy à, mà còn chiến đấu các nàng từng cái cuồng bạo như vậy, hoàn toàn không tính đến linh lực hao tổn, còn như vậy hung mãnh, nghĩ như thế nào đều không hợp với lẽ thường. Ân, cho nên nhất định phải thật tốt kiểm tra một chút bắt trở về hai cái chiến cơ, có lẽ có thể tìm được một chút manh mối tình báo. Mà nói đến bắt trở về hai tên chiến cơ, các nàng đã bị cưỡng ép gò bó tại cái bàn chấp vá phương trên bàn. vì phong nửa các nàng phản kháng, Dương Lâm không những ở trên người các nàng hạ cấm chế, thậm chí liền chân của các nàng chân đều rất khoát cố định trói lại. Cho nên, hiện ở đây là phân tích cái này hai tên chiến cơ tình hình thời gian. Nói ví dụ như, đầu tiên muốn xác định hai tên chiến cơ vẫn là không nhân loại bình thường, hoặc là nói, các nàng còn có thể hay không tính toán là người. Chỉ nhìn bên ngoài, quần áo tả tơi, cơ bản có thể nói là không có y phục. Nhưng kỳ quái là, tại một cái băng lanh thậm chí bị đen nhanh chiếm lĩnh không gian, những này chiến cơ thân thể da thịt nhưng như cũ trắng như vậy tích mệt mại. Đương nhiên, đây không phải là Dương Lâm nghiên cứu trọng điểm, hắn quan trọng nhất xác định là cái này đột nhiên hướng bọn họ phát động công kích chiến cơ có còn hay không là nhân loại kết quả kết luận lời nói dương lâm có chút phạm vào khó muốn nói các nàng là nhân loại lời nói các nàng hiện nay quả thật có nhân loại hô hấp xương cốt cùng tuần hoàn máu loại hình nhưng muốn nói không phải nhân loại lời nói đó là bởi vì thân thể của các nàng có bị cải tạo qua lạc ấn, như thế ngũ tạng lục phủ như thế kinh mạch đều có đừng người bình thường cái này một chút lúc trước cũng đã nói sinh hoạt tại cương thiết chi thành nhân loại vừa ra đời liền sẽ bị cải tạo sau đó ở vào một loại thân thể chết nhưng cơ năng không cách nào triệt để chết đi hình thi giống như lập tức Bên ngoài còn Du đã mười mấy vạn dạng này hành thi đâu? Chính vì vậy, Dương Lâm muốn nhìn cái này hai tên chiến cơ ý thức tỉnh lại hình thái. Đơn giản là hai tên chiến cơ khôi phục một chút thương thế, rất nhanh các nàng sát thực tỉnh lại. Nhưng liền cùng phát bị điên đồng dạng, hai tên chiến cơ đều là duy trì phản kháng tư thái, không ngừng tiến hành rãy rựa, thậm chí không tiếp tay chân bẻ gãy nguy hiểm. Đối mặt như vậy chẳng diện, ở đây Dương Diên Nam, Liêu Như chờ mọi tử nhộn nhịp thở dài. Cái này hai tên chiến cơ mặc dù vẫn còn tồn tại, thế nhưng các nàng hình như không có ý thức, vẹn vẹn chỉ là xem như binh khí hình người tồn tại. Quan Chỉ Huy, ta cảm thấy các nàng kỳ thật sớm đã chết đi cùng nhau đối bên ngoài hình thi đến nói, các nàng chỉ có thể coi là cao cấp hơn hành thi. cảm giác trạng hướng của các nàng có phải là có chút trên lệch hướng cấm kỵ chiến cơ? không tính là à? nghĩ nhớ ngày đó long lần, tại thời khắc cuối cùng, nàng thậm chí có thể phản ứng ra người nào là quan chỉ huy, thậm chí minh bạch đánh giết quan chỉ huy ý nghĩa. điều này nói rõ, cấm kỵ chiến cơ là có đủ toàn cục năng lực suy tính, mà các nàng những ngày chiến cơ, căn vốn cũng không có, thuần túy liền là hoạt tử nhân. dương lâm lúc này a, hắn cảm thấy nhà mình chiến cơ bọn họ nói rất có lý. cái này hai tên bị bắt trở về chiến cơ, xác thực liền là hoạt tử nhân. Dựa theo kết quả tốt nhất, vậy khẳng định là đem các nàng thanh lý đánh giết. Thế nhưng Dương Lâm có chút không nỡ. Hắn cảm thấy, nếu như có thể để cho cái này năm tên chiến cơ đều thuộc về thuộc chính mình, cái này lại tăng thêm hai cái bắt cảnh giới sơ kỳ, ba cái thất cảnh giới đỉnh phong. Mà còn từng cái sức chiến đấu có thể so với hắc, cái này chính mình chẳng phải là lại nu bức. Thế nhưng nếu không giết, vô ý thức, Dương Lâm thử nghiệm lợi dụng hệ thống khóa chặt hai tên bị trói buộc chiến cơ. Trải qua kiểm tra đo lường, đối phương ở vào đặc thù hình thái, nghĩ muốn tiến hành khế nước đầu tiên nhất định phải loại bỏ các nàng quanh thân ô nhiễm. Nghe đến nên nhắc nhở, Dương Lâm không khỏi vui mừng không có nói không có thể khế được vậy liền đại biểu có thể mà muốn nói làm sao làm sạch ô nhiễm căn cứ hệ thống thuyết pháp trực tiếp dùng ký chủ linh lực liền có thể xem xét dương lâm thần sắc đột nhiên phân chấn bên cạnh chư vị muội tử nhịn không được xấu hổ vô cùng nho nhỏ cầm lý nhịn không được giữ chặt dương lâm ống tay hào nói quan chỉ huy ngươi sẽ không còn muốn khế ước các nàng à không sai có ý nghĩ này chư vị muội tử phản ứng kinh ngạc về kinh ngạc nhưng kỳ thật cũng không có quá lớn bởi vì cho tới bây giờ quan chỉ huy được dị loại còn thiếu sao cứu thế chủ tiểu đội cấm kỵ chiến cơ dị loại nữ tử Hiện tại lại thêm một cái hoạt tử nhân tiểu đội, có vẻ như thật không khoa trương. Quan Chỉ Huy, ngươi muốn khế ước các nàng có thể lý giải, thế nhưng các nàng không có có ý thức à? Tiễn Lam, các nàng cũng không phải là không có có ý thức, rất có thể là bị hạn chế đến. Đến mức có thể hay không chân chính khế ước, ta tính toán trước làm sạch một cái các nàng ô nhiễm lại nói. Mọi người tại đây không có ý kiến, vì phối hợp Quan Chỉ Huy ý nghĩ, bị Ảnh cùng Tam Tam dứt khoát lại để cho hai cái bắt trở về chiến cơ lâm vào trạng thái ngủ say. Rất tốt, vậy liền thử xem làm sạch hiệu quả làm sao. Dương Lâm không do dự nữa, tay trái tay phải phân biệt đặt ở hai tên hoạt tử chiến cơ trên rốn tiếp lấy hắn đem linh lực quán châu vào trong cơ thể của các nàng, chậm chậm bắt đầu tiến hành làm sạch chương 386 nữ thần bộ đội chương 386 nữ thần bộ đội đây là một cái duy trì liên tục quá trình dài dàng dặc là hai cái hoạt tử chiến cơ làm sạch sự tỉnh một lần để dương lâm quên đi thời gian mà còn đến tột cùng là chừng nào thì bắt đầu liền thân thức đều cảm giác đống nhiên chậm xuống trở lại nhìn rõ sở quanh mình lúc dương lâm phát giác chính mình đi tới một phương trên đường phố hai bên đường phố là sắt thép chế tạo phong ốc cửa hàng khách sạn khách sạn chờ tuy nói lạnh giá nhưng xa hoa truy lạc phía dưới phối hợp đám người tới lui, vẫn như cũ lộ ra vô cùng náo nhiệt. Ta đây là, Dương Lâm nhìn một chút chính mình trong suốt thân thể, sau đó đưa tay đụng vào có thể thấy được đồ vật, cùng với nhìn xem nhân loại từ thân thể của mình xuyên qua. Hắn lúc này mới phát hiện, hết thảy trước mắt càng cùng loại hình ảnh. Vì sao lại đi tới nơi này? Ta không phải đang vì các nàng hai cái làm sạch sao? Chẳng lẽ, tiếp xúc đến ý thức của các nàng không gian hoặc là mảnh vỡ ký ức? Tạm thời không đề cập tới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là để Dương Lâm tới mấy phần hứng thú. Đây là cương thiết chi thành không có có xuống dốc thời điểm sao? Còn thật náo nhiệt đến mức nói qua hướng đám người trò chuyện âm thanh có thể nghe đến nhưng ồn nào vô cùng có chút nghe không rõ. Bất quá đột ngột một tiếng nữ thần bộ đội thanh lý ô nhiễm thú trở về câu này hắn ngược lại là rõ ràng nghe đến. Sau đó liền thấy trên đường phố đám người nháy mắt thay đổi đến càng thêm náo nhiệt. Từng cái mọi người chạy ra phòng ốc chạy ra khách sạn chạy tới khu phố bọn họ cao giọng la lên nữ thần bộ đội thần sắc không khỏi là phấn chấn vô cùng. Đồng thời dương lâm nhìn thấy năm cái giống như nữ võ thần đồng dạng từ hướng bên này đi tới. Đám người tại giờ khắc này cũng kính phân ra một con đường. Tại trong mắt những người này nữ thần bộ đội giờ phút này càng giống là thư của bọn hắn ngựa. Có thể là trước mắt hình ảnh đột nhiên biến ảo. Căn bản không rõ ràng cương thiết chi thành bao lâu trôi qua, người nơi này càng ngày càng nhiều. Mà càng kinh khủng chính là, một bộ phận người theo dị biến, hoàn toàn đã thành dị hóa nhân. Dị hóa nhân chính là hiện nay những cái kia dạo chơi không có chút nào tính công kích hành thi, thế nhưng ban đầu dị hóa nhân là sẽ tiến hành công kích. Chính vì vậy, nguyên bản tốt đẹp cương thiết chi thành đột nhiên liền trở nên một ngạt buồn bực. Đồng thời cũng bởi vì nhân loại càng ngày càng nhiều, khu ổ chuột cũng theo đó xuất hiện. Khoảng thời gian này, đến cùng có bao nhiêu phản kháng bị trấn áp? đến cùng có bao nhiêu phát ra tiếng bị ngăn chặn, đã nói không rõ. Thế nhưng trên đường phố, trong hẻm nhỏ, thậm chí vô số vây trên tường xuất hiện áp hích, không khỏi là nói những người ở đây nguyện vọng, bọn họ muốn chạy trốn ra đi, bọn họ không muốn cả một đời bị trói buộc tại chỗ này. Những cái kia nhân viên nghiên cứu đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì nói xong trường sinh lại biến thành dị hóa? Vì cái gì bọn họ dị hóa phía sau sẽ còn đảo ngược công kích nhân loại? Sự tình càng lúc càng kịch liệt, đến cuối cùng đã biến thành thế giới bên ngoài là có hay không hủy diệt, nơi này là có hay không là nhân loại sau cùng tỉnh thổ. Liền xem như chết, cũng muốn ra đi nhìn một chút, cho dù vẹn vẹn một cái. Mà tại trong lúc này, nữ thần bộ đội đã thành bọn họ sau cùng tín ngưỡng. "Van cầu các ngươi, dẫn đầu chúng ta đánh nát sắt thép gông xương a. Chúng ta nghĩ đi nhìn một chút phía ngoài thế giới, cho dù là chết ở bên ngoài, cũng không muốn biến thành dị hóa nhân cả một đời dạo chơi tại tối tăm không ánh mặt trời sắt thép trong lồng giam." Vô số người đang khóc, vô số người tại khẩn cầu, bọn họ đem nữ thần bộ đội trở thành chỉ riêng. Có thể là nữ thần bộ đội, cũng không có cho bọn họ đáp lại. Nữ thần bộ đội, cương thiết chi thành tối cường bộ đội, các nàng cẩn trọng dọn dẹp dưới mặt đất ô nhiễm thú. Dị hóa nhân, các nàng tận khả năng duy trì lấy cương thiết chi thành ổn định. Có thể là cuối cùng vẫn là ép không được. Ngày đó, các nàng thành cương thiết chi thành nghiên cứu sở chó săn. Ngày đó, các nàng bị nhân loại thành lập pho tượng bị đẩy ngã. Ngày đó, các nàng đi tại trên đường phố thậm chí đều sẽ bị phỉ nổ. Nếu như ánh sáng không thể chiếu sáng cương thiết chi thành, các nàng còn tính là cái gì chỉ riêng? Cái gì nữ thần bộ đội, các nàng chỉ là những cái kia viện nghiên cứu nuôi nhốt chó. Không phải như vậy, nữ thần bộ đội năm cái mũi từ đang góc, các nàng thử qua, có thể vô luận như thế nào cũng không thể rời đi cái này không gian. Các nàng muốn nói cho những người này, các nàng đã cố gắng, có thể là không có người tin tưởng. Thậm chí bởi vì phản bội Cương Thiết Chi Thành Nghiên cứu sở, các nàng bị tự hình, bị tra tấn, vô số cực kỳ tàn ác trừng phạt để các nàng một lần mất đi sống tiếp tiến nghiệm. Muốn chết, có thể là không chết được. Đó là một loại thống khổ, tiếp cận vĩnh hàng thống khổ. Nếu như có thể, chúng ta cũng muốn tiến về bên ngoài, chúng ta cũng muốn nhìn xem chân chính thiên địa. Chúng ta cũng không muốn làm thí nghiệm chủ loại. Có thể là, không có như vậy có thể nhiều hơn là. Cương Thiết Chi Thành chính là một cái lồng giam, ai cũng không thể rời đi lồng giam. Nếu như có thể chết đi thì tốt biết bao, có thể là ta không muốn trở thành những cái kia dị hóa nhân, ta tình nguyện ở bên ngoài biến thành một đống bạch cốt." Nữ thần bộ đội bên trong có muội từ nói như vậy. Đồng thời, đây cũng là các nàng năm cái tất cả mọi người lời trong lòng. Đã từng nữ thần bộ đội, theo cương thiết chi thành thời gian rời đổi, các nàng đã trở thành hèn mọn nhất tồn tại. Có thể các nàng thân ở tuyệt vọng lúc, cuối cùng bảo vệ lưu lại nguyện vọng thì là, có thể đánh vỡ phương này lồng giam, lại thấy ánh mặt trời. Thế nhưng không có người cùng nhau tin các nàng, không có người lại tin mặc các nàng. Liền coi như các nàng bên cạnh còn có số rất ít tùy tùng, nhưng cuối cùng, đều chống cự không nổi thời gian ăn mòn, trước một bước chuyển hóa thành không, có bất kỳ cái gì tư tưởng, chỉ có thân thể còn có thể hành động dị hóa nhân. Bị thế giới vứt bỏ, chỉ còn lại một đám thịt não, có thể cái này chia đều thịt não, lại như cũ hành động. Ta hận các nàng những ngày chó săn, ta hi nhìn các nàng vạn kiếp bất phục. Cứ hận nữ thần bộ đội người, biến thành dị hóa nhân lúc không quên đối với các nàng tiến hành rửa rùa. Nhưng tương ứng, các nàng tồn tại, cũng đại biểu cho hy vọng. Nếu như có thể, mời các ngươi nhất định muốn rời đi nơi này, mang theo tất cả mọi người khát vọng về ra bên ngoài thế giới nơi này chỉ là lồng giam, phía ngoài thế giới mới có chỉ riêng. cho dù những cái kia chỉ riêng có thể đem chỗ người hóa thành cho tàn, nhưng dù vậy vẫn như cũ để người hướng về. nữ thần bộ đội nhìn xem một nhóm lại một nhóm người sinh ra, trưởng thành, sau đó hóa thành dị hóa nhân. một lần lại một lần thất bại về sau, các nàng từ bỏ. các nàng chết lặng nhìn xem cương thiết chi thành vẫn lạc, chết lặng nhìn xem đã từng cao cao tại thượng các nghiên cứu viên hóa thành cùng nội thành những cái kia đồng dạng dị hóa nhân. cuối cùng chỉ còn lại chính các nàng. ngày qua ngày, năm qua năm, đến cùng lại trải qua bao lâu đâu? làm một ngày nào đó nóng nhìn bên người đồng đội lúc lẫn nhau đều phát hiện nguyên bản tràn đầy hy vọng con mắt sớm đã ảm đạm cái kia sợ rằng muốn giao lưu đều đã không biết nên làm sao phát ra tiếng nữ thần bộ đội năm người cho dù là đến bây giờ đều không hiểu các nàng đến tột cùng tính toán chết vẫn là còn sống đã không cảm giác được thống khổ đã mất đi cả đời tình cảm chỉ còn lại một bộ thân thể thỉnh thoảng trong lòng của các nàng khó được sẽ sinh ra một tia nhẹ nhàng gợn sóng có thể vẫn như cũ là đối bên ngoài vẫn như cũ có một ít chấp nhất ta có một ngày chúng ta có thể tiến về bên ngoài thế giới sao Ta cũng rất muốn đi bên ngoài nhìn xem, thế giới đến tột cùng là một bức như thế nào con cảnh. Làm cái này chờ đợi, triệt để bị hiện thực ma diệt phía sau, năm cái muội tử trong tiềm thức chỉ còn lại ban đầu sứ mệnh. Nữ thần bộ đội là cương thiết chi thành tối cường chiến cơ tiểu đội. Nữ thần bộ đội ban đầu chức trách, đó chính là thanh lý tất cả ngoài thành ô nhiễm thú, cùng với ngoại lai người xâm nhập. Mặc dù bây giờ cương thiết chi thành đã triệt để là dị hóa nhân tồn tại, nhưng đối nữ thần bộ đội đến nói, có vẻ như cùng ban đầu không có khác nhau. Các nàng đã bị đen nhánh mất hết. Tại một ngày nào đó, cuối cùng cũng sẽ trở thành nơi này một thành viên. Chương 387 hai tên muội tử trạng thái chương 387, hai tên muội tử trạng thái chờ dương lâm tử thị giác trạng thái thoát ly về sau hắn phát hiện thời gian thế mà tại hắn là hai cái nữ thần bộ đội chiến cơ làm sạch thời điểm đi qua ba ngày muốn hay không như thế không hợp thói thưởng. cũng quá bất tri bất giác đi tại dương lâm cảm khái sau khi dương yến lam cùng liêu như mấy người cũng nhộn nhịp tiến lên xem xét hai vị chiến cơ tình huống quan chỉ huy ngươi vì các nàng làm sạch tốt ân ta xác định làm sạch hoàn tất mà còn từ các nàng điểm tĩnh tiến vào mộng đẹp trạng thái đến xem chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì trong chàng tất cả muội tử toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra. Các nàng liền sợ nhà mình quan chỉ huy toi công bận rộn. Dù sao, liên tục là hai tên chiến cơ chuyển bận linh lực còn muốn năng lượng chuyển hóa, đây chính là rất mệt mọi người một việc. Đến mức Dương Lâm, hắn tiếp xuống thì là là Dương Yến Lam đám người giải thích liên quan tới nữ thần bộ đội sự tình. Ở đây chư vị muội tử từ từng cái kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới nữ thần bộ đội vậy mà thật tồn tại 500 năm. Lam Cang toàn diện hiểu rõ nữ thần bộ đội thân ở cương thiết chi thành, từ ban đầu bảo hộ, hy vọng, đến sau cùng tuyệt vọng, sụp đổ. Ở đây các muội tử tâm đều từng cái nắm chặt. Rõ ràng ban đầu năm cái đơn thuần tiện lương tiểu cô nương vì cái gì cần trải qua loại này sự tình thân ở lồng giam thoát khỏi không được, bản thân liền đã rất đau xót, kết quả còn muốn bị vô số người phỉ nổ cùng tiểu thị, căn bản không dám tưởng tượng các nàng là như thế nào tại tối tăm không ánh mặt trời hoàn cảnh bên trong kiên trì đến bây giờ. mà nói đến hiện tại, liêu như bên kia đột nhiên để ý lên một vấn đề, quan chỉ huy, căn cứ ngươi thuyết pháp, nữ thần bộ đội 5 người nhân cách tỷ lệ lớn bị ma diệt đi, như vậy các nàng hiện tại tỉnh lại, có tính là trước đây nữ thần bộ đội sao? vấn đề này thực tế quá có tính kiến thiết cùng thảo luận ý nghĩa, cho dù là dương lâm đều không tự giác ngẩn. đúng vậy à? Nữ thần bộ đội năm cái chiến cơ nhân cách sớm bị ma diện, cái kia trước mắt cái này hai tên chiến cơ sau khi tỉnh lại, các nàng còn có thể giữ lại trí nhớ trước kia sao? Tỷ lệ lớn nên sẽ không phải a, nhân cách đều đã mất đi, ký ức làm sao có thể giữ lại? Cái kia nếu như không có cái gọi là ký ức, lại không xác định có hay không thành lập mới nhân cách, cái này nếu là tỉnh lại, có thể hay không cả người đột nhiên sụp đổ biến thành người điên hoặc là bại não loại hình. Bởi vì không bài trừ có cái này có thể, bao gồm dương lâm ở bên trong, tất cả mọi người bắt đầu lo lắng, mà chính là tại mọi người mang tâm tình thấp thỏm bên trong. Thời gian lại qua gần nửa ngày hai cái ngủ say chiến cơ cơ hồ là trong cùng một lúc tỉnh lại mở mắt ra trong nấy mắt đó mọi người nhìn hướng hai người bọn họ ánh mắt không khỏi là tràn đầy khẩn trương không phải lo lắng nữ thần bộ đội cái này hai tên chiến cơ thực lực mà là sợ hai người bọn họ tại chỗ biến thành đồ đần đến mức nói hai tên chiến cơ làm sạch về sau kỳ thật đã bị dương lâm giải ra gò bó hiện tại theo tỉnh lại các nàng cũng chính là từ nằm trạng thái ngồi dậy sau đó cùng trong tràng mọi người lẫn nhau nhìn xem không có cái gì phản ứng quá kích động cũng không có gì đặc biệt cảm xúc đối với trường hợp này dương lâm thử nghiệm hỏi các ngươi hai cái còn nhớ rõ mình danh tự sao? hai tên chiến cơ mê võng nhìn lẫn nhau một cái phía sau mới chuyển hướng Dương Lâm. Các nàng hiện tại có vẻ như rất đơn thuần, đến mức nói ngốc hay không ngốc hẳn là không ngốc, bởi vì các nàng nhộn nhịp lắc đầu, bày tỏ các nàng không nhớ rõ danh tự. xét thấy cái này, vô luận là Dương Lâm vẫn là Dương Yến Lam đám người đều là trước nhỏ tiểu thủng tở ra một hơi. bởi vì không quản hai tên chiến cơ làm sao, ít nhất các nàng có thể nghe hiểu tiếng người. Dương Lâm hỏi tiếp, về sau lời nói, ta nghĩ để các ngươi cùng ta, các ngươi hai nguyện ý sao? tại Dương Yến Lam đám người trong chờ mong hai tên chiến cơ, các nàng tỉ mỉ nhìn chằm chằm Dương Lâm nhìn thật lâu. Mọi người ở đây suy đoán hai tên chiến cơ sẽ trả lời như thế nào thời điểm. Cái này hai tên chiến cơ, các nàng cho ra gật đầu phản ứng. Quả nhiên có thể nghe hiểu lời nói, còn có thể đưa ra phản ứng. Cái này liền đại biểu cho có thể giao lưu. Mà còn đối với nhà mình quan chỉ huy, nữ thần bộ đội hai tên chiến cơ không phản đối. Cái này đã nói lên nhà mình quan chỉ huy lúc trước đối với các nàng làm sạch có tác dụng, để các nàng không bài xích quan chỉ huy người này. Nhưng tương ứng, vấn đề quan trọng đi theo liền tới. Quan chỉ huy, các nàng hiện tại quên đi trước đây, cũng không có danh tự. Từ chúng ta bên này góc độ đến xem cảnh giới của các nàng đẳng cấp giữ lại. Có thể lực chiến đấu của các nàng còn tại sao? Vấn đề này Dương Lâm cũng cảm thấy hứng thú. Thoáng cảm chi một cái quanh mình, phát hiện cứ điểm tạm thời bên ngoài có mấy đầu phổ thông cấp nhân công hợp thành dị biến thân thể đang lảng vãng, hắn lập tức có chú ý. Bên ngoài xuất hiện mấy đầu cấp thấp ô nhiễm thú, coi như thuận tiện hai người bọn họ thử tay nghề, chúng ta không bằng rửa mắt mà đợi. Đối Dương Yến Lam chư vị mọi tử nói xong, Dương Lâm xoay người liền dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn xem nữ thần bộ đội hai tên chiến cơ nói, bởi vì ta là một tên quan chỉ huy, các ngươi nếu là lựa chọn theo ta, liền muốn lựa chọn chiến đấu. Bên ngoài bây giờ có mấy đầu rất bình thường ô nhiễm thú, các ngươi hai cái có thể giúp ta thanh lý sao? Hai tên chiến cơ lần này không do dự, các nàng đồng dạng nhẹ gật đầu. Nói như thế nào đây, chỉ có thân thể động tác, luồn lự phương diện các nàng tựa hồ nói không nên lời. Tốt ta, trước không nói cái này, trước nhìn một cái các nàng còn có thể hay không chiến đấu lại nói. Kết quả là, tiếp xuống bao gồm Dương Lâm ở bên trong, tất cả mọi người đi theo hai tên chiến cơ đi tới cứ điểm tạm thời bên ngoài. Đối diện xuất hiện, tổng cộng có 5 đầu cấp thấp nhân công hợp thành dị biến thân thể. Các ngươi hai cái đem những đồ chơi này chém giết a. Theo Dương Lâm một tiếng rất lời, Hai tên chiến cơ cấp tốc tiến vào linh ảnh trạng thái, vẹn vẹn chỉ là một cái hoàng thần đối mặt, sáu đầu cấp thấp ô nhiễm thu đã tại các nàng liên kết bên dưới bị chém giết tại chỗ. Đối với cái này Dương Lâm rất hài lòng, xem ra làm sạch sau đó nữ thần bộ đội chiến cơ cũng không có mất đi năng lực chiến đấu, rất tốt, cái này tương đối tốt. Chỉ bất quá còn không đợi Dương Lâm vui mừng một tiếng, lập tức hắn cùng bên cạnh mọi tử liền thấy cái này hai tên chiến cơ, các nàng tại chém giết người xong công hợp thành dị biến thân thể phía sau, vậy mà ngồi sồn ở mặt đất, bắt đầu đi ngưng tụ những người này công hợp thành dị biến thân thể. Liên quan tới nhân công hợp thành dị biến thân thể, lại lần nữa nói rõ một chút. Vì thật loại này đồ vật là cương thiết chi thành tất cả thực phẩm cơ sở tài liệu. Nói ví dụ như thịt, rau dưa, trái cây những vật này, chỉ cần tại cái này cơ sở bên trên gia tăng cái khác tài liệu phụ trợ liền có thể hoàn thành. Đừng hỏi ăn có không ngon hay không, nghĩ đến sẽ không ăn ngon, nhưng cái này không trọng yếu. Một người sinh ra ở nơi này, cả một đời cũng chưa từng ăn thịt, cho nên hắn căn bản liền sẽ không tính toán thịt mùi vị gì. Thực phẩm nhà máy gia công chỉ cần làm cái đơn giản hương vị phân tầng, lại phân biệt đối những mùi này mệnh danh, như vậy những này thực phẩm liền biến thành rau dưa, trái cây, thịt các mặt đồ vật. Trở lại lập tức Mắt thấy hai tên chiến cơ bắt đầu đem đánh tan hợp thành thân thể ô nhiễm thú đánh tan, rút ra ô nhiễm thú nội bộ hợp thành thân thể nguyên vật liệu. Một màn này tất cả mọi người chóng váng. Các nàng đây là muốn làm cái gì? Vì cái gì muốn đem ô nhiễm thú trong cơ thể nguyên sinh hợp thành thân thể tài liệu tách ra? Có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Mà còn động tác của các nàng quá thuần thục, thuần thục đến làm cho người đau lòng loại kia. Dương Lâm lúc này vốn còn muốn hỏi một chút các nàng đến tuột cùng đang làm gì đấy, lấy những món kia có làm được cái gì? Có thể nào nghĩ tới, sau một khắc hai tên chiến cơ cử động, để ở đây tất cả mọi người đã bị kinh động. Chương 388 Nghe lời muội tử nhất làm cho người thích, chương 388, nghe lời muội tử nhất làm cho người thích. Cái này hai tên chiến cơ, Các nàng thần tốc đem 6 đầu hợp thành thân thể ô nhiễm thú nguyên vật liệu lấy ra phía sau. Các nàng vậy mà, cẩn thận từng ly từng tí, toàn bộ nâng đến Dương Lâm trước mặt. Gặp Dương Lâm không tiếp, các nàng thế mà còn mang theo lớn lao thất lạc, trong đó một tên chiến cơ thậm chí vẫn còn so sánh một cái ăn đơn giản động tác tay. Lập tức mọi người toàn bộ minh bạch. Các nàng đem những này từ ô nhiễm thú trong cơ thể lấy ra nguyên vật liệu, là xem như đồ ăn, tính toán đưa cho Dương Lâm cái này để các nàng người thân cận. Dương Lâm lập tức vô cùng cảm khái. Mà còn liên quan tới một ít chuyện hắn cũng muốn thông. 500 năm trước, nữ thần bộ đội năm cái muội tử là cương thiết chi thành bảo hộ người. Bởi vì các nàng thiên phú tư chất không có gì sánh kịp cường, cho nên một cách tự nhiên, tương đương với người khác cải tạo khẳng định càng nhiều. Nhân loại bình thường, mấy chục năm, tốt một chút gần trăm năm sẽ bước vào tử vong tiếp theo chuyển hóa dị hóa nhân. Nhưng bởi vì năm cái muội tử toàn bộ đều là cương giả, tại liên tiếp bị cải tạo phía sau, các nàng có thể sống sót tuổi thọ tự nhiên bị tương đối kéo gấp mấy lần. Mà ở sau đó những năm này, khỏi cần nói, các nàng chính là lấy những này nguyên vật liệu mà sống, kiên trì tới hiện tại trở lại làm sạch cùng khế ước hai chuyện này bên trên dương lâm là hai tên chiến cơ làm sạch tại thân thể của các nàng cùng trên linh hồn lưu lại đơn giản là gấn cử động như vậy khẳng định không có đạt tới khế ước tình trạng nhưng hai tên chiến cơ ý thức tựa như là mới vừa mở mắt ra chim non tiềm thức đối dương lâm có hảo cảm hiện tại hồi tỉnh lại phía sau liền tính không có chính thức khế ước cũng đem dương lâm xem như bản năng dựa vào cho nên hiện tại có ăn các nàng mới nghĩ đưa cho dương lâm đối với cái này dương lâm nhẹ khẽ vớt vớt hai nữ tóc ôn nhu nói ta biết các ngươi tâm ý nhưng những vật này liền tính rút ra đến nguyên vật liệu nhưng vẫn như cũ có đủ ô nhiễm tính thức ăn quá nhiều đối thân thể bồi dưỡng gánh vắc liền sẽ tăng lớn về sau chúng ta không ăn cái này nói xong dương lâm chào hỏi bên cạnh liêu như nói liêu như ngươi cùng võ giao còn có doanh doanh mấy người giúp hai người bọn họ thật tốt thanh tẩy sửa sang một chút thuận tiện cho các nàng thay đổi thích hợp y phục tiến lam ngươi cùng mị ảnh mấy người đi chuẩn bị thịt rượu trái cây chúng ta chờ chút liền tại bên trong cứ điểm mở cái tẩy trần thực rượu hoan nên hai người bọn họ gia nhập chúng ta trấn thủ phủ hai đạo chỉ lệnh truyền đạt phía sau tất cả mọi người bắt đầu bận rộn xuống lại sau một thời gian ngắn làm hai tên chiến cơ lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc cho dù là dương lâm cũng nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Nữ thần bộ đội năm cái muội tử, không nói đến các nàng chiến lược, đơn nói các nàng nhan trị cùng dáng người, từng cái vẫn là gánh chịu nổi nữ thần cái danh xưng này. đương nhiên, nữ thần bộ đội cái tên này tồn tại, ban đầu chỉ cũng không phải nhan trị dáng người, mà là bảo hộ cùng tín ngưỡng. Chỉ bất quá bây giờ nói những thứ vô dụng này, dù sao hai tên muội tử rất xinh đẹp là được rồi. tắm xong đổi xong quần áo hai tên muội tử một lần nữa đứng ở dương lâm trước mặt. Dương lâm nhìn hướng hai nữ ánh mắt không tự giác đều tràn đầy cương triều. Đi theo ta, ta cũng không thể bạc đãi các ngươi. Từ nay về sau chúng ta đều không ăn những cái tiêu nhiễm đồ ăn, còn có, sau đó ta mang theo các ngươi cùng một chỗ trở về mặt đất, đến lúc đó cho các ngươi quang minh tân sinh sinh hoạt. hắn dứt lời, hai tên chiến cơ thân thể mềm mại đều là nhịn không được run, mà các nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, nước mắt đều không tự chủ được tuột xuống. Dương Yến Lam đám người đối với cái này không rõ, hỏi, quan chỉ huy, các nàng đây là bị cảm động đến, cũng không phải là, ta cũng là nói xong mới ý thức tới, tựa như là xúc động đến các nàng chấp niệm, chấp niệm, mọi người bày tỏ không hiểu. Dương Lâm giải thích nói, cái này cương thiết chi thành tương đương với sắt thép lồng giam, nữ thần bộ đội đã từng nguyện vọng lớn nhất chính là mang theo tất cả sống sót người chạy ra cái này lồng giam. Cho nên mới vừa mới nghe được ta nói đi bên ngoài trên mặt đất sinh hoạt, xúc động các nàng trong tiềm thức không thể xóa nhòa, vẹn vẹn chỉ còn lại chống đỡ lấy các nàng sống sót một tia chấp niệm a. Thì ra là thế. Vào giờ phút này, ở đây chư vị mọi tử nhìn hướng nữ thần bộ đội hai tên chiến cơ càng thương tiếc. Dương Lâm bên này, hắn cũng là một hồi lâu trần an, cuối cùng để hai tên chiến cơ ngồi xuống trên bàn cơm, mà đối mặt với các nàng chưa hề nếm qua đồ ăn trái cây có thể cảm thấy hai người bọn họ từ đáy lòng từ trong đến ngoài tiền tràn ra tới hạnh phúc. các nàng bây giờ dù cho không có khế ước đều không tự dắt càng thêm không muốn xa rời dương lâm. đến mức dương yến lam đáng người hai người bọn họ hiểu được là đồng bạn phía sau, riêng phần mình biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí cung kính vô cùng. các nàng không là tiểu hải tử vốn là thành thục đại nhân, Vẹn vẹn chỉ là mất đi ký ức, nặng mới thành lập nhân cách, nhận biết phương diện là tuyệt đối không có vấn đề. chính là các nàng không biết nói chuyện, cho dù nửa đường dương lâm nếm thử cùng các nàng giao lưu, các nàng cũng sẽ không nói lời nói. 500 năm trơ mặc, tựa hồ để các nàng vứt bỏ nói chuyện cái này khái niệm. Nhưng tốt tại có một chút, các nàng là không biết nói chuyện, thế nhưng nghe lời, phi thường phi thường nghe lời. Nói câu không dễ nghe có chút lời quá đáng, liền các nàng hiện tại loại này trạng thái, cho dù không có chính thức khế ước, có thể Dương Lâm nghĩ để các nàng tử vong. Đoán chừng hai cái bội tử liền do dự đều không mang một điểm. Cho nên, không nói lời nào liền không nói lời nói thôi, không có gì lớn. Mà tại tẩy Trần tiệc rượu trong đó, Dương Y Lam, Liêu Như đám người vì có thể cùng hai tên chiến cơ càng tốt ở chung, các nàng còn hỏi thăm Dương Lâm không ít tình huống. Nói ví dụ như Quan chỉ huy, ngươi vì cái gì không đối các nàng trực tiếp tiến hành kế ước? Thử qua, không được, không được. Đúng vậy a, nữ thần bộ đội hiện tại là một cái vô cùng đặc thù bộ đội. Cô không nói đến bị ta làm sạch hai người bọn họ, nguyên bản các nàng năm người kỳ thực tương đương với một người. Ở đây chư vị muội tử đối Dương Lâm Thuyết Pháp cảm thấy nghi hoặc. Vì để cho các nàng nghe đến hiểu thêm, Dương Lâm tổng kết nói, có thể hiểu như vậy, các nàng vốn đã tử vong, nhưng cộng đồng giữ lại một sợi chấp nhiệm Chính là bởi vì phần này chấp niệm, đem các nàng nguyên bản liền ở cùng nhau năm người, tiếp tục sâu chồi ở cùng nhau. Nói cách khác, chính là một sợi ý thức phân đến năm thân thể bên trong. Hiện tại hai người bọn họ tình hình là tân sinh cũng sai, nhưng chỉ có tổng ý thức 2/5. Muốn phối hợp, liền nhất định phải là năm người đồng thời dưới tình huống, nếu không rất dễ dàng xảy ra sự cố. Minh Bạch, lần này Dương Yến Lam đám người Minh Bạch. Quan chỉ Huy, như thế nói đến, vậy chúng ta liền muốn nhanh một bước giải quyết ba người khác. Nhưng là trước mắt lời nói, ngươi dù sao cũng phải cho các nàng lên một cái tên a. Vấn đề này để Dương Lâm nhịn không được gãi gãi gương mặt của mình. Lại lại lại đến đặt tên phân vào sao? Đây chính là chính mình nhất không am hiểu sự tình a. Càng nghĩ Dương Lâm tiếp tục để nữ thần bộ đội tiếp tục sử dụng nữ thần bộ đội xưng hảo. Đến mức nói tên người chữ, nghĩ đến năm người hợp nhất, Dương Lâm cùng Trư Vị Muội Tử suy nghĩ thật lâu, dứt khoát cũng không muốn. Trực tiếp từ các nàng đội trưởng bắt đầu, đại hiệu nhất chạy đến đại hiệu năm. Dù sao danh tự bản thân chính là một cái danh hiệu, đại hiệu nhất đến đại hiệu năm không có gì không tốt, coi các nàng năm người đều ở đây, danh hiệu đó chính là nữ thần. Danh tự sự tình định ra đến phía sau, tẩy trần thiệt diệu đó là náo nhiệt hơn. Lúc đầu à, dựa theo Dương Lâm quyết định, tiếp xuống hắn khẳng định muốn mang theo Dương Yến Lam đám người đem còn lại ba tên chiến cơ toàn bộ bắt trở về làm sạch. Có thể nào nghĩ tới Hắn bên này còn chưa bắt đầu tìm người đâu, đối phương ba người đã đánh tới. chương 389, ngang tảng chiến cơ tiểu đội, chương 389, ngang tảng chiến cơ tiểu đội. Biết thực lực đối phương bật hắc, Dương Lâm thân là quan chỉ huy, hắn khẳng định không dám kinh thường. Nhưng mà tình huống thực tế, rung động hắn 3 và 5. Bởi vì biết đối phương rất mạnh, Dương Lâm bên này thậm chí muốn đích thân ra trận đầu. Có thể Dương Yến Lam bên kia làm sao phản hồi tình báo tới. Quan chỉ huy, lần này người liền không cần ra tay, muốn không được bao dài thời gian. Chúng ta lợi nhận bộ đội cùng thủ hộ bộ đội sẽ cùng nhau liên thủ, đem nữ thần bộ đội còn lại 3 tên chiến cơ toàn bộ mang về cứ điểm tạm thời. Trở lên, là Dương Yến Lam nguyên thoại. Dương Lâm rất muốn hỏi vì cái gì, không phải nói đối phương rất mạnh sao, mà còn lúc trước chính mình cũng sát thực gặp qua tới. Nhưng bây giờ, Dương Yến Lam các nàng đối mặt 2 cái 8 cảnh giới cùng 1 cái thất cảnh giới đỉnh phong 3 tên bật học chiến cơ, thay đổi đến như vậy có tự tin. Bất kể thế nào nghĩ, Dương Lâm vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Nhưng mà, căn bản không chờ hắn xuất hiện trong chiến trường tâm, trong đó một tên 8 cảnh giới chiến cơ đã bị tam tam cùng thất thất liên thủ đánh mất đi. Không bao lâu mặt khác tám cảnh giới chiến cơ cùng thất cảnh giới chiến cơ cũng đồng dạng bị chấn áp đánh bất tỉnh đối tình huống như vậy dương lâm mừng rỡ về mừng rỡ nhưng hắn mơ hồ a vì cái gì nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết các nàng quan chỉ huy chúng ta kỳ thật cũng rất tò mò cái này mới vừa giao thủ một cái liền phát hiện tâm tình của các nàng đại loạn nguyên bản thuần thục chiến đấu tựa hồ cũng biến thành không lưu loát nếu không phải các nàng cơ sở đẳng cấp cảnh giới tại 7-8 đại cảnh giới lại thấp một chút chúng ta liên thủ đều có thể trực tiếp dây các nàng nhằm vào dương yến lam trả lời dương lâm nắm chắc trong đó trọng điểm các ngươi có ý tứ là lúc giao thủ phát hiện tâm tình của các nàng rất loạn không sai, các nàng từng cái thần hồn thất lạc bộ dạng, chiến đấu đã không có bố cục, trên cơ bản tất cả đều là ma lực, không có kỹ xảo. Dương Lâm đối với cái này cảm giác kỳ quái. Trường hợp này có thể sao? Dựa theo Dương Yến Lam ý tứ đến nói, cái này chẳng phải tương đương với một cái siêu cấp cường giả, nhận được nghiêm trọng kích thích bên dưới trực tiếp biến thành nhị lưu tam lưu bộ dạng sao? Trong lúc vô tình quay đầu lại, khi thấy trước hết nhất bị bắt tới hai tên nữ thần bộ đội chiến cơ, hiện nay đang đứng tại bị trói buộc đã hôn mê ba tên chiến cơ phía trước lo lắng. Trong chốc lớn này, Dương Lâm lập tức liền hiểu. Muốn hỏi điều gì nguyên nhân, lúc trước kỹ thuật đã nói qua. Nữ thần bộ đội năm cái muội tử trên bản chất tương đương với người chết sống lại. Nếu như không phải cái kia một sợi cộng đồng chấp nghiệm chống đỡ, các nàng đã sớm vẫn lạc tại rất nhiều năm trước. Bởi vì phần này chấp nghiệm, để các nàng từ trên linh hồn liên kết làm một thể. Mà chính là dưới loại tình huống này, cái gọi là linh hồn thiếu 2 phần 5 sẽ như thế nào? Hậu quả cơ bản có thể nghĩ. Cho nên chuyện này cũng cho Dương Lâm một lời nhắc nhở. Nữ thần bộ đội, mặt ngoài năm người, kỳ thực có thể cho rằng một người. Nếu như năm người toàn bộ đều tại, như vậy lực chiến đấu của các nàng dù cho không khí ước tăng cường, từng cái cũng đều là bất hợp cấp bậc. Chỉ khi nào trong đội ngũ có một người xảy ra chuyện như vậy toàn bộ trong đội ngũ liền sẽ từ siêu cấp cường hạ xuống mấy cấp bậc đem ý nghĩ này báo cho Dương Yến Lam đám người các nàng cũng cảm thấy đúng là như thế và không đối mặt bị ba cái bật hạch siêu cấp chiến cơ cường công cục diện các nàng chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy chuyện kế tiếp không cần nói vậy khẳng định là trước đem ba tên chiến cơ trên thân ô nhiễm làm sạch chờ sau đó cùng một chỗ đôi nữ thần bộ đội tiến hành ước. làm sạch ô nhiễm việc này không khó chỉ bất quá hao tổn tốn thời gian lần này Dương Lâm một hơi là ba người làm sạch trở lại hoàn hồn lúc thời gian lại vượt qua ba ngày suy nghĩ chuyện đều đến nơi này hoàn toàn là ngay lập tức. Dương Lâm chỉnh thể khế ước nữ thần bộ đội. Trải qua khế ước phía trước tăng cường, nữ thần bộ đội nguyên bản 2 tên 8 cảnh giới chiến cơ từ sơ kỳ toàn bộ đột phá đến trung kỳ. 3 tên tất cảnh giới đỉnh phong chiến cơ, toàn bộ đột phá đến bắt cảnh giới sơ kỳ. Một đội ngũ 5 tên chiến cơ, đẳng cấp cảnh giới toàn bộ 8 cảnh giới, cái này phóng nhãn toàn bộ liên minh đều là ngang tàng đến cực điểm, căn bản tìm không ra cái thứ 2 tiểu đội. Đáng sợ, quá đáng sợ. liền Dương Lâm cũng nhịn không được như vậy nghĩ, nhưng lại cân nhắc đến nữ thần bộ đội tính thủ, đối cho các nàng về sau thu xếp, Dương Lâm tính toán đem các nàng lưu tại trấn thủ phủ đi theo tiểu biểu triệu tích linh muốn hỏi vì sao lại có quyết định này vậy khẳng định là bởi vì chấn thủ phụ là bản gia a thành lập chấn thủ phụ làm cái gì dương lâm ban đầu mục đích đúng là muốn cho chính mình cùng người bên cạnh một cái che mưa che gió cảng cho nên chấn thủ phụ chính là dương lâm nhà dương lâm suy nghĩ về sau hắn các loại mang theo bên người chiến cơ ra ngoài thảo phạt trong nhà này dù sao cũng phải có cao thủ tọa chân a không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất có trời mới biết có một ngày có thể hay không bởi vì lơn là sơ suất bị người nào bưng nhà của mình cho nên đem nữ thần bộ đội lưu tại trong nhà đi theo tiểu biểu muội triệu thích linh rất hợp lý a mà con nữ thần bộ đội thiếu hụt, thật không thể tùy tiện dẫn các nàng đi ra để các nàng tiến hành bảo hộ, thực tại không có so với các nàng thích hợp hơn nhân tuyển. một lần nữa nói về chính đề, theo nữ thần bộ đội chính thức khế ước, nữ thần bộ đội danh tự đã cùng phong hành bộ đội, lợi nhận bộ đội, ẩn hình bộ đội, vân đỉnh bộ đội đã song song đến cùng một chỗ. tương ứng tin tức nhắc nhở san san đi tới, bởi vì quan chỉ huy ngài tổng hợp sức chiến đấu đạt tới mới phương diện, tinh vực con đường thứ ba mở ra, quan chỉ huy kỳ thực chính là quân chủ, chiến cơ tương đương với võ tướng, phẩm chất cao võ tướng mời chào càng nhiều, cái kia cũng không đại biểu thực lực tổng hợp càng mạnh nha. ấm áp nhắc nhở. Mời quan chỉ huy thành lập đệ tứ bộ đội. Đến lúc đó sắp mở ra tinh vực đầu thứ tư con đường. Thành lập đệ tứ bộ đội có chút xa, cho nên Dương Lâm hiện nay lớn nhất ý nghĩ đó chính là muốn tiến vào tinh vực, nhìn xem con đường thứ ba đến cùng thông hướng chỗ nào, có thể hay không thu hoạch được cái gì đặc biệt tốt chỗ hoặc là năng lực. Nhưng bây giờ tất cả mọi người tại, không phải hắn tìm tòi nghiên cứu tinh vực không biết khu vực thời gian. Quan chỉ huy, chúng ta ở chỗ này chờ đến thời gian đầy đủ lâu dài, lại không đi ra, sợ rằng thiên sơ bên kia sẽ lo lắng ngươi. Bị Dương Yến Lam nâng lên thiên sơ, Dương Lâm cũng không nhịn được dùng ngón tay gậy gậy chính mình chán ở chỗ này xác thực đợi đến quá lâu, trước mắt tất nhiên vô sự, vẫn là nhanh đi về a. Vạn nhất Thiên sơ quá muốn chính mình, nghĩ đến đột nhiên mất khống chế làm sao bây giờ? lấy Thiên sơ kiêm dung số một cứu thế chủ trạng thái đến xem, không phải là không có cái này có thể. đối với cái này Dương Lâm cảm thán, chính mình a, thật đúng là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân. bất quá, liền tại Dương Lâm đưa ra dùng khẩn cấp tránh nguy hiểm rời đi nơi này trở lại phương chu thời điểm, nữ thần bộ đội đại hiệu nhất đột nhiên kéo hắn lại cánh tay. Đại hiệu nhất là nữ thần bộ đội đội trưởng, mà lúc này không chỉ là đại hiệu nhất, đại hiệu 2 đến đại hiệu 4 đều dùng đặc biệt ánh mắt nhìn hướng Dương Lâm. Dương Lâm không hiểu hỏi, chẳng lẽ là vì muốn rời khỏi cái này không gian dưới đất trở về mặt đất, cho nên các ngươi hiện tại cũng rất sợ hãi hoặc là kích động. Đại Hiệu Nhất xem như đội trưởng lên đầu. Nàng muốn nói cái gì? Chỉ chỉ bên ngoài, sau đó đối Dương Lâm cùng mọi người làm một cái đi theo động tác tay. Đại Hiệu Nhất, ý của ngươi là nói, muốn dẫn chúng ta đi một chỗ. Đại Hiệu Nhất gật đầu bày tỏ khẳng định. Cái chỗ kia rất đặc thù sao? Lần này không chỉ Đại Hiệu Nhất gật đầu, Đại Hiệu 2 đến 5, toàn bộ biểu thị ra khẳng định. Chậc chậc, chẳng lẽ cái này cương thiết chi thành vẫn tồn tại cái gì thần kỳ đồ chơi? Đã như vậy, không ngại đi theo nữ thần bộ đội đi nhìn một cái Á trường 390, ngạc nhiên chỗ tốt cực lớn, chương 390, ngạc nhiên chỗ tốt cực lớn. Sau đó, tại nữ thần bộ đội năm cái muội tử dẫn đầu xuống, Dương Lâm một nhóm người đi tới một chỗ bỏ hoang bí mật căn cứ. Chờ tiến vào nội bộ xem xét, vốn là tới đây vẫn là một cái nghiên cứu sở. Bởi vì các nơi điện lực đều là dùng ma tinh khởi động, cho nên mặc dù trải qua 500 năm, liền tính phần lớn địa phương bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng các chủ yếu thông đạo, chỉ cần có đầy đủ ma tinh, y nguyên có khả năng vào cửa cùng thăm dò. mà từ đi tới cái này một bên phía sau, năm cái mội tử hoàn toàn chính là xe nhẹ được quen mang theo mọi người một đường hướng chỗ sâu nhất thâm nhập thông qua nặng trọng muôn hộ cùng cơ quan lúc này liền dương lâm chính mình cũng nhịn không được cảm thán cho dù là cái này nghiên cứu sở ẩn tàng có cái gì bí mật có thể cái này khó tránh giấu cũng quá sâu đi hiện tại là không người phòng thủ trạng thái rất nhẹ nhàng liền có thể tưởng tượng mấy trăm năm trước có người phòng thủ cộng thêm trùng điệp cơ quan nơi này đến tột cùng đến nghiêm mật đến mức nào trước sau thời gian rất lâu tiến lên về sau cuối cùng nữ thần bộ đội năm cái muội tử tại một chỗ phòng trống bên trong dừng lại đại hiệu nhất đây chính là người muốn mang chúng ta tới địa phương. Nơi này, có vẻ như cái gì cũng không có a. Đại Hiệu nhất so một cái không nên gấp gáp động ta tay, về sau thấy nàng đi đến ngay phía trước, xuệ bàn tay ra đặt tại trong vách tường tâm. Ầm ầm, có thể cảm giác được không gian xung quanh chấn động, rất nhanh, trong vách tường tâm lóm, ma thuật đồng dạng hóa ra một phương thông đạo. Mắt thấy Đại Hiệu nhất đến Đại Hiệu năm nối đuôi nhau mà vào, Dương Lâm chào hỏi Dương Yến Lam trừ vị mọi tử theo sát phía sau. Trong chốc lát phía sau, mấy như liều ám hoa minh đồng dạng, một cái càng quảng đại hơn không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khắp nơi đều là chữ số hoặc là thủy tinh máy móc, nhưng 89 phần 10 đều toàn bộ hư hại trong này cách mỗi mấy bước đều có thể nhìn thấy tác chiến người máy sắc cùng với nhân loại mày cốt khả năng là nơi này không gian tương đối bị kín cho nên liền tính thời gian cực kỳ lâu dài nhưng y nguyên có thể nhìn tới trên mặt đất trên vách tường khắp nơi đều là phun tung tóe máu tươi vết tích như vậy tình cảnh không cần nghĩ liền có thể biết rõ lúc trước nơi này phát sinh một tràng quy mô không nhỏ tập kích cùng đánh giết bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu là tại đại hiệu nhất cùng đại hiệu năm dẫn đầu xuống một đoàn người cuối cùng đến nơi một chỗ cách ly bị kín vòng phòng hộ tựa như là quẻ dương đồng dạng Phong bế vòng phòng hộ bên trong, một viên người trưởng thành trong lòng bàn tay lớn nhỏ hình lập phương chính lơ lửng trong đó, thoạt nhìn tương đối thần kỳ. Đại hiệu nhất đến đại hiệu năm mấy cái muội tử, hiện tại tựa như là hoàn thành một chuyện trọng yếu phi thường, sau đó lùi đến Dương Lâm bên cạnh. Các ngươi có ý tứ là, cái này hình lập phương rất trọng yếu. Năm cái muội tử gật đầu đáp lại bày tỏ khẳng định. Mặt khác, mặc dù năm cái muội tử không biết nói chuyện, nhưng bởi vì khéo quan hệ, Dương Lâm đã có đủ đem năm cái muội tử cảm xúc biểu hiện hóa thành lời nói tiến hành giao lưu bản lĩnh. Năm cái muội tử mặt khác biểu đạt nói, thứ này là lúc trước những cái kia các nghiên cứu viên nghiên cứu hay tâm. Cái kia sợ các nàng đã không có ký ức, nhưng nơi này, cái này hình lập phương, tựa như là là cớn tại trong lòng các nàng bình thường sẽ không quên. Mà muốn nói hình lập phương đến tột cùng là cái gì, kỳ thật các nàng năm cái cũng không rõ ràng, nhưng biết rất trọng yếu. Tốt à, tất nhiên rất trọng yếu, mà còn Dương Lâm cũng tương đối yếu kỷ, cái kia thu lấy khẳng định là cần thiết. Dương Lâm tiến lên một bước, bàn tay lớn đặt tại hình lập phương phía ngoài vòng phòng hộ bên trên. Theo hắn linh lực chuyển hóa năng lượng, ước chừng 3 giây thời gian phía sau, vòng phòng hộ ứng thanh mã nát. Tự nhiên, thần bí hình lập phương liền rơi xuống Dương Lâm trên tay. Có ý biết hình lập phương tác dụng, cho nên Dương Lâm căn bản không có chút gì do dự, hắn đã khóa chặt hình lập phương bắt đầu toàn diện tiến hành phân tích. Sinh mệnh mật khóa, đỉnh phong khoa học kỹ thuật sáng tạo ra góp lại người phát minh, lợi dụng linh lực chuyển hóa năng lượng, lại mượn dùng năng lượng cùng tự thân huyết khí tiến hành cộng minh, có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được vô song chữa trị lực lượng. A cái này, không nghĩ tới vẫn là cái điều trị máy móc. Không đợi Dương Lâm mừng rỡ một cái, cảnh cáo nhắc nhở đã vang lên. Cảnh cáo nhắc nhở, nên đạo cụ bởi vì làm sinh mệnh nồng độ quá cao, chứ cần thiết điều trị thương thế không đề nghị một mực đối nó no tiến hành cộng mình. Quá độ năng lượng phản hồi có cực lớn có thể vượt qua tinh cải tạo nhục thân, thậm chí có thể xóa bỏ ý thức. Đến, nghe đến điều cảnh cáo này nhắc nhở, Dương Lâm sáng tỏ thông suốt. Nghĩ cái này Cương Thiết Chi Thành là làm cái gì tới? Mặt ngoài đến xem là cho một đám người cung cấp một cái hòa bình ổn định tiểu thế giới, nhưng kỳ thực chính là một cái cỡ lớn khu thí nghiệm. Lúc trước thông qua số hai cùng tiên sơ hiểu được, nhân loại tại phát giác chính mình thậm chí có thể sáng tạo ra cái gọi là thần phía sau, bọn họ khẩu vị bắt đầu thay đổi đến càng lúc càng lớn. Trong đó có một bộ phận truy cầu trường sinh cùng vĩnh sinh, cho nên mới có Cương Thiết Chi Thành đến ở trước mắt sinh mệnh mật khóa không cần khẳng định là bọn họ nghiên cứu ra cao nhất kết quả cái đồ chơi này có hiệu quả là có hiệu quả nhưng quá độ hiệu quả liền tạo thành khinh nhần sinh mệnh là người đối với sinh mạng không kính sợ thời điểm như vậy tất nhiên liền sẽ bị sinh mệnh phản vệ nhìn một cái hiện tại toàn thành dị hóa nhân liền biết đây chính là khinh nhần sinh mệnh hậu quả bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói người nơi này vĩnh sinh không gọi được nhưng trường sinh xem như thế đi điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiếp thu chính mình biến thành không có nào sinh cơ chỉ có vốn có thể hoạt động thị não mà đối với sinh mệnh mật khóa Dương Yến Lam mấy người cũng thật cảm thấy hứng thú. Dương Lâm không có che giấu, đem nội dung cặn kẽ báo cho mọi người. Sinh mệnh mật khóa đối với ngoại thương cùng nội thương đều có rất rõ rệt điều trị hiệu quả. Bởi vì cái này, Dương Lâm đặc biệt còn để lúc trước thụ thương Liêu Như đám người thử một chút. Có thể nói, hiệu quả trị liệu tương đối rõ rệt. Tại cỡ lớn trong chiến tranh, có cái đồ chơi này tại, có thể tại cực lớn trình độ bên trên bảo vệ sinh mệnh. Chỉ cần không cần tới cải tạo nhục thân gì đó, cái đồ chơi này đích thật là cái bảo bối. Chỉ khi nào liên lụy nhục thân cải tạo, như vậy cái đồ chơi này có thể nói chính là cái nguyên rủa loại đạo cụ, người nào dùng người nào xui xẻo. Trung binh là khoa học kỹ thuật sản vật, nhìn người dùng như thế nào. Còn có, dám ở nơi này là nghiên cứu sở trong bí mật bí mật địa phương. Dương Lâm một đoàn người đặc biệt còn tại chỗ sâu nhất cái này không gian chuyển một cái. Kết quả bị ảnh đám người liền phát hiện bên này thời khắc cuối cùng lưu lại vài đoạn hình ảnh. Đem vài đoạn hình ảnh bên trong nội dung xin kết hợp lại phía sau, mọi người cũng coi là minh bạch tại cương thiết chi thành xa suốt phía trước. Bên này đại khái phát sinh cái gì? Hình ảnh bên trong, một đám nhân viên nghiên cứu ngay tại mở ra hội nghị khẩn cấp, toàn bộ phương hướng phỏng đoán, bọn họ hội nghị chủ thể tựa như là gì chuyện. Trong đó một tên nghiên cứu viên còn nặng điểm đánh dấu ra mấy cái khu vực, trong đó hai cái khu vực Lưu phóng Chi Địa thiên không thành còn đặc biệt đánh lên trọng yếu tiêu ký. Bất quá không bao lâu, toàn bộ phòng họp đột nhiên rung dậy, xem ra tựa hồ là bên ngoài chuyện gì xảy ra. Kết nối mặt các hình ảnh hình ảnh, giờ phút này năm cái bội tử toàn bộ tiến vào toàn bộ bộ phát thần hóa trạng thái chính tại chỗ này đại sát đặc sát. Khỏi cần nói, chính là nữ thần bộ đội. Các nàng mỗi người trên dưới quanh người đều là vết máu loang lổ, bất quá trên thân máu không chỉ có người ngoài, cũng có chính các nàng. Thông qua phán đoán có biết, các nàng năm cái rõ ràng giống như là loại vượt ngục trạng thái. Sau đó thuận thế phát động phản loạn. Cuối cùng, nơi này tất cả bị nữ thần bộ đội năm cái mọi tử làm nát, còn giữ lại chỉ có cái này nghiên cứu sở cao nhất thành tựu, sinh mệnh tri. Trở lên, là nghiên cứu sở hủy diệt nguyên nhân. Chính là chỗ tốt này, cuối cùng rơi xuống Dương Lâm trên thân. Chương 391, tinh vực con đường thứ 3, chương 391, tinh vực con đường thứ 3. Cho nên lần này cương thiết chi thành một nhóm, Dương Lâm thuộc về kiếm lợi lớn cái chủng loại kia. Muốn hỏi kế tiếp còn làm cái gì, vậy khẳng định là trở về a. Mẫn dùng khẩn cấp tránh nguy hiểm, một đám người rất nhẹ nhàng liền thoát ra cương thiết chi thành về tới chấn thủ phủ. Lại từ số 2 mở ra vốn là thông đạo, không bao lâu Dương Lâm đã mang theo thủ hộ bộ đội, lợi nhận bộ đội cùng nữ thần bộ đội xuất hiện ở thiên sơ trước mặt. Thủ hộ bộ đội cùng lợi nhận bộ đội liền không nói, làm thiên sơ. Số 2 cùng với Giang Ly nguyện các nàng nhìn thấy nữ thần bộ đội phía sau, cái tư nghị không rung động cũng không thể. Quan chỉ huy, ngươi chính là đi kiểm tra một lần dị thường, kết quả trực tiếp cầm trở về nhất đội tất cả đều là tám cảnh giới chiến cơ. Toàn bộ liên minh cũng không thể tìm ra toàn bộ đều là tám cảnh giới chiến cơ đội ngũ a. Quan chỉ huy, là ngươi quá điên cuồng, vẫn là chúng ta kiến thức thực tế quá mức nhỏ bé. bất kỳ một cái nào tám cảnh giới chiến cơ. Cái kia đều xem như là liên minh sức chiến đấu trần nhà một trong. Dương Lâm hắn ngược lại tốt, đi bên ngoài đi một chuyến, trực tiếp làm về tới một cái bắt dài tiểu đội, quả thực khủng bố. Nhưng vui vẻ vậy khẳng định là vui vẻ. Như thế Thiên Sơ, nàng nắm thật chặt Dương Lâm tay, thời gian rất lâu không có buông ra. Cứ như vậy, Dương Lâm hướng Thiên Sơ cùng với ở đây mọi tử giải thích liên quan tới cương thiết chi thành sự tình. Sau đó lại đem sinh mệnh mật khóa đưa cho Thiên Sơ cùng số 2.000 nhìn, Tam Tam cùng thất thất thấy thế cũng tới tham gia náo nhiệt. Cái này kỳ quái hình là phương, ta trước đây gặp qua, mà còn không chỉ một. Thiên sơ bên này mới vừa nói xong, số hai phụ hòa nói, cái này hình lập phương ta cũng đã gặp, nhưng bởi vì không để ý, không rõ ràng là dùng tới làm cái gì. Tiếp lấy nghe số 2 hỏi thăm, Tam Tam, Thất Thất, các ngươi hai cái gặp qua sao? Thất Thất lắc đầu, nhưng Tam Tam thì dương dương đáp ý trả lời, không dối gạt các ngươi, ta đã từng vỡ nát một cái. A, Dương Lâm nhịn không được cho Tam Tam một cái hả rẻ, ngươi biết thứ này nhiều quý giá sao? Ngươi thế mà còn vỡ nát một cái, ta có thể có biện pháp nào? Lúc ấy bọn họ ước thiết ta, ta nhịn không được, phán sát trở về. Đến mức hình lập phương nha. Lúc ấy nhớ tới bọn họ nói cái gì cơ nhân bí thược nhanh phải hoàn thành gì đó, ta tâm huyết dâng trào phía dưới, bất chấp tất cả, đem cái kia cơ nhân bí thược tại chỗ làm nát. Chợt chập không hổ là Tam Tam, Như Bức. Nhưng thông qua Tam Tam, Dương Lâm biết, xem ra tất cả hình lập phương đồng thời không chỉ có sinh mệnh mật khóa một cái loại hình. Từ cơ nhân bí thược mà khác cái tên này có biết, những cái kia hình lập phương rất có thể mỗi một cái đều đại biểu cho một loại đồ vật. Lại trải qua thiên sơ xác định, hình lập phương không phải một cái hai cái, trải qua mắt của nàng, ít nhất gặp qua ba cái loại hình khác nhau. Sinh mệnh mật khóa, xác thực chỉ là một cái trong số đó. Sau đó, Dương Lâm lại hỏi thăm về tại Cương Thiết Chi thành hắn chú ý một việc, đó chính là, Lưu Phóng Chi địa cùng Thiên Không thành đến cùng là địa phương nào. Căn cứ lúc ấy nhìn thấy hình ảnh, những cái kia nghiên cứu viên rất muốn di chuyển, cương điệu còn chọn lựa hai cái vị trí này, có thể không chờ bọn họ hoàn thành di chuyển, liền bị nữ thần bộ đội năm cái bội tử làm nặng tại chỗ. Đến mức nói cho cùng ở đâu? Số 2 cùng Tam Tam còn có thất thất nột nhịp lúc đầu, các nàng không có một chút đầu mối. Ngược lại là Thiên Sơ, nàng nghiêm túc hồi tưởng thời gian rất lâu phía sau nói, Thiên Không thành ta không rõ ràng, nhưng muốn nói Lưu Phóng Chi địa, ta có vẻ như nghe nói qua mà còn tại ta trong tiềm thức Lưu Phóng Chi Địa cùng Thâm Viên Cơ hội là thống vừa xuất hiện, cho nên có hay không một loại khả năng Thâm Viên chính là Lưu Phóng Chi Địa. Số 2 nghe nói như thế phản bác Thiên Sơ, cái này không nên a Thâm Viên Chi Địa, đừng nói nhân loại, liền xem như bởi vì đỉnh phong khoa học kỹ thuật đản sinh ra chúng ta cũng không thể như ý ở trong đó tiến lên thời gian quá dài. Tất nhiên tên là Lưu Phóng Chi Địa, cái kia Lưu Vong chẳng lẽ không nên là trọng hình phạm hoặc là tử tù loại hình? Thật ném ở Thâm Viên vậy liền không gọi Lưu này mà gọi là bất diệt. Dương Lâm đối với cái này phát biểu ý nghĩ của mình nói vậy có hay không một loại khả năng lưu phóng chi địa sát thực không tại thâm viên, nhưng khoảng cách thâm viên rất gần hoặc là theo sát thâm viên đâu thiên sơ đáp không phải là không có cái này loại khả năng dương lâm nếu như ngươi quan tâm lời nói sau đó ta có thể giúp ngươi nặng quan sát đánh giá thâm viên quanh mình khu vực nếu là phát hiện có cái gì tình huống dị thường ta sẽ ngay lập tức cho người tình báo cái kia tốt thiên sơ thật sự là làm phiền ngươi hoàn toàn không phiền phức có thể làm những thứ gì cho ngươi ta cảm thấy rất hạnh phúc lập tức xem xét dương lâm cùng thiên sơ vừa ý phía sau lại bắt đầu nhu tình ý còn lại các nội tử cũng lên vội vàng đem hai người tạm thi hành tách ra để tránh chờ chút giữa hai người một lít hâm nóng trực tiếp tới cái hiện trường biểu diễn cái gì trở lên nói xong cương thiết chi thành cùng nữ thần bộ đội sự tình sau đó liên quan tới phương chu sự tình lại nhất nhất quan chắc mô đun lời nói dương lâm có thể dùng để luyện binh thần tốc tăng lên bên cạnh chiến cơ bọn họ thực lực đồng thời để phương chu sau đó nhàn rỗi lúc quan tâm một cái thâm viên khu vực muốn hỏi dương lâm đối thâm viên có ý nghĩ gì tạm thời không ý nghĩ gì biết nơi đó là đất cằn sỏi đá ít nhất tại tự thân không có tăng lên tới mức nhất định lúc hắn cũng sẽ không đi thăm viên tìm đường chết nhưng có thể dùng để thử nghiệm tìm kiếm lưu phóng chi địa vạn nhất có thể phát hiện chút mặt mày đâu đến mức lúc trước nói tới vị Lai đô thị trong khoảng thời gian này Thiên sơ đã mở tốt chấn thủ phủ cùng vị Lai đô thị đối hướng truyền tống thông đạo thông hành quyền tại Dương Lâm trong tay chỉ cần Dương Lâm nguyện ý tùy thời đều có thể dẫn người tiến về vị Lai đô thị Phương Chu địa phương khác lời nói một bộ phận còn tại sửa chữa một phần khác như thế Thiên sơ thủ hạ dị loại binh lực coi như xong dù sao Dương Lâm trên tay mình liền có một chi ẩn hình bộ đội nha giống như là những này dị loại ngoại tử kỳ thật cũng chính là trước đây khoa học kỹ thuật thí nghiệm sản vật thuộc về sáng tạo cấm kỵ chiến cơ phụ thuộc trùng loại loại kia chỉ bất quá cuối cùng đều bị Thiên sơ bên này hợp nhất sử dụng lại lấy bên trên cương thiết chi thành sự tình xong xuôi nữ thần bộ đội hợp nhất phương chu kinh hỉ cũng đã nhìn xong có thể còn có một việc dương lâm hắn nhất định phải lên tâm tinh vực nam thiên môn phía sau con đường thứ ba đã mở ra cuối chỗ tốt ngay tại hướng hắn vẫy chào cho nên mới mang theo thiên sơ cùng ly nguyệt các nàng từ phương chu trở về dương lâm rút cái trống không ngay lập tức liền hướng tinh vực chạy đi tới tinh vực tâm niệm vừa động lập tức dương lâm liền đi tới nam thiên môn về sau dọc theo mới mở con đường thứ ba dương lâm một đường tiến lên cuối cùng hắn đi tới một chỗ gọi là đâu xuất cung địa phương nhìn xem bảng hiệu bên trên kim quang lóng lánh đầu xuất cung ba chữ to dương lâm xấu hổ vô cùng thế mà thế mà thật cho chính mình chỉnh ra phòng luyện dược bất quá vượt quá dương lâm dự đoán chính là nguyên bản hắn cho rằng đầu xuất cung cũng giống là giao chỉ như thế thuần túy chính là cái trang trí tiêu phí một chút điểm năng lượng liền có thể cho chính mình chỉnh ra một chút tiên đan loại hình nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ý nghĩ này mười phần sai là có thể chỉnh ra cái gọi là đang lượng, nhưng trên bản chất hoàn toàn không giống hắn thân là bực thật quan chỉ huy dùng phục chế điểm năng lượng tự thân vì khế đước chiến cơ tăng lên tư chất cái kia thuần túy thuộc về cấp thấp nhất một không bản Hiện tại cái này Đâu xuất cung mới là năng lực này cuối cùng thân thể. Đầu xuất cung bắt quái lô, công năng 1, đầu nhập phục chế điểm năng lượng luyện chế bình thường linh dược, thu hoạch tỷ lệ so sánh trực tiếp tăng lên trên cơ tiết kiệm 70 phần trăm lại không cần lãng phí thời gian. Công năng 2, đầu nhập đẳng cấp cao ô nhiễm thu ma tinh, ít nhất lục giai cùng với trở lên, trăm phần trăm có thể đạt được trung đẳng, thượng đẳng, cao nhất đến cực điểm chủng loại tăng lên trên cơ linh dược. Công năng 3, làm quan chỉ uy danh nghĩa chiến cơ bất cứ lúc nào chỗ nào đánh giết ô nhiễm thu hoặc là địch nhất lúc, bắt quái lô đều sẽ bị động hút nên ô nhiễm thu hoặc là địch tính mạng con người năng lượng. Dựng dụng ra có thể biên độ lớn tăng lên chiến cơ đẳng cấp cảnh giới linh dược. Di chú, dù cho không tiến vào tinh ngực, bắt quái lô ba cái công năng cũng có thể hư không sử dụng. Chương 392, phải quan tâm cấp dưới, chương 392, phải quan tâm cấp dưới. Nhìn xem bắt quái lô, Dương Lâm kích động vô cùng. Gia sức, quá gia sức, liền thích loại này mau lẹ tiện lợi siêu cấp công năng. Kiểm tra một hồi chính mình trước mắt phục chế điểm năng lượng, tổng ba hơn một vạn, căn cứ mỗi viên bình thường linh dược cần tiêu hao 1000 giá trị tính toán, có thể đạt được ít nhất 310 cái. Đến mức nói lục giai lấy trở lên Martin, Dương Lâm hiện nay trong tay còn thật không ít sau đó liền luyện chế được 32 cái trung phẩm linh dược, 6 cái thượng phẩm linh dược cùng với một cái cực phẩm linh dược. nhìn xem từng mai từng mai bóng ánh trân bóng linh dược tới tay, như vậy thu hoạch tương đối khá dưới tình huống. Dương Lâm cái này tâm tình đều cùng đổ mật đồng dạng, ngọt ngào vô cùng thoải mái vô cùng. Trước mắt hắn ra tinh vực, ngay lập tức lần thứ hai đem tất cả chiến cơ đều để đến trước mặt. lúc này tất cả mọi tử khẳng định đều chú ý tới nhà mình quan chỉ huy hưng phấn kích động, biết nhà mình quan chỉ huy sẽ không tùy tiện cao hứng đến cái này loại cấp độ, cho nên nhất thời đều đi theo mong đợi. chính là tiểu biểu Mội Triệu Tích Linh, nàng mặc dù không làm chiến cơ ra chiến trường, nhưng biểu ca sự tình nàng để ý trình độ cũng không so bất luận kẻ nào. Biểu ca, ngươi đừng chỉ nhìn lấy cao hứng, nhanh lên nói cho chúng ta biết lại gặp chuyện gì tốt, để tất cả mọi người cao hứng một chút nha. Tốt tốt tốt, ta cũng không có làm cho bí hiểm thói quen. Kỳ thật tiêu đại gia tới, chủ yếu là vì cho mọi người phát linh dược. Linh dược, trong lúc nhất thời ở đây chư vị muội tử có chút động, linh dược các nàng gặp qua, trên thị trường còn có rất nhiều linh dược thường, cơ bản đều là thông qua áp súc dược thảo tinh hoa để luyện ra độ tốt. Nhưng trước mắt mà nói lời nói, đối cho các nàng những này phân biệt bị dương lâm cái này vị nam tử Hùng hăng từng cường hóa chiến cơ trên thị trường linh dược đối với các nàng cơ bản vô dụ. cho nên hiện tại quan chỉ huy phát linh dược gì, chư vị muội tử rất không minh mạch. nhìn các ngươi từng cái cái dạng này, hẳn là cho rằng ta cầm bình thường linh dược lừa gạt các ngươi. Ta cho các ngươi đều là có thể tăng lên tư chất linh dược, so ta đích thân tăng lên các ngươi tư chất mạnh hơn nhiều. Quan chỉ huy, còn có cái này loại linh dược sao? Có, đương nhiên là có. Ta gần nhất mới tu tập lấy được đặc thù luyện dược năng lực, cũng là xem như đối các ngươi cổ vũ. Về sau phàm là các ngươi cố gắng tăng lên không lười biếng, ta ăn chút khổ chịu điểm mệt mỏi cho thêm các ngươi làm điểm tư chất linh dược, để các ngươi từng cái tận sắp trở thành SS cấp chiến cơ. Nói xong, Dương Lâm đầu tiên là cho ở đây mỗi cái chiến cơ đều phân phát một cái linh dược. Như thế Dương nghĩa Lam, số 2, Long Lân cùng với nữ thần bộ đội năm người, giống các nàng đều thuộc về siêu cấp chiến cơ, cho nên phân phát thì là trung phẩm cùng thượng phẩm linh dược. Bình thường linh dược đối với các nàng tăng lên quá nhỏ, các nàng đều trưởng thành đến cái này loại cấp độ, đến ăn mấy dược. Chư vị muội tử được đến linh dược phía sau, bởi vì cùng Dương Lâm khế ước quan hệ, các nàng bản năng có thể từ linh dược phía trên được đến tình báo phản hồi gặp một lần quả thật có thể biên độ tăng lên tư chất, không khỏi là vui vẻ ra mặt. quả nhiên không hổ là nhà mình quan chỉ huy, trong thiên hạ này còn có nam nhân so nhà mình quan chỉ huy hắn xuất sắc hơn sao? lúc này nghe dương lâm tiếp tục nói, ta nói với các ngươi, luyện chế linh dược là một kiện rất vất vả sự tình, nhưng ta thân là quan chỉ huy, có nghĩa vụ đem các ngươi bồi dưỡng thành nhất tài giỏi chiến cơ, cho nên linh dược sẽ không cho các ngươi phát một lần, về sau cách mỗi một tháng thời gian, đều sẽ phối hợp giao chỉ yến hội khen thưởng một lần. đến lúc đó, như cái kia tiểu đội nhiệm vụ xuất sắc cống hiến to lớn, ta không ngại tại mỗi người đều lấy được cơ sở càng thêm lớn đối chi tiểu đội này khen thưởng. Trở lên, chính là ta muốn nói toàn bộ. Chư vị muội tử nhìn xem Dương Lâm, hiện tại không thể nghi ngờ chính là tại nhìn thần. Quan chỉ huy hắn, thật là không gì làm không được a, căn bản không tưởng tượng nổi, thế gian này còn có chuyện gì là quan chỉ huy làm không được. Đến mức nói Dương Lâm giờ phút này, không nói bình thường linh dược, trong tay hắn kỳ thật còn có một cái cực phẩm linh dược. Đây là lợi dụng lúc trước thảo phạt đầu kia loại thế giới cấp ô nhiệm thú, lấy được ma tinh lần chế. Hắn suy nghĩ thật lâu, cái này cái cực phẩm linh dược tính toán để lại cho một người. Nếu là không cho đối phương một chút chỗ tốt, chỉ sợ chính mình mỗi ngày đều muốn bị người nào đó ở trong lòng mắng máu chó đầy đầu cho nên chờ thời gian đến buổi tối ăn xong cơm tối phía sau hắn chỉ có một người đi đến chấn thủ phủ phía sau thành chỉ kiến thiết căn cứ vẹn vẹn mới là đến bên kia thành chỉ quy hoạch trung tâm hành chính dương lâm lập tức bị trước mắt hình ảnh dọa cho phát sợ đều mấy điểm đây là là lông nơi này còn cùng cái chợ bán thức ăn đồng dạng chắn đến chật như nêm tối mà con người này có phải là quá nhiều và mấy ngày phía trước tình cảnh căn bản không giống Trung hợp chính là dương lâm cái này sẽ thế mà còn ở chỗ này nhìn thấy người quen chấn thủ phủ thông tin bộ bộ trưởng hồ nhiên trưởng quan ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy hồ nhiên kinh ngạc bộ dạng. Dương Lâm kéo một cái tay của nàng đến bên cạnh một địa phương an tĩnh nói, tiểu nhiên ta hỏi ngươi, nơi này là chuyện gì xảy ra, đều đêm hôn khuya khuất còn không nghỉ ngơi sao? Hổ Nhiên mí môi cười, trưởng quan, ngươi là thật không rõ ràng tình huống bên này à? Ách, cái này sao? Ngươi cũng biết, ta không thích quá vụn và sự tình. Ngược lại là ngươi, làm sao ở chỗ này? Ta ở chỗ này tiêm chức thông tin phương diện công tác, nhưng trưởng quan ngươi yên tâm, chấn thủ phủ bên kia ta xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tiểu nhiên, ta không phải nói cái này. Ta biết hồ Nhiên đôi mắt đẹp mỉm cười, mắt thấy xung quanh không người, nàng một đôi tinh tế trắng non cánh tay đều leo lên tới Dương Lâm trên cổ. Hồ Nhiên, nàng thuộc về Dương Lâm tại trấn thủ phủ thành lập lúc đặc biệt cất nhắc nhân tài đạt thủ, đương nhiên cũng liền cái này một cái. Bình thường bên cạnh chiến cơ xuất kích lúc, nàng bởi vì rất tài giỏi, cho nên sẽ còn đảm nhiệm Dương Lâm tư nhân tiếp thân thư ký. Thời điểm bận rộn Dương Lâm có thể không để ý tới, nhưng nếu là tại trấn thủ phủ đi dạo lúc, hắn luôn là hữu ý vô ý liền đi dạo đến Hồ Nhiên văn phòng. Đại khái tình hình chính là như vậy. Giờ phút này, nghe Hồ Nhiên giải thích nói, quan chỉ huy, ngươi có thể không rõ ràng, gần nhất trừ các phương điều khiển qua nhân thủ tới cùng tài nguyên bên ngoài, nạn dân cũng bị đưa tới mấy bạ. Căn cứ đến tiếp sau kế hoạch, trong vòng 3 tháng, còn sẽ có 20 vạn nạn dân sẽ từ liên minh các nơi bị đưa tới. Suy nghĩ một chút, từ nhân viên chiến đấu đến hậu cần, lại đến về sau muốn sinh hoạt ở bên này cư dân, khổng lồ như vậy nhân khẩu số lượng, sự tình làm sao có thể thiếu. Nói cũng đúng. Cái gì nói cũng đúng à, trưởng quan ngươi có biết hay không, cái này hậu phương thành chỉ căn cứ công tác đến cùng có nhiều bận rộn. Phùng Tinh Tỷ gần nhất mỗi lần nhắc lên tên của ngươi liền nghiến răng nghiến lợi, nàng hận không thể muốn ăn ngươi. Ta biết, cho nên ta cái này sẽ không phải đến xem nàng sao. Dạng này à? cái tiêu trưởng quan ngươi sau đó nhưng muốn nhiều ôn nhu một chút, thật tốt chân an một chút phồn tinh tỷ. nhất định vừa nói dương lâm chuyển tay cho hồ nhiên một cái linh dược mặc dù hồ nhiên không phải chiến cơ ăn không có tác dụng lớn hơn gì nhưng tối thiểu có thể thẩm mỹ dưỡng nhan, vẫn là rất hữu dụng chỗ hơn nữa nhìn thư ký của mình bởi vì quá bận rộn trên mắt đều có mắt quầng thâm phía sau thân làm một cái thuần khiết như tuyết nam nhân dương lâm lần này cũng không có dày vào nàng còn đặc biệt dặn dò nàng sau đó muốn nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần cùng thể lực đến mức bản thân hắn nhìn thoáng qua cầm cực phẩm linh dược phía sau nhanh chân hướng bên này thành lập thành chủ phụ đi đến. Mặt Khắc trong lòng hắn quyết định, buổi tối hôm nay nói cái gì cũng không đi, Phồn Tinh vì chính mình cả ngày không được thanh nhàn, không cố gắng quan tâm một cái thân thể của nàng đúng sao? Chương 393, Phồn Tinh ăn dấm chương 393, Phồn Tinh ăn dấm Xe nhẹ đường quen, Dương Lâm đi tới cơ Phồn Tinh ở thành chủ phủ. Nghe hạ nhân nói, cái này sẽ cơ Phồn Tinh còn ở thư phòng bận rộn, Dương Lâm trong lòng cảm khái một tiếng, sau đó chạy thẳng tới thư phòng mà đi. Đông đông đông. Gõ cửa đồng thời, Dương Lâm còn kêu gọi nói, Phồn Tinh là ta, Dương Lâm. Nghe trong phòng truyền đến tiếng bước chân cũng chính là tại cửa phòng bị từ trong phòng kéo ra một mấy mắt, vì cho nhà mình phồn tinh một điểm nho nhỏ rung động. Căn bản không chờ trong môn kịp phản ứng, Dương Lâm lấy không có gì sánh kịp tốc độ đem đối phương kéo vào trong ngực của mình cũng nói, thậm chí, hắn còn túi đầu túi người tới. Chỉ bất quá, căn bản không chờ phần này thâm tình kéo dài duy trì liên tục 3 giây, toàn bộ trong phòng bầu không khí thoáng chốc trở nên lạnh. Hơn nữa còn là có thể xâm nhập cốt tủy loại kia lạnh. Tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong, Dương Lâm toàn thân đều đi theo bắn ra hàn ý lại hắn bản năng cảm giác rất được, hai đạo ánh mắt phẫn nộ như dao, gần như muốn đem hung hăng xuyên thấu. Chuyện gì xảy ra? vì sao lại có cái này loại cảm giác còn có trong ngực cấm hương tựa hồ có chút khí tức không đối một sát na này dương lâm bỗng nhiên thanh tỉnh mãi đến hắn thấy rõ trong ngực người ấy bộ mặt thật phía sau người khác trống vắng tại sao là sở triều vũ mà không phải là cơ phồn tinh sở triều vũ một bộ áo đỏ cực kỳ giống chờ gà tiểu nương tử da thịt của nàng như sơ tuyết trắng loan không tì vết gương mặt xinh đẹp phi hạ ở giữa sáng lạn như hoa đào đặc biệt là túi đầu nhìn xuống nàng lúc ánh mắt có thể cảm nhận được rõ ràng bị cắt xén vừa vặn một thân áo đỏ vậy ra dáng người chuyển chuyển Chỉ bất quá giờ phút này, liền chính nàng đều không có ý thức được, nàng chỉ là thay cơ phù tinh mở cái cửa mà thôi, kết quả liền cảm nhận được ba vạn năm rung động. Dương Lâm giờ phút này nhìn xem Sở Triều Vũ, Sở Triều Vũ hóa đá đồng dạng nhìn xem Dương Lâm. Sau đó Dương Lâm mặt đen lại lại nhìn ngồi tại bàn đọc sách cơ phù tinh. Đến mức cơ phù tinh, nàng thần sắp tức giận đã chậm rãi biến thành nàng ngày thường ánh mắt nhắm lại trạng thái. Chỉ bất quá, loại này trạng thái lần thứ hai lạnh mấy phần. Trong phòng bầu không khí, hiện tại tuyệt không phải bình thường hỏng bét, mà vì đánh vỡ loại này hỏng bét một ngạt, Dương Lâm tranh thủ thời gian buông ra Sở Triều Vũ nói, "Không nghi tới, Triều Vũ chấp chính quan." Ngươi cũng tại cái này à? Cái kia, Phồn Tinh, đây là cái hiểu lầm. Ân cơ Phồn Tinh không nói tiếng nào, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Cứ việc cơ Phồn Tinh đã cực lực che giấu đi biểu lộ, nhưng nàng quanh thân tràn ra tới băng lãnh, để người ta biết tâm tình của nàng cũng không tốt. Trái lại Sở Triều Vũ, nàng là vội vàng không kịp chuẩn bị không sai. Nhưng thần sắc biến nào ở giữa, nữ nhân này rõ ràng có càng nhiều ý nghĩ. Dương Lâm, ta chỉ là trước đến ngươi trấn thủ phủ bên này dạo chơi, không nghĩ tới ngươi thật nhiệt tình, hơn nữa còn to gan như vậy. Triều Vũ chấp chính quan, đây đều là hiểu lầm. Chấp chính quan cũng không cần ơ, ngươi gọi ta Triều Vũ liền tốt. Ta đây, kỳ thật chính là tại tổng bộ bên kia không có việc gì, cho nên muốn tới đây tìm Phổn Tinh đùa giỡn một chút. Nhưng ta thật không nghĩ tới, Dương Lâm ngươi nói ta, còn có loại này ý tứ. Em ạ, thật đúng là cỏ. Hắn có thể không tin Sở Triều Vũ không có chú ý tới cơ Phổn Tinh trạng thái gì, hiện tại còn như thế nói, cái này chẳng phải là lựa cháy đổ thêm dầu. Dương Lâm tại giờ khắc này, kỳ thật rất nhiều mấu chốt hắn có thể nghĩ thông suốt. Nói ví dụ như cơ Phổn Tinh vì cái gì sinh khí, kỳ thật còn không phải là bởi vì nàng cùng Sở Triều Vũ là đồng liêu. Nếu đem Sở Triều Vũ đổi thành trấn thủ phủ bất kỳ người nào, phát sinh dạng này hiểu lầm, Cơ Phồn Tinh tối đa cũng liền xì một cái nói tiếng không muốn mặt. Thế nhưng sở triều vũ lời nói tuyệt đối không giống. Liên minh có 9 cái chấp chính quan, ngoài sáng lời nói, vì duy trì liên minh ổn định, 9 người khẳng định là đứng tại một đầu chiến tuyến. Nhưng lại lút, vậy nhưng liền không nói được rồi. Đặc biệt là vạn nhất lại liên lụy đến các nàng lợi ích của Sơn Vương, có thể nghĩ Cơ Phồn Tinh giờ phút này sẽ có tâm tình gì? Dương Lâm bên này vì mau chóng hóa giải mâu thuẫn, hắn là thật không lo được cùng chính mình kéo gần như sở triều vũ, xài bước tiến lên, giời một cái ghế liền tại Cơ Phồn Tinh bên cạnh ngồi xuống hiện tại liền xem như sở chiều vũ khỏe miệng có chút run rẩy, dương lâm cũng không nói hỏi tới. dù sao cũng không thể đã muốn lại muốn, sẽ thấy nhà mình phồn tinh thân phận chân thật, còn lại bất luận kẻ nào trước thả một chút. phồn tinh hiện tại còn như thế bận rộn a, lúc nào nghỉ ngơi? không rõ ràng, đợi xử lý xong trước mắt văn kiện a. cơ phồn tinh ánh mắt rơi ở trước mắt trên văn kiện, nửa khí của nàng cũng rất nhạt, không lọt vào mắt dương lâm. dương lâm làm sao nói, kỳ thật ta lần này tới là muốn cho ngươi kinh hỉ. cơ phồn tinh tiếp tục xem văn kiện, lạnh nhạt đáp lại nói, xác thực rất ngạc nhiên, vừa rồi mặc dù thời gian ngắn, nhưng ta nhìn ngươi rất say mê rất đầu nhập. Dương Lâm khóc không ra nước mắt. Người nào say mê, người nào đầu nhập vào. Vừa rồi thật tưởng rằng Cơ Phồn Tinh có thể có trời mới biết lại thành Sở chiều Vũ a. Mà nói đến Sở chiều Vũ, cái kia cũng thật thua thiệt Dương Lâm thân phận không đơn giản. Cùng với Sở Triệu Vũ chính mình so trước đây trưởng thành không ít. Như đổi thành trước đây, lấy nàng nóng nảy tính tình, đột nhiên bị một cái nam nhân ô gặm, căn bản không cần phải nói, nàng đã sớm đem đối phương tháo thành tàng khối. Nhưng Dương Lâm khác biệt a. Đừng nói là Sở Triệu Vũ, toàn bộ liên minh người nào muốn cùng loại này lịch thiên yêu kết thủ. Muốn nói Sở Triệu Vũ tại sao tới Tân Hải tuyến bên này. Một phương diện nàng là muốn cùng Dương Lâm tạo mối quan hệ, một phương diện khác cũng là muốn điều tra một cái Dương Lâm càng nhiều nội tình. Cho nên tại mới vừa mới xảy ra loại chuyện đó phía sau, Sở Triều Vũ trong đầu thần tốc suy tư một chút. Nàng cảm thấy, mặc dù bị chiếm tiện nghi, thế nhưng nếu là có thể đối Dương Lâm hiểu càng nhiều, chưa hẳn không đáng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chiếm chính mình tiện nghi lại lựa chọn không nhìn chính mình, ngược lại đi lấy lòng cơ phồn tinh nhìn cũng không nhìn chính mình. Đây là đem mình làm làm cái gì? Bất quá, có một chút Sở Triều Vũ là chú ý tới. Nhìn cơ phồn tinh như vậy sinh khí, rõ ràng đây là cùng Dương Lâm thông đồng thành một đôi. Dương Lâm lại yêu nghiệt, liên minh tổng bộ không có cách nào cùng hắn trở mặt. Nghĩ hiện tại Cơ Phổ Tinh cùng yêu nghiệt triệt để thông đồng, cái này đợi một thời gian, Cơ Phổ Tinh địa vị chẳng phải là muốn bao trùm bao gồm chính mình 8 người bên trên, cho nên hiện ở đây, sở triều vũ không có bất kỳ cái gì phát tác. Cứ việc nàng gan đau bị Dương Lâm không nhìn, nhưng có được không có phát tác, lại nhìn Dương Lâm cùng Cơ Phổ Tinh phân trần, nàng tìm thật kỹ nói chen vào cơ hội. Đến mức nghe Dương Lâm nói cái gì kinh hỉ, Cơ Tinh không có cái gì tỏ thái độ, nhưng tiếp xuống liền thấy Dương Lâm ống tay háo một phen, một cái đặc chế bình sứ nhỏ đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Phổ Tinh đây chính là ta đặc biệt vì ngươi lưu không nói với ngươi cái đồ chơi này hao phí ta vô số tinh lực cùng thời gian nhưng vì cho ngươi kinh hỉ ta cảm thấy tất cả đều là đằng giá cơ phụng tinh ở người nàng nhìn thoáng qua dương lâm lại nhìn một chút cái kia bình sứ nhỏ hỏi đây là cái gì rất thứ lợi hại mở ra ngươi liền biết cơ phụng tinh mặc dù đối vừa rồi dương lâm ôm người nào mãnh liệt gặm sự tình rất để ý nhưng bây giờ sau khi suy nghĩ một chút nàng vẫn là đem bình sứ nhỏ tiếp tới sở triều vũ bên kia xem xét dương lâm đưa kinh hỉ biết dương lâm không phải là người bình thường khẳng định cũng tương đối để ý nghe nàng thúc giục nói phù tinh Dương Lâm muốn đưa ngươi cái gì kinh hỉ, nhanh lên mở ra nhìn xem, để ta cũng mở mắt một chút. Cơ Phồn Tinh khuôn mặt đỏ lên, khẽ gật đầu. Sau đó, nàng mở ra bình sứ nhỏ cái nắp. Chỉ một mấy mắt, một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát đã lan tràn tới toàn bộ thư phòng. Lại trong đó, cái kia năng lượng tinh thuần không chỉ để người nắm giữ cơ Phồn Tinh tâm thần chập chờn, liền sợ Triệu Vũ đều bị động đắm chìm ở chỗ này không thể tự kiểm chế. Chương 394, vì chỗ tốt, ra mặt dày một điểm làm sao vậy? Chương 394, vì chỗ tốt, ra mặt dày một điểm làm sao vậy? Lại sau đó, mắt thấy cơ phồn tinh từ bình sứ nhỏ đổ ra một cái linh dược, đứng ngoài quan sát Sở Triều Vũ kém chút điên cuồng. Đây là linh dược gì? Trong đó năng lượng ẩn chứa vậy mà như thế tinh thuần lại rộng rãi. Thật sự nói đến, Sở Triều Vũ cùng cơ phồn tinh hai người đẳng cấp cảnh giới thực lực, nguyên bản kỳ thật đều tại sàn sàn với nhau. Có thể theo một đoạn thời gian không thấy, Sở Triều Vũ phát hiện cơ phồn tinh không biết nguyên nhân gì, sức chiến đấu một ngày nản dặm, đã vung chính mình một đoạn. Lại liên hệ lúc trước Dương Lâm Khế ước thủ hoa tỷ muội, cải tạo hoa tỷ muội sự tình, lúc này Sở Triều Vũ một vạn phần trăm xác định Dương Lâm xác thực có để chiến cơ mạnh lên bản lĩnh. Giống như hắn hiện tại đưa cho Cơ Phồn Tinh linh dược Từ ngược, bởi vì thể xác tinh thần cũng nhịn không được khát vọng. Sở Triều Vũ nhìn xem Cơ Phồn Tinh trong tay cực phẩm linh dược trong bóng tối nuốt xuống một cái ghen tị nước bọn. Đến mức nói Cơ Phồn Tinh thông qua cùng Dương Lâm từ xưa tới nay thành lập quan hệ thân mật, nàng khẳng định ngay lập tức được đến linh dược tình báo phản hồi. Cực phẩm linh dược có thể biên độ lớn tăng lên chiến cơ cơ sở tư chất để chiến cơ cực lớn trình độ phát huy tiềm năng. Cái này, cái này khẳng định muốn đưa cho ta sao? cơ phổi tinh có chút thụ sủng nhược kinh cầm linh dược không thể tin nhìn xem dương lâm dương lâm thì là bám vào bên thai nàng nói tinh vực ngươi cũng đi bàn đào ngươi cũng ăn ta đối ngươi chưa từng giữ lại làm sao quan tâm cái này một cái linh dược vậy ngươi lúc trước thật không phải cố ý biết cơ phồn tinh nói là sợ triệu vũ sự tình dương lâm thở dài thấp giọng nói ta người thế nào chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ ta cùng nàng mới thấy qua mấy lần làm sao có thể trong thời gian ngắn thân mật đến trình độ đó cơ phổi tinh cuối cùng vừa lòng thỏa ý cái kia vậy liền tha thứ ngươi nghe nói như thế dương lâm nhẹ nhàng thở ra bất quá hắn là nhẹ nhàng thở ra bên cạnh sợ triều vũ là không thuận theo nhưng không thuận theo về không thuận theo biết chính mình cùng dương lâm quan hệ không sâu sợ triều vũ còn không dám như vậy trắng trợn nghe nàng nói dương ca cái này linh dược ngươi còn nữa không ta có thể mua chỉ cần ngươi nói giá tiền triều vũ ngượng ngùng thứ này không phải là là bình thường có trị, cũng không có sợ triều vũ không cam tâm nghĩ mới vừa rồi bị cái này cái nam nhân mạnh lực giảm hiện tại liền một điểm chỗ tốt cũng không cho đúng không lại suy nghĩ một chút cơ phồn tinh bởi vì cái này cái cực phẩm linh dược khẳng định lại muốn thành dài một mảng lớn sở triều vũ cái này trong lòng càng không kiềm chế được. Phong Tinh, ta có thể một mực coi ngươi là thân tỉ muội, bằng không ta ngàn dặm xa xôi đi tới Tân Hải tuyến bên này làm cái gì? Có thể là vừa đến nơi đây mới một ngày, đột nhiên liền phát sinh vừa rồi cái kia việc sự tình, ta cảm giác ta về sau không gã ra được. Lời này vừa nói ra, Dương Lâm nhịn không được che lên cái chán. Hắn có thể minh bạch Sở Triều Vũ có ý tứ gì, nữ nhân này cũng muốn linh dược. Nhưng bây giờ tình huống này, hắn nào dám cho a? Lại nói, những này linh dược vốn chính là cho người một nhà, Sở Triều Vũ nàng dù sao cũng là người ngoài, thực tế cho không được. Cho nên gặp một lần tình thế như vậy, Sợ Sở Triều Vũ tiếp tục nói nữa, Dương Lâm chỉ có thể xin giúp đỡ cơ Phổ Tinh. Cơ Phổ Tinh cũng khá là bất đắc dĩ, trả lời, Triều Vũ, vừa rồi, đây chẳng qua là hiểu lầm. Dương Lâm không phải đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi sao? Sở Triều Vũ đầy mặt điu quất, ngươi biết rõ, ta trước đây giống như ngươi, một lòng nghĩ tăng lên chính mình, từ đầu đến cuối không có giao du bạn trai. Nhưng bây giờ, đột nhiên liền xảy ra chuyện như vậy, cái này về sau nếu là ngày nào đối nào đó cái nam nhân động tình, vì chuyện này lưu lại ám ảnh có thể như thế nào cho phải? Ta cái lớn dảnh, chỉ cảm thấy Sở Triều Vũ càng nói càng thái quá. Có thể mà lại vừa rồi mình quả thật có sai, dương lâm cảm giác chính mình cũng sắp đeo lên thống khổ mặt nạ. sở triều vũ gặp dương lâm còn không biểu lộ thái độ, thở dài tiếp tục mở miệng. phồn tinh, tính toán, ta cũng biết mới vừa rồi là cái hiểu lầm. có thể ta chính là không qua được trong lòng cái này khảm, vậy ta trước rời đi à, để tránh tại ảnh hưởng này các ngươi, cũng ảnh hưởng giữa chúng ta tình cảm. ta đi, hiện tại liền đi. dương lâm, hắn hiện tại là thật không kiềm chế được, cơ phồn tinh kỳ thật cũng đồng dạng. nghiêm túc suy tư vấn đề này, sở triều vũ một khi rời đi, vạn nhất cùng cơ phồn tinh náo ra mâu thuẫn gì như thế nào cho phải nghĩ hai người bọn họ đều là chấp chính quan một trong, đều nắm quyền lớn, một khi chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân, về sau tại liên minh thượng tầng còn thế nào ở chung, cơ phổn tinh làm sao? Chỉ có thể đi nhìn dương lâm. Dương lâm vị không cho hai người trở mặt, mà còn trên thực tế, đến tiếp sau hắn còn có việc cùng liên minh chín cái chấp chính quan thương lượng. lập tức mở miệng nói, triều vũ, ta biết vừa rồi đối ngươi tạo thành không thể tránh khỏi thương tích. dạng này, vì biểu lộ rõ ràng ta thật tâm nói xin lỗi thanh ý, ta kỳ thật còn có một cái linh dược, chỉ bất quá có chút bình thường. linh dược đương nhiên là có, mặc dù cực phẩm chỉ có cái kia một cái cho cơ phổn tinh nhưng thượng phẩm cùng trung phẩm còn có mấy cái, còn lại tất cả đều là bình thường linh dược. mà đối với sở chiều vũ, đều nói không phải người của mình, vậy khẳng định chỉ có thể cho bình thường linh dược tiến hành chẩn an. sở chiều vũ trong bóng tối ánh mắt sáng lên, dương lâm, ngươi quả thật muốn đưa ta linh dược? khuku dù sao ta phạm sai lầm trước, chịu nhận lỗi cái kia là nên. vừa nói, dương lâm trong nháy mắt đem một cái bình thường linh dược đưa đến sở triệu vũ trong tay. bình thường linh dược, chỗ nào so ra mà vượt cực phẩm linh dược, đẳng cấp kém mấy đường? Cơ Phồn Tinh bên kia, nàng tại cảm giác được bình thường linh dược cùng trong tay mình linh dược khác biệt phía sau, nàng trong lúc vô hình yên tâm. Đến mức nói sợ triều Vũ, nàng biết cùng Dương Lâm quan hệ đồng, bản thân liền không có chờ mong hưởng thụ cùng cơ Phồn Tinh đồng dạng đãi ngộ. Cho nên hiện ở đây, chỉ cần có liền có thể. Tạm chờ nàng đem bình thường linh dược cầm trong lòng bàn tay tưởng tận xem xét một lát sau, nàng chính thức xác định, Dương Lâm, hắn là chân thần. Nói là hiện tại linh dược bình thường, nhưng đây chẳng qua là so sánh cực phẩm đến nói bình thường, dù sao có thể thay đổi cơ sở tư chất linh dược, cái này tại thế trên mặt căn bản khó tìm ta. Đa Tạ Dương ca. Thành ý của ngươi ta nhận đến, trước nói, ta biết là hiểu lầm, trong lòng không trách ngươi." Lời nói này, Dương Lâm trong lòng rất im lặng. Hắn ha có thể không biết, Sở chiều Vũ không phải không tự trách mình, mà là hiểu lầm đã phát sinh, vì tranh thủ lợi ích, đem so với nàng cái này mới càng muốn hơn linh dược. Tóm lại, một cái bình thường linh dược liền có thể để Sở Triệu Vũ yên ổn, còn có thể vững chắc một cái trấn thủ phủ cùng liên minh quan hệ, vậy khẳng định là đáng giá. Sở Triệu Vũ bên này, bởi vì lấy được linh dược, nàng hiện tại càng muốn trở về thật tốt nghiên cứu một chút cái đồ chơi này đến cùng đã bao hàm cái gì thành phần. Nàng tính toán khai quật một cái có thể hay không có thể suy tính ra phương thuốc cùng với phối trộn loại hình nhưng lại tại nàng chuẩn bị mở miệng nói thời gian không sớm không nghĩ quay dày hai người thời điểm dương lâm bên kia tiếp xuống một câu để nàng tranh thủ thời gian ngừng nói nghe dương lâm nói phồn tinh linh dược lần này chỉ là trong đó một kinh hỉ một cái khác kinh hỉ ta tin tưởng ngươi khẳng định cũng phi thường yêu thích cơ phồn tinh trong lòng vốn là đã bị hạnh phúc lấp đầy nghe xong còn có kinh hỉ liền tính biểu lộ trang lại là bình tĩnh nhưng trong lòng không càng thêm chờ mong đó là giả dối dương lâm cái gì kinh hỉ a nhìn ngươi rất dáng vẻ thần bí ta trước cho ngươi xem một đoạn video lập tức ngươi liền hiểu, Dương Lâm vừa nói mở ra máy truyền tin, sau đó bắt đầu phát ra lên một đoạn video. Bên cạnh Sở triều Vũ trong lòng hiếu kỳ gặp Dương Lâm cũng không có để ý chính mình, rứt khoát, nàng cũng là mặt dạng mày dày đưa tới. Chương 395, nam nhân này còn có để cho người sống hay không? Chương 395, nam nhân này còn có để cho người sống hay không? Đây là chỉ thấy Dương Lâm điều ra trong video hiện hiện ra chính là một đoạn có quan hệ công nghệ cao thành thị video, nha trọng trời, thiên ngoại phi thuyền, vô thượng sinh thái nuôi dưỡng, máy móc cảnh giới vân vân vân vân nói thật, không hiểu rõ tình huống cụ thể bên dưới. đừng nói sở triều vũ một mặt một bước, cơ phồn tinh cũng không tốt gì. dương lâm, ngươi sẽ không để ta mua phẳng đoạn video này đi kiến thiết thành trì a. cơ phồn tinh hiểu sai ý, nhìn nàng mười phần khổ sở nói, liền tính ta có ý, cũng không có bản sự kia a. vẹn vẹn là nhà trọc trời, liền không phải là một chuyện dễ dàng, mà còn thế giới cái dạng này, căn bản không cần thiết, lại dễ dàng nhận ô nhiễm thú nhìn chăm chú. sở triều vũ ở bên phụ hòa nói, ta nhìn trong video, hình như là mạng lưới một thể hóa quản lý. nghĩ muốn đạt tới loại này trình độ, trừ phi có thể hoàn toàn bảo đảm địa vực điều kiện an toàn. Hơn nữa còn muốn nghiên cứu phát minh tương quan trí năng, căn bản không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Dương Lâm đồng ý, cái này dĩ nhiên không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình, trong đó khuôn sáo rất nhiều, không có cái mấy chục năm nghiên cứu nhắm vào các mặt thiết bị đầu cuối trí năng, căn bản không có khả năng để thành thị vào chuyện. Cơ Phồn Tinh mang chút lung túng nói, tất nhiên ngươi đều biết rõ những vấn đề này, vậy coi như ngươi để ta nhìn video, cũng không có ý nghĩa gì. Ta, ta thực sự làm không được. Ha ha ha, ta lại không nói để ngươi làm đến, Phồn Tinh, ngươi làm sao còn cần Ta có thể không khẩn trương sao được? vạn nhất ngươi bức bách ta vì ngươi sáng tạo dạng này thành trì thành thị làm sao bây giờ tốt ta bức bách ngươi cái này làm cái gì hiện ở thế giới bị ô nhiễm thu tàn phá bừa bãi có thể sáng tạo một cái phổ thông thành trì đối với con người mà nói đã là chuyện may mắn bên ngoài nghĩ nhiều như vậy làm cái gì vậy ý của ngươi là kỳ thật đây là ta quản lý một tòa vị lai đô thị biết ngươi bận rộn cho nên ta nghĩ để cho ngươi tắt hai ngày nghỉ đi theo ta đi thư giãn một tí quan sát một cái trong phòng không khí đột nhiên nặng yên tĩnh trở lại cơ phổi tinh cùng sở triều vũ còn tưởng rằng nghe lầm các nàng diên phần mình đôi mắt đẹp đều trợn đến lớn nhất Dương Lâm, ngươi nói cái này vị Lai Đô thị là là ngươi quản lý. Dương ca, ngươi không có nói đùa chứ, cái này vị Lai Đô thị thật tồn tại. Dương Lâm vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên tồn tại, ta từ trước đến nay không thích cùng người khác mở có lẽ có vui đùa. Đến mức nói đến vị Lai Đô thị, không những hoàn cảnh tốt đẹp, 800 năm trước nhân loại cường thịnh khoa học kỹ thuật đều có thể ở trong đó tìm tới tồn tại vết tích. Không, chẳng bằng nói, bản thân cái này chính là tiền nhân loại lưu lại khoa học kỹ thuật bảo vật, đặc biệt là trong đó giải trí hưu nhàn văn hóa, liên quan đến các mặt, tuyệt đối để người nhìn mà than thở. Cơ phổn tinh không thể tin nói cũng chính là nói, ngươi nâng lên vị lai đô thị, mang ta đi xem một chút ý nghĩ là thật, nhất định phải là thật. Sở triều Vũ nghe xong Dương Lâm muốn mang cơ phồn tinh đi, nàng vô cùng lo lắng nói, Dương Ca, ngươi cũng kéo kéo ta thôi, ta cũng muốn nhìn một cái. Trực trực, Sở triều Vũ thân là liên minh chấp chính quan một trong, mà còn nàng số tuổi, đồng dạng có thể làm Dương Lâm tổ tổ mãi mãi, nhưng bây giờ mở miệng một tiếng Dương Ca kêu không là bình thường nóng. Cái này một chút, Dương Lâm cũng không có cự tuyệt, bởi vì vừa bắt đầu liền làm quyết định, vị lai đô thị sau này tính toán lấy thành phố du lịch đối ngoại mở ra, mà muốn bảo đảm thành phố du lịch phồn Từ đó để chấn thủ phủ cùng phía sau thành trì thu lợi, vậy khẳng định là lực ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Như vậy, cái kia nhất định phải liên lụy đến liên minh tầng cao nhất chín cái chấp chính quan. Cho nên, Sở Triều Vũ đề nghị, Dương Lâm không có cự tuyệt. "Đa tạ Dương ca, vậy ngươi lúc nào thì mang theo Phổn Tinh cùng ta tiến về vị Lai Đô thị a?" "Hôm nay không được, thời gian quá muộn, ngày mai buổi sáng a." Cơ Phổn Tinh cùng Sở Triều Vũ không có ý kiến, nhưng có một vấn đề hai nữa đều không nghĩ thông suốt. "Dương Lâm, như thế lớn vị Lai Đô thị, có thể tiếp nhận bao nhiêu nhân khẩu?" Suy tính đoán chừng, hạn mức cao nhất là 50 vạn. Cái kia Dương ca To lớn như thế quy mô thành thị, đến cùng ở chỗ nào? Liên minh không chế thế giới địa vực, có thể cho đến tận này, không có phát hiện loại này tồn tại a. Hai nữ hiện tại, chính là rất bình thường suy nghĩ vấn đề. Liên Tính Dương Lâm hắn thực lực mạnh hơn, nhưng muốn muốn ẩn nấp một tòa tiếp nhận 500.000 nhân khẩu thành thị, không nói khó như lên trời, cái kia cũng tuyệt đối là khó khăn trùng điệp đúng không? Có thể là Dương Lâm, các loại đáp lại đều rất tự nhiên. Kỳ thật tòa thành thị này ta tiếp nhận cũng không bao lâu, tóm lại có vấn đề gì, ngày mai đến bên kia phía sau liền biết. Trước mắt gặp Dương Lâm lời nói đều nói đến đây. Như vậy hai nữ cũng liền không tại vị Lai đô thị bên trên lại tiến hành các loại hỏi thăm. Sau bởi vì Dương Lâm muốn cùng cơ phồn tinh của mình, nghĩ quan tâm một cái cơ phồn tinh nhiều ngày vất vả thân thể. Cho nên hắn luyện chuyển đối Sở chiều Vũ mở miệng nói, chiều Vũ, thời gian muộn như vậy, ta nghĩ cùng phồn tinh tiếp tục trò chuyện một cái thành trì kiến thiết sự tình. Ngươi muốn đi vị Lai đô thị, ngày mai buổi sáng 9 điểm ngay ở chỗ này tập hợp thế nào? Có thể, vậy ta sẽ không phải rầy Dương cả các ngươi." Sở chiều Vũ biết điều lui ra trong phòng. Nguyên bản nàng lúc này cũng gấp trở về nghiên cứu linh vực. Có thể trong phòng truyền ra tới Dương Lâm cùng cơ phồn tinh mới đối thoại kém một chút không có để nàng một đôi lại trắng lại lớn lên đại mị chân tại chỗ quỷ giảm xuống đất hai của năng lực liền tính ngăn cách cửa phòng vẫn là có thể nghe đến mơ hồ đối thoại nghe cơ phu hồn tinh nói vốn là đến những ngày ngày người không liên hệ ta cũng không tới nhìn ta là đi cương thiết chi thành mà còn ngươi lại hợp nhất một tiểu đội đúng vậy à hoàn toàn chính là thu hoạch ngoài ý muốn nữ thần bộ đội năm cái muội tử toàn bộ đều là tám cảnh giới thực lực cường giả điểm này ta cũng rất bất ngờ cùng mừng rỡ đến mức mang về phía sau ta giao cho tiểu biểu đội muội để nữ thần bộ đội hiệp trợ trông coi trấn thủ phủ càng nhiều lời nói sở triều vũ không nghe thấy Nhưng lời nói trong đó nữ thần bộ đội, toàn bộ đều là tám cảnh giới thực lực cường giả, để sở triều vũ tâm thần run lên. Là nghe nhầm sao? Nguyên bản cái này cái nam nhân liền đầy đủ nghịch thiên cùng đáng sợ, liên minh cũng không nguyện ý tùy tiện treo trọng. Hiện tại cái này nam nhân hắn, thế mà lại hợp nhất một cái tất cả đều là tám cảnh giới cường giả chiến cơ tiểu đội, không có khả năng, làm sao có thể? Cho đến tận này, liên minh cũng không có xuất hiện một chi tất cả đều là tám cảnh giới chiến cơ thực lực tiểu đội. Hắn Dương Lâm, làm sao liền tùy tùy tiện tiện có khả năng hợp nhất đến? Bởi vì chuyện này quá mức không hợp thói thường, sở triều vũ trở ra cửa đến viện lạc phía sau tâm tình của nàng đều không thể triệt để bình tĩnh. Đầu tiên là linh dược tiếp lấy vị lai đô thị hiện tại lại là toàn bộ tám cảnh giới nữ thần bộ đội. Cái này dương lâm hắn thật muốn có một chút phản cốt chi tâm liên minh chỉ sợ thực sự không có một chút đường sống A. Không được, ta phải đi xác nhận một chút. nghiêm túc hồi ức nghe được, dương lâm nói hiện tại nữ thần bộ đội bị thu xếp đến chấn thủ phủ tiểu biểu muội bên kia. Sở triều vũ nghe cơ phồn tinh nói qua, dương lâm có cái tiểu biểu muội triệu tích linh là thiên minh tổng tư lệnh triệu hải nhân nữ nhi. Hiện ở đây còn chờ cái gì, trực tiếp mượn cớ đi tìm một cái triệu tích linh không là được rồi sao? Sở Triều Vũ là như thế nghĩ, sau đó nàng cũng là làm như thế. Lấy một cái rất bình thường lý do nàng nhìn thấy Triệu Tích Linh, bởi vì hiện tại nữ thần bộ đội bị Triệu Tích Linh trở thành cận vệ, cho nên Sở Triều Vũ xem như là được như nguyện thuận lợi nhìn thấy nữ thần bộ đội. Quả nhiên, đều là tám cảnh giới thực lực chiến cơ, toàn bộ tiểu đội, 5 người toàn bộ đều là. Dương Lâm hắn, quá kinh khủng. Đến cùng là thế nào chiêu mộ đến loại này cự vô bá quái vật đồng dạng cường hành chiến cơ a? Không bố đến, Sở Triều Vũ tại truyền tin khẩn cấp bên trong che giấu đã cùng Dương Lâm hóa làm một thể cơ phù tinh. Nàng lén lút liên hệ liên minh mặt khác bảy cái chấp chính quan, bắt đầu một tràng lần thứ hai liên quan tới Dương Lâm trọng đại hội nghị bí mật. Chương 396, Sở Triều Vũ khát vọng, chương 396, Sở Triều Vũ khát vọng. Kỳ thật vẫn là rất cần thiết nâng một chút liên minh mấy vị chấp chính quan hội nghị bí mật. Sở dĩ che đậy cơ Phồn Tinh, đó là bởi vì Sở Triều Vũ cảm thấy Phồn tình cùng Dương Lâm đi đến quá gần, không thích hợp lần này hội nghị. Mà cái này trên thực tế, tại chín vị chấp chính quan ban đầu ký tên cộng đồng hiệp ước bên trong, hiển nhiên là không thể. Bất quá, đặc thù vấn đề đặc thù đối đãi nha thực sự là sợ cơ phổi tinh được đến dương lâm quá nhiều, cái này dương lâm còn không có lên phản cốt đâu, nàng cơ phổi tinh cái thứ nhất liền vọt lên, đến mức nói mặt khác bảy người tiến vào hội nghị phía sau, nghe sợ chiều vũ đi thẳng vào vấn đề điểm xong nàng muốn nói hai cái điểm phía sau, bảy người liền cùng lúc trước đồng dạng lại lại lại một lần nữa chờ mặc. hình như từ khi dương lâm xuất hiện phía sau, mỗi một lần nói tới hắn, cái kia liền không có không trầm mặc, vẫn cho là, liền tính ngịch thiên cũng luôn có cái tiến độ, có thể câu nói này tại dương lâm nơi này, căn bản không có tác dụng, mới bao lâu thời gian. Hắn thế mà lộ ra hắn lén lút còn có một tòa có thể tiếp nhận 50 vạn nhân khẩu vị lai đô thị, lại quản lý tự động ngay ngắn rõ ràng. Rõ ràng hắn chấn thủ phụ sức chiến đấu đã nghiêm trọng uy hiếp đến liên minh thượng tầng, hiện tại thế mà lại hợp nhất một cái tất cả đều là tám cảnh giới sức chiến đấu trần nhà tiểu đội. Trong thời gian này, sở triều vũ che giấu Dương Lâm linh dược có thể thiết thực tăng lên chiến cơ cơ sở tư chất chuyện này, cái này thuộc về nàng tư tâm. Nhưng chỉ là nói ra vị lai đô thị cùng tám cảnh giới chiến cơ tiểu đội hai chuyện này, đã để mặt khác bảy tên chấp chính quan tâm trạng sụp đổ. Mọi người cũng nhịn không được nghĩ hỏi một câu. Dương Lâm hắn thật không nghĩ qua khoát hoàng bảo sao? Hắn thực sự sẽ không có một ngày tâm huyết dâng trào, trực tiếp mang theo chiến cơ đem liên minh tổng bộ cho bưng a. Trước đây tuy nói Dương Lâm là huyết hiếp, chủ yếu là cân nhắc đến thật muốn cùng Dương Lâm nối thịt, liên minh cùng chấn thủ phủ bên kia tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương, không đáng. Hiện ở đây, lại là cứng đối cứng, có thể hay không làm đến qua đều là cái vấn đề. Dù sao, không có người xác định Dương Lâm hắn còn có hay không cái khác con bài chưa lật. Người đi trêu chọc hắn, cái kia cùng đem chính mình đưa lên tuyệt lộ cái gì khác nhau? Căn cứ vào trở lên những này, hội nghị kết quả cuối cùng xuống. Triều Vũ, Dương Lâm cùng với hắn chấn thủ phủ rõ ràng đã triệt để không kiểm soát. Thế nhưng chúng ta lại không thể cùng hắn trở mặt, ngươi lần này ở bên kia dừng lại thêm một mấy ngày này, nhiều khuyên nhủ Phổ Tinh, nhiều luyện chuyển biểu đạt một cái chúng ta cần phải hòa bình ở chung ý nghĩ. Sở chiêu Vũ Đáp, đó là khẳng định, thế giới lập tức bị ô nhiễm thú trả đạp không còn hình dáng. Trường hợp này bên dưới nếu là phát sinh đại quy mô sống mái với nhau loại hình, muốn tổn thất bao nhiêu cao đẳng chiến lực có thể nghĩ. Lại một khi chiến cuộc mất khống chế, lại lại xuất hiện tai nạn cấp cùng thế giới cấp, sợ là toàn bộ thế giới đều muốn hướng đi đường cùng. Không sai, đại gia đều đã nghĩ đến điểm này, cho nên sau đó à, cái này thỉnh thoảng khẳng định muốn đi chấn thủ phụ đi đi. Thật muốn nói tới, chỉ từ tình báo hiện hữu đối Dương Lâm hiểu rõ, hắn xác thực cũng không giống là loại kia ra tâm quyền thế người. Nhưng cẩn thận, khẳng định vẫn là muốn cẩn thận một chút. Ân, là dạng này. Bất quá tạm thời chủ đề liền nói đến đây a. Sợ chiêu Vũ cuối cùng nói, ngày mai lời nói, ta trước đi cùng hắn còn có phồn tinh đi xác nhận một chút vị Lai đô thị có tồn tại hay không. Dù sao loại này sự tình, vô luận như thế nào nghĩ đều rất không hợp thói thường. Đây chính là có thể chứa được 50 vạn người vị Lai đô thị a, vẹn vẹn là chiến năng thiết bị đầu cuối đến cường hành đến mức nào mới có thể chống đỡ thành thị và chuyển mắt khác bảy tên chấp chính quan đi theo sở triều vũ một mảnh thốn thức, sau đó lần lượt hạ tuyến, tạm chờ sở triều vũ trước xác nhận vị lai đô thị là thật hay giả đại gia lại đi phân trần. Sở triều vũ là tại vô cùng chờ mong tâm tình bên trong nhịn đến sáng ngày thứ hai điểm, hoàn toàn chính là không kịp chờ đợi, nàng đi tới hẹn nhau thư phòng. đến nơi thời điểm, khi thấy dương lâm cùng cơ phồn tình chính lưu tình mật ý, thân mật cùng nhau, đặc biệt là cơ phồn tình trên mặt đỏ ửng trải rộng, trong mắt mê ly đa tình. bao nhiêu năm, sở triều vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cơ phuẫn tình lộ ra như vậy tiểu nữ nhi tiểu thái. Nàng cảm thấy nếu là chính mình hôm nay không cùng hai người này cùng một chỗ lời nói, thư phòng bàn đọc sách rất có thể tại hai người nào đó về sau mưa to gió lớn bên trong sụp đổ vỡ vụn. Đương nhiên, sợ triều vũ tới đây là chờ mong vị lai đô thị, hai người nào đó thân mật hí kịch vẫn là loại bỏ rơi a. Bất quá, nàng là loại bỏ, cơ phồn tinh thì là xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc đầu tối hôm qua đã duy trì liên tục thống khổ một đêm, ai biết thừa dịp sợ triều vũ không khí đến, cái nào đó vô lương giá hỏa vẫn còn tiếp tục cướp hiếp nàng a. Cũng thật thua thiệt sở triều vũ tới. Cơ Phồn Tinh tức giận đến, nhịn không được tại Dương Lâm trên cổ tay lưu lại một câu nhàn nhạt dấu răng, lấy làm cảnh cáo. Dương Ca, Phồn Tinh, chúng ta lúc nào lên đường đi vị Lai đô thị a? Triều Vũ, nhìn ngươi gấp gáp như vậy, vậy liền hiện tại a? Phồn Tinh vừa rồi cũng tại thuốc dục nhanh lên đi vị Lai đô thị đâu? Sở chiều Vũ đại hỉ, cái kia muốn hay không chuẩn bị thứ gì, ví dụ như ăn, mặc, ở, đi lại, hoặc là cái gì khác? Không cần, đều nói là vị Lai đô thị, trí năng thiết bị đầu cuối một thể hóa quản lý bên dưới ăn, mặc, ở, đi lại vậy cũng là việc nhỏ. Dương Lâm nói chuyện đồng thời gia hiệu cơ phồn tinh cùng sở triều vũ chuẩn bị kỹ càng, mà chính hắn thì trực tiếp mở ra thông hướng vị lai đô thị truyền thống thông đạo liên quan tới đối hướng truyền thống thông đạo quyền quản lý thiên sơ đã đem chính thức chuyển giao cho dương lâm. Bởi vì hiện nay không có ý định chính thức đối ngoại mở ra, cho nên dương lâm cũng không tính đối ngoại hoặc là đối bên dưới phát xuống quyền hạn đến mức nói bên cạnh hắn sở thuộc mỗi cái chiến cơ, cái kia không cần lo lắng, tựa như tiến vào tinh vực đồng dạng mỗi cái muội tử đều có siêu cấp khách quý quyền hạn nói ví dụ như cơ phồn tinh, sau đó nàng liền sẽ có được. thế nhưng sở triều vũ lời nói coi như xong, không phải người của mình khẳng định không thể cho. Trong chàng, Cơ Phổn Tinh cùng Sở chiều Vũ tương đối kinh ngạc, không nghĩ tới đi vị Lai Đô thị lộ tuyến, Dương Lâm mở lại là truyền tống trận. "Có thể, các ngươi vào đi." Cơ Phổn Tinh không nói hai lời, một bước bước vào truyền tống trận đứng ở Dương Lâm trước mặt, Dương Lâm cũng thuận thế thoải mái vòng lấy nàng vòng eo thon. Sở chiều Vũ nhìn thoáng qua mập mờ hai người, tiến vào truyền tống trận phía sau, bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng nàng dư quang, hữu ý vô ý thì sẽ đi dò xét Dương Lâm, đồng thời trong lòng của nàng nhịn không được tồn thức căng khái. Cái này mới bao lâu thời gian, Tinh nàng thế mà thật cùng Dương Lâm làm lên a? Nếu như là ta lời nói, ta cũng không cảm thấy chính mình so phồn tinh kém A, bất quá muốn cùng cái này cái nam nhân đủ kiểu. tỉnh táo, sở triều vũ ngươi cho chính mình tỉnh táo, không nên nghĩ loạn thất bát tạo sự tình. khó được ổn định ở cảm xúc. dương lâm lúc này nhắc nhở nói đến. sở triều vũ tranh thủ thời gian quanh mình đi nhìn, tựa như đến cái nào đó đặc biệt không gian khác, đến mức nói vị lai đô thị, cái bóng cũng không thấy. vị lai đô thị đâu? đừng nóngội, chúng ta bây giờ tương đương với đang đợi đại sảnh, vị lai đô thị liền tại dưới chân. đáp lại sở triều vũ là chờ đợi tại chỗ này thiên sơ. Nàng hiện tại không có việc gì, đến bên này trừ cho Dương Lâm nói một chút gần nhất quan sát đánh giá sự tình bên ngoài, nói sớm tốt muốn cùng Cơ Phồn Tinh cùng một chỗ dạo chơi. Cơ Phồn Tinh nhìn thấy Thiên Sơ cũng rất vui vẻ, tay của hai người đều không tự dắt dắt đến cùng một chỗ, cực kỳ giống thân mật hai tỉ muội. Như tình huống như vậy, Sở Triều Vũ càng phát giác chính mình giống một ngoại nhân. A đúng, bản thân chính là một ngoại nhân. Bất quá những này không trọng yếu, Sở Triều Vũ hiện tại lớn nhất ý nghĩ, đó chính là nhanh lên cảm thụ vị Lai Đô thị. Chương 397, nàng ý nghĩ, chương 397, nàng ý nghĩ. Sau một thời gian ngắn, Dương Lâm, Thiên Sơ Cơ Phùn Tinh cùng Sở Triệu Vũ đi tới vị Lai đô thị trung tâm nhất khu phố Quảng Trường bên này. Thiên sơ hiện tại, nàng đã hóa thân thành hướng dẫn du lịch, phụ trách cho mọi người giảng giải các loại sự vật, cùng với về sau muốn đi cảnh điểm loại hình, muốn hỏi Sở Triệu Vũ làm sao. Nàng thật là không bao lâu, đã đắm chìm tại vị Lai đô thị các loại kỳ quái bên trong. Thân là liên minh thượng tầng chấp chính quan một trong, cuộc sống của nàng điều kiện chắc chắn sẽ không kém. Vừa vận chỗ vị Lai đô thị đi đến hai vòng phía sau, nàng càng phát giác chính mình cuộc sống trước kia, tuyệt không phải bình thường học bét. Nội tâm của nàng xoắn xuýt thật lâu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Dương Lâm. Dương Lâm, ta có thể hay không đập một hai đoạn video cùng một chút bức ảnh. đương nhiên, nếu như không thể, lời nói coi như xong. đương nhiên có thể, bất quá đừng đối ngoại công mở. Dù sao nơi này còn không có toàn diện mở ra. A, nghe ngươi ý tứ, vị lai like đô thị thế mà còn muốn toàn diện mở ra? Không sai, kỳ thật lần này mang ngươi tới nơi này, chính là trước thời hạn để ngươi cảm thụ một chút. Sau này một khi mở ra, ta có ý tưởng cùng các ngươi liên minh thượng tầng tiến hành hợp tác. Nghe Dương Lâm một phen phân trần, sở triều vũ cuối cùng Minh Bạch Dương Lâm ý. Trước nói Dương Lâm ý tứ, hắn tính toán đem nơi này làm thành du lịch đô thị sau này trừ triệu tập một nhóm lớn nhân viên phục vụ bên ngoài, toàn bộ tính toán làm hộ chiếu du lịch sản nghiệp. mà lúc kia cho phép liên minh chín cái chấp chính quan đem riêng phần mình cho phép sản nghiệp mang vào, đồng thời khẳng định sẽ dành cho các loại ưu đãi và phúc lợi. nói ví dụ như trung tâm thành phố thương nghiệp kiến trúc, các nơi du lịch khai thác danh thắng, cùng với sinh thái trồng trọt nuôi dưỡng các phương diện chỗ tốt. tóm lại liên thủ hợp tác, cộng đồng giàu có. sở triều vũ sợ ngây người, nguyên lai ngươi còn có loại này tính toán, vui một mình không bằng vui chúng nhà. triều vũ, nếu như về sau ngươi muốn ở chỗ này làm cái gì, tùy thời có thể nói với ta. chúng ta cũng coi là bằng hữu. Có thể thỏa mãn, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi." Đa Tạ Dương Ca, Dương Ca ngươi đối ta cũng quá tốt rồi." Sở Triều Vũ vui vô cùng, từ khi bị Dương Lâm ôm một đoạn điên cuồng gầm phía sau, nàng phát ra. Chẳng những không có đối cái này cái nam nhân chẳng ghét, ngược lại, thu được cái này cái nam nhân rất nhiều chỗ tốt phía sau, đối cái này cái nam nhân cũng dần dần có cảm giác. Mà một mực đi theo tại Dương Lâm bên người cơ phù tình, nhìn Sở Triều Vũ bộ dạng cũng nhịn không được thổ thức. Tại nàng cùng Dương Lâm trong lúc nói chuyện với nhau biết, Sở Triều Vũ trước đây tính tình không phải bình thường lắm này, muốn hỏi cựu gia người nào giao nhiều nhất, liên minh trong 9 người, tuyệt đối là người này chỉ là làm sao sợ chiều vũ thực tế cường đại, không phục nàng đều bị nàng làm, hoặc là bị nàng nào chết. cuối cùng, tính tình thu lại rất nhiều phía sau, mới tại liên minh chấp chính quan vị trí ngồi ổn. mà cái kia từng tiếng dương ca, liền có thể nhìn ra, hiện tại sở chiều vũ, cùng lúc trước so sánh, quả thực trên trời dưới đất, không nói đến như này. dù sao đối với sở chiều vũ mà nói, nàng lần này tại vị lai đô thị không là bình thường thoải mái, ăn, mặc, ở, đi lại, toàn bộ đều là cao quy cách gãy ngộ. đặc biệt là trong đó giải trí văn hóa, cái kia càng làm cho sở triều vũ tâm hoa độ phóng. nàng từ trước đến nay không nghĩ qua một người tại nghỉ ngơi xuống lúc, các loại thân thể cùng trên tinh thần giải trí có thể phong phú như vậy. chứ để phá vỡ nàng chỗ không muốn nói, thậm chí một lần để nàng tìm tới so lúc trước càng cuộc sống tốt đẹp ý nghĩa. Là một đoàn người trong lúc vô tình đi tới một chỗ âm nhạc quảng trường lúc, sở triều vũ còn nhịn không được lên đài nhảy một đoạn nhiệt vũ. nói như vậy, dương lâm hiểu được sở triều vũ trước đây tính tình nóng nảy, nhưng để dương lâm nghiêm túc đánh giá lời nói, sở triều vũ nóng nảy nhất còn muốn mấy dáng người của nàng kéo đi ra, tuyệt đối cùng nhà mình tận tư có liều mạng, đông dạng nhảy nhiệt vũ. Đừng nhìn vân đỉnh bộ đội mấy cái mỗi tử các loại cố gắng các loại biểu hiện, nhưng nghiêm túc đến nói, thật không bằng tần tư hoặc là trước mắt Sở Triều Vũ. Nếu như đem Sở Triều Vũ cùng tần tư đồng thời cùng một chỗ, Dương Lâm cũng không dám nghi tâm tình của mình có thể đi theo các nàng và mẹo, nóng đến mức nào. Đồng thời cũng là vì kỷ niệm Sở Triều Vũ Như Vũ, Dương Lâm dứt khoát dùng video ghi lại. Đối với cái này, Sở Triều Vũ khẳng định là nhìn thấy, nhưng bởi vì không ngại, thân thể nàng vận vẹo càng mãnh liệt hơn. Bên cạnh cơ tinh có chút không nhìn nổi, nếu không phải thiên sơ tại, kia thật là kém một chút tại Dương Lâm dưới chân gắt nước về sau ở chung bên trong, liền Dương Lâm cũng không rõ ràng nguyên nhân gì, sở triều vũ hình như ở trước mặt hắn thả rất mở, không biết bao nhiêu lần trong lúc vô tình, tay của hai người liền như thế đụng nhau, thậm chí có như vậy mấy lần, thân thể này đều áp vào trên người đối phương đi. Lúc trước liền nói cái này muội tử nóng này nóng bỏng, ngươi đây muội làm, Dương Lâm không tự giác muốn ăn một bát xào lăn món chính. tốt ta tốt ta, nói về chính sự, đến vị lai đô thị thuần túy chính là dạo chơi, Dương Lâm rất tận hứng, thiên sơ, cơ phổi cùng sở triều vũ cũng rất tận hưởng. Ban ngày đi dạo phố, ăn các món ăn ngon quả vật, đi dạo các nơi kiến tạo nhân văn danh thắng. Đi giải trí hưu nhàn. Buổi tối nhìn đèn màu, nhìn khói lửa, nhìn biến ảo vô tận màn trời. Rảnh rỗi đi lên, liền ngồi trên mặt đất, trên nước, bầu trời ba đạo tuyến giao thông quan sát toàn thành. Cái này một hơi, bốn người tại chỗ này một hơi ở ba ngày nhiều. Nhưng dù gì cũng là có thể chứa đựng 500.000 nhân khẩu thành phố lớn, thành thị đại khái có thể nhìn thấy đập tới, nhưng muốn chi tiết du lịch, vẹn vẹn chính là chín châu mất sợi lông. Đến lúc cuối cùng rời đi lúc, Sở Triều Vũ không là bình thường lưu luyến không bỏ. Đều nói, mặc dù là liên minh thượng tầng chấp chính quan, có thể nàng chỗ nào như vậy hưởng thụ qua. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Vẹn vẹn là tinh thần kích thích, ít nhất phong phú vượn qua nàng mấy chục năm trên trăm năm thậm chí nhiều hơn thời gian cảm thụ. Mà nghe xong, cơ phổ tinh bị đả thông vị Lai Đô thị tôn quý quyền hạn đặc biệt phía sau, Sở Triều Vũ ghen tị nước mắt kém một chút chảy xuống. Nàng làm sao có thể không muốn cái này quyền hạn? Căn cứ Thiên Sơn nói tới, có cái này quyền hạn, cơ phổ tinh về sau mệt mỏi tùy thời đều có thể chuyển tống đến vị Lai Đô thị đi đi. Tại nhân loại không có phổ biến tiến vào phía trước, cứ việc nơi này không có người khí, nhưng trí năng thiết bị đầu cuối một mực vận chuyển, khắp nơi đều là người máy dưới tình huống, đồng dạng thật náo nhiệt. chi tiết, Sở Triều Vũ biết chính mình cùng Dương Lâm quan hệ không sâu. Liên tính ra mặt dày mở miệng vậy nhân gia cũng phải mắt nhìn thẳng ngươi một cái mới được trước đây sở triều vũ tương đối tự tin và tự phụ nếu không phải là bởi vì cái này nàng mới sẽ không dưỡng thành loại kia coi trời bằng vùng cùng với nóng này tính nết có thể đi tới chấn thủ phủ phía sau đối mặt dương lâm nàng không giờ khắc nào không tại bị chấn động chỉ vì dương lâm trong tay thực tế con nàng quá suy nghĩ nhiều muốn đồ vật nguyên bản sở triều vũ chỉ tính toán tại chấn thủ phủ lưu lại cái nhỏ một tuần liền quyết định trở về nhưng bây giờ nàng quỷ thần suy khiến muốn lấy lòng muốn ở chỗ này lưu thêm một đoạn thời gian dương ca Phồn Tinh tỷ phải xử lý phía sau thành trì sự tình rất mệt mỏi. Ta cùng nàng quan hệ giao hảo, nhìn không được nàng bận rộn như vậy. Nếu như ngươi không ngại, ta tạm thời lưu lại giúp nàng thế nào? À sao? Lúc trước kêu Dương Lâm Dương Ca, bây giờ gọi cơ Phồn Tinh đều thành Phồn Tinh tỷ. Sợ chiều Vũ cái này chuyển biến, Dương Lâm kinh hãi không ngạc nhiên là chuyện nhỏ. Cơ Phồn Tinh ngược lại là vui bên trên. Triêu Vũ, trước đây ngươi luôn cùng ta tranh cái lớn nhỏ bao nhiêu, cái này đột nhiên gọi ta một tiếng tỷ, sẽ không uống lộn thuốc chứ? Phồn Tinh tỷ ta có thể là đau lòng ngươi mới lưu lại. Hai ta đồng liêu nhiều năm như vậy, ngươi gặp phải khó xử. Ta không chủ động dối cứu trợ đúng sao?" Cơ Phồn Tinh cười, "Sắc thực vô lý, tất nhiên ngươi như thế thành tâm, liền ở lại đây đi. Nhưng nhắc nhở trước ngươi một câu, làm bữa ăn ngon khổ chuẩn bị, ta có thể sẽ không đau lòng ngươi nửa điểm." Gặp Cơ Phồn Tinh đáp ứng, sở chiều vũ kỳ thật trong lòng có chút ít sợ. Nhưng vì thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, trên mặt của nàng vẫn như cũ lộ ra sán lạn nụ cười ngọt nào. Chương 398, hắn thế mà lại muốn người cần tiền, chương 398, hắn thế mà lại muốn người cần tiền. Liên minh thượng tầng, lại lại lại tổ chức thượng tầng hội nghị. Đừng hỏi vì cái gì lại, muốn hỏi cái kia phải hỏi Dương Lâm nhưng lần này không phải sở triều vũ tổ chức mà là cơ phồn tinh hội nghị bí mật bên trên mặt khác bảy cái chấp chính quan ngầm hiểu lẫn nhau không có nói ra lần trước tổ chức hội nghị không mang cơ phồn tinh việc này thật chọc ra đến đây không phải là gây sự sao đến mức nói lần này chủ đề của hội nghị rất đơn giản chính là liên quan tới vị lai đô thị trước mấy ngày trước đây tại dạo chơi bên trong sở triều vũ đập mười mấy cái video cùng bức ảnh làm nàng tại trong hội nghị công thả ra phía sau còn lại chứ cơ phồn tinh bên ngoài bảy người khiếp sợ trình độ không thua gì hóa đá nhất vừa nghe thấy vị lai đô thị bảy cái chấp chính quan cho rằng có thể cũng chính là so hiện tại thành trì tốt hơn như vậy một chút nhưng bây giờ nhìn tình cảnh cùng thực địa phía sau bọn họ minh bạch là bọn họ cô lẩu quả văn đến mức nói lần này hội nghị hệ tâm nhưng thật ra là cơ phồn tình tại nhận người cùng với muốn càng nhiều tiền thiên không nói đến bất cứ lúc nào đều không có người ngại nhiều nhưng muốn nói nhận người lần này nhận không phải chiến cơ mà là hậu cần phương diện năng lực loại hình phụ trợ nhân tài ví dụ như tài vụ ví dụ như thông tin ví dụ như kiến trúc vân vân vân vân vô luận bất cứ lúc nào thế giới cũng sẽ không thiếu thiên tài nói ví dụ như người vũ lực không tốt thiên phú không được Có thể đầu góc ngươi đi đâu? Ngươi cực kỳ am hiểu phương diện nào đó đâu. Cơ phồn tinh lớn nhất hoàn cảnh khó khăn chính là thiếu một cái cường đại thư ký đoàn, cùng với thiếu các loại siêu cấp nhân tài quản lý các phương diện. Nhưng chính nàng không tốt tổ, cũng không có nói không thể để mạn khác 8 người giúp đỡ chính mình tổ a. Đừng đề cập có thể hay không muốn tới nội ứng loại hình, như thế cơ phồn tinh loại người này, có thể tại Liên minh Thượng tầng làm chấp chính quan nhiều năm như vậy, nàng có 100 loại phương pháp đem muốn đi qua người toàn bộ làm thành chính mình tâm phúc. Trong hội nghị nghe nàng nói, chư vị, vị Lai đô thị mở ra điều kiện là tại trấn thủ phủ thành chỉ thành lập về sau. Cho nên trước đó kiến thiết phía sau thành chỉ là quan trọng nhất. Như thế ta vừa rồi đưa ra đề nghị, hy vọng chư vị có thể suy tính một chút. Nay chỗ nào là thỉnh cầu, đây rõ ràng chính là trực tiếp mở miệng cơn bước. Thế nhưng ở đây những này chấp chính quan cự tuyệt không dứt được, chỉ vì cơ phổi tinh bổ sung điều kiện quá mê người, căn bản cự tuyệt không dứt được. Đến lúc đó một khi vị lai đô thị mở ra, chư vị cũng có thể đem bản gia sản nghiệp bỏ vào trong đó. Đương nhiên hiện tại trả giá đó chính là đầu tư, đầu tư càng cao, báo đáp khẳng định càng cao. Vị lai đô thị sẽ lấy du lịch đô thị phương thức hiện ra, đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ tới đến Tân Hải tuyến bên này đến lúc đó không chỉ là tương lai du lịch đô thị mà phía sau bản thân trải qua đại gia cố gắng kiến tạo siêu cấp thành trì nên trong đó còn có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt chắc hẳn cũng không cần ta nói thêm nữa à cơ phồn tinh nàng thật là đi theo dương lâm đi lên a nhưng lời này còn lại chấp chính quan không dám nói dù sao nhân gia không làm ra cái gì chuyện gì quá phận hiện tại còn cùng ngươi hòa bình thương lượng tới đến mức nói cơ phồn tinh cho ra điều kiện tất nhiên cự tuyệt không dứt được hỏi nhiều hai câu khẳng định là nhất định Phồn tinh cái này vị lai đô thị quả thật tính toán toàn diện mở ra ân dương lâm chính miệng cam đoan không tin có thể hỏi triều vũ nặng có thể đảm bảo. Sở chiều Vũ hiện tại lén lút đó là phồn tinh tỷ giải phồn tinh tỷ ngắn, nguyên bản thân phận cân bằng hai người, vì định bỡ Dương Lâm, Sở chiều Vũ đều nhanh thành cơ phồn tinh bên người người hầu. Mắt thấy tầm mắt mọi người nhìn lại, Sở chiều Vũ chân thành nói, phồn tinh nói là sự thật, ta có thể toàn diện đảm bảo. Mà còn vì biểu đạt thành ý, phồn tinh còn vì mọi người chuẩn bị một phần siêu cấp đại lễ. Muốn người cần tiền việc này trước không nói, cái này cơ phồn tinh, còn vì mọi người chuẩn bị đại lễ. Không sai, phần này đại lễ đã được đến Dương Lâm đồng ý, mà còn đã tại bí ẩn đưa đến trên đường. Trước nói rõ Lễ vật quý giá vô cùng, hy vọng chư vị không cần có chỗ tiết lộ, nếu không cả đời này có thể chỉ thấy được lần này." Mọi người kinh ngạc. "Phó Tinh, đến cùng lễ vật gì nói như vậy trân trọng, giữa chúng ta không cần thiết che che lấp lấp à. Nói cho các ngươi cũng không quan trọng, nhưng thật ra là mỗi người hai cái Diên Niên Lịch Thọ Đan, có thể bảo vệ dưỡng thân thể, thẩm mỹ dưỡng nhan, cùng với tăng lên cơ sở tư chất căn cốt chỗ tốt rất lớn." Dương Lâm nói qua, hắn tìm kiếm chính là hợp tác, mọi người tốt, mới là thật tốt." Hắn. "Hào phóng như vậy, chính là cái này Diên Niên Thọ Đan nói như thế nào đây, còn có loại này đồ vật?" thật có thể gia tăng tuổi thọ cải thiện tư chất căn cốt loại hình. Chư vị không nên coi thường Dương Lâm tạm thời lễ vật đến chính mình xác nhận một chút không là được rồi. đến mức nói riêng niên lịch thọ đang chuyện này kỳ thực chính là Dương Lâm từ bắt quái lô bên trong làm ra tư chất linh dược. đương nhiên đưa đều là cơ sở hàng bình thường trung phẩm thượng phẩm cực phẩm đều là nhà mình chiến cơ bọn họ ăn đến. nhưng mặc dù như thế hàng thông thường vẫn như cũ có thể tăng lên tư chất chỉ là danh tự này để hắn lên kéo dài tuổi thọ thẩm mỹ dưỡng nhan mới là để những này chấp chính quan động tâm trọng điểm. đối với cái này Dương Lâm khẳng định là nghiêm túc cân nhắc qua chín đại chấp chính quan. Từng cái như thế có người có tiền, lúc trước chỉ đưa chính mình nhóm nhân thủ thứ nhất cùng tài nguyên làm sao đủ, muốn đưa liền để bọn họ nhiều đưa chút. Các ngươi ủng hộ ta, ta cũng không bạc đái các ngươi. Bình thường linh dược 10 năm 8 đời đưa bọn hắn hai cái, cũng không phải là mỗi ngày đưa, vật hiếm thì quý nha. Dạng này có thể treo lấy bọn hắn, còn có thể được bọn họ các loại hiệp trợ, bao gồm nhân viên tiền tài, hả không đẹp ư? Còn có một nguyên nhân chính là Dương Lâm đột nhiên phát hiện, cái này chấn thủ phụ phía sau kiến tạo thành trì, cái này con em ngươi, thế mà càng xây càng lớn. Nguyên bản dự định là mười mấy vạn, không cao hơn hai ngàn nhân khẩu thành trì kết quả làm làm liền thành mấy chục vạn cỡ lớn thành trì, đến cuối cùng, 80 đến 100 vạn quy mô đều chỉnh ra tới, mà còn hiện tại mơ hồ còn tại tăng vọt, có hướng 120 đến 150 vạn nhân khẩu quy mô chạy xu thế. Dương Lâm là không muốn quản lý cái gì thành trì, lúc đầu hắn còn muốn nói cho nhà mình phồn tinh không muốn lại xây dựng thêm. Nhưng lại tại ngày đó, Hồ Nhiên mang theo hắn đi tới chính đang xây thành trì nhìn hắn pho tượng. Lúc đầu cảm thấy rất xấu hổ, nhưng nhìn thấy vô số nam nhi tốt tại hắn pho tượng trước mặt trang nghiêm bắt đầu kính lễ, vô số tuổi trẻ thiếu nữ nhìn xem pho tượng đầy mắt ngậm xuân bộ dạng. Lần này Dương Lâm đốn ngộ. Cái này thành trì chẳng những muốn tiếp tục xây, còn muốn xây dựng. Không có tiền không quan trọng, để phồn tinh đại biểu chính mình đi liên minh muốn, đại yếu đặc biệt muốn. Từng cái, làm chấp chính quan thời gian dài như vậy, không nhiều ra một chút nhân thủ tiền tài, đúng sao? Về nói chính đề, mà khác bảy vị chấp chính quan chỉ nghe cơ phồn tinh các loại ngân phiếu không vẫn còn có chút bất ổn. Lúc trước cũng không phải là không có chi về qua, đã chi viện thành trì không ít, hiện tại lại nhường ra người bỏ tiền, cái này. Nhưng mà, liên tại vài ngày sau, Diên Nghiên Lịch họ đang đưa đến bảy cái chấp chính quan trong tay phía sau, lấy bọn họ thực lực cùng nhã lực Hã có thể không hiểu diễn niên lịch thọ đàn giá trị, kết quả là ngay lập tức, bọn họ nhộn nhịp liên hệ cơ phồn tinh. Làm rõ ràng được đến cơ phồn tinh trả lời chắc chắn, đến tiếp sau sẽ tiếp tục là mấy vị tranh thủ diễn niên lịch thọ đàn chỗ tốt phía sau, mấy cái chấp chính quan nhộn nhịp cho ra khẳng định hồi phục. Thân là là liên minh cân nhắc vĩ đại chấp chính quan, bọn họ nhất định phải mượn nhờ cơ hội lần này để càng nhiều nạn dân tại Tân Hải tuyến bên kia vượt qua an ổn sinh hoạt. Nhân lực, tiền tài, tài nguyên gì đó, nhất định phải đúng chỗ, không phải vậy làm sao xứng đáng bọn họ chô ngồi. Mà còn, đây đều là công đức ca giống như là cái gì ở hậu phương thành trì làm sản nghiệp, tại vị lai đô thị làm sản nghiệp, cùng với cái gì được đến Diên Miên Lực Thọ Đan cái này loại linh dược gì đó, nói những cái kia. Tụ. Chính vì vậy, ngắn ngủi 10 ngày nửa tháng thời gian, chấn thủ phụ phía sau thành trì người bên kia khí so lúc trước lần thứ 2 vợ mấy lần. Mắt thấy phía sau thành trì phát triển không ngừng, cơ phồn tinh cùng sở Triệu Vũ làm sinh động thời điểm, thiên sơ bên kia phát tới khẩn cấp tình báo. Thâm Nguyên Chi địa phụ cận một chỗ địa vực, xuất hiện dị thường biến hóa. Chương 399, khu vực đặc biệt. Chương 399, khu vực đặc biệt. Thâm Nguyên, vị tại thế giới trung tâm. 800 năm trước, thiên thai chợt hiện, vô số hỏa cầu thiên thạch từ trời rơi xuống, theo thế giới trung tâm liền trở thành không thể tới gần tử vong chi địa. Chính là từ cái này tử vong chi địa bên trong, hiện ra vô số ô nhiễm thú. Nhưng tương ứng, nhân loại cũng giống như tại cái này chẳng thai biến ở bên trong lấy được chỗ tốt, từ sự cố đời sau bắt đầu, không ít nhân loại lần lượt giác tỉnh. Trường hợp này, nên nói là dị biến gây nên tiến hóa đâu? Vẫn là nói đây chính là linh khí sống lại. Tóm lại, tình huống như thế nào kỳ thật đều không trọng yếu, trọng yếu là thế giới cách cục bị dị biến đánh vỡ, mà chính là tại cái này chẳng nhân loại cùng ô nhiễm thu đối kháng bên trong, quốc gia giới hạn bị đánh vỡ, cuối cùng liên minh theo thời thế mà sinh, trở lên là thế giới đại khái bối cảnh. Dương Lâm sở dĩ nâng lên những này, đó là bởi vì hắn luôn luôn đối thẩm viên không đưa, cho nên chỉ biết là đại khái tình huống. Nói bên trong có ăn mòn lực lượng, ở bên trong đợi đến càng lâu, liền sẽ bị ăn mòn càng lợi hại, sau đó chết đến càng nhanh. Cái này loại địa phương, nếu như không có gì đặc biệt nguyên nhân, Dương Lâm tuyệt đối lời nghiên cứu, càng sẽ không chú ý. Chỉ là hiện ở đây, kinh lịch cương thiết chi thành sự tình phía sau, Thiên Sơ nói Phương Chu Quan Mô đun phát hiện tình hình, cái này không phải do để Dương Lâm hoài nghi. Chẳng lẽ? Đời trước nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh phong lúc, trừ cương thiết chi thành, còn có cùng loại làm nghiên cứu cái thứ hai bí mật căn cứ. Sinh mệnh mật khóa là đồ tốt, nếu như có thể lại được đến cùng loại đồ chơi, liền tính phí chút tâm lực đi nghiên cứu một chút cũng rất không tệ. Kết quả là, Dương Lâm hạ quyết định, để cơ phồn tinh tiếp tục mang theo sở Triều Vũ làm phía sau thành trì, còn hắn thì mang theo trừ đóng giữ trấn thủ phụ nữ thần bộ đội bên ngoài cái khác bộ đội đến vòng chu. Mới vừa vừa thấy mặt, Dương Lâm liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Thiên Sơ, chẳng lẽ cùng lúc trước đồng dạng, đều là cao năng báo động trước? Thiên Sơ lắc đầu, cũng không phải là, nhưng khá là tù. Lúc trước một mực quan sát thâm viên quanh mình cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng chính là từ hôm qua lên, bên tiêu quỷ dị tần số càng ngày càng kích liệt, thậm chí có mấy lần đã làm dính tới xung quanh hoàn cảnh. Còn có loại này sự tình. Mang loại này nghi hoặc, Dương Lâm cùng Thiên Sơ cùng đi nhìn quan chắc mô đun khóa chặt khu vực. Chỉ có thể nói thật vừa đúng lúc, lúc này khóa chặt khu vực chuyển về tần số lại lần nữa tăng lên. Nhưng muốn theo Thiên Sơ đối địa vực ngày trước đánh giá, cao năng tuyệt đối không gọi được, nhưng chính là không chịu nổi tín hiệu tần số chặt chẽ, có thể so với cao có thể sinh động nhiều. Dương Lâm kỳ thật ngay lập tức, ta đã phái thủ hạ tiến về xem xét nhưng rất đáng tiếc, Xung quanh không có bất cứ gì thường nào, mà còn bởi vì tiếp cận thâm viên quan hệ, cũng không có ô nhiệm thú cùng nhân loại. Dương Lâm ngơ ngác một chút, ánh mắt của hắn sáng lên, nói như vậy, có thể thật giống như lần trước, thuộc về đời trước khoa học kỹ thuật phong tỏa khu vực. Không sai, đời trước nhân loại tại khoa học kỹ thuật đạt tới đỉnh phong lúc, góp lại sáng tạo ra rất nhiều bí triển, lại công dụng không đồng nhất. Nói ví dụ như ngươi được đến sinh mệnh mật hóa, từ phương diện nào đó tới nói, đã thuộc về chữa bệnh đỉnh. Mà theo ta được biết, đỉnh phong khoa học kỹ thuật từng sáng tạo ra qua không gian bí thượng, như vậy về sau mới có vạn mèo không gian, gấp không gian kỹ thuật vận dụng liên trước mắt trường hợp này tuyệt đối giống như lần trước bên kia phong tỏa không gian dương lâm suy nghĩ một trận nói cái kia nếu không lại dùng phản vật chất cao xả hạt tử phá hoành một cái Hoành một cái ngược lại là không có vấn đề nhưng sợ ra phiền phải lớn dù sao tiếp cận tâm nguyên rất dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà còn đem bí mật căn cứ kiến thiết đến cái kia loại địa phương thực tế không cách nào tưởng tượng đời trước nhân loại đến cùng tại làm thứ gì thiên sơ không hiểu dương lâm đồng dạng không hiểu đời trước nhân loại nếu như không phải nhất định muốn tạo thần làm cái gì các loại khoa học kỹ thuật chi nhánh bây giờ căn bản không có ô nhiễm thú hoạt động chỗ trống mà thế giới lớn như vậy, địa khu như vậy nhiều, ngươi thật muốn nghiên cứu cái gì, tìm gọn gàng địa phương cũng được à? Có cái gì nghiên cứu, nhất định muốn tiếp cận thâm viên. bất quá, trước mắt tất nhiên phát hiện tình hình, đích thân xác nhận là nhất định. như thế trường hợp này, thiên sơ chỉ là phát hiện lời nói, dưới tình huống bình thường nàng sẽ mặc cho tử, bởi vì không có thực chất phát sinh cái gì, có thể dương lâm liền không đồng dạng. liên tính hắn một mực là nhị đại gia, có thể trong lúc này tâm còn có một cỗ hùng hùng mạo hiểm chi tâm. nghĩ lần trước được đến sinh mệnh mật khóa lòng hiếu kỳ vừa lên đến, lại gấp rút gấp tránh nguy hiểm có thể bằng mệnh không sợ hai phía dưới. Dương Lâm đặt quyết tâm tiến về tra xét đến tận cùng, cho nên ngay lập tức Dương Lâm chỉnh bị một cái hiện nay chỗ có thể xuất kích bộ đội. Lần trước chỉ dẫn theo thứ hai thủ hộ bộ đội cùng lợi nhận bộ đội, lần này hắn tính toán toàn diện họp chiến, đem tất cả bộ đội cùng một chỗ kéo qua đi. Cái gì phong tỏa không gian, nhìn ra môn vài phút không san bằng các ngươi. Đến mức nói thuộc hạ các chiến đội, nghe đến lần trước thủ hộ bộ đội cùng lợi nhận bộ đội tại cương thiết chi thành đại sát đặc sát, mỗi người cảnh giới đẳng cấp đều đại lượng tăng lên bên ngoài, cái nào chiến cơ không đỏ mắt. Hiện tại nghe xong quan chỉ huy nói muốn đánh toàn diện họp chiến, tự nhiên đó là tâm tình quấy động, kích động không bao lâu đệ nhất bộ đội Long Môn bộ đội đệ nhị bộ đội Thủ Hộ bộ đội đệ tam bộ đội Hải Thượng bộ đội chỉnh bị xong xuôi ngay sau đó là trừ bỏ nữ thần bộ đội bên ngoài lợi nhận bộ đội phong hành bộ đội ẩn hình bộ đội vân đỉnh bộ đội mắt thấy tất cả chiến cơ đến đông đủ Dương Lâm vung tay lên tại chỗ liền để Thiên Sơ mở rộng chuyển thống trận Dương Lâm dù sao cũng là phong tỏa không gian liền tính thực lực của ngươi mạnh hơn các nàng từng cái cũng rất không tệ có thể như cũ không nên kinh thường Thiên Sơ gặp Dương Lâm lại muốn đi thám hiểm nàng rất lo lắng Dương Lâm cầm tay của nàng nói yên tâm đi ta khẩn cấp tránh nguy hiểm cũng không phải ăn chay sẽ không giải quyết được, ta ngay lập tức liền mang theo các nàng chạy về đến. Tương lai hưởng thụ thời gian còn dài mà, ta cũng sẽ không nốc đến chơi không lại còn cùng địch nhân cùng chết. Cái kia tốt, ta sẽ yên lặng vì ngươi chúc phúc, cũng thuận tiện chúc ngươi lần này hợp chiến xuất kích có thể thu lấy được tương đối khá. Dương Lâm lên tiếng cho ngươi mượn cắt nôn phía sau, bắt đầu chào hỏi bên cạnh tất cả chiến cơ tiến vào chuyển tông trận. Rất thuận lợi, 3 phút phía sau, Dương Lâm một đoàn người thông qua chuyển tông trận đã đến phương chu quan chắc mô đun khóa chặt địa điểm. Lần trước bởi vì không có thật tốt điều chỉnh thử Dương Lâm dẫn người chuyển tống lúc cùng khu vực còn thoáng có sai lệch, về sau trải qua thiên sơ cố gắng, bây giờ nói xác định chuyển tống chính là xác định chuyển tống, sai sót đã bị hạ thấp nhỏ nhất. Mà muốn nói lập tức, chỉ có thể nói, không hổ là tới gần thâm nguyên chi địa. Cho dù không tại thâm nguyên bên trong, nhưng trong không khí, Ý Nguyên có thể cảm giác được phiêu phụ tử khí. Nhìn một cái lập tức hoàn cảnh, hoàn toàn chính là không có một mảng cỏ, vắt chảy ra nước. Người nói muốn ở xung quanh nhìn thấy một điểm màu xanh, căn bản không có khả năng, nơi này cực kỳ giống kinh lịch mấy chục năm ngày hạn bộ dạng, không có một chút cho dù là một tia sinh cơ. Thiên sơ, ta bên này đã chuẩn bị xong, ngươi khóa chặt tần số đầu nguồn, trực tiếp giúp ta khoanh mở một lỗ hổng. Không có vấn đề, bất quá ngươi tạm thời mang theo các nàng tránh trước khoảng cách nhất định. Dương Lâm như thế làm theo. Hắn giờ phút này nội tâm đã tưởng tượng thấy nhà mình các nội tử, sau đó tại không gian nội bộ thế giới đối ô nhiễm thú đại sát đặc sát tình cảnh, mà chính mình cũng có thể thu được chỗ tốt cực lớn kết quả. Chỉ bất quá giờ phút này Dương Lâm căn bản nghĩ không ra, phong tỏa không gian hắn là tế bảo, nhưng bên cạnh chuẩn bị tham gia hợp chiến các tử, lại ra không tưởng tượng nổi ngoài ý muốn. chương 400 Dương Lâm cùng Văn Đỉnh bộ đội chương 400 Dương Lâm cùng vân Đỉnh bộ đội, ầm ầm, thiên ngoại một phương laser phong tới, toàn bộ lập tức thổ địa đều phảng phất bị xọt xuyên. Chính là tại nơi hoang vu này, phản vật chất hạt căn bản kia sáng pháo trực tiếp tại tín hiệu tần số dày đặc nhất địa phương đánh ra một cái màu đen vòng xoáy chi môn. Cùng trong dự đoán đồng dạng, tất cả đều rất hoàn mỹ. Có lần trước cương thiết chi thành kinh nghiệm, Dương Lâm lần này đều không mang do dự, hắn cái thứ nhất đi vào và tuyển chi môn. Nhưng mà hắn bên này người đều đi vào, đến tiếp sau lại chậm chạp không thấy nhà mình các mọi tử theo vào, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe Giang Ly âm thanh từ bên ngoài truyền tới nói, không tốt quan chỉ huy. Chúng ta vào không được. Chuyện gì xảy ra? Dương Lâm tương đối kinh ngạc. Lúc này nghe Dương Yến Lâm nói, có vẻ như cái này phong tỏa không gian còn có những quy tắc khác, đối chúng ta sinh ra to lớn bài xích phản ứng. A, không nên a. Vì cái gì ta không bị đến một điểm ảnh hưởng? Quan Chỉ Huy, ngươi cũng không phải là người bình thường, nhưng chúng ta đúng vậy a, phong hành đội trưởng Ôn Đồng lo lắng nói, chúng ta năm cái cũng thử. Vào không được, căn bản vào không được. Ẩn hình bộ đội đâu? Chủ nhân, chúng ta cùng các nàng đồng dạng, lực cản quá lớn, rõ ràng còn có trật tự quy tắc loại hình hạn chế cùng có bó. Mọi người thế mà còn có loại này sự tình Dương Lâm hiện nay còn ở vào phong tỏa không gian trong khe hẹp bởi vì là thời gian trì hoãn màu đen vòng xoáy chi môn mắt thấy có dấu hiệu hỏng mất nha Minh chiến cơ các muội tử nếu là lại vào không được chẳng lẽ muốn chính mình một cái quan trị vì xem như quan can tư lệnh đi thăm dò không biết địa vực đồng dạng là thừa dịp vòng xoáy chi môn còn miễn cưỡng có thể cùng ngoại giới liên thông Dương Lâm lúc này còn có thể nhận đến thiên sơ thông tin tin tức Dương Lâm bởi vì ngươi can thiệp bị khóa định khu vực xuất hiện đặc thù tình hình Thiên sơ thời gian khẩn cấp nói thẳng như thế nào mới có thể giải quyết không giải quyết được, thừa dịp va tuyển chi môn còn không có biến mất, ngươi mau chóng trở về. Dương Lâm có chút gắn đau, cái kia cha gia tình huống về sau, có thể hai lần tiến vào nơi đây sao? Cái kia muốn trở lại xuất hiện tín hiệu phản ứng dị thường, không phải vậy chỉ là đơn nhất anh tạc nơi đây, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, muốn chờ. giờ khắc này, Dương Lâm bỗng nhiên có chút xa sút tinh thần, nguyên bản kích động tràn đầy tâm, hiện tại liền cùng quả cầu ra xì hơi, người đều giống tiến vào hiện giả thời gian đồng dạng, một điểm nhiệt tình đều nhanh không có. Nói là chờ lần sau tín hiệu dị thường lúc lại tới nơi đây, nhưng mà ai biết lần sau là lúc nào? vạn nhất nơi này cả một đời không chấn động, chẳng phải là cả một đời không thể giải nơi đây bí mật? Có thể bởi vì không có cách nào, Dương Lâm đành phải thừa dịp vòng xoáy chi môn không có sụp đổ trở về địa điểm xuất phát. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị trở về phía ngoài thời điểm, đột nhiên năm thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, là Lý Mộc Vũ dẫn đầu vân đỉnh bộ đội. Cùng lúc đó, Lơ còn có thể nghe phía bên ngoài tần tư tiếng thám phục. À, vì cái gì à? Chúng ta còn không thể nào vào được, Mộc Vũ các nàng năm cái liền có thể. Chẳng lẽ nói hạn chế bị giải trừ? Không được, vẫn là bị bắn ngược trở về. Chúng ta cũng đồng dạng vừa chạm vào động liền bị cưỡng chế rời ra, có thể là Vân đỉnh bộ đội chuyện gì xảy ra, vì cái gì các nàng có thể đi vào. Đúng vậy a vì cái gì? Bên ngoài Giang Ly Nguyệt, Liêu Nhữ, Dương Yến Lam các nàng nghi hoặc vô cùng, Dương Lâm đồng dạng kinh ngạc. Nhưng hiện tại vòng xoáy chi môn hoàn toàn tan vỡ thời điểm, cũng không biết là nhà mình cái nào muội tử âm thanh lờ mờ mơ hồ chuyển tới, đại khái nội dung để Dương Lâm đầu mối thoáng có manh mối. Sẽ không? Mê đỉnh. Một vũ các nàng năm cái." Thực lực. Nguyên nhân a? Miễn cưỡng nghe đến mấy câu này, không phải do Dương Lâm không đi kinh ngạc sẽ không thật là bởi vì vân đỉnh bộ đội năm cái mỗi tự yếu nhất, cho nên kẹt lại tiến vào quyền hạn, cái này mới có thể cùng theo vào a. mà lý một vũ đám người, đương nhiên cũng nghe đến, các nàng từng cái, mười phần ngượng ngùng. quan chỉ huy, chúng ta xác thực, là yếu nhất, có thể thật bởi vì cái này nguyên nhân mới có thể cùng theo vào. một vũ, bao lớn chút chuyện, ta không xoan xui những này. có thể là quan chỉ huy bất kỳ một cái nào tiểu đội theo tới, không so với chúng ta hữu dụng, chớ tự coi nhẹ mình, đẳng cấp cảnh giới, tư chất thực lực đi theo ta lớn lên đó là chuyện sớm hay muộn. đến ở hiện tại sao? Khả năng là các ngươi Cơ duyên cũng khó nói. Không chừng tới chạy một chuyến, trở về lúc các ngươi đều đột phá sáu cảnh giới, thành là lục giai tiểu đội đầu. Bị Dương Lâm ăn đuổi, một vũ năm cái muội tử tâm tình thật tốt. Các nàng từng cái gật đầu bày tỏ, sau đó nhất định sẽ các loại cố gắng xuất kích thảo phạt. Sớm ngày để vân đỉnh bộ đội trưởng thành, tuyệt không cho quan chỉ huy mất mặt. Chờ lên. Một lần nữa nói về chính đề. Đối Dương Lâm mà nói, chỉ cần mình không phải quan can tư lệnh, vậy lần này thăm dò liền có thể tiếp tục. Vân đỉnh bộ đội lời nói, nói là yếu nhất, nhưng đây chẳng qua là tương đối cái khác bộ đội mà nói, đổi thành cái khác cùng giai đội ngũ. Vân đỉnh bộ đội xuất kích, còn không phải vài phút đánh cho các nàng hải quất không còn. Một vũ, tất nhiên tình thế xuất hiện biến hóa, vậy kế tiếp, liền từ ta mang theo các ngươi thâm nhập cái này không gian thăm dò. Bởi vì không xác định cái này phong tỏa không gian đến cùng phát sinh biến hóa gì, chờ dưới hành động lúc nhất định muốn theo sát lấy ta, tuyệt đối không cần cùng ta tách ra. Là quan chỉ huy. Khả năng là bởi vì Vân đỉnh bộ đội khó được cùng quan chỉ huy một mình, hiện tại không chỉ là Lý một vũ, còn lại bốn cái mọi từ đó cũng là cái tình hưng phấn, hạnh phúc chẳng đấy chờ sau đó yên ổn, các nàng nhất định phải để cho quan chỉ huy cảm nhận được các nàng nóng bỏng thanh xuân sức sống, tin tưởng khi đó quan chỉ huy nhất định sẽ thể xác tinh thần vui vẻ, hài lòng đến mức độ không còn gì hơn. cứ như vậy, tại dương lâm dẫn đầu xuống, năm cái muội tử theo sát lấy đi một đoạn không gian đường hành lang, tiếp theo thân thể chầm xuống, sáu người đó là từ trời rơi xuống, đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm, phía dưới thì là dựa vào mênh mông vô bờ biển cả vách núi. cho dù thời gian ngắn không kịp quan sát càng phương xa hơn, nhưng nơi đây màu xanh biếc cùng sinh cơ để dương lâm biết, cái này cùng cương thiết chi thành vị trí phong tỏa không gian căn bản không giống tựa như là hai thái cực, nơi đó rất tabu, mà nơi này rất xinh cơ. chẳng lẽ đây là đi tới nơi tốt? hạ xuống trên đường, dương lâm nhịn không được có ý nghĩ này. đến mức lý một vũ năm người, tâm tình cùng dương lâm không sai biệt lắm. nguyên bản các nàng nghe qua lần trước thủ hộ bộ đội cùng lợi nhận bộ đội kinh lịch cương thiết chi thành sự tỉnh, mà còn đến thời điểm đại gia còn tụ cùng một chỗ nói tốt tốt đánh giết ô nhiễm thú. có thể bây giờ thấy bộ này quan cảnh, các nàng không khỏi nghĩ đến, xem ra phong tỏa không gian vẫn là có khác biệt. nói ví dụ như nơi này, nơi này liền rất tốt mặt khác, mặc dù mọi người xuyên qua vòng xoáy chi môn lúc không trung rơi xuống đất, nhưng bất luận là dương lâm vẫn là lý một vũ năm người, cái nào là hời hợt hạ người. Mọi người rất nhanh liền giữa không trung ổn định lại thân hình, tiếp lấy hướng về bờ biển bãi cắt một điểm, tập trung chậm rãi bay xuống, chờ hạ xuống bay cắt phía sau. trong đội ngũ lê bách tử nói, quan chỉ huy, đội trưởng, nơi này rất không tệ, bờ biển không khí đều như thế tới mát. đúng vậy a lý một vũ đáp, cùng ban đầu đảo tưởng, vừa hiện thân liền có vô số ô nhiễm thu đi qua, tình cảnh căn bản không giống. dương lâm bên kia đi theo nhẹ gật đầu, hắn lúc này vốn muốn cho bên cạnh năm cái muội tử phân tán ra. Kiểm tra nhìn một chút quanh mình, cha xét một chút tình huống tới. Nhưng sau một khắc phương xa bầu trời xuất hiện tình huống, không chỉ để Lý Mộc Vũ các nàng năm cái muội tử, bao gồm Dương Lâm chính mình, cũng nhìn không được rủi rủi con mắt. Chương 401, lưu vong, chương 401, lưu vong. Ta một người, đây là nhìn thấy cái gì? Trên bầu trời, thế mà phi hành cơ giáp, hơn nữa còn không chỉ một đài. đến, tổng cộng 9 đại cơ giáp. Lại 9 đại cơ giáp bay tới phương hướng, chính là Dương Lâm một đoàn người vị trí khu vực phương hướng. Quan Chỉ Huy, những này cơ giáp không phải là tới tìm chúng ta a? Rất có thể là dạng này, cái này liền cơ giáp đều có, chúng ta mạo muội xuất hiện bị đối phương bắt được tín hiệu hoặc là vết tích loại hình, cũng không tính quá hiếm lạ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi vào trạng thái chiến đấu sao? Đầu tiên chờ chút đã, cái này phong tỏa không gian cùng ta trong tưởng tượng không giống, đối phương là địch hay bạn cũng không rõ ràng. Nhưng cảnh giác là cần thiết, một Vũ, các ngươi năm cái tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đối phương nếu như làm loạn, cái kia liền đem bọn hắn cơ giáp trực tiếp cho ta chém. Nhận đến, Lý một Vũ, Lê Bách Thược năm cái muội tử không dám khinh thường, nhộn nhịp tiến vào linh ảnh trạng thái. Trong tay của các nàng càng là nắm thật chặt chằm chằm nào. Nếu như tình thế thăng cấp, các nàng chịu chắc chắn lúc cái này cơ sở bên trên tốc độ nhanh nhất tiến vào thần hóa toàn diện buộc phát trạng thái, cùng địch nhân tiến hành chiến đấu. Đến mức nói chín đại cơ giáp, phi hành đến bên này bãi cắt phía sau, không nói lời gì, đã đem Dương Lâm 6 người vây lại. Bất quá vẹn vẹn chính là vây quanh, không có cảm giác đến đối phương có sát ý, cho nên tạm thời Dương Lâm, trong bóng tối lợi dụng thần thức kết nối để lý một vũ năm cái muội tử trước không nên hành động thiếu suy nghĩ. Gọi toàn bộ, gọi toàn bộ, bên này là thất phân đội đội trưởng của mình. Căn cứ chỉ lệnh, mới xuất hiện 6 đạo cảm ứng tín hiệu đã tìm tới. Tổng 6 người, 1 nam 5 nữ, sơ bộ quan sát đánh giá, bọn họ sinh mệnh đặc thù ổn định, chưa từng xuất hiện tình hình dị thường. Trước tiến hành chấn an, sau đó mang về tiền tuyến tổng bộ. Thất phân đội nhận đến, dự tính nửa giờ sau mang theo 6 người có thể trở về tổng bộ. Nghe đối phương cùng tổng bộ thông tin, Dương Lâm biết, chín đài trong cơ giáp, cầm đầu đội trưởng tên là Võ Minh, nam nhân, âm thanh mang theo tăng thường, liền tính không thấy người, cũng có thể suy đoán số tuổi có lẽ tại 3 40 tuổi. Đến mức nói những cơ giáp này, mỗi một đài có chừng 5 m cao, cần người điều khiển tại nội bộ điều khiển. Ngoại hình không huyễn ngược lại là khốc huyễn nhưng thực tế năng lực chiến đấu không có tận mắt thấy tạm thời không đánh giá trung niên nam nhân đội trưởng võ minh cùng tổng bộ thông tin phía sau hắn điều khiển cơ giáp đi về phía trước một bước nói các ngươi không cần thận trường chúng ta thất phân đội tạm thời đối các ngươi không có ác ý nơi này là nơi nào các ngươi là ai dương lâm hiện tại chính là giả bộ hồ đồ muốn dùng cái này làm cơ hội nhìn xem có thể hay không moi ra một chút tình huống có thể hắn nào nghĩ tới thế mà còn đánh bừa mà chúng nghe võ minh trả lời ta biết các ngươi đối đột nhiên xuất hiện ở đây rất nghi hoặc mà còn khẳng định không hiểu chí nhớ của mình vì cái gì không có nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là lúc sau hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà trả lời như vậy. Dương Lâm ngơ ngác một chút nói, ngươi nói trí nhớ của chúng ta bị xóa bỏ, đương nhiên mỗi cái đến người tới chỗ này đều có như thế nghi vấn, bất quá vấn đề này thực tế không cần để ý, bởi vì đi tới cái này tương đương với các ngươi tân sinh, đến mức về sau có thể hay không trở nên nổi bật, một lần nữa nắm giữ người bình thường hoặc là hơn người một bậc sinh hoạt, vậy phải xem các người riêng phần mình bản lĩnh. Võ Minh là nói như vậy, không chỉ Dương Lâm cảm thấy im lặng, Lý Mộc Vũ các nàng năm cái muội tử đồng dạng như vậy, thế cho nên lúc này. Lý Mộc Vũ các nàng đều tại thần thức kết nối bên trong, hỏi Tham Dương Lâm quan chỉ huy này bước kế tiếp đối sách. Dương Lâm để chính mình tâm tính ổn định, thần tốc suy tư lập tức tình hình. Chính mình mang theo Mộc Vũ năm cái muội tử đột nhiên xuất hiện, sau đó bị đối phương phát hiện. Nhưng căn cứ đối phương ý tứ, như thế tìm người loại này tình hình ở chỗ này rất bình thường. Lại nghe đối phương ý tứ, đi tới cái này một bên người là không có ký ức, mà con việc này rất bình thường rất bình thường, đối phương thế mà còn khuyên chính mình nghĩ thoáng chút, đem cái này xem như tân sinh. Vì cái gì? Không có ký ức là chuyện tốt sao? Đây là Dương Lâm nghi hoặc, hắn khẳng định nghĩ rõ ràng nhưng võ minh tuổi hồ cũng không muốn tại vấn đề này dây dưa muốn hỏi vì cái gì vậy phải xem các ngươi lúc trước phạm vào chuyện gì biết nơi này là nơi nào sao nơi này là lưu phóng chi địa không có ký ức chưa chắc là chuyện xấu chống giống liền đại biểu cho tân sinh đại gia mọi người bao gồm ta cũng đồng dạng ngươi cũng đồng dạng không sai các ngươi chỉ phải nhớ kỹ nơi này là lưu phóng chi địa là được rồi nếu như các ngươi tinh thần tương đối cứng cỏi lời nói có thể còn có thể nghĩ tới chính mình danh tự nhưng thông thường mà nói tối đa cũng liền đến cái này loại cấp độ ngươi lai like, nơi này là lưu phóng chi địa lúc trước tại cương thiết chi thành tư liệu bên trong nghe qua lưu phóng chi địa cái tên này nghĩ không ra thế mà tại chỗ này có thể cái này phong tỏa không gian không vẹn vẹn nhìn biển cả liền biết cái này phong tỏa không gian không là bình thường lớn mà còn còn có cơ giáp cái này đã coi như là một cái độc lập tiểu thế giới đi chủ yếu nhất là có vẻ như hoàn cảnh rất không tệ so cương thiết chi thành tốt trăm ngàn vạn lần căn cứ vào cái này dương lâm lặng lẽ nói ta cố gắng nghĩ lại một cái ta hình như kêu dương lâm ta cùng các nàng là đi chung hình như là đồng đội nhưng cái khác liền nghĩ không ra bên cạnh lý một vũ đi theo nói ta Hình như cũng chỉ nhớ rõ tên của ta, còn lại không có gì ấn tượng. Ta, ta cũng đồng dạng. Ân, ta cũng là. Nghe Dương Lâm cùng Lý Mộc Vũ năm người như vậy phân trần, Võ Minh nói, nhìn các ngươi bộ dáng liền biết, lúc trước các ngươi hẳn là một cái tiểu đoàn đội. Đến mức nói danh tự, Đồng Dạng liền tính mất trí nhớ, nghiêm túc suy nghĩ một chút cũng tổng có thể nghĩ tới chính mình danh tự. Dù sao danh tự thứ này, đối một cá nhân mà nói, là đặc thù nhất đồ vật. Cái kia nhớ kỹ danh tự có làm được cái gì? Về sau chúng ta phải làm sao? Dễ làm, cùng chúng ta về tổng bộ đi kiểm tra đo lường tư chất chỉ muốn các ngươi tư chất thật tốt, cái kia liền có thể trở thành một tên chiến sĩ ưu tú. nghiêm túc khuyên các ngươi một câu, tất nhiên đều đi tới nơi này, cái kia cũng không cần muốn lấy phía trước phát sinh cái gì, nghĩ quá nhiều sẽ chỉ tăng thêm phiền não. đến, vậy liền trước không nghĩ, nhưng còn có một vấn đề, dương lâm vô cùng muốn hỏi. ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi nói, ngươi mới vừa nói tư chất thật tốt, liền có thể trở thành chiến sĩ ưu tú. không sai, tại lưu phóng chi địa sinh tồn, tư chất, thực lực, chiến tích quyết định tiền đồ của ngươi. nếu như ngươi đầy đủ ưu tú có thể còn có thể được tổng độ nghiên cứu chuyên dụng cơ hội, cái kia bi lực so với chúng ta những này sản xuất hàng loạt cơ hội ít nhất cường mấy lần. Đương nhiên, nếu là không có tác dụng lớn, vậy cũng chỉ có thể về sau chuyên cần làm cái người người làm. Mọi người a, đi lên liền đạt được một nhóm lớn tin tức tình báo. Trước mắt lời nói, vì mau chóng biết rõ lưu phóng chi địa rốt cuộc là vật gì, làm sao còn làm lên cơ giáp. Người nơi này từ đâu tới đây? Nếu bọn họ chiến đấu, lại là cùng ai chiến đấu? Tóm lại, lại loi tổng tổng vấn đề toàn bộ hiểu rõ mới thuận tiện bước kế tiếp hành động. Xét thấy cái này Dương Lâm lại lần nữa khuyên bảo Lý Mộc Vũ trong bóng tối để phòng liên tốt, tạm thời không muốn lộ ra địch ý loại hình. Nghĩ Võ Minh không phải muốn mang chính mình mấy người trở về cái gì tổng bộ sao, vậy liền cùng tới xem xem. Con có, rõ ràng Lý Mộc Vũ năm người đều tiến vào linh ảnh trạng thái, có thể nghe Võ Minh nói chuyện, hắn tựa hồ căn bản không có chú ý tới. Như vậy có phải là cũng có thể phỏng đoán, người nơi này, kỳ thật không có chiến cơ khái niệm. Tốt ta, suy đoán dù sao cũng là suy đoán, tất cả chờ đến tổng bộ lại nói, chương 402, ta, hắc, hiểu, chương 402, ta, hắc, hiểu. Không thể không nói Cơ giáp cái đồ chơi này là thật dùng tốt. Như thế Dương Lâm một đoàn người, hoàn toàn chính là bị thất phân đội mang bay trở về bọn họ tổng bộ. Cũng là tại cái này trên đường, Dương Lâm đại khái hiểu rõ cái này phong tỏa không gian nhân loại sinh thái hoàn cảnh. Nơi này, chính là một cái liên tiếp nước biển hòn đảo, khí hậu không sai, sinh cơ cũng được, lại hòn đảo này không phải là là bình thường lớn. Tuy nói hòn đảo chỉ xây một tòa thành trì, nhưng quy mô là thật không nhỏ, nhất định muốn dùng tiếp nhận nhân số đến hình dung, chí ít có thể tiếp nhận 500 vạn người sinh hoạt Bất quá, đảo này khẳng định không có 500 vài người, nghe thất phân đội người tăng gấu, kỳ thật cũng liền 20 vạn đến 30 vạn. Đến mức nói thất phân đội nâng lên toàn bộ, tương đương với tòa hòn đảo này hành chính cơ cấu quản lý, đồng thời cũng là đối ngoại tác chiến đơn vị. Chỉ là cho đến bây giờ, Dương Lâm còn không rõ ràng lắm, nơi này sinh hoạt người, mở ra cơ giáp đến tuột cùng muốn cùng người nào chiến đấu. Đến, nơi này là tổng bộ nội bộ quảng trường, chúng ta chờ đợi ở đây, sau đó sẽ có chuyên môn nhân viên tới tiếp đãi. Nghe Võ Minh nói như vậy, Dương Lâm hỏi, sau đó đâu, nghe ngươi lúc trước nói, còn giống như muốn đi kiểm tra thế nào. Không sai. Tại chỗ này cần kiểm tra các người chuyên môn hoạt tính độ. Hoạt tính hơn cao, đại biểu các người có thể cùng cơ giáp tính cân đối bao gồm mức tiềm lực tăng cao. Nếu như hoạt tính độ rất thấp đâu, vậy các người chỉ có thể tự cầu phúc. Hoạt tính độ thấp, chỉ có thể đi làm hậu cần. Tuy nói hậu cần cũng chia không ít chủng loại, nhưng nơi này thiếu nhất hậu cần chính là. Võ Minh lời còn chưa nói hết liền bị người đánh gãy, nguyên lai like lúc này người tiếp đại đã đến. Một nữ hai nam, ba người đều là thư ký hóa trang. Nghe cầm đầu nữ thư ký đối Võ Minh một đoàn người nói, nơi này không có chuyện của các ngươi tình cảm, có thể tiếp tục chấp hành các ngươi nhiệm vụ bọn họ 6 cái lưu lại, sau đó bên này sẽ đối với bọn họ tiến hành tư chất kiểm tra đo lường. võ minh đám người cung kính nói âm thanh là nhộn nhịp khởi động cơ giáp rời đi nơi đây. lập tức chỉ còn xuất dương lâm cùng lý Mộc vũ dẫn đầu vân đỉnh bộ đội cùng với đứng tại một đoàn người đối diện ba tên thư ký. ba tên thư ký trên dưới quan sát dương lâm một đoàn người thật lâu, tiếp lấy khe khẽ bàn luận thứ gì. mấy phút đi qua sau còn không thấy ba tên thư ký an bài kiểm tra thế nào, lý Mộc vũ cũng nhịn không được mở miệng. xin hỏi không phải nói muốn tiến hành tư chất kiểm tra đo lường sao? chẳng lẽ trước đó còn có cái khác chương trình? gấp cái gì? Tư chất là khẳng định muốn kiểm tra đo lường. Bất quá các ngươi muốn hiểu rõ một chút, tư chất kiểm tra đo lường cùng tuyên bố các ngươi nhân sinh không có khác nhau. Nghiêm trọng như vậy. đương nhiên, các ngươi nhất định phải hiểu rõ một chút. Nơi này được gọi là lưu phóng chi địa. Thêm như ý nghĩa, tất cả đến người nơi này đều là tội nghĩa thân. Nếu như các ngươi tư chất thật tốt, vậy nói rõ còn có giá trị lợi dụng, có thể lấy công chủ tội, thậm chí vượt qua hơn người một bậc sinh hoạt. Nhưng quá kém, tùy thời chết ở chỗ này cũng không cần cảm thấy hiếm lạ. Vân đỉnh bộ đội bên trong, lê bách thược cái này muội tử nhịn không được thốn tức nói, chúng ta như vậy liền thành tội nghĩa thân. À. Không phải vậy đâu, bằng không ngươi cảm giác được các ngươi bị đưa đến nơi này lúc vì cái gì không có ký ức. Biết các ngươi không có ký ức rất sợ, thế nhưng trước đừng hoảng hốt. căn cứ người từng trải đối các ngươi đề nghị, tuyệt đối không cần từ tìm phiền toái tìm tìm các ngươi ký ức. Bởi vì không cần thiết, hơn nữa nhìn các ngươi từng cái đeo vũ khí bộ dạng, tỷ lệ lớn có thể tài giỏi giết người cướp của hoặc là cản đường ăn cướp hoạt động. Cho nên liền tính tìm ký ức, cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp đáng giá hồi ức sự tỉnh Các ngươi muốn cân nhắc, chỉ có tại chỗ này hiện tại cùng về sau. Nghe đối phương nói như vậy, Dương Lâm nhịn không được đều không còn gì để nói. Ký ức gì đó, hắn cùng bên cạnh Lý Mộc Vũ. Lê Bách Thược nằm cái muội tử khẳng định không có ném. Thuần Thúy chính là mang theo hiếu kỳ đi tới cái này một bên, sau đó bị đối phương hiểu lầm mà thôi. Tiếp xuống, tại ba cái thư ký dẫn đầu xuống, một đoàn người hướng tới gần kiểm soát sảnh đi đến. Vì có thể rõ ràng hơn hiện nay hiện trạng, trên đường Dương Lâm dò hỏi, cô không nói đến trí nhớ trước kia loại hình, nơi này thường xuyên liền sẽ có người được đưa tới sao? Những này không cần thiết che giấu, gần như mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có người bị đưa tới. Nhiều thời điểm có thể mấy chục mấy trăm, ít thời điểm có thể tam tam hai hai. Cái kia, chúng ta đến cùng là bị từ chỗ nào đưa tới? Không biết. Chẳng lẽ đây là bí mật? Cũng không phải là bí mật, mà là chúng ta xác thực không biết. Nếu như muốn biết những này, không quan trọng vấn đề đáp án lời nói, các ngươi có thể đi hỏi nơi này tổng đốc, hoặc là nàng đích thân khống chế nhất phân đội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có tư cách tiếp cận nàng cùng nàng nhất phân đội. Dương Lâm giờ phút này còn muốn lại hỏi, nhưng ngay lúc đó liền bị mặt khác hai tên đi theo thư ký ngăn cản. Tân nhân, đi tới nơi này vấn đề không muốn như vậy nhiều, các ngươi hiện tại gặp phải đạo thứ nhất hàm, đó chính là tư chất kiểm tra đo lường biết sao? Thân là người từng trải, cuối cùng cho các ngươi đề nghị, tư chất Tiềm lực, thực lực mới là thân thể của các ngươi phần chứng nhận. Muốn biết cái gì tình báo, liền để thân thể của các ngươi phần chứng nhận tỏa sáng, còn lại tất cả không có ý nghĩa. Đến, đối phương đều nói đến đây loại cấp độ, vậy kế tiếp liền tiến hành tư chất kiểm tra đo lường thôi. Mà muốn nói làm sao tư chất kiểm tra đo lường, nghe nữ thư ký có ý tứ là cần dùng đến đặc biệt máy móc. Bay ở Dương Lâm 6 người phía trước chính là. Nhìn ngoại hình giống như là ghế massage, nhưng nhìn các loại lắp ráp mô đủ lệ, số liệu liên tiến loại hình, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Cái này máy móc gọi là hoạt tính chất thí nghi, ngồi lên khởi động phía sau sẽ ngắn ngủi kết nối các ngươi sóng điện não. Cùng với đối thân thể của các ngươi thân thể tiến hành toàn bộ phương hướng tiềm lực kích phát, mà cuối cùng hiện ra chỉ số chính là các ngươi riêng phần mình hoạt tính độ. Đúng, bổ sung nói rõ một chút, hoạt tính độ hạn mức cao nhất là 100, đại biểu vừa xứng tính 100% bất quá đây chẳng qua là lý luận giá trị. Trên thực tế, có thể đạt tới 80 coi là ưu tú, mà đạt tới 90, đó chính là ưu tú bên trong ưu tú, cho dù là nơi này tổng đốc, nghe nói cũng bất quá 95. Nhưng nếu là không đủ 60, thậm chí thấp hơn, cái kia chỉ nói rõ, các ngươi tại chỗ này xong cũng không cần yêu cầu xa vời cái gì mới thứ hai đẹp cuộc sống tốt loại hình. chập chậc, xem ra tại chỗ này, tư chất kiểm tra đo lường không phải bình thường trọng yếu. Chính vì vậy, Dương Lâm căn cứ hiếu kỳ chơi vui nguyên tắc, hắn lại có chút kích động. Một tên nam thư ký nhìn hắn cái dạng này, chỉ vào hoạt tính chất thí nghi nói, nhìn ngươi như thế chờ mong, "Vậy ngươi liền cái thứ nhất ngồi lên kiểm tra à. "Thuận tiện, chúc ngươi may mắn." "Không quan trọng." Dương Lâm nhanh chân hướng đi hoạt tính chất thí nghi. Hắn thấy, bản thân mình tồn tại đó chính là siêu cấp ức. Cái gì hoạt tính kiểm tra, vậy còn không vài phút cho ngươi đo một cái 100 đầy chỉ số cũng có nói, chính mình quá nhu bức, khảo nghiệm này dụng cụ ngược lại không chịu nổi. Cho nên, hi vọng cái đồ chơi này có thể chịu đựng được, tuyệt đối đừng bảo tạc dán chính mình một mặt. Sau đó, Dương Lâm ngồi ở hoạt tính chắc thí nghi bên trên, ba vị thư ký cũng ngay lập tức đối máy móc tiến hành khởi động. Cứ như vậy, một phút, 2 phút, 3 phút đi qua, có thể khảo nghiệm này dụng cụ, thế mà không, có một chút động tĩnh liền không hợp tối thưởng, chương 403, đây quả thật là rất. Không hợp tối thượng, chương 403, đây quả thật là rất. Không hợp tỏi Chuyện gì xảy ra? Máy kiểm tra ra trục trặc, cũng không có Các mô đủ lệ khởi động bình thường, số liệu kết nối bình thường. Vậy tại sao hắn không có một chút phản ứng? Liên tính lại kém, hắn tối thiểu cũng có cái 10 hoặc là 20 a cái này không không hề có động tĩnh gì lại là cái gì quỷ? Ba tên thư ký còn tưởng rằng máy kiểm tra ra trục trặc, một phen khẩn cấp bài tra đi sau cảm giác, hình như hoàn toàn không có vấn đề. Khi thời gian qua 5 phút, cuối cùng số liệu hiện ra trị số không phía sau, ba tên thư ký là thật không kiềm chế được. Thời gian dài như vậy đến nay, bọn họ không phải không gặp qua số liệu thấp, nhưng thông thường mà nói, người bình thường hoạt tính độ cho dù là không có tác dụng lớn, cũng tại 4-50 buổi hồi chỉ có cá biệt kém tới cực điểm sẽ xuất hiện cái mười hoặc là hai mươi mấy có thể cái này gọi là dương lâm nam nhân hắn thế mà hoặc tính độ là không nói cách khác cái này cái nam nhân đừng nói đi làm chiến sĩ lái xe cơ giáp hắn liền đi đụng đi sở cơ giáp tư cách đều không có bởi vì số liệu quá mức không hợp thói thường ba tiên thư ký nhất thời ngược lại không dám luận có kết luận chỉ có thể để lý Mộc vũ các nàng năm cái mọi tử tiếp tục kiểm tra dựa theo bọn họ ý tứ năm người muội tử kiểm tra xong lại để cho dương lâm đo một lần đến lúc đó lại nghiên cứu một chút nam nhân này vì cái gì như vậy không hợp thói thường cái thứ hai khảo nghiệm là lý một vũ Nhà mình quan chỉ huy hoạt tính độ là không chuyện này, đừng nói đối nàng, đối mặt khác Lê Bách Thượng bốn người cũng không có một điểm ảnh hưởng. Các nàng là chiến cơ, là quan chỉ huy thuộc hạ chiến cơ, đi tới nơi này nói đi theo kiểm tra, kỳ thật chính là vì ngụy trang một chút tìm hiểu tình báo. Đến mức hoạt tính độ bao nhiêu, căn bản là không để ý tốt ta. Hiện tại chỉ cần quan chỉ huy hạ lệnh xông vào tổng bộ làm cái gì tổng đốc lời nói năm cái muội tử đều không mang một điểm do dự. Thế nhưng, ai sẽ ngờ tới Lý Mộc Vũ chính là kiểm tra một cái hoạt tính độ, có trời mới biết cái đồ chơi này động tĩnh lớn như vậy. 5 phút phía sau đinh linh đinh linh thanh âm thanh thúy dễ nghe vang vọng toàn bộ kiểm tra đo lường đại sảnh. "Trời ạ, 92, thế mà gần đảm 92 hoạt tính độ, là thiên tài, đây là thiên tài. Muốn báo cáo, chúng ta phải nhanh báo cáo." "Các loại, chứ không nên gấp, còn có 4 người khác đâu." "Đúng đúng đúng, còn có 4 người khác." Ba tên thư ký mặt mày lớn hở, hưng phấn vô cùng. Đối với bọn họ làm cái này sống mà nói, mặc dù không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng chỉ cần xuất hiện 85 đến 95 ở giữa hoạt tính độ cao nhân tài tiến hành bên trên báo, thường thường đều sẽ bởi vì bên trên cao hứng phát xuống một bút không nhỏ khen thưởng cho nên hiện tại ba người nhìn hướng Lý Mộc Vũ ánh mắt, vậy liền giống nhìn tuyệt thế chân phẩm. Nguyên bản vẫn là giải quyết việc chung trên mặt cùng ánh mắt, không khỏi là tràn đầy đối Lý Mộc Vũ nịnh nọt chi sắc. Tình huống này, để Dương Lâm có chút hơi buồn bực. Hắn vừa rồi lúc kiểm tra, sợ bởi vì chính mình quá lưu bức máy kiểm tra nổ tung. Kết quả không có bạo tạc không nói, còn đo số lượng theo không, mà nhà mình Mộc Vũ, nàng Lưu Bất Cả đều mau đuổi theo nơi này tổng đốc 95. mươi Thôi ta, không nói Mộc Vũ, tiếp xuống nhìn xem nhà mình Bách Thượng. Lê bất thực là tại ba vị thư ký thật vất vả ổn định tâm tình kích động phía sau đi lên phía trước tiến hành kiểm tra. Sau đó. Ta có phải là nhìn lầm, 90, thế mà lại xuất hiện một cái cực độ nhân tài ưu tú. Không nhìn nhầm, đúng là 90. Lập tức xuất hiện hai cái cực độ nhân tài ưu tú, quả thực không thể tin được. Tại ba tên thư ký cực độ vẻ hạnh phúc bên trong, vân đỉnh bộ đội tiếp xuống ba cái muội tử nhọn nhịp tiến lên kiểm tra. Lần này, ba tên thư ký liên tiếp hạnh phúc đều muốn khóc. Sau đó kết quả theo thứ tự là 91,89 cùng 88. Căn cứ hoạt tính độ tiêu chuẩn, vượt qua 80, cái kia thuộc về nhân tài ưu tú, sau đó sẽ bị chiến đấu bộ môn tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Có thể vượt qua 85 lấy trở lên, đó chính là cực độ ưu tú nhân tài bên trong nhân tài, đây chính là muốn đưa đến tổng đốc đại nhân văn phòng đích thân để tổng đốc đại nhân tiến hành ăn bài, kiểm tra 6 người, xuất hiện năm tên cực độ nhân tài ưu tú, ba tên thư kỳ đã không dám tưởng tượng. Sau đó bên trên báo lên phía sau sẽ có được như thế nào phần thưởng phong phú. Bất quá không thể quên còn có một cái dương lâm, kém chút không có rơi vào tự bế dương lâm, có thể không căm giận không công bằng sao? Thân là quan chỉ huy, thân là một cái hắc kiểm tra đo lường kết quả một điểm bọt nước đều không lên, trực tiếp cứ vậy mà làm cái siêu cấp lịch sử ghi chắc không? Nhưng mà bị chính mình các loại cường hóa năm cái mọi tử từng cái ngược lại biến thành trong mắt đối phương cực độ nhân tài ưu tú, cái này không công bằng, chớ ngẩn ra đó, ngươi lại ngồi lên kiểm tra một chút, nhìn nhìn ngươi năm đồng bạn bao nhiêu ưu tú, ngươi làm sao có thể là không đâu? Dương Lâm tương đối im lặng, bọn họ hỏi chính mình, chính mình còn muốn hỏi bọn hắn đâu? Như chính mình loại này kinh thiên to lớn cao ngạo yên tĩnh mỹ nam tử, làm sao có thể là không? Tốt ta, lần thứ hai một lần nữa kết quả khảo nghiệm, thật đúng là mẹ nó vẫn như cũng là không. Lúc này ba thiên thư ký nhìn Dương Lâm thần sắc cũng thay đổi bởi vì dương lâm tính lực thực sự là tốt, cho dù ba tên thư ký tận khả năng thấp rộng, nhưng bọn hắn nói chuyện nội dung, dương lâm khẳng định vẫn là nghe được. nghĩ bọn hắn sáu người là cùng một bọn, nhưng hết lần này tới lần khác nam nhân kém như vậy, có hay không một loại khả năng, cho dù được đưa tới phía trước, hắn cũng là ăn cơm chùa ngồi ăn rồi chờ chết cái chủng loại kia. hình như vậy, các ngươi nhìn cái kia năm một thiên tài, bên hông từng cái đeo binh khí, duy chỉ có cái này cái nam nhân cái gì cũng không có, điều này nói rõ cái gì? điều này nói rõ nam không xuất lực, có việc nữ nhân đi làm, ta là thật xem thường loại này nam nhân. muốn nói dương lâm tính lực tốt, lý một vũ. Lê Bách Thược mấy người cũng không kém. Nghe ba cái thư ký nói như vậy, các nàng vội vàng thông qua thần thức kết nối mở miệng. Quan chỉ Huy, ngươi đừng nóng giận, chúng ta bây giờ không hiểu rõ bên này tình huống cụ thể, muốn lấy đại cục làm chủ. Đương nhiên, nếu như nếu là bởi vì việc này không thoải mái, chúng ta năm người sau đó sẽ tìm cách để Quan chỉ Huy vui vẻ. Quan chỉ Huy, ngươi muốn ổn định cảm xúc, thực tế không được, sau đó phát tiết đến trên người chúng ta cũng được. Dương Lâm đối với cái này thật là im lặng. Các ngươi năm cái nghĩ gì thế, cái này cái gì kiểm tra ta căn bản không có thả tới trong lòng ta. Vậy liên tốt Chúng ta liền sợ quan chỉ huy ngươi nghe người ngoài nói ăn cơm chùa sẽ không vui. Các ngươi suy nghĩ nhiều, bất quá, các ngươi thật muốn để ta ăn cơm chùa, ta cũng không để ý, ai bảo các ngươi đều là người của ta đâu. Lý Mộc Vũ nghe đến nhịn không được đều vui vẻ nở nụ cười. Mà con nàng còn chân thành nói, nghe quan chỉ huy nói như vậy, vậy chúng ta về sau nhưng muốn càng thêm cố gắng trưởng thành, nhất định sẽ để quan chỉ huy thật tốt ăn chúng ta cơm mềm. Được được được, nhìn nhà mình các muội tử từng cái như thế sinh động tư phấn, thân là quan chỉ huy, Dương Lâm tương đối vui mừng. Bất quá nói nhảm về nói nhảm, lập tức chính sự vẫn phải nói. Trước mắt ba cái thư ký Bọn họ đã hưng phấn sẽ xuất hiện năm tên thiên tài việc này, báo cáo cho tổng bộ bên kia. Đến mức Dương Lâm cái này không, bởi vì có chút không hợp thói thưởng, bọn họ thuận tiện cũng nâng một câu. Bất quá tổng bộ bên kia rõ ràng chỉ quan tâm năm một thiên tài, còn nói lập tức tới ngay người tiến hành đặc biệt tương ứng. Đến mức Dương Lâm cái này không, đoán chừng muốn tự cầu phúc, mà thật muốn nói đến Dương Lâm vì sao lại là không, tình huống thực tế thật đúng là không phải. Cũng là đang chờ sau một khoảng thời gian, Dương Lâm điều khiển nơi này tần tiến nhất cơ không có cái thứ hai cái trùng loại kia, lại hung hăng để tổng đốc nữ nhân kia hát chinh phục lúc, hắn mới phát hiện nguyên nhân thực sự. Chương 404, mỹ nữ tổng đốc, chương 404, mỹ nữ tổng đốc. Tổng bộ văn phòng bên trong, xuyên thấu qua cao lớn cửa sổ sắt đất, tia sáng vừa vặn cắt ra một cái để người xa nghĩ hay thật diệu nữ tử thân ảnh. Nàng, lâm Nên, chính là nơi này tổng đốc, trưởng quản lấy toàn bộ hòn đảo tất cả. Nàng đẹp, không những thể hiện tại nàng ngũ quan sinh sắn bên trên, càng khiến người ta để ý là, nàng từ trong đến ngoài tán phát cao vị khí thế cùng với uy nghiêm. Đến mức nói hiện tại, cùng chờ trong phòng làm việc kiêm chức nhất phân đội đội thân vệ cùng với kiêm chức thư ký mặt khác 4 tên nữ tử, khi thấy tổng đốc đại nhân thần sắc phía sau, các nàng không khỏi lâm vào kinh ngạc. Thời gian dài bao lâu, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tổng đốc đại nhân khỏe miệng lộ ra nụ cười. Thanh tân đạm nhã, dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng y nguyên khiến người ta say mê tâm thần, lưu luyến vô tận. Vân Tiệm. Đột nhiên nghe tổng đốc Lâm nên kêu chính mình danh tự. Vân Tiệm tranh thủ thời gian đáp lại. Tổng đốc đại nhân có gì phân phó? Lúc trước ta còn đang giàu dĩ gần nhất chiến sự căng thẳng, nhân viên tổn thương to lớn không đủ dùng. Hiện tại tốt, đột nhiên kiểm tra đo lường ra năm một thiên tài. bây giờ liền đi qua tiếp các nàng tới, nhớ kỹ, không muốn lãnh đạo các nàng năm người. Tổng đốc đại nhân, cái kia, cùng năm người này cùng một chỗ nam nhân đâu? ta cũng là lần đầu tiên nghe được có người hoạt tính độ bởi vì không như vậy không có tư chất người không cần để ý tới trực tiếp ném đến thanh lý khoa liền tốt có thể là vân tiệm suy nghĩ một chút nói vừa rồi cái kia biên bí thư quan hồi báo lúc nói xem bọn hắn 6 người bộ dạng giống như là một nhóm liên tính thanh lý khoa lại là thiếu người đem đồng bạn của các nàng ném đến thanh lý khoa tổng là có chút không thích hợp à tổng đốc lâm nên thần sắc thay đổi đến lạnh nhạt cái kia có gì không ổn đâu chỉ là thoạt nhìn giống đồng bạn mà thôi cái này mất đi ký ức phía dưới bọn họ đều chỉ là từng cái cá thể ai sẽ nhận ra người nào vân tiệm gật đầu. Ta đã biết, ta cái này liền tiếp người cùng ăn bài. Mắt thấy Vân Tiệm đi ra văn phòng, Lâm nên ánh mắt một lần nữa trở xuống bàn làm việc của mình mặt. Trong đó phía trên nhất có hai tấm văn kiện. Tờ thứ nhất văn kiện đại khái nội dung là, hôm trước lại lần nữa buộc phát lô đen, tổng cộng tổn hại báo hỏng 22 đại cơ giáp, trong đó hai đại vẫn là chuyên dụng cơ hội, đây là mấy năm gần đây, tổn thất thảm trọng nhất một lần. Tấm thứ hai văn kiện đại khái nội dung là, được xưng là tiên tiến nhất huyết sắc tử thần cơ giáp, đã bị thứ 37 lần lao đi ý thức. Nếu như lại tìm không được thích hợp chủ chủ, lấy trước mắt ý thức sinh ra tần số đến xem, chỉ có thể mau chóng tiêu hủy. Phòng ngự nội khủng. Nếu như Lâm Ninh thấp giọng lẩm bẩm nói, các nàng năm người có thể vừa xứng huyết sắc tử thần lời nói thì tốt biết bao. Huyết sắc tử thần, đây là toàn bộ tổng bộ bên trong, được xưng là tối cường cơ giáp, sau đó theo cơ giáp tự thân không ngừng biến hóa, chỉ có hoạt tính độ đạt tới 95 bên trên mới có thể miễn cưỡng khống chế. Mà căn cứ huyết sắc tử thần tự thân cung cấp tình báo, hoạt tính độ chỉ có đạt tới 98 mới có thể chân chính cùng hòa làm một thể. Thấp hơn 98, không cách nào tùy tiện khống chế không nói, thậm chí có siêu cấp tỷ lệ bị phản phệ cho nên cái đồ chơi này cứ việc cường đại, nhưng hiện nay chỉ có thể gác lại tại dưới đất nhà kho hít bụi. Thật đến vội vã thời điểm bất đắc dĩ, trừ cưỡng ép tiêu hủy, không có đầu thứ hai lựa chọn con đường. Nói về Dương Lâm bên kia, từ khi đi tới cái này một bên phía sau, hắn một mực cùng Lý Mộc Vũ năm cái muội tử duy trì thần thức kết nối. Trong đối dưới mắt trường hợp này, Dương Lâm đang âm thẩm lợi dụng thần thức truyền đạt chỉ lệnh. Nghe hắn nói, Mộc Vũ, dựa theo ba cái thư ký thuyết pháp, các ngươi năm cái ở chỗ này sẽ phải chịu ưu đãi. căn cứ các ngươi hoạt tính độ. Sau đó khả năng sẽ tiếp xúc đến cơ giáp, mà các ngươi lợi hại như vậy, thậm chí còn có thể nắm giữ riêng phần mình chuyên dụng cơ hội. Năm cái muội tử đó là giở khóc giở cười. Quan Chỉ Huy, chúng ta chỉ là đến tra xét tình huống, muốn cái gì cơ giáp a? Dương Lâm Chân thành nói, không thể nói như thế, nhìn những cơ giáp kia có vẻ như rất lợi hại, mà bên này người chính là mượn nhờ cái đồ chơi này đang đối kháng với địch nhân, mặc dù ta cũng không rõ ràng bọn họ địch nhân là người đó là. Thế nhưng, cơ giáp bản thân có lẽ không kém, nếu không cũng sẽ không phân thông dụng cùng chuyên dụng. Cho nên chuyện này với các ngươi mà nói, cũng là một cái cơ hội. Quan Chỉ Huy Ngươi là muốn để chúng ta nghiên cứu cơ giáp, không sai. Nếu như có thể để các ngươi thay đổi đến càn mạnh, cái kia khỏi cần nói khẳng định là chuyện tốt. Ta còn nghĩ qua, như cơ giáp thật hữu dụng, chờ chúng ta sau đó rời đi lúc liền thuận đi bọn họ một chút cơ giáp. Chờ đến phương chu, để thiên sơ thủ hạ tù nữ phân tích nghiên cứu một chút, nói không chừng kỹ thuật này về sau chúng ta cũng có thể vận dụng, có thể chỉ huy quân đâu. Chúng ta kiểm tra đo lường hoạt tính độ cao, khả năng sẽ chịu ưu đãi. Nhưng quan chỉ huy ngươi, không cần để ý ta, ta một đại nam nhân, chỗ nào chờ không được. Các ngươi năm cái hiện tại mục đích chủ yếu chính là giúp ta thu thập tình báo. Ta cảm thấy tình báo không sai biệt lắm, lại thời cơ chín muồi thời điểm, tự nhiên sẽ liên hệ các ngươi tiến hành bước kế tiếp hành động. 5 cái muội tử giao nói một chút, hiện nay chỉ có thể dạng này, tạm thời không có ý kiến. Dương Lâm sau đó bổ sung thêm, tóm lại, sau đó các ngươi đi theo bên này tổng bộ hành động, mau chóng đem cơ giáp đoạt tới tay. Nhưng nhất định muốn ghi nhớ, mặc kệ bọn hắn cùng người nào đối kháng, làm các ngươi cảm chi đến nguy hiểm lúc, nhất định muốn cho chúng ta rút lui. Lúc tất yếu, ta sẽ dẫn các ngươi thi triển khẩn cấp tránh nguy hiểm. Nam cái muội tử nhộn nhịp xưng là, hiện tại Lý Mục Vu mấy người. Đã hóa thân thành Dương Lâm núi bên này, tổng bộ đầu nhập đi vào đại công. Tình báo làm chủ, chiến đấu làm vụ. Mà tại kiểm trách sảnh kiểm tra đo lường xong xuôi, lại ở đại khái 20 phút phía sau, một cái tư thế hiên ngang ngộ tử theo bên ngoài đi đến. Ba cái thư ký xem xét người tới, vội bên trên phía trước hành lễ. Vân Tiệm đại nhân ngài tới. Ân, triệu tổng đốc đại nhân chỉ lệnh, mang năm người đi qua tiến hành cơ giáp thích hướng tính kiểm tra. Nói xong, Vân Tiệm quan sát một cái Lý Mộc Vũ năm người trạng thái. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là tương đối hài lòng. Không sai đều rất có tinh thần, các ngươi năm cái hiện tại theo ta đi, đi tiến hành cơ giáp thích hướng tính kiểm tra. Khi nhìn các ngươi đừng để tổng đốc đại nhân thất vọng. Mà nghe xong Vân Tiệm lập tức muốn dẫn người đi, ba vị thư ký một người trong đó nói, Vân Tiệm đại nhân, chúng ta cái kia, cái kia. Yên tâm, thiếu không được đối các ngươi khen thưởng, ta đã thông báo qua tổng vụ, các ngươi chờ chút đi tổng vụ bên kia lĩnh thưởng là được rồi. Cảm ơn Vân Tiệm đại nhân, bất quá không nói chúng ta lĩnh thưởng sự tình, hắn làm sao bây giờ? Hắn, chỉ là Dương Lâm Vân Tiệm lúc này thật tốt quan sát một phen Dương Lâm phía sau nói, ba người các ngươi chịu chút mệt mỏi, dẫn hắn đi thanh lý khoa. Bên kia gần nhất thiếu người lợi hại, để hắn bổ một vị trí. A, ba vị thư ký hơi kinh ngạc. Vân Tiệm nhíu mày, làm sao? Có ý kiến gì không? Không có không có, chúng ta sau đó lập tức dẫn hắn đi thanh lý khoa báo danh. Tốt, vậy liền nói như vậy, đến cho các ngươi năm cái, hiện tại liền theo ta đi. mắt thấy Vân Tiệm mang theo Lý một vũ, Lê Bách Thược năm cái muội tử rời đi. Ba vị thư ký bên này, bọn họ nhìn hướng Dương Lâm ánh mắt, không phải là, là bình thường đồng tình cùng thương hại. Dương Lâm mở ra bả vai nói không phải liền là thanh lý khoa nhà căn cứ mặt chữ ta đoán khẳng định là quét dọn chiến trường loại hình đúng không không sai xác thực như vậy bao lớn chút chuyện cái kia đơn giản không phải liền là mệt mỏi một điểm nhưng các ngươi vì cái gì muốn dùng loại ánh mắt kia như ta huynh đệ có mấy lời không thể nhiều lời nhưng ngươi tự cầu phúc a nói xong ba cái thư ký nhộn nhịp tiến lên riêng phần mình vô vô dương lâm bả vai ngụ ý tiếp xuống để hắn bảo trọng dương lâm liền buồn bực cần thiết hay không quét dọn chiến trường mà thôi nhiều nhất mệt mỏi một điểm muốn hay không từng cái biểu hiện khoa trương như vậy